vâng đệ tử cảm ơn lão sư lữ dương vội vã hai tay tiếp nhận cuộn tranh tướng quyển sách triển khai chính là một bức quan một mét dài ba bốn mét của tranh mặt trên vẽ một mảnh núi sông trắng lệ núi sông dòng sông lưu vân nhật nguyệt minh ngông cuồng cuộn văn chương bên trong hàm chứa bảng bạc hạo nhiên chính khí này chính khí rất quen thuộc chính là hoàng tông hi trên người lộ ra đến hạo nhiên chính khí lữ dương hiện tại thần thức nhạy cảm trình độ từ từ tăng lên có thể cảm giác được hoàng tông hi trên người hạo nhiên chính khí tuy rằng đạt đến nhất định đạo nghiệp trong cơ thể văn khí sẽ thăng hoa vì là hạo nhiên chính khí Thế nhưng người khác nhau sẽ có sự khác biệt hạo nhiên chính khí, có hạo nhiên chính khí, thuộc tính sẽ tuyệt nhiên ngược lại, trong đó chính tâm cũng có bao nhiêu không giống, mặc dù là đồng nhất người, không đồng thời kỳ hạo nhiên chính khí cũng bất tận tương đồng. Bất kể nói thế nào, cái kia đều là hạo nhiên chính khí, vì lẽ đó hạo nhiên chính khí sẽ không chỉ một, mà là như cẩm tú khí giống như vậy, nhiều kiểu nhiều loại, phiền phức biến hóa, duy nhất một trí chí chính là trong đó chính đại ý chí, cái gọi là tâm chính thì lại khí chính. Đêm qua sự tình, ta đã tử công chúa điện hạ nơi đó hiểu rõ. Haha ha, thời khắc mấu chốt ngươi có thể dũng cảm đứng ra đánh đổi thi yêu vì là công chúa điện hạ hộ giá trong quá trình ngươi bỏ bao nhiêu công sức sư phụ tâm cảm vui mừng đàm đương không nổi láo sư khích lệ lúc đó tình huống khẩn cấp cũng không nghĩ nhiều như vậy chỉ là một bầu máu nóng nâng kiếm liền xung lên may mắn chém thi yêu đầu lâu chỉ là đáng tiếc không thể lại còn công lữ dương thở dài một tiếng hoàng tông hi vung vung tay cười văn nói vậy làm sao có thể trách người ngươi hiện tại đạo nghiệp chi thấp nguyên bản cũng không tới phiên ngươi ra tay chỉ là ngươi có thể bằng một khang lòng dạ, cầm kiếm phấn khởi một lần chém thi yêu thủ cấp lại làm cho người cảm thấy bất ngờ cái dung của thất phu sư phụ liền không nói nhiều thế nhưng này cố lòng dạ nhưng muốn được sau này tu hành muốn lúc nào cũng ghi khắc này cố tử lòng dạ tu hành khi sẽ tiến bộ dũng mánh học sinh cần tuân giáo huấn hừm nói vậy ngươi còn không biết công chúa chỉ biết tước khá là huyền diệu có xúc địa đột pháp thế nhưng điện hạ thời khắc mấu chốt nhưng không nói lùi chính là như vậy tâm khí vì lẽ đó thành tựu hiện tại thọ dương công chúa nếu là biến thành người khác vứt bỏ thuộc hạ chạy trốn không khỏi bẻ đi lòng dạ người như vậy ngày sau đạo nghiệp tất nhiên bị nghẹt tầm tầm. lữ dương muốn cùng lúc đó thọ dương công chúa ngay lúc đó tuyệt đoạn còn có sau đó đánh đàn khắc địch tình cảnh không khỏi lại nhiều một phen cảm khái không biết công chúa hiện tại thế nào rồi công chúa điện hạ cường số phận lực đã tổn thương nguyên khí cần nghỉ ngơi thật tốt bất quá lây thiên gia thủ đoạn phòng trừng nghỉ ngơi mấy ngày liền không ngại rồi hoàng tông hy nhìn lữ dương đồng nhiên nhớ ra cái gì đó hứng thú dạt dào nói ta nghe nói ngươi lúc đó khiến chính là một thanh chưa có rửa kiếm khí về lão dương là một thanh tiền triều cổ kiếm ở thương trên đường mua còn không tới kịp tẩy kiếm Lữ Dương cười nói, tại sao không trực tiếp mua một thanh quân tử kiếm? Cái kia quân tử kiếm cũng đã tẩy được rồi, sử dụng đến hoàn toàn có thể làm ít mà hiệu quả nhiều. Hoàng Tông Hi vô cùng kinh ngạc, quân tử kiếm quá mức tinh tế, không quá tiện tay, mà mà nên thì đệ tử bạc không nhiều, không đủ để mua một thanh tốt nhất quân tử kiếm, vì lẽ đó không bằng vào tay. Bắt đầu một thanh cổ kiếm, chính mình chậm rãi tẩy kiếm, kỳ thực cũng không sai. Ha ha, chính là tính tính này cách, không sai. Ta lòng rất tan ủi, ta sau đó nghe nói công chúa điện hạ ban thưởng xuống không ít đồ vật, là có có chuyện như vậy? Hừm. Tiền tài chính là ngoài thân vật, thế nhưng thánh đạo tu hành, lữ tài phát địa, thiếu một thứ cũng không được. Tài ngươi có thể từ từ tích lũy. Sư phụ mặc kệ, còn thánh đạo tu hành tiêu dùng, không cần keo kiệt, nên hoa thì lại hoa. Nếu là không đủ, cũng có thể cùng sư phụ nói. đệ tử biết được rồi. Hừm, ngày hôm nay liền đến này, đi thôi. Hoàng Tông Hi vừa muốn Lữ Dương tự đi, đống nhiên nhìn thấy án thư trên chân lùng, vội vã sửa lời nói, chờ một chút. Lữ Dương vừa muốn đứng dậy, vội văng nói, lão sư còn có dặn dò gì? Hoàng Tông Hi bước lên một con cửa, cười nói, nếu không chúng ta đến một ván. Lữ Dương thấy buồn cười, kính cần nói, vậy thì cũng kính không bằng tuần mệnh rồi. Lúc này thầy cho hai người bày ra trận thế, ở tấm lòng trong lúc đó chém giết lên, trong lúc nhất thời đao kiếm không nghe thấy, thế nhưng hai người giết đến kinh tâm động phách, bên trong bàn thời điểm, Hoàng Tông Hi mồ hôi lạnh liền xuống đến, đến rồi, không khỏi đầu tử chịu thua. Hoàng Đạo Vân đã sớm đi tới, nhìn thấy cha của mình đầu tử chịu thua, không khỏi trợn mắt ngất ngưởng, đúng là Hoàng Tông Hi, không những không giận mà còn lấy làm mừng, cười nói, được được được, này một ván giết đến, đến rượu, trong đó có bao nhiêu nơi tinh rượu xu hướng ổn định ta đã tập này cờ vây quả nhiên rất nhiều về liền rượu. Những ngày qua sư phụ cũng cùng mấy vị nho sư nghiên cứu. Hiện tại nếu vừa học mấy tay, ngày mai ta liền đi giết bọn họ cái không còn manh giáp. Lữ Dương trở lại thuần Dương Cư, Hoàng Đạo Hưởng bắt đầu hướng về phụ thân bẩm báo ở mộ huyệt bên trong thu hoạch bảo tàng sự tình. Hoàng Tông Hy ống tay háo vung lên, tung nhiên nói, ta liền không nên, vẫn là các ngươi phân đi. Còn có, ngươi tận lực lưu một ít đối với ngươi sư đệ thứ hữu dụng. Con gái hiểu được. Hoàng Đạo Hưởng dịu dàng nợ đủ cười, không cần người khác nói, nàng cũng sẽ như thế làm. Hừm, đi thôi ta còn muốn cố gắng nghiên cứu một chút này một ván cờ vây chương 56, chính khí lữ dương tướng vừa đạt được cuộn tranh treo ở thư phòng nay tấm đồ tựa hồ là mới vừa họa không lâu không có để bất kỳ tự chỉ có thuần túy họa mỗi một bút mỗi một hoa đều ẩn chứa đồng nặng hạo nhiên chính khí lữ dương xem xét tỉ mỉ chỉ cảm thấy tâm tình khuấy động trong lòng ngực dâng lên một luồn cuộn cuộn chính khí quả nhiên là thứ tốt bức họa này có thể gợi ra lòng của người ta công chính khí là chính tâm tức giận bảo buổi tốt không trách lão sư phải đem vật này cho mình xem ra lão sư đối với mình tu nghiệp vô cùng để bục nha Lữ Dương trong lòng cảm khái, có họa không thơ, không khỏi khuyết điểm, không bằng chính mình viết đến thơ, hay là có thể tạo được vẽ dòng điểm mắt tác dụng, có thể làm cho bức tranh càng có thể chính nhân tâm, dưỡng chính khí. Kiêm gia, Kiêm gia, Lữ Dương cao giọng kêu một tiếng. Ồ, đến rồi. Lữ Kiêm gia vội vội vàng vàng chạy vào thư phòng, nói, nhị ca, có dặn dò gì? Mai mực, dùng thượng phẩm sâu sắc bạc điều, ta muốn làm thơ. Lữ Dương cười vang nói, ha ha, được rồi. Lữ Kiêm gia vừa nghe, nhất thời vui mừng cốt xiết. Từ khi trải qua Phượng Nghi lâu Phú thơ sau khi, nàng xem như là biết mình vị này nhị ca lợi hại, bởi vì Lữ Dương làm thơ đã ở toàn bộ mặt lang phủ kêu gọi lên, chính mình nhị ca, có cái tiểu thi thánh tên tuổi. Cái này tên tuổi có thể đến không dễ, hiện nay thế giới, nơi nào có người dám xưng thi thánh, cũng chỉ có khai quốc chín thánh một trong cường đại thánh người mới có thể được xưng thi thánh, Lữ Dương có thể có được tiểu thi thánh tên tuổi, có thể thấy được mọi người đối với Lữ Dương tài thơ khẳng định. Lữ Kim Gia biết hiện tại Lữ Dương mỗi một bài thơ đều là có giá trị không nhỏ, ngay khi ngày hôm qua còn có người xuyên thấu qua nàng năn nỉ Lữ Dương làm dơ, nói là làm một thủ có thể phó trăm lạng bạc dòng, nhưng là chuyện như vậy Lữ Dương một tiếng cự tuyệt. Lữ Kiêm ra ở án thư trên lấy thượng phẩm sâu sắc mặt điều, nhanh chóng ở trên nghiên mực nghiền nát lên, chỉ chốc lát trong nghiên mực đã ma ra một vũng bạch như mỡ đông sóng nước. Lữ Dương để bút chám đủ sâu sắc khí, tôn thân một lúc, sau đó viết ở treo lơ lửng bức tranh dâng thư tả lên, chính khí ca thiên địa có chính khí, tập nhiên phú lưu hình. Dưới thì lại vì là non sông, trên thì lại vì là nhật tinh. Với người viết hạo nhiên, phái tử nhét thương minh. Hoang lộ khi thanh di, hàm cùng tổ minh đỉnh, thì cùng tiết chính là thấy, từng cái thủy đan thanh. Lữ Dương viết xong này vài câu, lại nhìn bức tranh, trong lòng ngực hảo khí tăng mạnh, mơ hồ có thể dẫn ra bức tranh trên tràn trề hạo nhiên chính khí. Lữ Dương trong lòng kinh dị đồng thời, càng là đại hỉ, có thể sản sinh câu thông, nói rõ bức tranh trên hạo nhiên chính khí đã xúc động trong lòng mình chính khí. Này hai kêu gọi lẫn nhau, đặt đến tu hành chi mục đích. Lão sư tướng bức tranh này giao cho chính mình, đơn giản chính là hy vọng mình có thể quan đồ cản ngộ chính cả người mà thôi. Lữ Dương lúc này mới treo lên cuộn tranh, viết vài câu thơ cũng đã mơ hồ có thể quan đồ chính tâm như vậy tư chất có thể nói thượng giai lữ dương mặc dù biết hoàng tông hy tặng quận tranh ý nghĩa thế nhưng cũng không biết hoàng tông hy phòng trường kỳ thực hoàng tông hy dự tính lữ dương ngày ngày quan đồ một năm nửa năm bên trong có thể dần dần mà cẳng ngộ đồ trên ý cảnh chính cả người là tốt lắm rồi tuyệt đối sẽ không nghĩ đến lữ dương có thể lập tức liền rõ ràng từ quận tranh trên cẳng ngộ đến hạo nhiên trinh khí tinh thần lữ kim ra hai mắt tựa hồ lại bước lên ngôi sao nhỏ nàng hiện tại cũng không biết làm sao bội phục mình nhị ca lữ dương tả ở quận tranh trên văn tự cao chót vót lãng bút sắc ngân câu trong lúc đó hiện lộ hết phong thái. Nàng đọc một lần, phát hiện còn có hai chữ không biết được, những chữ khác đều nhận ra, vài câu thơ tiếp tục đọc, tựa hồ có một loại hạo nhiên bảng bạc tâm khí ở trong lồng ngực vang vọng, thực sự là thần kỳ. Lại là một phần tuyệt hảo bài thơ đây. Lữ Kiêm gia âm thầm tán tưởng một tiếng. Lữ Dương lúc này lại ấp ủ được rồi, cảm giác lòng dạ cùng bức tranh trên hạo nhiên chính khí chăm chú hô ứng, lúc này lại để bút, kế tục viết, là khí bằng bạc, lâm liệt vạn cổ tồn. Khi quán nhật sinh tử an đủ luận. Địa duy lại lấy lập, trụ trời lại lấy tôn. Tả tới đây, Lữ Dương cả người chấn động mạnh một cái, trên người sâu sắc khí nhất thời tàng ra, cuộn cuộn truyền vào ngoài bút, bức tranh trên hạo nhiên chính khí lập tức gió nổi mây vẩn, dâng trào khuấy động. Lại như là một đại khối đá tảng từ trời cao gào thét hạ xuống, nện ở mênh mang bình hồ bên trên, gợi ra sóng lớn mênh mông. Lữ Dương thần thức đã sớm ầm ầm chấn động, lập tức nổ tung. Trước mắt quận tranh nơi nào vẫn là bình thường quận tranh, mà là đã biến thành cuộn cuộn vô tận sơn hải lưu vân, mênh mông cuộn cuộn mây khói dâng trào lan lượn, hạo nhiên chính khí nhét đầy Lữ Dương toàn bộ coi dưới, thần thức đi tới chính là vô biên vô hạn thiên địa chính khí một bên lữ kim ra a điệu kêu một tiếng sau đó mau mau che miệng một đôi đen lay lấy con mắt trợn thật lớn bởi vì nàng nhìn thấy lữ dương đột nhiên chấn động một thoáng dĩ nhiên thất thần đờ ra lên sát theo đó cuộn tranh dâng lên ra cuộn cuộn màu thương bạch khí tức lập tức đảo loạn cả bức hòa quyền thương khí màu trắng tức dọc theo lữ dương viết ngòi bút nhanh chóng lan tràn tới thông qua bút tràn vào cánh tay rót vào lữ dương trên người lữ dương trên người lập tức quấn quanh lên uốn tùm bạc trắng hạo nhiên chính khí chuyện gì xảy ra này cố khí lẽ nào chính đang biệt viện bên trong nghiên cứu cờ vây hoàng tông hi đột nhiên đứng lên Ánh mắt hắn mở lớn, bởi vì đột nhiên bộ phát ra này cố khí quá quen thuộc, đó là chính mình hạo nhiên chính khí, này cố khí ngay khi 50 bộ có hơn thuần dương ở giữa. Không nghi ngờ chút nào, khẳng định là chính mình bức tranh đó đã bị Lữ Dương xúc động rồi. Cái này không thể nào à, dựa theo Lữ Dương đạo nghiệp, không có một năm nửa năm bất chi bất giác ảnh hưởng, phòng chứng xúc động không rồi. Hoàng Tông Hi tâm loạn như ma, vội vã bỏ qua trên tay nắm một viên hắc tử, như gió quyển ra đường cư, bước vào Lữ Dương thuần dương cư. Hoàng Tông Hi đột nhiên xuất hiện ở Lữ Dương thư phòng, Lữ Kiếm gia sợ hết hồn, vừa định muốn nói chuyện Hoàng Tông Hi đã giơ tay ngừng lại, ra hiệu cấm khẩu. Hoàng Tông Hi ánh mắt lấp lánh, khi thấy Lữ Dương hình ảnh ngất quang ở cuộn tranh trước, cuộn tranh trên hạo nhiên chính khí mãnh liệt khói động, cấp tốc thẩm thấu đến Lữ Dương viết câu thơ trên, mà Lữ Dương trên người cuốn vòng quanh từng đạo từng đạo mênh mông hạo nhiên chính khí. Hoàng Tông Hi không khỏi lấy làm kinh hãi, nhìn kỹ hướng về Lữ Dương tả thơ. Thiên địa có chính khí, tập nhiên phú lưu hình, dưới thì lại vì là non sông, trên thì lại vì là nhật tinh, với người viết hạo nhiên la khí bằng bạc, lâm liệt vạn cổ tồn. Khi quán nhật nguyệt, sinh tử an đủ luận. Địa duy lại lấy lập. Trụ trời lại lấy tôn. Hoàng Tông Hi chấn động mạnh một cái, hai con mắt lộ ra kinh ngạc vẻ. Như vậy câu thơ, đọc cho hắn tâm thần chấn động, không kềm chế được, trong lòng ngực một luồng hạo nhiên chính khí, dường như muốn dâng lên mà ra, hầu như không khống chế được. Phụ thân, chuyện gì thế này? Thuần Dương sư đệ hắn. Hoàng Đạo ẩn đã nắm hoàng ngất tất tay nhỏ đi vào, các nàng cũng đều giật mình nhìn Lữ Dương. Mấy ngày nay, Lữ Dương cho các nàng kinh ngạc quá nhiều. Hoàng Tông Hi giơ tay ép một chút, ra hiệu cấm khẩu, lại nói Lữ Dương chỉ cảm giác mình thân ở vô tận hạo nhiên chính khí trong vòng đây. Quân quận chính khí cùng với toàn thân hùng vĩ sinh mệnh tinh khí hết thảy bị xúc động, điên cuồng tràn vào thần đỉnh, chuyển vào sâu sắc chùm sáng. Hay là đạo nghiệp không cao duyên cớ, duy trì không được hết sức ngưng tụ hạo nhiên chính khí, tràn vào hạo nhiên chính khí ở sâu sắc chùm sáng bên trong cấp tốc tan thành mây khói, thật nhanh pha loãng thành sâu sắc khí. Mà từ toàn thân tràn vào sinh mệnh tinh khí, thì lại ở sâu sắc chùm sáng bên trong hòa tan đi, cấp tốc cùng tan thành mây khói hạo nhiên chính khí hóa thành lượng lớn sâu sắc khí. Trải qua hai người này biến hóa, sâu sắc chùm sáng tăng vọt mười mấy lần, linh quang cũng tăng vọt mười mấy lần. Càng ngày càng sáng sủa thông suốt, thần đình bên trong bị soi sáng phạm vi hưởng ứng mở rộng mười mấy lần, sau đó vững chắc xuống. Không lâu lắm, Lữ Dương trên người hạo nhiên chính khí thu lại lên, tiện đà biến mất không còn tăm hơi, Lữ Dương cũng từ trạng thái thất thần khôi phục như cũ, đột nhiên phát hiện Hoàng Tông Hi một nhà không biết lúc nào đã ở thư phòng của mình. "Xin chào lão sư." Lữ Dương khẽ thùng. "Ha ha, không sao, phải hay không lại có đột phá." Hoàng Tông Hi vung vung tay cười nói. "Về lời của lão sư, đúng, lão sư ban xuống bức tranh vô cùng tần diệu, trực tiếp để ta sâu sắc khí lớn mạnh mười mấy lần." Lữ Dương tướng vừa nãy cảm ứng được kịch liệt biến hóa nói một lần, Hoàng Tông Hi vui mừng cười, không tồi không tồi, ta lòng rất tan ủi, ta xem bức tranh trên thơ còn chưa viết xong, ngươi liền kế tục viết xong đi. Lữ Dương cũng không dáng vẻ cỡm, gật gù nhìn bức tranh cùng mình tả chính khí ca, kế tục để bút viết, một khi mông mụ lộ, phân câu bên trong tích, như vậy lại nóng lạnh, bách lệ tự lui tránh. xa xôi ta tâm bi, trời xanh hạt có cực, triết nhân nhật đã xa, điển hình ở tốc tích. Phong diêm triển đọc sách, cổ đạo chiếu màu sắc, viết xong chính khí ca, Hoàng đạo Hẩn cùng Hoàng tất đều hét vang một tiếng tốt. Hoàng Tông Hy cũng gật gù, rất là tán thưởng, quả nhiên là vô cùng tốt thơ. Lão sư quá khen rồi. Lữ Dương ấp lễ, cũng không quá khen, như vậy thơ, mặc dù là lão sư cũng không có như vậy bất lực, coi là thật là đáp lại thuật nghiệp có chuyên tấn công, câu nói này, ngươi chi tài thơ, xứng là đương đại tuyệt đỉnh, tiểu thi thánh tên tuổi ngược lại cũng nên phải. Hoàng Tông Hy vui mừng nói, Lữ Dương kinh hãi, trong lòng thẹn thùng, bực này đánh giá, chính mình làm sao chịu đựng được, được. Mọi người lại tự thoại một lúc lâu, đều tâm có được. Đã ổn, tất tất, đều đi ra ngoài đi, Thuần Dương đêm qua chưa từng nghỉ ngơi trước hết để cho hắn nghỉ ngơi tốt rồi hoàng tông hi ống tay háo vung lên tướng hoàng gia tỷ bội mang về biệt viện ở trong thư phòng ngồi xuống hoàng tông hi liếc mắt nhìn dừng lại hai nữ ý vị thâm trường nói các ngươi cảm thấy thuần dương thế nào hoàng đạo ẩn khẽ động nói thuần dương sư đệ là giai đồ hoàng ngất tất thì lại bất mãn nói tỷ tỷ nói gì vậy giai đồ cố nhiên là giai đồ thế nhưng như vậy đánh giá không khỏi hẹp hỏi ngươi không có nghe cha nói sao sư huynh chi tài thơ có thể nói tuyệt đỉnh xứng đáng tiểu thi thánh tên tuổi hoàng tông hi gật gù nghiêm túc nói nói không sai Thuần Dương Tư chất vượt xa khỏi ta mong muốn, ta còn chưa có bắt đầu truyền thụ cho hắn y bát, hắn cũng đã như vậy ánh sáng chói mắt, ha ha, cũng không biết hắn là sinh mà biết chi, vẫn là nói chung Thuần Dương Thiên Phú cực cao, ngày sau thành tựu không thể số lượng, chính là như vậy, ta liền cảm trọng trách trên bay, không thể không càng ngày càng cẩn thận, e sợ cho sai lầm, bỏ lỡ hắn. Cha không cần như vậy, tất cả một cách tự nhiên, thì sẽ nước chảy thành sông. Hoàng Đạo Vận nói, hừm, Đạo Vận nói không sai, ta đã biết phải làm sao, bất quá Đạo Vận, ngươi thân là sư tỷ, thường ngày nhiều quan tâm hắn có tình huống thế nào đúng lúc hướng về ta báo cáo. đã ẩn đỡ phải, cha yên tâm chính là. Lan lộn cầu thu gom vé mời, các đồng chí, cách mạng chưa thành công, trư quân còn muốn tung vé mời phiếu. chương 57, tâm sự. cha, sư vinh tài thơ, tất đã sớm biết, hắn lúc trước ở lữ khâu trước tiên thanh dương biệt cư thời điểm, không cẩn thận ở, ân hoàng lãng nguyệt đồ, trên đề hai bài thơ, đều là thượng giai ký tác, tỷ tỷ hầu như mỗi ngày đều lấy ra quan sát đây. hoàng tất miệng, một lưu miệng, thoại liền đi ra, hoàng đạo ẩn không khỏi âm thầm kêu khổ, chuyện gì xảy ra? Hoàng Tông Hi nhất thời sệ mặt xuống, không có chuyện gì, phụ thân, chính là Lữ Dương sư đệ ở chúng ta không ở thời điểm, ở Ân Hoàng lãng Nguyệt đồ trên đề hai bài thơ, không phải đại sự gì. Hoàng Đạo ẩn liền vội vàng nói, cái kia cuộn tranh đem ra ta xem. Hoàng Tông Hi trở nên nghiêm túc, phải. Hoàng ngất tất chạy như bay đến phòng ngủ, tướng Ân Hoàng lãng Nguyệt đồ lấy ra đưa cho Hoàng Tông Hi triển khai cuộn tranh. Hoàng Tông Hi nhìn thấy mặt trên hai bài thơ, không cấm đoán trên mắt lửa này, lúc này mới mở đến, gật đầu nói, quả nhiên là thật thơ, chuyện này ta liền không nói cái gì. Không qua lại sau các ngươi cũng không nên nhắc lại, biết không? Phải. Hoàng gia tỷ muội ngoan ngoãn gật đầu. Tớt, ngươi trước tiên đi chơi đi, ta còn có việc muốn cùng tỷ tỷ của ngươi nói. Hoàng Tông Hi vung phất ống tay áo. Hoàng Tớt Tớt nói thầm một tiếng, xoay người ra ngoài. Hoàng Đạo ẩn sắc mặt quái lạ, nhìn Hoàng Tông Hi, muốn nói lại thôi. Đạo ẩn, trên này ngươi thường thường quan sát. Về trả thoại, là. Đúng. Hoàng Đạo ẩn chần chừ một thoáng, sắc mặt hơi khát thượng. Ngươi động tình. Hoàng Tông Hi nhìn kỹ Hoàng Đạo ẩn bạch ngọc không chút tỳ vết khuôn mặt, ngẫm lại cũng là. Lữ thị bộ tộc là tiền triều hoàng tộc, cho dù đến đại khuông hoàng triều, Dương Hoàng trên người vẫn như cũ kéo dài Lữ thị huyết mạch, được xương thần duệ, bởi vì Lữ thị lao tổ là từ trên trời hàng lâm xuống thần nhân. Tuy rằng Lữ Dương xuất thân bần hàn, thế nhưng cũng không trở ngại huyết thống cao quý, hơn nữa Lữ Dương thiếu niên nhanh nhẹn, bất luận dáng dấp vẫn là tài tình đều là thượng giai, không có cô nương nào dạ không thích. Lữ Dương trên người bao phủ ánh sáng cùng thần bí bí ẩn, càng sẽ cho người lướt mắt. Đạo ẩn không có, tuyệt đối không có. Hoàng đạo ẩn trên mặt hiện ra một vẻ bối rối, câu nói như thế này để. Hoàng Tông Hi chưa từng có cùng nàng trực tiếp thảo luận qua, đột nhiên như vậy, thực tại khiến người ta kinh hoàng. Hoàng Tông Hi không nói lời nào, một lúc lâu thở dài một tiếng, nói: "Ngươi cùng thuần dương đều đến mới biết yếu tuổi, vào lúc này ngàn vạn cần phải nắm chắc đúng mực, tuyệt đối không thể sai lầm, bỏ lỡ thuần dương tu nghiệp, thuần dương tư chất ngươi cũng nhìn thấy, thành tựu tương lai chỉ sợ muốn xa xa cao hơn ta, vì lẽ đó không thể bị tình ràng buộc, chí ít ở thuần dương mấy năm qua tu nghiệp bên trong không thể, vì lẽ đó ngươi biết nên làm như thế nào." Hoàng đạo sắc mặt trắng bệnh, nàng ghé cắn răng, gật đầu nói: "Phụ thân xin yên tâm vì sư đệ tiền đồ, đại hửn biết được làm thế nào, biết được là tốt rồi, đi thôi. Hoàng tông Hy thở dài một tiếng, phất tay một cái, hoàng đại hửn hồn bay phách lạc địa đi vào khuê phòng, nhìn một chút trên tay ân hoàng lãng nguyệt đồ, khẽ cắn răng, đi ra biệt viện, đến tuần dương cư, tiến vào lữ dương thư phòng, khi thấy lữ dương chắp tay quan sát chính khí ca, sư đệ, bức tranh này cho ngươi. Hoàng đại hửn tướng ân hoàng lãng nguyệt đồ đặt ở án thư trên, sư tỷ, ta nghe nói đây chính là bút tích từ đây, ngươi muốn tặng cho ta. lữ dương kinh hãi, phải biết ân hoàng lãng nguyệt đồ có giá trị không nhỏ. "Ừm, ngươi đã ở phía trên nói ra thơ, ta đã không tốt lấy thêm, ngươi biết chưa?" Hoàng Đạo Vân có ý riêng, một đôi mắt nhìn kỹ Lữ Dương. Lữ Dương cảm giác được Hoàng Đạo Vân trong mắt quyết tuyệt, không khỏi tâm thần chấn động, tâm phảng phất bị dao đoạn một thoáng, không khỏi sửng sốt. "Ta biết rồi, đả tạ sư tỷ." Lữ Dương sắc mặt có chút tái nhợt, miễn cưỡng tự rêu địa nở nụ cười nở nụ cười, năm qua ân hoàng lãng nguyệt đồ, yên lặng không nói, trong lòng thực là thê lương, đây chính là Hoàng Đạo Vân lần thứ nhất sáng tỏ ám chỉ, thực sự là đa tình từ xưa chống không hận, có tình tổng bị vô tình thương, chính mình sơ đoạn tình cảm. Còn chưa bắt đầu cũng đã chết trẻ. Tốt lắm, sư đệ mà lại nghỉ ngơi đi, ta đi rồi." Hoàng Dạẩn xoay người ra thuần dương cư, nàng ngẩng đầu nhìn sang bầu trời, tuy rằng bầu trời trong sáng, thế nhưng ở trong mắt nàng tất cả đều là mù mịt. Lữ Dương mở ra Ân Hoàng Lãng Nguyệt Đồ, tâm tình khoái động, mơ hồ có một loại khó có thể dùng lời diễn tả được cảm giác mất mát, ống tay áo vung lên, dâng trào sâu sắc khí tràn vào Ân Hoàng Lãng Nguyệt Đồ, hai bài thơ thiên lập tức tỏa ra linh quang, chậm rãi khúc xạ đi ra, treo ở quận tranh trên, Lữ Dương nhìn mặt trên câu thơ nghị đến Thái đạo thánh miếu cùng với đối mặt thi yêu thời điểm Hoàng đạo ẩn không chút do dự vì chính mình ra mặt tình cảnh Lữ Dương trong lòng không khỏi cay đắng một lát Lữ Dương lắc đầu một cái Bi thảm cười nói đúng rồi Hoàng gia chính là thư hương thế gia Hoàng đạo ẩn cũng là thiên chi tiểu nữ còn chưa kê lễ cũng đã là lập tâm đạo nghiệp tầng thứ ba như vậy tài mạo tương lai nhất định là muốn tìm một vị gia thế đạo nghiệp đều tuyệt hảo phối ngẫu chính mình bất quá là bẩn hàn học sinh làm sao có thể vọng tưởng trèo cao Lữ Dương thở dài một tiếng cũng cảm giác mình có chút không biết tự lượng sức mình lắc đầu một cái tướng phức tạp tâm tình vùng chi nào ở ngoài. Lúc này mới chậm rãi đi tới án thư trước, liếc mắt nhìn án thư trên thiên tiên tiến phối, bất đắc dĩ cười một tiếng. Đơn giản còn có chút thời gian, không bằng mau chóng đem những cái khác tiểu thuyết cho viết sách đến, hoàn thành đối với công chúa điện hạ hứa hẹn. Lữ Dương hít sâu một hơi, ổn định tâm thần, ngồi xuống, lấy ra một cái màu đen mặc điểu, sau đó tự mình mại mực, mại đến tận ma ra một vũng mực tàu, lúc này mới tướng mặc điểu nhẹ nhàng thả xuống, đổi một cái thượng phẩm sâu sắc mặc điểu, ở mực tàu bên trong tan ra sâu sắc khí. Nhắm mắt lại minh tư một hồi, lúc này mới mở mắt ra, để bút tướng dung hợp sâu sắc khí mực tàu đủ ở một tấm làm riêng quy cách trên tờ giấy trắng tầng tầng điểm xuống, rầm, màu đen mực nước hòa lẫn màu nhũ bạch sâu sắc khí tảng ra, lạ như là có sinh mệnh cùng ý chí giống như vậy, lan tràn xen kẽ, đan dệt thành một mảnh phủ kín cả trang giấy, rất nhanh ngưng tụ thành từng cái từng cái to bằng đầu tương thể chữ ý tự. Lữ Kiêm Gia ỉ ở cửa thư phòng ở ngoài, nhàm chán nhìn Lữ Dương chính đang một tờ hiệt xoạt chỉnh tề thể, thể chữ in, một lúc lâu cũng không tốt tiến vào thư phòng, chỉ lo quay rối Lữ Dương tâm tư. Cả ngọ, Lữ Dương không nói một lời, lại càng không xem chính mình một chút. Lữ Kiêm Gia quay đầu đi tới nhà bếp tướng bữa chưa bưng tới nhị ca an cơm rồi lấy ra đi thôi ta không nói bụng không muốn ăn không có chuyện gì không nên tới quấy rối biết không lữ dương khuôn mặt vẻ mặt một bút điểm hạ tối hậu một tấm giấy trắng mặt trên che kín chỉnh tề thể chưa in văn tự lữ dương thở phào chỉ cảm thấy tinh khí thần đã có chút để vải trước mắt có chút hoàng hốt tâm tình càng là phiền muộn này đã là kế tây xương ký lương trúc sau khi cuốn thứ ba tiểu thuyết, bạch xả chuyện sâu sắc khí tăng vọt gấp 10 lần thần đỉnh bên trong linh quang sáng sủa gấp 10 lần tựa hồ trí tuệ khai phá không ít trí tuệ lại có một phen tăng lên Viết tiểu thuyết đã thuận buồm xuôi gió, không trở ngại chút nào. Này hãy cùng in nói tự, tiêu hao chút thần niệm cùng sâu sắc khí. Lữ Kiêm ra nỗ biểu môi, không thể làm gì khác hơn là tướng cơm nước đều bưng ra đi, chỉ canh giữ ở trong sảnh. Một người tẻ nhạt ngồi, hai cái chân tử lẫn nhau chơi đùa. Thời gian như nước, một ngày vừa quá, màn đêm lặng yên dáng lâm, trong thư phòng điểm nổi lên ánh đến. Lữ Dương còn đang không biết mệnh mỏi xóa thư, tuy rằng tinh thần có chút không xong, thế nhưng Lữ Dương cũng không hề dừng lại. Án thư trên đã gần đến chất thành vài đạm giấy trắng, mỗi một hiện đều tràn ngập to bằng đầu tương văn tự. Lữ Kiêm gia ở án thư bên cẩn thận từng ly từng tí một sửa sang lại thư cảo, này đã là thứ bảy quyển tiểu thuyết. Này cả ngày, Lữ Dương đều đang ra sức viết sách, như cùng ma giống như vậy, trong thư phòng bầu không khí tựa hồ rất quỷ dị nghiêm nghị, làm cho Lữ Kim gia vẫn không dám hé răng, bởi vì quá thể nhạn. Lữ Kim gia đọc Lương Trúc, khi thấy Lương Sơn bá cùng Trúc Anh đài người quỷ thu đồ, không khỏi khóc bủn bù, bù loa, cuối cùng nhìn thấy Lương Trúc hai người song song hóa điệp mà đi, lại là thương tâm lại là vui mừng. Nhị ca, này Lương Trúc tả đến thật là tốt, chính là có chút trưởng, ta đọc lao lực. Lữ Kiêm gia sửa sang lại thư cảo miệng nhỏ hơi mân mê nói ta đã tận lực xóa giảm kha kha một quyển tiểu thuyết mười vạn ngôn không nhiều cũng không ít miễn cương thích hợp mà thôi chỉ là ngươi liền tự đều nhận không hoàn toàn tự nhiên đọc lao lực lữ dương cũng không ngẩng đầu lên trực tiếp bác bỏ ta đã rất nỗ lực ba ngàn thường dùng tự ta đều đã biết được không nhận ra chỉ là một ít lạ tự nay bản lương trúc không sai cái khác cũng là gần như sao không kém bao nhiêu đâu bất quá những này tài tử gia nhân tiểu thuyết không quá thích hợp ngươi ngươi vẫn là thích hợp xem ngủ luôn cái gì là ngủ nôn lữ kim gia hiếu kỳ đến như cái ngoan bà bảo Ê! Lữ Dương không biết nói thế nào, liền cầm tờ giấy trắng, để bút một điểm, quét một phần quy thỏ thi chạy, cũng chỉ có mấy trăm chữ, đưa cho Lữ Kiêm ra xem. Thú vị, nhị ca, rùa đen cùng thỏ làm sao sẽ nói, chúng nó như thế nào sẽ thi chạy? Cái này không thể nào mà. Lữ Kiêm ra xem thôi cười lên. Cho nên nói là ngủ nôn, tìm cớ lấy ngủ ý. Lữ Dương giáo dục lên muội muội của mình. Cái kia quy thỏ thi chạy ngủ ý cái gì? Chính ngươi suy nghĩ một chút. Ồ! Đại khái là nhắc nhở chúng ta kiên trì không ngừng, kiên trì bền bị đạo lý. Lữ Kiêm gia suy nghĩ hồi lâu, lúc này mới lên tiếng. Đúng rồi, Lữ Dương gật cù xem ra chính mình cô em gái này vẫn không tính là buồn, có còn hay không cái khác ngủ nôn, ta cảm thấy ngủ nôn rất thú vị. Lữ Kiêm gia cười hì hì nói. Được rồi, ta lại cho ngươi tả mấy cái. Lữ Dương thắng suy tư, lại vì là muội muội viết mấy thì lại tiểu ngủ nôn. Một cái, bị thai trộm trộm, một cái, mò trăng đáy nước, một cái, ta ôm thất mã, một cái, đốt cháy giai đoạn, một cái, ôm cây lợi thỏ, cuối cùng một cái là lấy gối bỏ ngọc. Lữ Kiêm ra nơi nào xem qua như thế thú vị tiểu cố sự, không khỏi mở mang tầm mắt, đồng thời lại rõ ràng rất nhiều đạo lý, trong lòng không khỏi cao hứng. Lữ Dương đang muốn đem đánh đuổi, miễn cho quấy giày nữa chính mình viết sách, không nghĩ tới Lữ Kim ra mới vừa đi ra thư phòng, Hoàng Ất Tức liền xông vào, nàng nhìn thấy Lữ Dương còn ở thư phòng, không khỏi quan tâm nói: Sư Minh, ngươi vẫn không có nghỉ ngơi sao? Không có chuyện gì, sư muội có chuyện gì không? Lữ Dương ngẩng đầu nhìn Hoàng Ngất Tức một chút, mở miệng hỏi dò: Hửm, là như vậy, tỷ tỷ ta sinh bệnh rồi. Hoàng Ngất Tức chần nói: Sinh bệnh. Lữ Dương hơi kinh hãi, trong lòng vô cùng kinh ngạc, nghĩ thầm không nên à? Tu luyện ra hạo nhiên chính khí, một thân chính khí bảo vệ, nơi nào cho phép bệnh tà bách lệ sầm lớn? Thật giống là bị phong hàn, người hỗn loạn. Cha nói tỷ tỷ ta là tổn thương thần. Cái gì? Lữ Dương đầu bút, không viết, đứng lên đến đi tới song lang một bên, nhìn ngoài cửa sổ róc rách nước chảy, suối nước bên trong, chật có từng mảnh từng mảnh hoa mai chụp thủy mà chảy, hoa tự phiêu linh thủy tự chảy. Lữ Dương thở dài một tiếng, trong đầu nhưng đã không còn trước đó đau khổ, trái lại có một tia nhàn nhạt vui sướng. Nhị ca, ngươi làm sao? Kiêm Giai nhũ nhữ, nhữ mảy, đi nghỉ ngơi đi. Lữ Dương vung vung tay, để Hoàng Ngất tất cùng Muội Muội đều đi nghỉ ngơi. Hoàng Ngất tất lầu bầu vài câu, đoạt lấy Lữ Kiêm Gia trên tay mấy cái ngụn nôn cố sự, trở về khuê phòng không để cập tới. Lữ Kiêm Gia cũng theo nháo đi tới. Sư Tỷ lại nhiều lần liệu mình giúp đỡ, đây là cỡ nào tình nghĩa? Chẳng lẽ đây là Sư Tỷ ở khích lệ ta chăm chú tu nghiệp, không thể hoang phế tu nghiệp với còn trẻ si tình. Trong gió đêm, Lữ Dương cơ thể hơi run lên, trong lòng không khỏi cười khổ, lẩm bẩm, Sư Tỷ a Sư Tỷ, thế giới này ai hiểu ta? Nếu ta làm người hai đời. Lẽ nào sẽ không chịu đựng nổi thiếu niên ngông cuồng cùng si tình mễ hoặc, do đó hoang phế tu nghiệp hay sao? Ha ha, nếu là như vậy, người sư tỷ kia cũng quá coi thường Lữ dương rồi. Khẩn cầu thu gom Chương 58, Cố niệm. Tối nguyệt phân huy, Lữ dương tướng Ân hoàng lãnh nguyệt đổ treo ở bên cửa sổ, ánh trăng nhàn nhạt soi sáng ở quận tranh trên, mơ hồ có thể nhìn thấy quận tranh tăng lên trên dựng lên điểm điểm ánh trăng chi tinh. Lữ Dương trở về phòng ngủ, ngồi khoanh chân ở trên giường, năm tâm hướng lên trời, bắt đầu tổn thần minh tư, đây chính là lư dương bước vào thánh đạo ngưỡng cửa tới nay tu hành phương thức. Phương thức này thay thế người thường ngủ, có thể nhanh chóng khôi phục tinh khí thần, so với thuần túy giấc ngủ hiệu quả muốn tốt gấp 10 lần, vì không cho thời gian uổng phí hết, Lữ Dương mỗi ngày buổi tối tổn Thần Minh Tư liền trở thành tất nhiên bài tập. Lữ Dương tinh khí thần đủ, mỗi lần Tồn Thần Minh Tư hạ xuống, đều sẽ ngưng tụ không ít sâu sắc khí, vì lẽ đó mỗi một ngày, Lữ Dương đều ở tiến bộ, so với những kia thể nhược người đọc sách, Lữ Dương mỗi ngày tích lũy văn khí muốn so với đồng đạo nghiệp nho giả khả quan rất nhiều. Ngay khi Lữ Dương năm thức thu lại, thần thức toàn bộ thu liễm nhập thần đỉnh thời điểm, thư phòng, Ân Hoàng Lãm Nguyệt Đồ, trên Một chút ánh trăng chi tinh bay lên, ngưng tụ thành một cái âm thần, này âm thần là nữ tử răng, dốc xuyên một bộ tiền triều đế phục, đầu đội huyền điểu hướng hoàng đại miệng lưu, cả người như ẩn như hiện, cũng không thực thể, vẫn lượn lờ ánh trăng tinh khí, hình mạo thình lình cùng bức tranh trên ân hoàng giống nhau như lúc. Âm thần nhìn chung quanh hoàn cảnh, đánh giá một lúc thư phòng, vách tường bốn phía đều in lại không ít thánh đạo văn tự, có thể chắn gió, tránh hòa, còn có ngăn cách trong ngoài nhận biết diệu dụng. Âm thần đi tới án thư bên, tiện tay lật qua lật lại mặt trên thư cáo, thần thức nhiều lần quét mấy đạp thư cảo, không khỏi mặt lộ vẻ vẻ kinh ngạc đặc biệt nhìn thấy cuối cùng một quyển tiểu thuyết Thiến nữ U hồn Truyền thư cảo càng là cảm giác quái lạ có chút ý tứ nay Lữ gia tiểu tử cũng không biết trong đầu là nghĩ như thế nào dĩ nhiên viết ra loại này rất có thú vị đồ vật đến âm thần ở trong thư phòng ngồi hồi một hồi nhìn thấy treo trên tường cổ kiếm tay một chiêu cổ kiếm rơi xuống trên tay thân thức khẽ nhúc nhích một quyển ố vàng sách cổ tử án thư trên bay lên rơi xuống âm thần trên tay âm thần nhìn hai món đồ này nhẹ nhàng thán ta nói nguyên lai này Lữ gia tiểu tử tu luyện chính là năm hoàng kiếp khí cùng thánh đạo ngưng kiếm khí Âm thần tướng cổ kiếm một lần nữa quải về vách tường, sách cổ thì lại rơi xuống án thư trên. Sau đó âm thần như một cơn gió mát, quyển ra thư phòng, tiến vào lữ dương phòng ngủ. Lữ dương chính đang tổn thần minh tư, tuy rằng thu lại năm thức, thế nhưng âm thần tới gần, hắn nhất thời thần thức run dậy, lông tơ trực chuẩn, lập tức giật mình tỉnh lại, đập vào mi mắt nhưng là một đạo nguyệt quang cùng một cái thiến ảnh, cái kia thiến ảnh chợt lóe lên, thoáng qua ra phòng ngủ. Ai? Lữ dương lấy làm kinh hãi, vội vã nhảy lên đến, trên người lông tơ trực chuẩn, nghĩ thẩm lẽ nào là quỷ mị thay họa Lữ dương nghĩ lại vừa nghĩ, nhất thời phủ định không đúng, rồi, nơi này nhưng là thánh đạo bên trong người tu hành địa phương, thành thật không phải quỷ mỹ tai họa. Lữ Dương là gan lập tức liền đến, hắn vội vã chạy ra phòng ngủ, liếc mắt nhìn lặng lẽ phòng khách, ánh mắt lập tức nhìn thấy một điểm ánh trăng biến mất ở cửa thư phòng, rõ ràng là có món đồ gì tiến vào thư phòng. gặp quỷ rồi. Lữ Dương vội vã đi tới cửa thư phòng, nuốt một thoáng ngụm nước, nghiêng người nhìn lại, trong thư phòng trống chân vắng vẻ, chỉ có một đạo nguyệt quang xuyên qua song lang chiếu đến phụ cận bách tường cùng án thư trên. không đúng, vừa rõ ràng có người. Lữ Dương tuyệt không tin mình sẽ nhìn lầm từ khi bước vào thánh đạo tu hành cũng thoát thai hoán cốt sau khi chính mình năm thức từ từ trở nên nhạy cảm một đôi mắt càng có thể nhìn ban đêm chắc chắn sẽ không nhìn lầm cái gì đồ vật bị vượt qua lữ dương nhìn một chút thánh thư nhất thời nhận ra được manh mối thư cảo tựa hồ có hơi loạn huyền hoàng địa sắc kinh cũng bị vượt qua tốt là món đồ gì ở nháo chính mình thuần dương cư lữ dương nhìn chung quanh thư phòng một tuần cuối cùng đưa mắt đặt ở tân treo lên đến tân hoàng lãng nguyệt đồ trên này tấm đồ ở dưới ánh trăng hơi tỏa ra linh quang này linh quang đã không đơn thuần là sâu sắc khí đơn giản như vậy Còn có từng sợi từng sợi ánh trăng tinh khí, đặc biệt cuộn tranh trên hỏa một vòng trăng tròn, tựa hồ đã biến thành thần nguyệt, điểm điểm ánh trăng tinh khí quấn quẩn, tựa như ảo mộng. Cũng thật là bảo đồ. Lữ Dương vô cùng kinh ngạc, ấn khư tiền triều võ đạo cư thịnh, tướng thiên hạ dụng cụ chia làm cấp 3, một là người bảo, một là địa bảo, một là thiên bảo. Bảo khí tất vì là siêu thoát bình thường dụng cụ, có khó mà tin nội chi huyền diệu. Đại khuynh hoàng triều chế tác thánh đạo chi dụng cụ, cũng dựa theo tiền triều chế độ cũ, tướng thánh đạo bên trong dụng cụ chia làm tiểu phẩm, người bảo vì là dưới tam phẩm, Bình thường là lấy sâu sắc khí cùng cẩm tú khí tẩy luyện pháp khí. Địa bảo vì là bên trong tam phẩm, bình thường là hạo nhiên chính khí tẩy luyện pháp khí. Thiên bảo vì là trên tam phẩm, bình thường là thánh đạo khí tẩy luyện pháp khí, cấp bậc càng cao càng khó. Lữ Dương tự nhiên không biết Ân Hoàng Lã Nguyệt Đồ là cái gì cấp bậc, nhưng địa bảo là khẳng định. Đi tới Ân Hoàng Lã Nguyệt Đồ trước, Lữ Dương dùng một đôi sắc bén cực kỳ con mắt tỉ mỉ tỉ mỉ một hồi, dông nhiên lui lại ba bước, nhiên hướng quận tranh ấp lên nói, tính xin tiền bối hiện thân. Bức tranh vẫn như cũ, không có bất kỳ biến hóa nào. Lữ Dương không có lộ ra bất kỳ không kiên nhẫn lại lặp lại triệu hoán một lần, chính trọng việc bức tranh vẫn không có biến hóa, tựa hồ nghe không tới lữ dương âm thanh. lữ dương lắc đầu chỉ lo cười nói, hoa bên trong hoặc có tiên, tiền bối nếu phát hiện bộ dạng, vậy hẳn là cảm thấy vui mừng mới là. phải biết lữ dương nếu có thể viết ra những kia thư cảo đến, tự nhiên có cùng tiên linh quỷ mỹ uống rượu vọng nguyệt lòng dạn, vì lẽ đó kính xin tiền bối hiện thân gặp mặt. lữ dương lần thứ ba thỉnh cầu, ân hoàng lãng nguyệt đồ nhất thời nhẹ nhàng núc một chút, một đoàn ánh trăng hào quang bay ra ngoài, rơi xuống đất, hiện ra vị kia âm thần. tiền bối là người là quỷ, là tiên là thần. Lữ Dương nhìn trầm trầm đột nhiên hiện hình âm thần, nuốt một ngụm nước bọt, tự giác có chút sốt sáng. Người đang hái sợ. Âm thần mở miệng, âm thanh réo dắt như không cốc mở mị thanh âm, vô cùng êm hay. Đối với không biết sự vật, người đều là sợ sệt. Lữ Dương chấn định nói. Âm thần bỗng nhiên thở dài một tiếng, nói, ngươi phải biết ta là ai mới đúng, phải biết bức tranh này có thể không giả được. Ngươi là tranh này trên Ân Hoàng. Làm sao sẽ? Lữ Dương cả người chấn động, hai con mắt lộ ra tinh quang, biểu hiện kinh sợ, khó mà tin nổi. Không cái gì không thể, Bột Hoàng là Ân Khư Hoàng Triệu đời thứ ba lý hoàng. Tôn hào Huyền Hoàng. Âm thần ánh mắt nhìn Lữ Dương, chậm rãi nói ra thân phận của chính mình. Huyền Hoàng. Lữ Dương chấn động, cơ nàng biết, này Ân Hoàng Lã Nguyệt đồ họa chính là vị này Huyền Hoàng, Huyền Hoàng là Ân Khư Hoàng triều người thứ ba đế hoàng, trọng yếu nhất chính là, nàng là một vị nữ hoàng. Ân Khư Hoàng triều đời thứ nhất đế hoàng chính là Thủy Hoàng, đều nói là thiên ngoại thần nhân, ở thành lập Ân Khư Hoàng triều sau khi, tại vị 120 năm, cuối cùng phi thăng mà đi, người thứ hai đế hoàng vì là Anh Hoàng, tại vị 101 năm, người thứ ba chính là Huyền Hoàng, là Ân Khư Hoàng triều duy nhất nữ hoàng, tên thật gọi Lữ Chân Huyền. Tại vị 24 năm, nhường ngôi sau khi mất tích, có thể nhìn thấy buồn hoàng, ngươi rất giật mình. Ân hoàng âm thanh tràn ngập tịch liêu cùng lạnh lẽo, khiến người ta không khỏi đánh run cầm cập. đương nhiên phải giật mình. Lữ Dương lui lại hai bước, dựa tay không lưng, hành lại dài, trịnh trọng nói: Lữ Dương gặp Huyền Hoàng bệ hạ, ngươi đúng là còn biết chào. Thôi, Huyền Hoàng sớm không phải Huyền Hoàng, ta hiện tại chính là lấy tu giả, người Hoàng Đế kia tôn sư ta vô phúc tiêu thụ, hùng chi ân khư 800 năm cơ nghiệp đã sớm sụp đổ thay đổi triều đại, còn nói chuyện này để làm gì? La là la la, tiền bối. Chuyện gì thế này, tiền bối vì sao lại bám thân ở này cuộn tranh bên trong đây?" Lữ Dương cẩn thận hỏi. "Ngươi cũng là ta Lữ thị bộ tộc, nếu nha đầu kia đem cuộn tranh cho ngươi, vậy cũng tốt, nói cho ngươi cũng không sao. Này đồ là một tấm thượng phẩm địa bảo, lúc trước ta đã từng tiêu hao không ít tâm huyết tế luyện nó, vì lẽ đó ở ta ngã xuống sau khi, hồn phách có thể không vào u minh, trái lại có thể tổn thần với họa bên trong, kế tục tu luyện thần nghiệp." "Thần nghiệp?" Lữ Dương như hiểu mà không hiểu, gật gù, thầm thần nghiệp phòng trường cùng thánh đạo gần như đều là tu hành phương thức. "Ngươi không chỉ tu thánh đạo, Còn sửa chữa ân khư luyện huyết cùng năm hoàng kiếp khí chứ?" Huyền Hoàng cười nói, "Vâng." Văn Bối kinh hoàng, "Này ân khư luyện huyết chính là gia phụ truyền lại, này năm hoàng kiếp khí đã dung hợp thánh đạo cô động thành kiếm khí." Lữ Dương thành thật mà nói, "Vậy ngươi có biết hay không, này năm hoàng kiếp khí cũng không hoàn toàn đây, mặc kệ ngươi lại cố gắng thế nào, cũng không có thể tu luyện đến trí cao cựu phẩm cảnh giới, thậm chí cấp thứ 7 cũng khó khăn chi lại khó." Lữ Dương mồ hôi lạnh liền xuống đến rồi. "Ngươi còn đừng không tin, thiên hạ hoàn chỉnh chính xác võ thần truyền pháp chỉ có ân khư thần điện." Còn lại truyền lưu đi ra ngoài không phải bản thiếu chính là sai bản, bất quá cái kia một quyển Huyền Hoàng Địa Sắt kinh ta đã xem qua, mặt trên thu nhận Địa Sắt phương pháp tuy có sai lầm, thế nhưng đã bị tu thành một chút, đã tương đương hiếm thấy. Kính xin tiền bối truyền Lữ Dương chính xác năm Hoàng Kiếp khí. Lữ Dương vội vã ấp lễ, hiện tại không phải là cậy mạnh thời điểm, phải biết một môn công pháp, tối kỵ sai lầm, tu hành nguyên bản chính là tình thế hoạt, nếu là sai lầm, 89 phần 10 sẽ tẩu hỏa nhập ma, đây chính là đại sự, không thể xem thường. Ha ha, có thể truyền cho ngươi, bất quá cần ngươi làm hai việc. Tiền bối mời nói một trong số đó, không cho tướng quận tranh bí mật nói ra, chính là hoàng gia con bé kia cũng không được. Huyền Hoàng nói, sư tỷ của ta cùng lão sư cũng không biết tiền bối tồn tại sao. Lữ Dương hơi kinh ngạc, đương nhiên không biết, ấn hoàng lãng nguyệt đồ ảo rượu phi phàm, hơn nữa ta lại chưa bao giờ ở trước mặt người hiện thân, người ngoài làm sao mà biết? Huyền Hoàng nở nụ cười, hiển nhiên vô cùng tiêu ngạo. Biết rồi, Van Bôi chắc chắn miệng kín như bưng. Thứ hai, ta đã ở quận tranh bên trong gần giấu gần ngàn năm, tu thành nguyện phách hàn quang thân thể, ta cần ngươi giúp ta thu thập một ít thân niệm, ta cần tiến một bước tu hành không biết thần niệm làm sao thu thập. Lữ Dương không dám đảm nhiệm nhiều việc, vẫn là hỏi trước rõ ràng mới có thể, đỡ phải ngày sau đổ nhạt vô tận phiền phức. Thiên địa hư không trong lúc đó có các loại muôn dân ý niệm, ngươi đem lương tụ lại đây, truyền cho ta là tốt rồi, hoặc là ngươi thu thập hương hỏa truyền cho ta cũng được, không được nữa, ngươi liền trực tiếp đem chính mình văn khí truyền cho ta cũng có thể." Huyền Hoàng cười nói. Lữ Dương khẽ cắn răng, gật đầu nói, "Được rồi, hai cái điều kiện này đều không khó, tính xin tiền bối ban xuống hoàn chỉnh năm hoàng kết khí." Huyền Hoàng miệng cười, giơ tay một điểm, Một điểm ánh trăng tinh khí bao hàm một đạo huyền diệu ý niệm rơi vào chui vào lữ dương mi tâm, thẳng vào thần đỉnh, cuốn quanh đến sâu sắc chùm sáng trên. Lữ Dương nhắm mắt lại, nhất thời tiếp thu đến không ít ý niệm, chính là một phần hoàn chỉnh năm hoàng tiếp khí. Năm hoàng kiếp khí từ xưa tới nay chưa từng có ai tu luyện đến cựu phẩm, tận hư thần điện trên ghi chép, nếu như có thể tu đến chi cao, lại có khó mà tin nội diệu dụng cùng công quả. Huyền Hoàng nói rằng, Lữ Dương thở phào nhẹ nhõm, hoàn chỉnh năm hoàng tiếp khí muốn so với Huyền Hoàng địa sát kinh bên trong ghi chép nhiều hơn không ít then chốt nội dung, quả nhiên là huyền diệu cực kỳ đa tạ tiền bối chỉ điểm, không cần tạ, ta xem ngươi là ta Lữ Thị Tộc Nhân, lại tu thần điện bên trong công pháp, ta mới sẽ chỉ điểm ngươi, bằng không ngươi phỏng trừng vĩnh viễn cũng không biết sự tồn tại của ta. Huyền Hoàng đi tới bên cửa sổ, mềm mại mà đứng, ngựa đầu nhìn mặt trăng, một lúc lâu mới nhẹ nhàng thở dài một tiếng. Lữ Dương khẽ run lên, thanh âm kia tràn ngập vô tận cô đơn vẻ u sầu, để Lữ Dương cũng không khỏi theo đau buồn lên, loại này đáng sợ sức cuốn hút, chỉ sợ liền Huyền Hoàng chính mình cũng không tự chủ. Lữ Dương nhấc lên án thư trên một nhánh sạch sẽ bút lông, sâu sắc khí tự nhiên tuôn ra, Lữ Dương giữa trời viết nói. Xuân hoa thu nguyệt khi nào, chuyện cũ biết bao nhiêu, tiểu lâu đêm qua lại đồng phòng, cố quốc nghĩ lại mà kinh minh nguyện bên trong, điêu lan ngọc thế ứng vẫn còn, chỉ là chu nhang cải, hỏi quân có thể có bao nhiêu sầu, đúng như một giang xuân thủy hướng đông lưu. Huyền hoàng quay đầu nhìn tơ tự tự linh động ánh sáng, do màu nhũ bạch sâu sắc khí kết thành, tối mà không tiêu tan, lẩm bẩm đọc một lần, không khỏi thần hồn chấn động, lòng sinh cảm xúc, hai hàng ánh trăng tinh khí ngưng tụ nước mắt lướt xuống, thanh bệ che thành mặt đất nhất thời tạo nên tầng tầng gợn sóng, dường như ánh trăng hóa thành hồ nước, khuếch tán đến toàn bộ thư phòng, tiện đảo biến mất không còn tâm hơi. Huyền Hoàng bừng tỉnh chưa phát hiện, hồi ức phảng phất dĩ nhiên xuyên qua rồi ngàn năm thời gian, trở lại ân khư hoàng triều phồn hoa năm tháng, từng hình ảnh ở trước mắt hồi tưởng. Cố quốc nghĩ lại mà kinh minh nguyệt bên trong, buồn hoàng dĩ nhiên bởi vì một bài thơ từ đi lệ. Một lát, Huyền Hoàng xoa xoa chính mình trong suốt như ngọc khuôn mặt, khi thấy dưới chân tầng tầng ánh trăng gợn sóng, vậy cũng là tương đương tinh khiết hoa nguyện tinh khí, không khỏi bừng tỉnh, thần thức hơi động, tầng tầng hoa nguyệt gợn sóng hết mức thu lại đến hai chân. Lữ Dương không dám làm cản, vẫn như cũ duy trì trên tay gấp lễ, chỉ là một đôi trong suốt con mắt nhìn kỹ đối phương đúng là dạy ngươi cười chơi rồi, ngày xưa phồn hoa ai hiểu? Ha ha, ngươi bây giờ đại khái chỉ có hai tám niên hoa đi, viết ra thơ lại có thể sâu sắc đánh động ta tâm, này không nên nha. Huyền Hoang bình phục nỗi lòng của chính mình, kinh ngạc nhìn Lữ Dương. Tiền bối, quá khứ tóm lại đã qua, này bên trong đất trời, thời gian như lữ quán, vì là một trăm đời chi khách qua đường, hồi ức khi ghi vào trong lòng liền có thể. Ha ha, vạn bối cũng họ Lữ, cũng là ân khư huyết duệ, tóm lại là mất cố quốc. Tuy rằng không biết lúc trước ân khư phồn hoa mấy phần, nhưng bây giờ phồn hoa tan mất, tiền bối vẫn là đã thấy ra mới tốt. Huyền Hoàng vung vung tay, cảm giác thấy hơi quái lạ, nàng không cần Lữ Dương tên tiểu tử này đến khai đạo. Trước mắt tiểu tử mới trải qua bao nhiêu xuân thu, há có thể rõ ràng cảm thụ của mình? Chờ đến hắn lúc nào trải qua ngàn năm thời gian sau khi, phỏng trừng mới có tư cách khai đạo chính mình, cùng mình tâm sự. Hiện tại xa xa không thể. Đi nghỉ ngơi đi, ta còn muốn bình tĩnh lại tâm tình suy nghĩ một chút. Huyền Hoàng hóa một đạo ánh trăng tinh khí bay vào cuộn tranh bên trong, Lữ Dương lắc đầu một cái, cũng biết mình có chút đường đột, vừa nãy hẳn là trầm mặc mới là. Đáng tiếc rồi. Lữ Dương trong lòng thở dài một tiếng. Phất tay tướng ngu mỹ nhân thơ thu vào thần đỉnh, lát đầu một cái trở về phòng ngủ. Nam ở trên giường, Lữ Dương tâm tư tung bay, cũng không bao giờ có thể tiếp tục tự mình. Cầu thu gom cùng bé mời, vẫn không có thu gom xin thu gom một chút đi, cảm tạ rồi. Chương 59: Về quê. Từ khi gặp Huyền Hoàng Lâm Thần, Lữ Dương cũng không còn có thể đem cho gọi ra đến, hay là Huyền Hoàng không thèm để ý chính hắn một tiểu bối, này không khỏi để Lữ Dương có chút mất mát. Thư viện tu hành dần dần tiến vào quý đạo, Lữ Dương phần lớn thời giờ đều dùng đến dưỡng khí cùng cô động năm hoàng kiếp kiếp khí, hoàn chỉnh, năm hoàng kiếp khí kinh nhưng là huyền diệu không ít. bất quá lữ dương hiện nay chỉ có thể cô động ba loại kiếp kiếm khí. lữ dương mỗi khi vận chuyển, sinh thành tam hoàng kiếp kiếm khí càng thêm thuần túy cùng cô động. đào mắt cuối tháng, lữ dương nhớ lại còn muốn đi tới vu hàm thôn, không khỏi thu thập bọc hành lý, hướng về lao sư cùng sư tỷ chào từ biệt, mang theo muội muội lữ kiêm gia rất sớm trở về lữ khâu huyện. lữ dương cưỡi một thất cao to hắc mã thành thơi thành thơi mà đến, muội muội lữ kiêm gia thì lại cưỡi con lừa theo. trải qua lữ khâu thị trấn thời điểm, không ít nhận ra lữ dương người đều lộ ra hướm áo ánh mắt, mãi đến tận sắp lúc về đến nhà. Phu cận đại thẩm lại đi lên chào hỏi, nhiệt tình trình độ để Lữ Dương trố mắt ngạc ổn. Nguyên lai like Lữ Dương lại Hoàng Tông Hi sư phụ, lại đi tới Bạch Long Đàm thư viện tu hành sự tình đều truyền ra, Lữ Khâu huyện cũng là to bằng lòng bàn tay, ai còn không quen biết hay. Lữ Dương thị lúc trở lại đã sớm khắp nơi hướng về người nói quát, toàn Lữ Khâu huyện phòng chừng không có không biết Lữ Khai Thái gia ra, ra một vị người đọc sách. Thậm chí, Lữ Khâu huyện huyện lệnh đại nhân nghe nói sau khi, lập tức phái người đưa tới 52 bạc lấy đó cổ vũ, có tin mừng Lữ Khai Thái vợ chồng cao hứng chừng mấy ngày. Mấy ngày nay, Lữ Dương thị lại nghe được tin tức nói là lữ dương ở mặt lăng phụ triệt để dương danh nói là vì là công chúa đã làm nhiều lần kinh người thơ làm đạt được thật nhiều ban thưởng nương ta cùng nhị ca trở về rồi lữ kiêm gia nhảy xuống con lừa nhỏ chạy vội tiến vào sân lữ dương cảm giác kiêm gia tính tình còn không định không khỏi lắc đầu một cái nắm cao đầu đại mã cùng con lừa nhỏ tiến vào chuồng lữ dương thị mang theo một mặt hưng phấn lữ kiêm gia đi ra nhìn thấy lữ dương không khỏi vui mừng cười nói con trai của ta rốt cục trở về những ngày qua vì là nương chính lẩm bẩm ngươi đây mẫu thân cực khổ rồi cha ta có ở đó không Cha ngươi trên điền đầu đi tới, một hồi trở về, ha ha, ngày hôm trước nhà chúng ta lại mua ba mẫu ruộng tốt, còn có một việc, con trai của ta đại khái còn không biết, nhà chúng ta thể diện, cái kia huyện lệnh cha mẹ già nghe nói con trai của ta tiến vào Bạch Long Đàm thư viện, lập tức phái người đưa tới 52 bạc rỗng, còn tướng nhà chúng ta hộ tịch từ nông tịch đổi thành sĩ tịch, ha ha, cha ngươi vì việc này cao hứng ở này trong viện xếp đặt mười chạc tiệc rượu, hương lân môn đều đến. Nhiệt nhiệt nháo nháo uống vui mừng khỷu. Lữ Dương thị đỏ cả mặt, hết sức hài lòng địa nói liên miên cẩn lên. Lữ Dương mỉm cười nghe. Những việc này đã ở trong dự liệu của hắn, phải biết ra bên trong có một người có thể tiến vào thư viện, liền nói rõ người này có công danh. Như vậy người này vị trí gia đình cũng sẽ trở thành quảng đại sĩ trong tộc một thành viên, hưởng thụ có rất nhiều sĩ tộc nhân mới có thể hưởng thụ đến đặc quyền. Cho tới nói huyện lệnh phái người đưa tới bạc dòng, đơn giản là có trước tiên kết giao lấy lòng tâm tư, dù sao cũng là hoàng tông hi đệ tử, lại là bổn huyện học sinh, ngày sau thành tựu tất nhiên không thấp, hiện tại không lấy lòng càng chờ khi nào. Ở trong phòng nói rồi một lúc thoại, lữ khai thái mới từ bên ngoài trở về, phía sau hắn theo vài tên tá điển một người trong đó chính là lần trước đáp ứng đi làm khúc viên lê tá điển tào đại nhiêu lữ khai thái đi vào trong phòng lữ dương mở ra một cái dương gỗ nhỏ bên trong chỉnh tề xếp vào một trăm lạng vàng giỏng một đôi ngọc bích còn có một to bằng cái đấu chân trâu lữ khai thái vợ chồng liếc mắt nhìn không khỏi giật nảy cả mình những thứ đồ này hầu như lung lay con mắt của bọn họ thực sự là công chúa điện hạ ban thưởng không cần nói lữ dương thị chính là lữ khai thái cũng chưa từng thấy nhiều như vậy vàng dòng. ông trời công chúa điện hạ đã vậy còn quá hào phóng ban thưởng xuống nhiều đồ vật như vậy Con trai của ta thật là không bình thường, không trách tất cả mọi người đều vấp đến nhọn cả đầu muốn tu hành thánh đạo đây. Hóa ra người đọc sách đến tiền dễ dàng như vậy nha. Lữ Dương thị cầm lấy một đôi ngọc bích, yêu thích không buông tay mà thưởng thức một hồi, lại vội vội vã vã thả xuống, suốt sáng mà cầm lấy một thỏi vàng giòn, mạnh mẽ cắn một cái, mãi đến tận cắn ra một cái dấu răng tử, nàng mới vui mừng thật sự nhận đây là mười phần vàng giòn. Lữ Dương cười nói: Nương à, ngươi liền yên tâm được rồi, đây tuyệt đối là mười phần vàng giòn, công chúa điện hạ ban xuống, tuyệt đối không thể giả bộ. Ta biết, mẹ ngươi ta chính là cắn một cái sẽ không cắn thôi, ha ha, ta cả đời còn không cắn qua vàng, nay không phải dũng cảm sao?" Lữ Dương lắc đầu cười nói, "Cũng được, ngài cũng chậm chậm cắn đi, ngược lại những này vàng ta chính là cầm về hiếu kính ngài, nếu là thích hợp, liền nắm những này vàng tướng gian nhà tu khí phái đi." Trăm lạng vàng dòng, ở Lữ Khâu huyện đầy đủ tu một tòa truyền cho hậu thế tử tôn trăm năm đại trạch. "Cái này không thể được, ngươi hiện tại tu hành khẳng định cần dùng tiền, ta nghe người ta nói trong thư viện tiêu tốn rất lớn, không có cái bạc triệu ra tại khỏi muốn tu ra một cái chính quả đến." Lữ Dương thị mau mau nói, "Làm sao cũng không muốn những thứ đồ này." Công chúa điện hạ ban xuống đồ vật có đủ nhiều, nơi này 100 lạng vẫn chưa tới 1 phần 10, các ngươi liền an tâm dùng đi, như vậy ta ở thư viện tu hành mới an tâm. Cái gì? Mới 1 phần 10? Lữ Dương thị đếm trên đầu ngón tay đến một cái, sợ đến nhảy lên đến, "Ôi, cái kia công chúa điện hạ cũng quá hào phóng." Nàng lập tức liền bàn cho 12 vàng ròng. Lữ Dương thị sắc thực làm sợ, nay hai vàng dòng tương đương bạc ròng chính là 12,0002, đây chính là bạc triệu tiền. Đây chính là bao nhiêu tiền nha? Má ơi, hóa ra những vương công quý tộc kia đều không làm tiền là một triệu nha. Lữ Dương thị lập tức liền buổi rối. Liền ngay cả Lữ Khai Thái cũng là trợn mắt ngất ngụm, hắn có chút không dám tin tưởng Thọ Dương công chúa tùy tiện một ban thưởng, liền ban xuống nhiều như vậy tiền tài. Lữ Dương lắc đầu một cái, cười nói, thiên gia giàu có tứ hải, những tia cái đắc thế công chúa và hoàng tử giàu có đến mức nứt đố đổ vách, mỗi ngày cho các nàng đưa tiền nhiều người đi tới, bất quá con trai của ngươi có thể không kém, công chúa điện hạ không phải là tùy tùy tiện tiện liền ban xuống những thứ đồ này, đây chính là chủ tứ, sau này nhà chúng ta liền không thiếu tiền liền rồi. Lữ Dương lại cùng cha mẹ nói rồi ngọc bích cùng trân châu giá trị, những thứ đồ này cũng đều đáng giá mấy trăm hai bạc dọng. phải biết công chúa trong bảo khố đầu đồ vật đều là thượng phẩm, chỉ ít tiền đó là hả là. lữ khai thái cha mẹ tướng dương gú ôm lấy đến, dự định ở nhà dưới sàng đào cái khanh cho lên. lữ dương đi tới sân, phát hiện ba tên tá điển chính đang sửa chữa nông cụ, cái kia nông cụ đã là khúc viên lê. tào đại nhiêu nhìn thấy lữ dương, không khỏi cười nói, ta nói lữ công tử, nghe nói ngươi đi trong thư viện. lữ dương gật cù, cười nói, đại nhiêu thúc, này khúc viên lê cũng còn tốt dùng chứ, dùng tốt lắm, này đều là công tử công lao, liền này đại nửa tháng. Này 10 dặm tám hương cũng đã dùng tới loại này lê, mấy ngày trước huyện lệnh còn thân hơn tự lại đây, bảo là muốn đem công tử Phát Minh khúc viên Lê đăng báo đến công bộ, thỉnh cầu công bộ ngợi khen cùng mở rộng đây. Còn có việc này. Lữ Dương sững sờ, thực tại không nghĩ tới còn có chuyện tốt như vậy, phòng chừng đợi được mặt trên phê chuẩn mở rộng, chính mình còn có thể có không ít khí công đức chứ. Lữ Dương tâm tình không tệ, lại chỉ một thoáng khúc viên Lê mấy cái cải tiến địa phương, thí dụ như tướng Lê viên rút ngắn hũ lượng, giảm thiểu sách nghịch, ép giảm chờ linh kiện. Vài tên tá điền gật đầu không ngớt, đối với Lữ Dương thực tại là bội phục, ai nha vẫn là công tử lợi hại nha, nếu không mọi người đều nói tất cả đều hạ phẩm chỉ có đọc sách cao đây, công tử bây giờ trở thành người đọc sách, hiện tại đã có thể trói lọi cửa nhà rồi. Lữ Dương mỉm cười, cũng không khoe khoang, khoang. Lữ Dương thị tử trong đại sảnh đi ra, nhìn thấy Lữ Dương bộ dáng này, vui mừng đến không lời nói, trong lòng nàng thực sự là đối với Lữ Khai Thái hoàn toàn phục khí. Lúc trước nếu không là Lữ Khai Thái có thấy xa, bây giờ Nhi tử cũng không biết cái này giống như có tiền đồ. Lữ Khâu huyện, hoàng gia. cái gì? cái kia đi thư viện Lữ gia công tử trở về. Hoàng Hiếu thần vũ bàn đứng dậy. Hắn ở trong phòng đi rồi hai vòng, lập tức Dương dọa quát: Hoàng ba, Hoàng ba chết đi nơi nào? Mau cút trở về gặp ta. Ấy, đến rồi, đến rồi, lao ra. Không lâu lắm, một nô buộc trang phục hạ nhân liên tục lăn lộn lưu vào, hướng Hoàng Hiếu Thần không mình hành lễ, quỳ xuống. Hoàng Hiếu Thần đột nhiên chấn mắt, hét lớn một tiếng. Hoàng ba cả người chấn động, lạ như là đi tới ba hồn bảy vía giống như vậy, sợ đến hồn vía lên mây, lập tức quỳ xuống đến, kỳ kỳ ai ai nói, lao ra, ngài đây là làm sao? Nô tài không nhớ tới phạm tội A Nghe nói ngươi đánh qua Lữ gia công tử. Hoàng Hiếu thần nghiêm túc nói: "Ai? Lão gia, ngài nói chính là cái nào lữ gia công tử?" Hoàng Ba không rõ vì sao. "Trang, ngươi trả lại lão gia ta chàng, ta nói chính là cây liễu bẻ rừng trên lữ khai thái, lữ gia, ngươi phải hay không đánh qua nhân gia công tử?" Hoàng Hiếu thần giận dữ. "Ai nha, tiểu nhân, nhỏ bé hồ đồ, đó là tốt hơn một chút thời điểm chuyện, cái kia không làm tiểu nhân, nhỏ bé chuyện gì nha, cái kia đều là hắn ở tư thuộc bên ngoài nghe trộm, bị chúng ta vài cá nhân bắt lấy, liền dạy dỗ mấy lần." Thối lắm, lữ gia tiểu tử kia." "Không" Lữ gia công tử hiện tại đã là bạch long đàm thư viện học sinh. Huyện lệnh đại nhân đã tướng Lữ gia hộ tịch do nông tịch đổi thành sĩ tịch. Ngươi dám đánh đập sĩ tộc, ai đưa cho ngươi cầu đảm? Hoàng Hiếu thần cả vẻ mặt và giọng nói đều nghiêm túc. Hoàng Ba sắc mặt trắng bệch, như cha mẹ chết. Hắn những ngày qua cũng biết Lữ Dương lắc mình biến hóa trở thành Hoàng Tông hi đại nho đệ tử, hơn nữa còn đi bạch long đàm thư viện vào học. Lữ Dương, cái này gọi là cái gì? Cái này gọi là vận may phủ đầu. hàm ngư vân mình, không lên tiếng thì thôi, một tiếng lên làm vinh người hắn cũng sợ xét Lữ Dương sớm muộn muốn tìm hắn tính sổ, chỉ là không có nghĩ đến Lữ Dương nhanh như vậy sẽ trở lại, hơn nữa liền viện thái gia đem Lữ Dương hộ tịch đều đổi thành sĩ tịch, này có thể là không bình thường sự tình, đại không hoàng triều, sĩ nông công thường, sĩ là thứ nhất các loại, cao cao tại thượng, đặc biệt nhiều, sĩ trong tổng người, một cái nho nhỏ nô tài làm sao có khả năng dám đắc tội. Mặc dù là hoàng gia lão gia hoàng hiếu thần, nếu là gặp gỡ Lữ Dương, cũng sẽ không đắc tội, càng không cần phải nói sẽ thay một cái bé nhỏ không đáng kể tiểu nhân ra mặt. Một niệm đến đây, hoàng ba thực sự là biết vậy chẳng làm, hắn vội vã phan ôm chặt lấy chính mình lao ra bắp đuổi, gào khóc nói, lao ra tha mạng, cho tiểu nhân, nhỏ bé chỉ một con đường sống A. Tiểu nhân, nhỏ bé bình thường đi theo thiếu chủ bên người, luôn luôn cần cù, không có công lao cũng có khổ lao, ngàn vạn phải cứu một cứu nô tài. Hoàng Hiếu Thần tiếp nhận hạ nhân đưa tới một cái nhánh trúc, ném xuống đất, cười lạnh nói, được rồi, nể tình ngươi luôn luôn ngoan ngoãn phần trên, bản lão gia cho ngươi chỉ một con đường sáng, ngươi lập tức hai tay giơ cao nhánh trúc, chạy đi lữ ra, chủ động xin lữ công tử quân ngươi. Nếu là đánh chết, đó là đáng đợi; nếu là không bị đánh chết, cái này tội cho dù miễn biết rồi hoàng ba điểm ba giờ bắt đầu dập đầu nói tiểu nhân biết tiểu tam nhi nhất định sẽ làm cho lữ công tử gia này nhất khẩu ác khí sẽ không để cho hắn đối với chúng ta hoàng gia có cái gì ý tưởng khác hừm đi thôi trở về tầng tầng thượng ngươi ba lặng bặt giọng hoàng hiếu thần vung phất ống tay áo hoàng ba vội vã nhặt lên nhánh trúc thật cao nâm quá mức đỉnh một đường chạy ra hoàng gia một khắc cũng không dám nghỉ ngơi thẳng đến lữ dương gia đợi được hắn chạy đến lữ dương gia ngoài sân bờ ruộng trên khi thấy lữ dương chỉ huy tá điển đang nghiên cứu lê đầu hoàng ba cắn răng một cái Chạy lên trước phủ phụ một tiếng quỳ xuống, giơ tay nâng nhánh chúc hướng Lữ Dương cấp tàng, "Tiểu nhân, nhỏ bé Hoàng ba, đã từng mạo phạm quá công tử, hôm nay chuyên tới để thỉnh tội, kính xin Lữ công tử mạnh mẽ đánh Hoàng ba đi, mặc dù là có chết, Hoàng ba cũng không oán." Lữ Dương ngạc nhiên, bờ ruộng trên tá điền ngạc nhiên. Chương 60: Dạy học. "Khà khà, ta nhớ tới ngươi, ngươi là hoàng gia tiểu công tử nô buộc, lần trước mạnh mẽ đạp ta bắt cước, rất là đau đớn à, làm hại ta thoa hai ngày hạ thuốc sốt ỉu." Lữ Dương nhìn Hoàng ba vài lần, rốt cục nhớ lại đến, nhớ tới lần trước đi tư thuộc nghe trộn Hoàng Tông Hy giảng bài. Không nghĩ tới lại cùng một đám nô bộc đánh tới, đám người kia bên trong thì có cái này Hoàng Ba. Hoàng Ba run lập cập, cắn chặt hàm răng, dơ cao nhánh trúc, bởi vì nâng quá lâu, hai tay hung hăng run cầm cập. Có thủ không báo không phải là quân tử." Lữ Dương cười hát hắc nói, tay vồ một cái, nhánh trúc lập tức rơi xuống trên tay, "Hoàng Ba là đi, ngươi vẫn tính thông minh, không có chờ ta thu sau tính sổ, nếu là đến vào lúc ấy, nói không chắc ta biết đánh qua ngươi một chân, ngươi đã chịu chủ động đến đây, vậy ta liền mở ra một con đường, mạnh mẽ quất ngươi 20 roi là tốt rồi." Nga xuống, đem cái mông mân mê đến Hoàng Ba như được đại xá, vội vã nằm xuống, cái mông mơn mê, 20 roi, hắn vẫn có thể chịu đựng được, Lữ Dương chính là lại tàn nhẫn, chính mình phòng trường dưỡng cái 10 ngày nửa tháng là tốt rồi. Đùng đùng đùng đùng. Lữ Dương ra tay cũng tàn nhẫn, một roi tiên đánh ở hoàng Ba cái mông trên, chỉ chốc lát cái mông liền đỏ tươi một mảnh, hiển nhiên đối phương cái mông đã nở hoa rồi, Hoàng Ba kêu thảm thiết lên, nghèo đầu, dĩ nhiên hôn mê. Còn kém bốn tiên. Thực sự là đồ vô dụng, làm sao liền hôn mê, thôi, nếu hôn mê tạm tha quá người được rồi. Lữ Dương nhất khẩu ác khí cũng ra, bỏ qua những chút Dặn do tá điển tìm lượng xe bỏ tướng hoàng ba kéo về hoàng gia. lần này đánh nhân sự kiện nhất thời đã kinh động vài gia lữ khâu huyện nhà giàu thái dương còn xa suốt sơn bảy tăng cái các gia nô bộ cũng đã học theo răm giáp dơ cao nhánh trúc quỷ gối lữ dương gia trong sân thỉnh cầu lữ dương đại nhân không chấp tiểu nhân mạnh mẽ quất bọn họ Lữ tiểu không phải quân tử vô độc bất trơ vu nếu tới cửa muốn năn đòn lữ dương ai đến cũng không cự tuyệt mỗi người mạnh mẽ giật hai mươi trúc rồi đánh cho trong sân một mảnh đều cha gọi mẹ một lúc lâu bang này đã từng chó cậy gần nhà. Gà cậy gần chuẩn quy tôn tử kêu thảm khiến người ta nhức đi rồi. Lữ Dương thị nhìn thấy Lữ Dương như vậy hung mãnh, khá là cao hứng, đối với những kêu bị đánh nô buộc, nàng cũng sẽ không đau lòng. Phu cận mười mấy hộ người vây xem ra rất nhanh sẽ tàn đi, bọn họ bây giờ đối với Lữ Dương gia vừa là hâm mộ lại là đố kỵ, hơn nữa còn có điểm e ngại, dù sao cũng là sĩ tộc, người bình thường tuyệt đối không trêu chọc nổi. Lữ Khai Thái ngồi xổm ở ngưỡng cửa, nhìn Lữ Dương gia khẩu khí, tựa hồ tâm tình cũng tệ, cười hắc hắc nói, hiện tại biết đọc sách chỗ tốt rồi. Lữ Dương gật cụ, cũng coi như là hiện diện, rất có cảm nộ. Chân chính là tất cả đều hạ phẩm chỉ có độc sách cao, biết là tốt rồi. ở Đại Khương Hoàng Triều chính là tất cả đều hạ phẩm chỉ có độc sách cao, Ra Đại Khương Hoàng Triều chỉ có to bằng nắm tay mới là đạo lý. Lữ Dương thụ giáo, hôm sau trời vừa sáng, Lữ Dương đánh mã chạy tới Đại Đông Sơn Tiểu San bán lúa, đúng như dự đoán, Vu Hàm thôn trưởng thôn Linh Thiếu từ phủ cận cao nhai thượng bay nhào hạ xuống, Lữ Dương xử trí thật liêm mã, vươn mình lên Linh Thiếu, hướng về Vu Hàm đi. hành trình rất thuận lợi, Linh Thiếu bay qua vô số ngọn núi, tiến vào kéo dài vô tận Đại Đông Sơn nơi sâu xa, rơi xuống Vu Hàm thôn nhà thôn trưởng trong nhà. Lão thôn trưởng dẫn ba cái tôn nhi đã chờ đợi đã lâu, nhìn thấy Lữ Dương an toàn đến, lão thôn trưởng thở phào nhẹ nhõm, cười nói: "Ta tính toán hai ngày nay nên đến, không nghĩ tới tiểu giáo viên vẫn rất đúng giờ." "Nếu đáp ứng rồi lão thôn trưởng, vãn bối làm sao dám thất lễ." Lữ Dương ấp lễ, rồi hướng ba người cười nói: "Đại trụ huynh đệ, Ngọc Tú tiểu nương tử, Tiểu Linh tiểu nương tử, gần đây khỏe, không biết các ngươi số học đều qua ải sao?" "Đương nhiên qua ạ, ngoại trừ ta Vu đại trụ, ta hai vị này mỗi mỗi rất thông minh, các nàng cũng đã học được rất cao thâm nhân chia pháp rồi." Vu đại trụ cười ha ha lên. Hiển nhiên đều vì hai cái muội muội kiêu ngạo. Cái kia đại trụ huynh đệ đây, ta. Vu đại trụ có chút thật không tiện, gái đầu một cái, hiển nhiên vẫn không có nắm giữ hoàn toàn. Tiểu giáo viên, ngươi lần này chuẩn bị kỹ càng dạy chúng ta cái gì? Vu Tiểu Linh chào đón cười nói, ta đều đã thê các ngươi dự định được rồi, tự nhiên là trước tiên dạy các ngươi biết chữ. Lữ Dương Sát thực đã chuẩn bị kỹ càng làm sao giáo Vu gia ba huynh muội, nói đến cũng đơn giản, Vu gia ba huynh muội cũng không phải khai sáng hài đồng, tự nhiên đến điểm trực tiếp nhập môn nhận thức chữ phương pháp. Vào nhà trước đi. Lao thôn trưởng nói. Lữ Dương gật cù, tiến vào trong phòng, đợi được ngồi xuống, Lao thôn trưởng hỏi: "Tiểu giáo viên, ngươi ăn cơm xong sao? Có muốn hay không ăn cơm trước?" "Không cần, ta sáng sớm đã ăn qua, đợi được buổi trưa ăn nữa đi, bởi vì thời gian khá là khẩn, ta hiện tại liền muốn bắt đầu giáo khóa rồi." "Tốt lắm, tốt lắm, xin." Lao thôn trưởng nhất thời cao hứng, hắn có thể thấy, Lữ Dương là một lòng một dạ muốn dạy chính mình ba cái Tôn Nhi đọc sách, lần trước, Lữ Dương sẽ dạy số học, phi thường hữu hiệu, hiện tại trong thôn không ít thông tuệ người đều sẽ tăng giảm thẳng dư, này ở trước đây tuyệt đối không dám nghĩ. Vụ gia ba huynh muội cũng có chút hưng phấn, nói rằng muốn biết chữ, bọn họ kỳ thực cũng là rất nóng trông, chỉ là bọn hắn nghe nói biết chữ dường như khó. Lần trước khối này tấm ván gỗ vẫn còn chữ, Lữ Dương hỏi. Ở. Vụ đại trụ vội vã đem ra tấm ván gỗ, Lữ Dương móc ra giấy và bút mực, bao chấm mực nước, ở phía trên viết chữ cái biểu, tổng cộng là 47 cái chữ cái, bao hàm thanh mẫu biểu cùng vận mẫu biểu. Theo ta trước tiên đọc 30 lần, mãi đến tận có thể đọc lầu lầu. Lữ Dương cũng không phí lời, trực tiếp chiếu chữ cái biểu đọc trầm lên, hắn đọc một câu, Vu gia ba huynh muội cũng đọc một lần liền ngay cả quan sát lao thôn trưởng cũng đọc lên, hắn tuy rằng cũng nhận biết một ít tự, bất quá tuyệt không vượt quá 300 cái, như vậy trình độ chỉ có thể là làm lỡ ba vị tôn nhi, hắn đúng là muốn xem thử xem Lữ Dương là làm sao dạy hắn tôn nhi. Những chữ này trải qua Lữ Dương thay đổi, đã phù hợp đại khung hoàng triều ngọc kinh tiếng phổ thông. Bá dội mọ Phật, đến đặc nội lạc. Lữ Dương mang theo đọc mười mấy lần, sau đó để Vu gia ba huynh muội chính mình đọc một số khác cả, như vậy tiêu tốn 2 giờ, ba người đọc đến miệng khô lưỡi khô, Vu Tiểu Linh cùng Vu Ngọc Tú rốt cục đọc lẩu lẩu, Lữ Dương chỉ vào bất luận một chữ nào mẫu các nàng đều có thể lập tức đọc ra đến Vu Đại trụ liền không có cách nào còn chưa đủ thuần thủ thế nhưng Lữ Dương cũng mặc kệ hắn ăn qua cơm học tập kế tục Lữ Dương tại chỗ ở trên tờ giấy trắng quét Tam Tự Kinh cùng ngàn chữ văn hai người này khai sáng giáo tài đều trải qua Lữ Dương xóa giảm xóa một chút không đúng lúc địa phương số lượng từ áp xúc chi ít một nửa bất quá sáng sủa đọc thuộc lòng nguyên tắc bất biến mỗi một chữ mặt trên đều đánh dấu có ghép vẩn Lữ Dương liền như vậy dẫn đọc thuộc lòng Tam Tự Kinh cùng ngàn chữ văn bởi vì Tam Tự Kinh cùng ngàn chữ văn đơn giản dịch đọc rất dễ dàng liền có thể nhớ kỹ liên tiếp khổ đọc hai ngày ba người quay về tự cùng ghép vần đã có thể sáng sủa đọc thuộc lòng đọc đến ra giá dáng không sai không sai ngay cả ta đều sẽ rồi lão thôn trưởng vui vô cùng hắn tuy rằng tuổi già thế nhưng tinh thần chân hưng theo đọc tam tự kinh cùng ngàn chữ văn chỉ cảm thấy tầm mắt mở ra thí dụ như nói thiên địa huyền hoàng vũ trụ hừng hoàng nhật nguyệt doanh chắc thần túc liệt trương hạ qua đông đến thu thu đông tảng vân đẳng chí vũ lộ kết làm xương Này vài câu quả thực ngôn giản nghĩa phong để hắn cảm khái không thôi lão thôn trưởng làm sao biết Tam Tự Kinh cùng ngàn chữ văn đều là hoa hạ dân tộc dùng để khai sáng giáo tài, từ cạn tới sâu, có thể giáo dục người khá là chính xác thế giới quan, nhân sinh quan cùng giá trị quan. Ba quan chính xác, người kia tâm học hỏi, người này liền thành tài rồi. Như vậy đọc hai ngày, ngoại trừ đối lập khá là buồn vu đại trụ, Vu gia hai tỷ muội đều có thể đọc thục lòng. Ngàn chữ văn tương đối sâu một ít, ta lần sau đến cho các ngươi thêm một câu một câu địa cố gắng giảng giải, các ngươi trước tiên cân nhắc Tam Tự Kinh đi. Biết rồi, tiểu giáo viên. Vu gia ba huynh muội cùng nhau ấp lễ, bọn họ cũng học được lễ nghi càng học được tôn sư trọng đạo, lữ dương đương nhiên sẽ không phản đối. hắn đạt được một cái sư tên, ở vu hàm thôn có thể nói là địa vị cao cả, đi tới chỗ nào đều chịu đến người trong thôn tôn kính. như vậy chỗ tốt không cần thị phí. liên với dậy hai ngày, lữ dương cũng mệt mỏi, cổ họng hầu như gọi ách, màn đêm buông xuống, lữ dương lập tức nghỉ ngơi, như trước tổn thần minh tư. lão thôn trưởng tướng ba vị tôn nhi gọi vào vân tế nhai trong sân động, sân động khung khoát, tế đàn cao vót, quần quần ánh lửa sông lên cung đỉnh, bốn phía hội vô số nham thạch bích họa, biểu lộ ra ra cổ lão thần bí khí tức. ở tế đàn trước lão thôn trưởng liếc mắt nhìn ngọc tú, hỏi, cảm giác như thế nào? Hai ngày hạ xuống, phải hay không có thu hoạch lớn? Ngọc tú gật gù, nói, ra ra, tiểu giáo viên quả nhiên là có chân tài thực học, lúc này mới hai ngày công phu, ta liền nhận thức thật nhiều tự, rõ ràng thật nhiều dĩ vãng không hiểu rõ lắm độ vật, cái kia tam tự kinh cùng ngàn chữ văn thực sự là ghê gớm não vật, ngàn chữ văn tuy rằng có không ít còn không rõ ý nghĩa, thế nhưng tam tự kinh ta đã đã hiểu bảy, tám vân, tôn nhi cảm giác mình tầm mắt mở ra, cái cảm giác này thật sự rất tốt. Vu tiểu linh cũng không cam lòng lạc hậu, báo cáo, gia gia, tiểu linh cũng là. Bình thường gia gia tuy rằng dạy một ít tự, cũng dạy chúng ta một ít đạo lý, thế nhưng đều không kịp ba chữ kia chịu trách nhiệm dùng, ta hiện tại hoàn toàn có thể nhắm mắt lại sáng sủa đọc đến, ha ha. Ta nhưng là học tốt hơn một chút đạo lý đây. Ngươi đây, đại trụ, ngươi có thu thuở gì? Lao thôn trưởng đầu tiên là gật gù, lại chuyển hướng vu đại trụ hỏi dò. Gia gia, ta khá là buồn, hai vị muội muội đầu cơ linh, hơn nữa bình thường còn cùng ngài học một ít tự, vì lẽ đó tam tự kinh cùng ngàn chữ văn rất dễ dàng liền đọc một lượng, ta chỉ có thể miễn cưỡng theo đọc, cũng có thể rõ ràng một hai thành ý tứ cái khác liền không hiểu rõ lắm rồi. Bất qua dưới cái nhìn của ta, tiểu giáo viên thật sự rất thông tuệ, hắn tuy rằng tuổi so với chúng ta tiểu, thế nhưng biết đến muốn so với chúng ta nhiều hơn, đại trụ là rất bội phục hắn. Lão thôn trưởng vui mừng địa điểm gật đầu, biết là tốt rồi, nói đến có thể mời đến lữ gia tiểu hình đệ cho các ngươi làm lão sư, ta rốt cục yên tâm không ít. Nghe xong lữ gia tiểu giáo viên hóa, không đơn thuần là các ngươi, ngay cả ta cũng được ích lợi không nhỏ. Ha ha, tiểu giáo viên tuyệt đối là một cái có tài học người, các ngươi tuyệt đối không nên bởi vì hắn so với các ngươi tiểu liền không tôn trọng hắn, ở đại quang hoàng triều. Tôn sư trọng đạo là rất trọng yếu, tuyệt đối không nên. Quên. Chúng ta biết rồi. Ba huynh muội trăm miệng một lời. Hừm, biết là tốt rồi à, nói tới tới nhà chúng ta kiếm bọn rồi, các ngươi muốn lấy đệ tử chi lễ đối xử tiểu giáo viên, hắn hiện tại lệ mặt lăng phủ đại nho sư phụ, đã đi Bạch Long Đàm thư viện tu hành, ngày sau thành tiểu chỉ sợ không nhỏ, các ngươi theo hắn khiêm tốn tỉnh giáo, nói không chắc chúng ta vu gia cũng có thể ra một hai người đọc sách, quang đại chúng ta vu tộc bộ lạc một mạch, Chúng ta nhất định sẽ quang đại chúng ta bộ lạc. Vu gia ba huynh muội cùng kêu lên xin thể trong màn đêm Sơn động thăm thẳm lộ ra ánh lửa, trong rừng núi xa xa, truyền đến sói tru tiếng, lại chính là một cái đêm trăng tròn chuẩn bị đến. Lao thôn trưởng đi ra động, nhìn xa xa dãy núi, quay đầu nói, "Tiểu giáo viên đã thủy rơi xuống chứ?" Ra ra, hắn đã nghỉ ngơi, sẽ không có sự." Vu đại chủ nói, Hừng, nói đến hắn đến không phải lúc, đã thông báo xuống đi, bản xà cốc này mấy thiên cấm rừng người trong thôn ra vào." "Đều thông báo, mọi người biết lợi hại, bình thường hái thuốc người mặc dù không sợ chết, cũng sẽ không chọn mấy ngày nay tiến vào bản sả cốc." "Vậy thì tốt." Bàn xà trong cốc xã yêu đã có 120 năm chưa ra, căn cứ trong tộc đại đi việc, nó hẳn là liền hai ngày nay đại kiếp nạn sắp tới, vào lúc này, xà yêu nhất là hung lệ, ai đụng ai không may. Lão thôn trưởng ngẩng đầu nhìn bầu trời, một mảnh đen kịt mây đen bao phủ xa xa bản xà cốc phương hướng, không nhìn thấy bất kỳ ánh sao. Ầm ầm. Ầm ầm ầm. Trong mây đen, truyền đến từng trận to lớn tiếng sấm nổ, chỉ chốc lát sau, giàn rùa đại vũ ào hào rơi xuống, bên trong đất trời, chỉ còn dư lại lôi đỉnh cùng giàn rùa mưa xối xả. Lão thôn trưởng run lợ cục, quả nhiên, nói đến là đến. Ngày này có bất chấp phong vân, hy vọng ông trời có thể chu đầu kia xả yêu, như vậy thôn của chúng ta là có thể vô tư rồi. Chương 61, chủ tính. Chuyện gì xảy ra? Đảo mắt phong vân biến sắc, sấm vang chớp giật, lúc này mới chỉ trong chốc lát, mưa sối xả liền đến. Lữ Dương Nguyên bản ngồi trên trên giường Tồn Thần Minh Tư, cái nào nghĩ đến từng trận tiếng sấm từ trên trời truyền đến, chấn động đến mức thần đỉnh dung chuyện bất an, nơi nào vẫn có thể Tồn Thần Minh Tư. Ngoài phong cuồng phong gào thét, mưa sối xả giàn dụa, hạt mưa mạnh mẽ gõ cửa sổ, hầu như phải đem cửa sổ đánh vỡ. này mưa xả như thế hung Lữ Dương kinh ngạc, đi tới bên cửa sổ, tướng cửa sổ mở ra một nửa, ngẩng đầu hướng trời xa nhìn tới, nhất thời sửng sở, chỉ thấy xa xa một mảnh u ám dãy núi bầu trời chói mắt cực kỳ, từng đạo từng đạo sấm chấp phảng phất dọc vốn giống như đập xuống đến dãy núi bên kia, quần quận lôi đỉnh cùng mưa xối xả trong tiếng, Lữ Dương lúc gần lúc hiện nghe được nổi giận điên cuồng hét lên âm thanh. Quái, đến tụt cùng làm món đồ gì đang gầm rú? Lữ Dương kết đạm, vội vã nghiêng tai lắng nghe, thế nhưng chẳng có cái gì cả nghe được, không đúng rồi, lẽ nào là ảo giác? Lữ Dương nghĩ thầm. Lữ Dương trở về trên giường, ngồi xếp bằng xuống, con mắt đóng lại, này thần thức một khi tập trung, lữ dương liền có thể nghe được một loại nổi giận điên cuồng hét lên âm thanh, thanh âm kia vô cùng quái lạ khủng bố, lại như là một con hung thú nổi trận lôi đình địa đối với thiên gào thét. lữ dương đột nhiên cả kinh, mở mắt ra, cái kia tiếng gào nhất thời biến mất rồi. chuyện này, đây là ngự thú dấu ấn diệu dụng, có thể nghe được trong thiên địa bách thú bách linh âm thanh. lữ dương thần đình bên trong, một đoàn thần bí dấu ấn đột nhiên khẽ chấn động, lữ dương nhất thời lại nghe được tiếng hô, cái thanh âm kia tựa hồ là một loại man hoàng cự xả âm thanh. lữ dương trong đầu đột nhiên tránh qua một cái hình ảnh. Một con màu đen cự xà, đứng ở bốn phía tan tắc đầm lấy bên trong, đầu lâu thật cao vung lên, quay về bầu trời hạ xuống lôi đỉnh nổ ra từng đạo từng đạo màu xanh đen bích lân âm sắc khí, bích của lôi. Lẽ nào thật sự là có cự xà ở độ kiếp? Lữ Dương trong nháy mắt đã nghĩ đến khả năng này, nếu là thật, cái này con cự xà khẳng định là yêu không thể nghi ngờ, đại khái cự xà muốn hóa thành hình người. Yêu vật hóa người, vậy thì là tiên, nhân tiên. Nghĩ tới đây, Lữ Dương cũng không ngồi yên được nữa, trong lòng hiếu kỳ khó nhịn, lần trước hắn gặp phải hồ tiên, đạt được chỗ tốt, sau khi trở về ngẫm nghĩ, Thì thực yêu vật cũng không phải thứ rất đáng sợ. Sau đó Lao Thôn trưởng nhắc nhở hắn nói, này Đại Đông Sơn hơn vạn ngọn núi, yêu quái vô số, Lữ Dương lúc này mới thật sự hiểu Đại Đông Sơn phức tạp đáng sợ. Lữ Dương ở trong phòng đi rồi mấy cái qua lại, vỗ tay một cái, khẽ cắn răng, từ trước cửa sổ nhảy ra ngoài, dưới chân phát lực, triển khai lục địa để tung thuật, người đã giống như quỷ mị liều lĩnh dàn rùa đại vũ hướng về xa xa dãy núi chạy đi. Bây giờ Lữ Dương, sâu sắc khí vẫn tính khả quan, dù sao tích lũy cũng đã nhiều ngày, dưới chân sức mạnh trào, bên hông theo, đệ cổ kiếm, người một bước mười mấy mét đạp lên núi đá cùng ngọn tây, đó đại vũ chuyến qua một cái hồn thủy tăng vào sông nhỏ, dần dần rời xa vu hàm tôn, buôn lên núi loan. Một đạo bóng trắng đột nhiên từ trong bóng tối vọt tới, đung nhiên ở lữ dương trước mặt đi một vòng, ngăn ở lữ dương trước mặt. là ngươi. Lữ Dương định thần nhìn lại, này bóng trắng là một con cựu vị thiên hồ, gọi là tô tiểu tiểu, thiên hồ bên người, đứng thẳng một cái mỹ uyển như tiên, không dính một hạt bụi lữ tử, lữ dương nơi nào nhận không ra, vậy thì là cùng mình có một buổi chi hoan hồ tiên tô lam. Tô lam nhàn nhạt, nhạt nhìn lữ dương một chút, nhàn nhạt, nhạt nói. Ta không biết ngươi tại sao lại tới Đại Đông Sơn, bất quá hiện tại bản xà cốc tình huống phức tạp, vạn vạn không đi được." Lữ Dương vô cùng kinh ngạc, hắn đứng ở trên dây núi, hướng về bản xà cốc nhìn tới, thừa dịp chớp giật lôi minh quang chiếu đại địa thời cơ, Thình Linh nhìn thấy bản xà cốc khắp nơi bừa bộn, trong cốc cây cỏ, núi đá, đầm lầy tất cả đều loạn thành hỗn loạn, ở giữa thung lũng, Thình Linh đứng thẳng một con man hoàng cự xà. Con này xà lớn vô cùng, màu đen tự xà cuộn lại thân thể, thân rắn trường đường tính vượt quá hai, 3 mét, xà trên lưng tựa hồ vẫn dài ra thật dài lấn rực, tướng đầu thật cao dơ lên chỉ cần là đầu rắn cùng phần nhỏ thân rắn cũng đã cao tới mười mấy hai mươi mét, đứng lên quay về bầu trời phát sinh gào thét. Một viên trói mắt yêu đàn treo ở đầu rắn bầu trời, phát sinh đen bóng đen bóng ánh sáng. Lữ Dương cũng là lần thứ nhất nhìn thấy khủng bố như vậy cảnh tượng, một chốc cái kia dĩ nhiên kinh ngạc đến ngây người. Mưa sôi xả đùng đùng đùng một cái đánh vào Lữ Dương trên người, sớm đã đem hắn đánh thành ướt sũng, thế nhưng Lữ Dương không hề hay biết. Tô Tiểu Tiểu Hồ vĩ quét qua, một đạo thanh bạch khí bao phủ lại đây, ở Lữ Dương trên người đi vòng một vòng, Lữ Dương trên người nước mưa lập tức sấy khô, thanh bạch khí vòng quanh Lữ Dương chặn lại rồi cuồng đánh xuống mưa xối xả. Lữ Dương lúc này mới bừng tỉnh, sau lưng đã mồ hôi lạnh tràn trề, hắn lúc này mới hiểu được tại sao hai cái hồ yêu muốn ngăn trụ chính mình đừng đi. Nguyên lai bản xà cốc thật chính là nhất cá thị phi chi địa. Đa tạ tô cô nương, đa tạ tô tiểu nương tử. Lữ Dương vội vã ấp lễ, bất kể nói thế nào, này một tiên một yêu là hảo ý, này ân cứu mạng hay là không cách nào tạ ơn, thế nhưng lấy lễ để tiếp đón nhưng là mớn Tô tiểu tiểu hồ nhe răng miết miệng, phát sinh một tiếng không hài lòng lắm hồ tê, bất mãn nói, tại sao đại tỷ ngươi sương cô đương, mà ta ngươi muốn tiểu nương tử? Ây, Lữ Dương không nói gì. Nho nhỏ, không nên hồ đồ. Tô Lam nhíu nhíu mày, hiển nhiên đối với Tô Tiểu Tiểu bướng bình không hài lòng lắm. Tô Tiểu Tiểu cảm thấy không thú vị, lung lay phía sau chín cái đuôi, quay đầu nhìn về phía bàn sạc cốc, thỉnh thoảng nhe răng nghiến miệng, cũng không biết là đối với Thiên Lôi Không Ngừa, vẫn là đối với cái kia một cái màu đen tự xả Không ưa. Lữ công tử, ngươi là từ Vu Hàm thôn tới được đi, chẳng lẽ không biết hiện tại bàn sạc cốc chính là một cái hung địa sao? Tô Lam nhàn nhạt nói. Là Lữ Dương Hiêu Kỷ, lén lút chạy tới. Lữ Dương thệ vậy ngươi hiện tại thấy được chưa? ngươi vẫn là trở về đi thôi. tô lam vội vã xin khuyên. lữ dương không nút đích, chỉ là quay đầu nhìn bản xà cốc, nuốt nước miếng, khó nhọc nói, không biết đó là điều cái gì xả, lại muốn độ thiên tiếp. đại đông sơn lấy nam lấy tây đều là mênh ngông man hoang nơi, ẩn nút số lượng hàng trăm tự thượng cổ tới nay man hoang Mao giáp lân vũ chi trùng. trước mắt này một cái đại xà gọi là ứng xà, số tuổi thọ càng ngàn năm, đã hóa mà vì là dao. nếu là lần này có thể vượt qua thiên tiếp, là có thể thuận lợi hóa thành hình người, thành tựu người tiên đạo nghiệp. người tiên đạo nghiệp. lữ dương nghĩ hoặc. Ngươi làm sao liền cái này cũng không hiểu. Tô Tiểu Tiểu cười duyên lên, cũng có trách, ngươi là Thánh đạo bên trong người, Thánh đạo bên trong người có chính mình một bộ đạo nghiệp tên gọi, bất quá bên trong đất trời, đơn giản thiên địa nhân tam đại đạo nghiệp mà thôi, bất luận biến thành cái gì danh mục đều là đổi thang mà không đổi thuốc, phải biết cái này nơi trần thế, bất luận cây cỏ, vẫn là vũ, mao, giáp, lân, lõa, tất cả sinh linh đều siêu thoát không ra thiên địa nhân này tam đại công siềng. Mặc dù đã siêu thoát này một phương sơn hải thế giới, bay qua trên 9 tầng trời, vậy cũng vẫn là thiên nhân, chúng quy chịu đến thiên quy thiên thì lại ràng buộc. Lữ Dương kiến thức mở ra, không khỏi gật gù, rất là tán thành, ngẫm lại thánh đạo lập tâm, lập ngôn, lập mệnh, tông sư, thánh nhân năm đại đạo nghiệp, thật giống cũng không thoát thiên địa nhân phạm chủ. Cái này một cái ứng xà, có thể hay không vượt qua thiên kiếp trở thành nhân tiên? Lữ Dương hiếu kỳ hỏi. Nghe hay lắm. Nhân tiên cũng là tốt như vậy thành. Ha ha, quá buồn cười, này ứng xà chiếm giữ ở này bản Sặc Lốc, sát sinh vô số, đặc biệt hơn 400 năm trước, Ân Khư hoàng triều đại loạn, này một con ứng xà đã từng quấn vào thế gian, nuốt chửng không xuống trăm vạn sinh linh, này một cái yêu nghiệt, nghiệp lực sâu nặng bằng cái gì có thể vượt qua thiên phạt lôi kiếp? đừng có mơ Thành thụ nhân tiên rất khó sao? ta quan tô cô nương rất dễ dàng liền thành nhân tiên rồi đó là bởi vì tỷ tỷ ta thoát thai đạo đã kinh đại viên mãn tích lũy các loại công đức sớm đã đem cuối cùng một tiên nghiệp lực tỏa ra vì lẽ đó thiên thời địa lợi nhân hòa vừa đến lập tức thành tựu người tiên đạo nghiệp tô tiểu tiểu giải thích lên là là là nguyên lai tô cô nương không phải người xấu hơn nữa có công đức tại người ta trước đó còn hiểu lầm ha ha tội lỗi tội lỗi lữ dương ấp lễ lữ công tử không cần như vậy Ngươi hiện tại cũng rõ ràng tình huống bây giờ đi, ta kiến nghị ngươi vẫn là mau chóng rời đi nơi này. Lữ Dương không hề bị lay động, con ngươi đảo một vòng, cẩn thận từng ly từng tí một hỏi dò, nếu cái kia ứng xà không vượt qua được thiên kiếp, phải hay không ý vị nó đây sẽ bị thiên lôi đánh giết? 89 phần 10 là như vậy. Tô làm cau mày, hiển nhiên không biết Lữ Dương muốn làm gì. Không biết có biện pháp nào hay không cứu một cứu cái kia một cái ứng xà. Lữ Dương thành cần nói, cái gì? Phải cứu ứng xà, vậy cũng là một con siêu cấp đại yêu nghiệt, hắn trải qua số tuổi thọ so với chúng ta còn muốn lâu dài ở đại đông sơn nhưng là siêu cấp khó dây vào tồn tại. tô tiểu tiểu kinh hãi. phòng trưng không cần chúng ta đấu thủ ở thiên kiếp dưới hắn sẽ bị đánh giết chỉ là này ứng xả tu hành hơn một ngàn năm thực tại không dễ liền như thế biến thành cho bụi khiến cho người tức hận lữ công tử tu luyện vu hàm thôn ngự thú thần thông chứ tô lam đột nhiên hỏi lữ dương gật gù quả nhiên cùng người thông minh nói chuyện chính là ung dung nhanh như vậy liền rõ ràng ý của chính mình tô lam cùng tô tiểu tiểu đối diện một chút hai hồ trong lòng giao lưu lên tỷ tỷ có muốn hay không giúp hắn nho nhỏ. Ngươi nghĩ như thế nào? Ha ha, nho nhỏ cho rằng, hắn nói thế nào cũng là anh dẻ nhà chúng ta làm sao có thể không giúp hắn đây? Ngày sau tỷ tỷ vận mệnh nhưng là cùng hắn dây dưa một đời đây, hắn nếu là không có một điểm hộ thân thủ đoạn, chúng ta làm sao yên tâm? Vừa vặn, lần này cũng coi như là một cơ hội, nếu là đạt được ứng xả làm hộ pháp, hắn ở an toàn trên thì có bảo đảm rồi. Hừm, ta cũng là muốn như vậy, chúng ta yêu loại thành tựu nhân tiên phi thường khó khăn, cần trả giá cao rất lớn, chúng ta cửu vi thiên hồ cũng giống như thế, ta tuy rằng khai sáng trước nay chưa từng có bí pháp. Tướng cuốn quanh chúng ta thiên hồ yêu đan nghiệp lực hóa thành thất tình kiếp kia cuốn quanh trụ phạm nhân, tướng nghiệp lực tách ra đi, có thể miễn đi thiên kiếp tập lên đầu, làm cho chúng ta thành công thành tựu nhân tiên, thế nhưng đánh đổi đồng dạng không nhỏ. Ta này một đời đều muốn cùng cái kia bị thi thuật phạm nhân quấn quýt lấy nhau, mặc dù là cái kia phạm nhân chết rồi, 500 năm bên trong, người kia mặc dù chuyển thế luân hồi tam thế, thơ tình nhưng sẽ không đoạn tuyệt, vì lẽ đó, là nên vì hắn chủ tính một hai rồi. Nghĩ tới đây, Tô Lam quay đầu nhìn về phía Lữ Dương, "Được rồi, chúng ta có thể giúp ngươi một tay." Bất quá có thể hay không thu rồi hắn còn phải xem vận khí của ngươi. Đa tạ. Lữ Dương vui sướng, nghĩ thầm quả thế à, mặc kệ là ngăn cản chính mình tới gần bản xạ cốc, vẫn là đáp ứng trợ giúp chính mình thu phục ứng xả, phòng trường đều là cùng tô lam hóa thành nhân tiên có quan hệ. Tuy rằng không biết hai người này hộ yêu tại sao đều là bảo hộ chính mình, thế nhưng trước mắt là cái cơ hội, nếu là bỏ qua, vậy thì hối hận chết rồi. Chương 62, kiếp tiếp số. Thiên phạt như thế lôi đỉnh chấn động thiên địa, lôi quang chói mắt một đạo tiếp theo một đạo hạ xuống, sẽ ra bản xạ cốc tất cả Rong rãnh một cái trắng đêm, có ít nhất hơn một nghìn đạo lôi đỉnh từ trên bầu trời đánh rơi xuống. Khổng lồ lôi đỉnh kiếp vân nguyên mông cuộn cuộn, không biết cao bao nhiêu, hay là đã xuyên qua tầng thứ nhất mây khói, cũng không biết có bao nhiêu rộng rãi, tựa hồ đã đem bản xà cấp phủ cận hơn trăm ngọn núi đều bao phủ ở bên trong. Ở này lâm lâm thiên uy trước mặt, trần thế bên trong bất kỳ sinh mệnh đều có vẻ như vậy nhỏ bé, mặc dù là tu hành hơn một ngàn năm ứng xả cũng giống như vậy, những kia nghĩ lại ở đại đông sơn sinh linh càng là như vậy, bọn họ đều run rẩy trốn vào xào huyện, nằm rạp ở thiên uy trước mặt, phát sinh sợ hãi tiếng nghẹn nào nhiều năm lão yêu thì lại đi ra xào huyệt, ở trên đỉnh núi ngựa mặt lên trời thét dài, tựa hồ là đối với thiên uy phản kháng. Thế nhưng khắp nơi là cuồng phong cùng mưa xối xả, phong thanh, tiếng mưa rơi, tiếng sấm cùng bầy yêu âm thanh đan xen vào nhau, hình thành cung bố đêm. Bàn sà cước phụ cận dãy núi cùng cuồn phong chiếm giữ yêu cẩn, gan lớn đã ẩn núp lại đây. Ở bàn sà cốc bốn phía quan sát ứng xà độ kiếp. Ở nay một mảnh phi nhiêu trên đại lục, ngoại trừ đại khung hoàng triều cũng không có thiếu đối lập man quốc gia, như đại đông sơn như vậy nắm giữ thiên sơn vạn thủy khổng lồ hệ thống núi, mấy trăm ngàn năm tới nay cũng không thiếu thành công hóa thành nhân tiên yêu, bọn họ hoặc cần nút ở đại đông sơn bên trong, hoặc rời đi đại đông sơn, ẩn tích với trong đám người, hoặc viễn độ man hoang, ở phía này đại lục ở ngoài vô tận sơn trong biển thăm dò du lịch. Những tiêu trở thành nhân tiên hoặc là càng cao hơn đạo nghiệp yêu tiên môn đều trải qua thiên lôi gột rửa, hay là đã đối ứng xả thiên kiếp không cần thiết chút nào, bởi vì tựa hồ chỉ có số ít mấy cái tồn tại. Dường như tô lam như thế đi tới bản xa ngoài quốc xem cho vui, cái khác yêu cùng tiên đều không có động tĩnh gì. Một con một số tuổi thọ ba xả trốn ở bản xa ngoài quốc một cái thâm giản bên trong. Hai mắt giả háo mò gì săm nhìn chằm chằm Thiên Lôi, quan sát ứng xà độ kiếp, bởi vì ứng xà tình huống bây giờ, hay là chính là hắn sau này cần đối mặt. Còn có phụ cận dây núi Hoàng Đại Tiên, cũng lén lút lặn xuống phụ cận, quan sát ứng xà độ kiếp tình hình. Trải qua trắng đêm gian nan núi kháng, ánh bình minh trước đó, ứng xà đã sớm kiệt sức, thân thể cao lớn vết thương đầy dẫy, vải giáp cùng huyết nhục bị Thiên Lôi bổ ra, có địa phương thậm chí nhảy ra bọc cốt, từng sợi từng sợi hắc khí tản mát đến trong hư không, biến mất là giả không, ứng thân rắn dưới, tiên máu đỏ tươi đã hình thành một mảnh vũng máu, hòa lẫn nước mưa cùng bùn nhão, không phân biệt được. So với thân thể thương tổn càng sâu chính là ứng xà linh hồn. Ở lôi đình anh kích dưới, ứng xà linh hồn bị suy yếu tới cực điểm. Một loại đối với thiên uy sâu sắc sợ hai đã ở ứng xà trong lòng cuốn quanh không đi. Ứng xà nhìn càng ngày càng trầm thấp bầu trời, hắn đã không dám hy vọng xa với ánh bình minh xuất hiện, bởi vì ở như vậy thiên uy trước mặt, tiếp vân không tán đi, ánh bình minh thì lại vĩnh viễn không sẽ tới. Hắn ngày hôm nay muốn chết ở thiên phạt dưới, ứng xà đã sâu sắc cảm ứng được chính mình sắp đối mặt tử vong là như vậy tiếp cận cùng chân thực. Tuy rằng đã tồn tại hơn 1.805, thế nhưng khi sự uy hiếp của cái chết đến hắn vẫn là phi thường sợ hãi, thực sự là không cam lòng a, tu hành hơn 1.800 năm, làm sao liền không thể tu thành một người tiên đạo nghiệp, không công bằng, ông trời quá bất công bình rồi. ứng xà càng nghĩ càng không cam lòng, lần lượt vung lên kiêu ngạo đầu lâu hướng thiên gào thét, phun ra từng đạo từng đạo ngàn năm qua khổ cực cô động bích lân âm sắc khí, mạnh mẽ uyên kích giáng lâm thiên lôi. ầm ầm, ứng xà kiêu ngạo cùng không cam lòng đầu lâu nện xuống đất, gây nên vô số sóng máu cùng nước bùn, lại một đạo sấm sét qua chân trời, đánh vào ứng xà đầu lâu trên, tương ứng đầu rắn lô vỡ ra, hiện ra sâu sắc sườn sọ nó đã không cách nào nhúc đích lôi đình không chỉ có trọng thương thân thể của nó còn nặng hơn sáng tạo ra linh hồn của nó cơ hội tới rồi tô tiểu tiểu nói rằng hừm chúng ta đi cơ hội không nhiều phòng trường chỉ có một phút thời gian tô lam quay đầu nhìn lữ dương một chút ống tay áo vung lên một đạo ngân màu xanh linh quang cuốn lên lữ dương đồng loạt nhảy vào bàn sa cốc rơi xuống đã sống dở chết dở ứng thân rắn một bên cái gì đó là thiên hồ linh hồ tiên đầu tiên ngàn năm hồ yêu lúc nào tu thành nhân tiên bàn sa cốc phụ cận ú ám dây núi gần như cùng lúc đó truyền đến không dám tin tưởng ngạc nhiên phải biết càng là thượng cổ man hoang cổ thú huyết thống đại yêu liền càng khó lây tướng thân thể chuyển hóa thành người cửu vĩ thiên hồ là thiên hồ một nhánh đứng hàng thượng cổ man hoang bách cầm bách thú mười vị trí đầu cùng ứng xà như thế bọn họ đều rất khó thành liền người tiên đạo nghiệp thế nhưng một khi vượt qua cái này đạo nghiệp bọn họ đều sẽ trở nên tiềm lực vô hạn đạo nghiệp tướng tăng nhanh như gió trở nên khó có thể tưởng tượng lợi hại chính là đại khung hoàng triều tông sư cũng không thể chỉ huy trừ phi là thánh nhân ra tay mới có thể ứng xả rơi vào máu đen cùng vùng lầy bên trong to lớn đầu lâu giật giật, thế nhưng không có cách nào nâng lên. hắn nhìn rơi xuống tô lam, tô tiểu tiểu cùng lữ dương trong ánh mắt tràn ngập nghi hoặc cùng phẫn nộ. Không nghi ngờ chút nào, vào lúc này tới được nhất định là bỏ đá xuống giếng giả. Ứng xả, thiên lôi vẫn cư ở thanh nén, ngươi hẳn phải biết, ngươi không thể tránh được tai nạn này thành công hóa hình thành người. Tô lam đứng ở to lớn ứng đầu rắn lô trước, quay về ứng xả thản nhiên nói: Tô lam, này có quan hệ gì tới ngươi? Ứng xả ý niệm từ đầu lô bên trong tản mắt ra, lữ dương liền cảm giác được thần định rung động. Quanh quần ứng xả quần quần tiếng gầm gừ, cái kia ứng xả lại như là một con hung mãnh cực kỳ hung thú, chính đang tức giận biểu đạt tâm tình của chính mình cùng ám niệm. ầm ầm, lại một đạo thiên lôi cắt ra ám dạ đánh rơi xuống. Tô Lam đột nhiên giơ tay, một luồng ngân màu xanh khí cấp tốc ở trong tay ngưng tụ thành một cái trường thương, vung tay lên, trường thương đã bắn nhanh ra như điện, cùng hạ xuống thiên lôi đụng vào nhau. Trong phút chốc, đầy trời sấm sét bị đánh tan mở, hóa thành ngàn tỷ điện vũ ngân xả, rất là đồ sộ. Tô Lam ngẩng đầu liếc mắt nhìn sấm sét, quay đầu nói: Ứng xả, không có thời gian, như muốn chạy trốn thoát một kiếp. Ngươi có thể cùng người kêu ký kết ngự thú khế ước, vu hàm thôn ngự thú thần thông, có thể thay đổi cùng ẩn giấu linh hồn của ngươi khí tức, để ngươi tránh thoát đến từ linh hồn vì là mục tiêu lôi kiếp. Tô lam ngón tay lữ dương, lữ dương đi tới, đứng ở to lớn đầu lâu trước, vận chuyển ngự thú thần thông, nhìn chăm chú vào ứng xả to lớn con ngươi, cùng ứng xả triển khai về mặt tâm linh câu thông. Ứng xả to lớn con ngươi tràn ngập làm người run rẩy hùng quang, giống nhau viễn cổ hung thú, thô bạo, lạnh lẽo cùng giả dối, thế nhưng lữ dương cảm nhận được càng nhiều nhưng là phẫn nộ, đó là một luồng hận thiên hận địa to lớn phẫn nộ. Ông trời tựa hồ bất công, vạn vật cũng bất bình đẳng. Thân là khoác mau vảy giáp loại hình, từ sinh ra khởi nguồn sẽ không có người loại như vậy phù hợp thiên địa đại đạo đạo thể. Chúng nó cần thiên tân vạn khổ tu hành, mới có thể ở ngàn tỷ đồng loại bên trong siêu thoát đi ra, có cơ hội hóa hình làm người. Cơ hội như vậy quá nhỏ bé, tựa hồ ông trời ở người liền rửa, ở trừng phạt tất cả không phải người sinh mệnh. Để chúng nó từ nhỏ liền cần so với nhân loại trả giá càng nhiều càng khó đổ vật mới có thể có thành tựu. Nghĩ rõ chưa? Mất đi cơ hội này, ngươi này hơn 1.000 năm liền sống luống phí rồi. Tô tiểu tiểu hừ lạnh một tiếng. Lữ Dương gật cụ, hướng về hướng xa ấp lê nói, tiền bối, thiên lôi còn có thể kế tụ. Tiền bối trên người nghiệp lực quá mức sâu nặng, phòng trường gợi ra lôi phạt tạm thời sẽ không đình chỉ. Tiền bối nếu là còn quyến luyến này một cái nơi phồn hoa, liền hẳn là có tính bá rồi. Muốn ta làm nô buộc, tuyệt đối không thể. Ứng xà một tiếng cự tuyệt. Lữ Dương trầm mặc một hồi, ngẩng đầu liếc mắt nhìn càng ngày càng trầm thấp mây đen, thở dài, đề nghị, không cần tiền bối làm nô buộc, làm hộ pháp đi. Chỉ có thể ràng buộc tiền bối 100 năm, một sau 100 tuổi ràng buộc giải trừ. Đây là mức thấp nhất độ điều kiện. Tiền bối mau nhanh cân nhắc thời gian không nhiều rồi, lữ dương dứt lời hướng tô lam gật gù, tô lam lập tức đi tới, hiện nhiên là không lại vì là ứng xà chống lại thiên lôi, ứng xả cũng cảm giác được từ từ gây ở trên người mình áp lực, linh hồn bị chặt chẽ chấn áp ở đã ngàn kho bách khổng trong thân thể, ý chí ở thiên lôi bên dưới bị suy yếu đến trước nay chưa từng có thu lũng. được rồi, làm hộ pháp có thể, bất quá nhất định phải thủ tín, cũng là 100 năm, nhiều một năm cũng không được. ứng xả cảm giác đại nạn sắp tới, lại cũng không kịp nhớ cái gì, chỉ có thể đáp ứng, hơn nữa chỉ được 100 năm ràng buộc đối với mình tới nói không tính cái gì. Hắn đã tồn tại hơn 1.805, 100 thâm niên quả thực chớp mắt liền qua. Lữ Dương đại hỉ, có thể thu phục một cái ứng xà làm hộ pháp, so với thu phục cái khác không có thành yêu giả thu mạnh hơn 1.000 ngàn gấp một vài lần. Một bên tô tiểu tiểu hư lạnh một tiếng, hiện nhiên không hài lòng lắm Lữ Dương quá mức tiện nghi ứng xà, hiện tại tiếp ứng xà một cái mặc nhỏ, để ứng xà làm cả đời hộ pháp kỳ thực cũng không gì đáng trách. Thế nhưng một mực Lữ Dương chỉ yêu cầu 100 năm, cũng không biết Lữ Dương nơi nào đến tự tin, nghĩ thầm lẽ nào Lữ Dương cho rằng hắn có thể ở 100 trong năm có thể cường đại đến không cần ứng xà này một cái hộ pháp trình độ sao? nho nhỏ, nhỏ ngươi còn không hiểu rõ nhân loại tiềm lực, trăm năm thời gian đã là người một đời, nếu là không có đặc biệt gặp vỡ, hoặc là đạt đến tông sư đạo nghiệp tầng thứ ba, rất khó có thể trường sinh. vì lẽ đó là một trăm năm hộ pháp cũng coi như thích hợp. Tô Lam nói, Lữ Dương mở ra bàn tay, một cái ngự thú dấu ấn ở trong lòng bàn tay ngưng tụ lại đến, phát sinh hào quang chói mắt, cái này ngự thú dấu ấn là tử ấn, cùng lao thôn trưởng chuyển cho Lữ Dương mâu ấn không giống. dựa vào tử mâu dấu ấn, có thể đối với chim bay cá nhảy tiến hành hữu hiệu ràng buộc cùng khống chế, không cần lo lắng gặp phải phản vệ. Lữ Dương vung tay lên, ngự thú dấu ấn lập tức bay lên, đánh vào ứng xà trên chán, ứng xà cái chán nhất thời in dấu lên rõ ràng dấu ấn, này dấu ấn đã sâu sắc nhập linh hồn. Ứng xà đột nhiên toàn thân run rẩy, này một bộ thân thể thực sự quá tàn tạ, sinh cơ đã bị thiên lôi đánh tan, khó hơn nữa tỏa ra sự sống, một cái nhàn nhạt hồn phách trên chán dấu ấn ngự thú dấu ấn từ thân rắn trên khoang ra, lập tức phủ đến Lữ Dương trên người, hóa thành một cái vờn quanh toàn thân ứng xà hình xăm. Ẩm ẩm, thật là đúng dịp không khéo, ngay khi ứng xà linh hồn thoát ly thân thể thời điểm, có một đạo thiên lôi đánh xuống đến. Đông nhiên tướng ứng xả đầu lâu triệt để vỡ ra, ứng thân rắn trên cũng bốc cháy lên hừng hực kiếp hỏa. Nay liền ứng cướp. Lữ Dương ngẩng đầu nhìn bầu trời, tựa hồ là cảm ứng được ứng xạ linh hồn đã thoát ly thân thể, trên trời kiếp vân trầm mặc, tựa hồ đang tìm kiếm ứng xả linh hồn, thế phải đem triệt để phá hủy. Lữ Dương chấn động mạnh một cái, thân thể run rẩy lên, ứng xả dù sao cũng là một cái sinh tồn hơn 1.8005 đại yêu, tuy rằng không có thành tựu người tiên đạo nghiệp, thế nhưng dù sao cũng là xếp hạng cao man hoang linh chủng. bất kể là thân thể vẫn là linh hồn, sức mạnh đều lớn đến mức lạ kỳ. Bị tiên lôi oanh trắng đêm, cuốn quanh ở ứng xà linh hồn trên nghiệp lực cũng sớm đã tiêu tan 9 phần 10, ứng xà cũng gần như bị lôi kiếp đánh giết, thế nhưng lúc này, có Lữ Dương giải cứu, thiên kiếp tạm thời không cảm ứng được ứng xà linh hồn tồn tại. Cầu thu gom khẩn cầu thu gom Chương 63, hộ pháp trên. Ứng xà linh hồn bám thân tới, Lữ Dương cảm giác từng làn từng làn tinh thần ký ức tràn vào thần đỉnh, đây là ngự thú dấu ấn chạm chỗ ở ứng xà trên một chốc cái kia tặng lại tới được tinh thần ký ức, tuy rằng ngắn ngủi, thế nhưng Lữ Dương đã có thể nhìn thấy ứng xả từ sinh ra tới nay đến hiện tại không ít mẩu ký ức hầu như là cùng lúc đó, một luồng cuộn trào lực lượng linh hồn tràn vào lữ dương thần đỉnh, quấn quanh đến sâu sắc chùm sáng bên trên, tràn vào tâm quang. Tâm chỉ là lữ dương tồn tại ý chí và các bản, cũng là linh hồn cùng thần thức hoạch tâm vị trí, tràn vào lực lượng linh hồn so với lữ dương lực lượng linh hồn mạnh mẽ hơn nhiều. Chỉ là này cố lực lượng linh hồn cũng không thuần túy, mà là có một tia tia màu đen nghiệp lực đan dệt thành sợi tơ cuốn vòng quanh, trở thành che đậy linh hồn ràng buộc. Cùng lữ dương linh hồn so ra, nay cố lực lượng linh hồn tuy rằng khổng lồ, thế nhưng thuần túy tính khá là khó khăn. Nếu là lấy một khối đựng vô số tạp chất khối băng đến tỷ dụ ứng xà lực lượng linh hồn, như vậy Lữ Dương lực lượng linh hồn lại như là một đoàn tinh khiết nóng rực ánh sáng. Hai cỗ sức mạnh đột nhiên đụng chạm, Lữ Dương tâm quang lập tức thể hiện ra không gì sánh kịp phi phạm sức mạnh, ứng xà lực lượng linh hồn bên trong quấn quanh nghiệp lực bị tâm quang một chiếu, lập tức tan thành mây khói, tâm quang trên tích lũy khí công đức trong nháy mắt tỉnh hóa đi hết thể nghiệp lực. Lữ Dương tâm quang đột nhiên ảm đạm xuống, sau đó hay bởi vì đạt được tinh khiết ứng xạ lực lượng linh hồn bổ sung, đột nhiên bùng nổ ra càng mạnh hơn càng sáng hơn ánh sáng, so với bất cứ lúc nào đều muốn quang minh trong suốt. Đây chính là ngự thú thần thông ảo diệu, không chỉ là đơn giản khống chế, quan trọng hơn chính là còn có phần nhỏ linh hồn dung hợp cùng ký ức giao lưu. May nhờ Lữ Dương tâm quang ảo diệu, lại có không ít khí công đức, lúc này mới có thể thành công tiếp thu ứng xả linh hồn cùng ký ức trên tặng lại, một chốc cái kia, một loại cùng ứng xả tâm linh tương thông cảm giác xông lên đầu. Lữ Dương vừa mừng vừa sợ, bởi vì Lữ Dương biết, thần bí ngự thú thần thông ở nhân hòa yêu thú linh hồn phương diện rốt cục ký kết thành công, đây chính là ngự thú thần thông cao nhất sâu nhất tầng linh hồn khế ước ký kết, quan hệ không gì phá nổi. Ầm ầm, ầm ầm ầm giữa bầu trời kiếp vân nơi sâu xa nhất, truyền đến kinh thiên động địa lôi minh, lữ dương cảm giác được một luồng ngự trị ở vạn vật nguồn dân bên trên ý chí uy thế hạ xuống, làm cho chính mình bất kể là thân thể vẫn là linh hồn cũng không thể động đậy. cái kia mênh mông vĩ đại ý chí xuyên thấu lữ dương thân thể cùng linh hồn, hiểu rõ tất cả, cảm nhận được ứng xả linh hồn trên nghiệp lực biến mất, nếu không có nghiệp lực xúc động, cái này vĩ đại ý chí cũng thu lại trở lại. lữ dương ngẩng đầu nhìn bầu trời đen nhánh, phát hiện trầm trọng khủng bố uy thế chậm rãi biến mất, bao tấp cũng dần dần nhỏ, không lâu lắm vũ thu tàn mát Vạn đạo ánh nắng ban mai xuyên thấu qua vẫn không có tiêu tan tận mây khói phóng hạ xuống, soi sáng toàn bộ bàn xà cốc. Bị trà đạp suốt cả đêm bàn xà cốc, vạn vật tiêu tế, cây cỏ tan tác, núi đá đổ nát, khắp nơi khắp nơi bờ buộn, bị màu vàng ánh nắng ban mai soi sáng, nhất thời hiện ra một mảnh báo táp sau đặc biệt tinh tĩnh. Lực lượng sấm sét tỏa ra ở bàn xà cốc trong không khí, thẩm thấu đến cây cỏ cùng núi đá bên trong, ở năng sớm bên trong tỏa ra trước nay chưa từng có sức sống tràn trề. Lữ Dương cảm thụ nhất là rõ ràng, từng sợi từng sợi thuần bí linh quang tràn vào thân thể, hình dáng đứng sà linh hồn đang hấp thu sau khi Dĩ nhiên bắn ra sán lạn hào quang, ở một đoàn linh trí phi phàm hào quang bên trong, ứng xà linh hồn bắt đầu lộ sắc, từ hình rắn chuyển hóa thành nhân hình, ngũ quan cũng dần dần rõ ràng, đó là một cái một bộ đồ đen người đàn ông trung niên, cao cái, gầy gò, mặt hình tiêm xấu, nợ nợ có mấy phần đầu rắn răng, rớp. Người dĩ nhiên hóa hình, Lữ Dương lấy làm kinh hãi, hắn đã phát hiện, bám vào trên người ứng xà hình xăm chính đang biến mất, cùng linh hồn mang tới từng sợi từng sợi ứng xà sinh mệnh tinh khí nhanh chóng tản vào Lữ dương toàn thân, nhét vào khí phủ, mệnh phủ, tinh phủ cùng u phủ, thân thể phá hủy thế nhưng linh hồn nhưng lộ sát thành hình người không nghĩ tới dĩ nhiên sẽ lấy như vậy trước nay chưa từng có phương thức thành tựu người tiên đạo nghiệp ứng xả cũng khiếp sợ cực kỳ tình huống như thế hắn chưa từng nghe thấy chưa từng nhìn thấy đây là một lần không thành công độ kiếp bởi vì thân thể đã bị phá hủy chỉ còn dư lại hồn phách thế nhưng cũng này không phải hoàn toàn thất bại độ kiếp bởi vì dù sao linh hồn đã từ hình dáng chuyển hóa thành người ở linh hồn phương diện trên ứng xả đã là người tiên đạo nghiệp tạo hóa chi huyền bí cùng lắm cũng chỉ như thế này thôi bởi vì nghiệp lực sâu nặng lôi kiếp phá hủy hắn thế nhưng là lấy một loại phương thức khác để hắn thu được một chút hy vọng sống, tuy rằng linh hồn đã triệt để từ hình rắn chuyển biến thành nhân, thế nhưng cái này may mắn linh hồn phi thường suy yếu, hay là thân thể bị hủy, linh hồn bị thiên lôi suy yếu quan hệ, lúc này ứng xà linh hồn lại như là sống lại giống như vậy, tuy suy yếu nhưng càng cường nhận hơn, vẫn tính may mắn, xem như là bảo vệ bản ngã, không đến nỗi khổ tu hơn 1.805, cuối cùng hóa thành cho tàn. ứng xà đánh giá một thoáng tự thân, không khỏi sợ không thôi, đồng thời càng nhiều chính là vui mừng cùng cảm kích. lữ dương đột nhiên ra trận, cứu lại hắn tình thế chắc chắn phải chết ở sinh tồn cùng hủy diện trước mặt, hết thảy đều có vẻ bé nhỏ không đáng kể. na, ứng xà đã hoàn toàn cam tâm tình nguyện cung lữ dương điều động một trăm thâm niên mà thôi, loáng một cái liền quá. Lữ công tử, cảm giác thế nào? Tô lam cũng sửng sốt một chút, nàng cảm giác được lữ dương trên người khí chất đột nhiên trở nên thâm thúy, bàn bật lên, lữ dương thần thức ý niệm cũng trong nháy mắt nổ tung thức tăng trưởng, một luồng chính khí mơ hồ xuyên thấu xuất thân khu, dung hợp ở sâu sắc bên trong, ở da thịt dưới dâm trào vận chuyển. nàng biết, lữ dương tích lũy chính đang biến thâm biến hậu. Ta rất khỏe. Lữ dương cầm nắm đấm, cảm giác tinh khí thần đủ. Một cái hơn 1.8005 lao yêu linh hồn trở thành chính mình hộ pháp, nó tặng lại tới được lực lượng linh hồn đầy đủ để cho mình tinh khí thần tăng lên rất nhiều. Thi thể này làm sao bây giờ? Lữ Dương quay đầu nhìn về phía Tô Lam. Ngươi nên hỏi một câu ngươi hộ pháp, đây là di sản của hắn, ta nghĩ ta không nên bao biện làm thầy Tô Lam cười. Tiền bối, hẳn là đem thân thể của ngươi xử lý như thế nào? Lữ Dương nghiêng đầu, vừa dứt lời, Lữ Dương trên người tránh ra một người đàn ông trung niên bóng mờ, cái kia bóng mờ liếc mắt nhìn bị lôi đỉnh đánh tiêu thi thể, lắc đầu nói, đáng tiếc Ta thân thể này nhưng là tu hành hơn 1,8005, là một bộ trăm phần trăm không hơn không kém cường hạn thân thể. Nếu không là lối tiếp, trên đời hiếm có đồ vật có thể thương tổn nó. Bóng mở vây tay, ứng xả thi thể trên lập tức nổ tung chín cái hang lớn, chín viên đen thui bóng ánh, tỏa ra lam quang xả châu từ ứng xả chín tiết cổ sống chúng phi đi ra, rơi xuống bóng mở trong tay. Ứng xả thủy nguyên châu. Tô tiểu tiểu vô cùng kinh ngạc, một đôi mắt tham lam mà nhìn về phía chín viên xả châu, phán phất cái kia chín viên xả châu đúng rồi không nổi báo vật. Cáo nhỏ, ngươi không nên nghĩ. Đây là ta tu hành hơn 1.800 năm mới ngưng tụ lại đến tinh hoa, làm sao có khả năng tiện nghi người khác? Lại nói, ta đã mất đi thân thể, linh hồn của ta còn cần này 9 viên xà châu thai nghén tu luyện mới có thể không cho tới tiêu tan. Ứng xà cười lạnh một tiếng, xoay người mang theo 9 viên xà châu chui vào lữ dương thân thể. Lữ Dương quan chiếu dưới, phát hiện ứng xà đã giấu ở khí trong phủ. Thân thể hào diệu, có thiên tinh giống như đông đảo khiếu huyệt, trong đó có tam đại khiếu huyệt trọng yếu nhất cùng chủ yếu, bọn họ nằm ở thân thể đường trung trực trên, tới gần chính là tinh phủ, chính là tàng tinh nơi. Nam ở Mi Tâm Quán Thông thủy hải, cũng bao quát đại nào chính là thần đỉnh, thần đỉnh là vạn thần triều tông địa phương. Quan chiếu thần đỉnh thì lại sinh thức thần, người chi thần hồn liền ngấp trong thần đỉnh bên trong, quản lý toàn thân. Ở tinh phủ cùng thần đỉnh trong lúc đó, nam ở ngực bụng trung ương chính là khí phủ. Lữ Dương bị mở ra bảy đại khiếu huyệt, trong đó ba cái trọng yếu nhất khiếu huyệt chính là thần đỉnh, khí phủ cùng tinh phủ. Nay ba cái khiếu huyệt nguyên bản trời sinh liền cầm lái, chỉ là to nhỏ tùy theo từng người thôi. Ở chốc cơ sau khi ba cái khiếu huyệt bị mở rộng không ý cả linh hồn cùng xà châu giấu ở khí trong phủ lữ dương có thể cảm ứng được thế nhưng là không thể chân chính thấy rõ điều tế đáng tiếc rồi tô tiểu tiểu phun ra một hơi nhắm hai mắt lại đôi mắt kia làm đến phát tử mỹ lệ phi thường này tựa hồ là cựu vi thiên hồ bộ tộc đặc biệt con mắt dị thường thâm thúy tựa hồ có thể đem người thần thức đều nuốt chửng đi vào không cách nào tự kiềm chế bàn sa ngoài cốc truyền đến vài tiếng gào thét một cái đại ba xà một con hoàng tử lang một con rõ ràng hổ một con lam màu đèn cánh tay dài thủy viên bay xuống bàn sạc cốc ngăn cản lữ dương ba người Tô Lam dù bận vận dung, khẽ cười nói, nguyên lai like đều là phụ cận dãy núi Lại yêu, ha ha, các ngươi có cái gì chỉ bảo? Ba Sản nâng lên một cái đầu to lớn, hình bầu dục con ngươi lộ ra hung quang, hung ác nói, "Tô Lam, ta lão ba không biết ngươi chừng nào thì thành tựu nhân tiên, bất quá ta vẫn là trước tiên chúc mừng ngươi thành công vượt qua này một đạo cửa ải, chỉ là chúng ta còn khổ sở ở vũng bùn bên trong giấy rùa, vì lẽ đó giao gia ứng lao yêu yêu đàn. Lữ Dương nhíu nhíu mày, "Giao gia Yordan." Nói chính là cái kia chính viên xả Châu đi, vậy hẳn là là thuộc về ứng Đan. Đại khái chính là cái gọi là yêu đan. Tô Lam nhíu như mày, mị nhãn như tơ hai con mắt lộ ra ác liệt hung mãnh. Dù vậy, Tô Lam tiếng nói vẫn là noạn loạn loạn, tràn ngập tuyệt thế mê hoặc. Các ngươi đều vẫn không có tu thành nhân tiên, liền dám ở ta Tô Lam trước mặt sái hoành, không muốn sống. Tô Lam đột nhiên giầm chân, một luồng mênh mông cuộn cuộn ngân yêu khí màu xanh từ trên người tuôn ra đi ra, thổi đến mức trên mặt đất tàn tạ một mảnh cây cỏ cùng đá vụn bay loạn. Lữ Dương cũng bị này, cô tan tắc thiên hạ khí thế cho kinh ngạc đến ngây người, trên người hắn nho yêu bị thổi bay bay phần phật vây lên đến đám yêu quái từng cái từng cái bị thổi làm ngã trái ngã phải lợi hại quá lợi hại quang khí thế liền mạnh như vậy này hồ tiên bản lĩnh đến tột cùng lớn bao nhiêu lữ dương trong lòng cảm khái hắn không tưởng tượng ra được tô lam có thế nào khủng bố bản lĩnh cái kia một con hoàng thử lang cái thứ nhất thay đổi sắc mặt xoay người bay vào tùng lâm bỏ chạy xa xa truyền đến âm thanh không giảm lão nhi sự tình, tiểu lão nhi thuần túy là đến xem náo nhiệt sẽ không mơ bước tô cô nương coi trọng đồ vật tiểu lão nhi cáo từ rồi đại ba xả phun ra xả tín thét lên là mỹ vô liêm sỉ ra vàng lão nhi. Trời sinh nhát gan sợ phiền phức, ta lão ba cũng không sợ ngươi hồ yêu ca, có loại chúng ta liền đánh một trận, dựa vào cái gì ngươi có thể lấy đi cái kia ứng lao yêu, yêu đàn, chúng ta liền khẩu thang đều không vớt được. Khá lắm đồ điếc không sợ súng, ta Tô Lam không phát huy, thật cho là ta cựu vĩ thiên hổ dễ bắt nạt thật sao? Tô Lam năm ngón tay thành chảo, hư không hướng đại ba xả vô một hồi, năm đạo ngũ sắc gác liệt linh quang nổi lên, đại ba xả liền tiêu thảm thiết cũng không kịp, đầu rắn lập tức nổ tung, hồng hồng không công độ vật bốn phía giải xuống một chỗ. Hùng, quá hung rồi. Chương 64, hộ pháp, hạ Nam linh tiên hồ chảo, bạch hổ hai mắt trợ to, móng vuốt đột nhiên đập địa, toàn bộ thung lũng vì đó lay động. Một luồng màu bạch kim kim canh sát khí cấp tốc từ thung lũng bốn phương tám hướng hội tụ lại đây, quấn quanh đến tứ chi của nó trên. Bạch hổ thân thể run lên, từng chiếc màu trắng không chút thì vết lông dựng lên, diễn xạ ra từng sợi kim canh sát khí. Bạch hổ liền như thế đạp không nhào lên, rơi xuống tô lam trước mặt. Viễn yêu cũng là kinh hãi, tô lam này một cái chảo lực lại tàn nhẫn lại nhanh, sống hơn một năm 3 xà lập tức chết thảm, đầu đều bị vỡ nát, xương sọ cùng tụi não đều nổ tung, vô cùng thế thảm. Ba xả to hơn thùng nước thân thể vẫn cứ không ngừng lan lột, máu tươi từ ba xả bạo trên đầu trào ra. Tô Lam đưa tay trộn một cái, một viên ba xả yêu đan cùng cuộn cuộn tuân ra, máu rắn lập tức bay lên, máu rắn ở một mảnh yêu quang bên trong ngưng kết thành mấy trăm viên to bằng hạt lạc màu vàng nóng tinh huyết, bay tới Lữ Dương trước mặt. Lữ Dương ống tay háo dương ra, tướng ba xả yêu đan cùng huyết châu đều thu được trong tay háo. Những này tinh huyết, Lữ Dương cảm giác nhạy cảm đến ẩn chứa trong đó vô cùng to lớn sức sống, đó là đủ để cải tử hoàn sinh sức sống, không hề tầm thường. Lữ Dương đã không phải lần đầu tiên lĩnh giáo yêu huyết công hiệu, bất quá yêu huyết Cương cường. Phòng Trừng cũng chỉ có tu luyện ân khư luyện huyết người mới có thể dùng. Lần này thu được ba xả tinh huyết, Lữ Dương đối với ba xả huyết khá là trở mong. Tô Lam quả thực là quá hiểu ý. Lữ Dương đâm chiêu suy nghĩ, không cần Lữ Dương nói ra khỏi miệng, nàng cũng đã hiểu rõ. Tô Lam, ngươi hẳn phải biết, ta Man Hoang Bạch Hổ Vương sát xưa nay cùng ngươi nước giếng không phạm nước sông. Ngươi mặc dù là thành tựu Nhân Tiên, cũng không phải diêu võ Dương ai. Tô Lam cao mày nói, ba xả nói năng lô mãng, còn muốn muốn cùng ta tranh đồ vật, này không phải muốn chết sao? Ta xem lần này các ngươi là vì là nại bản xả cốc mà đến đây đi. Bản xà cốc cùng ta thiên hồ lĩnh lắng dịu, không có ta gật đầu, ai dám đến chiếm? Hứa hổ. hứa hổ ta ứng thiên huyền còn chưa chết hết, này bản xà cốc lúc nào đến phiên các ngươi nói chuyện? Nhàn nhạt ứng xà bóng mở từ lữ dương trên người hiện hiện ra, bay về bạch hồ cùng thủy viên cười gần Bạch hồ hống một tiếng, đối ứng xà nói: Ứng thiên huyền, ngươi đã độ kiếp thất bại, không có bị thiên lôi đánh chết đã là thiên đại tạo hóa, còn muốn hướng về trước đây như thế đối với chúng ta diêu vọ dương mà sao? Ha ha, ngươi hiện tại chính là vừa bị phạm nhân tạm giam nô bộc sợ là sinh tử đều không khỏi chính mình chứ? Thủy Viên cũng nét miệng cười nói, nói không sai, còn muốn bắt nạt chúng ta con mắt mù không được. Ngươi hiện tại chính là một cái kéo dài hơi tàn tàn hồn, chúng ta bất diệt ngươi cho dù được rồi, còn dám ra mặt? Ứng Xà trong mắt hung quang lóe lên, dọn căm hận nói, vương sát, không chi kỳ, các ngươi không sợ ngày khác ta quay đầu trở lại, bái các ngươi bị, quất các ngươi cốt, thiêu các ngươi hồn. Độ kiếp thất bại rất dày, ngươi dựa vào cái gì bái chúng ta bị, quất chúng ta cốt, ngươi không có cơ hội này, cái này bản sắc gốc, ngươi đã không làm chủ được. Thủy Viên không chi kỳ nét miệng cười to, Uyển Xà trầm mặc, thở dài một tiếng. Tô Lam, này bản xà cốc ta sẽ đưa cho ngươi, chỉ cần mang ta trở về động phủ, thu thập hai cái đồ vật, kể cả động phủ đều là các ngươi thiên hồ lĩnh. Tô Tiểu Tiểu nghe xong cười nói, quá tốt rồi, ta nghe nói bản xà cốc linh dược vô số, nếu như có thể vì ta thiên hồ lĩnh hết thảy, tu hành tất nhiên thiếu hoa rất nhiều thời gian. Tô Lam gật đầu, nếu là bản xà cốc nguyên chủ lên tiếng, cái này bản xà cốc liền dành chính nôn thuận là ta thiên hồ lĩnh, ha ha. Vương sát, không chi kỷ, các ngươi nghe được chứ? Không chi kỷ tức giận nhay răng miết miệng, Vương sát càng là ngửa mặt lên trời gào to một tiếng hiển nhiên rất là không cam lòng, thế nhưng muốn tới cấp giận, bọn họ cũng không dám. Tô Lam lợi hại, bọn họ nhưng là cực kỳ kiêng kỵ. Tô Lam, ngươi coi thật muốn cùng chúng ta tranh bản xà cốc sao? Vương sát nội giận gầm lên một tiếng. Kha kha, không phải ta và các ngươi tranh, mà là ứng xà đã đem bản xà cốc đưa cho ta thiên hồ lĩnh. Các ngươi muốn tới thưởng, nhưng dù là cùng ta thiên hồ lĩnh không chết không thôi rồi. Tô Lam con mắt lộ ra ác liệt hung mang, hiển nhiên đã động sát cơ. Coi như ngươi thiên hồ lĩnh tàn nhẫn, không chi kỳ nói nghiêm túc, xoay người bay lên, hai ba lần không thấy bóng dáng hiện nhiên đã ra gốc, vương sắt cũng là trầm thấp nổi giận gầm lên một tiếng, chạy như bay, nhảy lên trời bay đi. tô lam lúc này mới cởi gằn, vẫn tính thức thời vụ, bằng không ta nhất định tướng hai người này yêu nghiệt đánh dứt rồi. lữ dương lúc này mới kiến thức thiên hồ lĩnh lực uy hiếp, phòng trưng ở vùng này không có cái kia đại yêu dám đắc tội thiên hồ lĩnh đi. ứng thiên huyền, ngươi động phủ ở nơi nào? tô tiểu tiểu nói rằng, ngay khi thung lũng mặt phía bắc thâm giản vách núi treo leo dưới, ứng thiên huyền trong lòng cảm giác khó chịu, nếu là thuận lợi vượt qua kiếp số, nơi nào còn có thung lũng tặng người một ngày? Bàn Sà Cốc nhưng là Đại Đông Sơn số lượng không nhiều bảo địa, phạm vi mười mấy dặm, mặt phía bắc càng là có một cái to lớn thâm giản, Ưng Phi không đến, thâm giản liên thông địa mạch, linh khí từ trong địa mạch tuôn ra, nếu không phải là có yêu pháp nghiêm phong lại, đã sớm xông lên thâm giản, thâm giản vách treo leo dưới, một cái thác nước treo ở trên vách đá dựng đứng, phía sau thác nước có một thủy liêm động, bên trong rộng rãi, trải qua nó hơn 1.8005 tu sửa, vô cùng không khoát. Ưng Tiên Huyền còn dự định thành nhân tiên sau khi cố gắng kinh doanh bàn Sà Cốc, hiện tại nghĩ đến muốn tặng cho người khác, đau lòng đến không được, bất quá không có cách nào Lời đã nói ra, nước đã đổ ra. Chúng chi chính mình bây giờ căn bản không có năng lực bảo vệ bản xà cốc, không bằng đưa đi thu được thiên hồ lĩnh che chở. Nếu là ở trước đây, hắn nơi nào sẽ làm như vậy? Lữ Dương xem như là thấy được bản xà cốc còn đại, tuy rằng độ kiếp địa phương đã không ra hình thù gì, thế nhưng những nơi khác không có bị thiên kiếp lan đến, đặc biệt tiến vào thâm giản bên trong, thật giống như là tiến vào tuyệt nhiên không giống một cái thế giới khác. Thâm giản bên trong thủy đạo trải rộng, trên bờ tất cả đều là cổ thụ che trời. ở Vecel leo trước dừng lại, một cái đại thác nước buông xuống, thủy lượng rất đủ, thủy ma quan trăm mét hạ xuống trong trượng phát sinh to lớn tiếng nổ vang rèn thác nước dưới đáy là một cái hồ sâu cuồn cuộn nước sông chảy ra thâm giản lưu kinh toàn bộ bản xả cốc đi tô lam ống tay áo một hồi mang theo lữ dương nhảy vào thác nước rơi xuống mặt sau trong động phủ động phủ vô cùng khô mát thỉnh thoảng nhìn thấy mấy viên linh thảo tỏa ra mùi thuốc nồng nặc khiến người tinh thần chấn động động phủ nơi sâu xa là một cái mạch nước ngầm mặt sông khoan hơn 10 mét đầy đủ ứng xả ẩn nút trên bờ sông trồng một ít nhân loại dùng đồ vật song chào chung bại, dương gỗ đồ sát kim ngân một đồng lớn tô tiểu tiểu khí rất linh Ngã đến một cái tiểu đàn trước, đuôi quét qua, tiểu đàn nứt ra, mười mấy viên yêu đan bay ra, màu sắc rực rỡ, muôn màu muôn vẻ, cũng không biết là cái gì yêu loại nội đan. Những này yêu đan, hiển nhiên là ứng xa giết một ít yêu thu được chiến lợi phẩm, bởi vì không thể lợi dụng, ném mất lại đáng tiếc, không thể làm gì khác hơn là gửi ở song trào chum vại bên trong. Tô tiểu tiểu chọc lấy muốn mấy viên, sau đó tướng yêu đan đều giao cho Lữ Dương, Lữ Dương tự nhiên biết yêu đan đều là thứ tốt, bình thường liền yêu cũng khó khăn thấy, chớ đừng nói chi là yêu đan. Lữ Khai thái săn thú nhiều năm như vậy, không cần nói thu được yêu đan chính là yêu quái cũng thấy ít, một cái vận may không tốt thấy, tránh không kịp chính là cái chết. yêu đan là yêu quái sức mạnh ngạch tâm, tự nhiên hàm chứa nguyên khí khổng lồ. thứ này nghe nói ân khư hoàng triều thời điểm võ đạo bên trong người rất ưu hái, rất được vây đỡ, hầu như là một viên vạn kim. thế nhưng đến đại khung hoàng triều, thánh đạo bên trong người xem thường thứ này, vì lẽ đó cũng không được hân nên bất quá một ít tà nho đúng là dùng nó tu hành, tuy rằng tiến cảnh khá là nhanh, thế nhưng văn khí không thuần, càng gần đến mức cuối trái lại trở ngại tu hành. lữ dương tướng yêu đan hết mức thu rồi, cẩn thận từng ly từng tí một địa điểm đến. Tổng cộng là 18 viên, thêm vào trước đó 3 xạ yêu đan, Lữ Dương đã có 19 viên. Đại yêu đan có to bằng nắm tay, tiểu nhân nhỏ bé có to bằng ngón cái, yêu đan mặt ngoài đều bị ứng xạ yêu khí bao vây lấy, mơ hồ phát sinh các loại linh quang, vô cùng thần dị. Cũng thật là cùng đây. Tô Lam liếc mắt nhìn đạo phụ, trong lòng xem thường. Ứng xạ linh hồn đã sớm từ Lữ Dương trên người hiện thân đi ra, ở một phương nham thạch mặt sau lấy ra một khối to bằng đầu nắm tay ngọc thạch. Ngọc thạch này cũng quái lạ, hình như hoa sen, tỏa ra tầng tầng lớp lớp tự khí, ngọc thạch bên trong mơ hồ có một đóa ngọn lửa màu tím. Đây là vật gì? Tô Lam, Tô Tiểu Tiểu đều vô cùng kinh ngạc, Lữ Dương cũng mặt lộ vẻ quái lạ, nghi thẩm trong tảng đá còn có bất diệt hỏa diễm, vật này tuyệt không đơn giản. Ứng xà cười hát, hát nói, 1.200 năm trước, thiên loại người từ trên trời giáng xuống, kèm theo thì có loại này thiên hỏa giáng lâm, ta ứng thiên huyền may mắn đạt được như thế một đóa, nhưng đáng tiếc ta tu không phải Hỏa Nguyên, bằng không cũng sẽ không liền nhân tiên thiên kiếp đều không vượt qua được. Ứng Thiên Huyền tướng ngọc thạch đưa cho Lữ Dương, vật này cũng không biết tên gì, càng không biết có ích lợi gì, phòng trừng cũng chỉ có ngày đó hàng thiên nhân mới biết. Bất quá các ngươi họ Lữ hẳn là thiên nhân huyết duệ, ngày sau hẳn phải biết dùng như thế nào, vật này tuyệt đối là hiếm thấy thần vật, coi như là ta ứng thiên huyền đưa cho ngươi lễ ra mắt. Ứng Thiên Huyền cũng biết không gánh nổi vật này, thẳng thắn thoải mái đưa cho Lữ Dương, cũng thật hạ xuống thật đến, nếu để cho thiên hồ đoạt đi, chỉ sợ nửa cái hưởng đều thiếu nợ phụ. Đa tạ ứng tiên bối. Lữ Dương vội vàng nói tạ. Ứng Thiên Huyền lúc này mới tương đối hài lòng, đối với Lữ Dương kính cẩn thái độ rất được lợi, hắn hiện tại nhưng là thập phần lo lắng Lữ Dương không tôn trọng hắn, phải biết hắn hiện tại nhưng là hộ pháp, ở Ngự Thú Thần Thông giáng buộc dưới. Lữ Dương nhưng là trưởng khống mạch máu của hắn, một ý nghĩ liền có thể làm cho mình sinh tử lưỡng nan. Tướng màu tím ngọc thạch nắm ở trên tay, ngọc thạch vô cùng ấm áp, tỉ mỉ quan sát hạm đạm như thế tảng đá cùng với bên trong tự hỏa, Lữ Dương cảm giác tảng đá kia hạm đạm hình dạng dĩ nhiên là thiên nhiên thành hình, bên trong hỏa diễm còn đang thiêu đốt, cũng sẽ không tắt. Nếu là dựa theo ứng xà lời giải thích, trong này một đóa hỏa diễm đã kéo dài thiêu đốt 1.2005, lại vẫn bất diệt, đây tuyệt đối không phải tầm thường hỏa diễm, nương theo thiên nhân dáng lâm, cái kia xưng là thiên hỏa cũng là lạ. Tướng trong hang động đồ vật nhìn qua một lần. Lữ Dương lại chọn vài khối đầu cho Kim, vật sở hữu đều dùng một khối bố đóng gói được, kể cả thu được yêu đan bỏ vào một cái bình, nhấc theo ra động phủ. Ở động phủ trước, Lữ Dương phát hiện một mảnh thủ ô dây leo, một cái hình người hà thủ ô lại như là một cái vừa ra đời tiểu a nhi treo ở nham khe trong, lộ ra nửa đoạn. Lữ Dương sững sờ, chỉ vào hà thủ ô nói, đây là một cây thủ ô, công năng tạo huyết sinh cơ, vật này ở bản xà cốc rất nhiều sao. Tô Lam, Tô Tiểu Tiểu, ứng thiên huyền tựa hồ cũng không lọt mắt cái kia thủ ô, ứng thiên huyền lắc đầu nói, vật này là có không ít diệu dụng thế nhưng đối với yêu tới nói công hiệu có hạn ở bàn xà cốc cùng thiên hồ lĩnh vật này hẳn là không ít còn có hoàng tinh nhân sâm linh chi bàn xà cốc đều không ít cái nhóm này ta hai tới ta muốn dẫn chút trở lại lữ dương quay đầu đối ứng xà nói ứng thiên huyền cuốn lên một cơn gió ở bàn xà trong cốc xoay chuyển mấy phút lúc trở lại vài cây nhân sâm hoàng tinh cùng linh chi rơi xuống lữ dương dưới chân cây kia thủ ô cũng bị đem ra rơi xuống lữ dương trước mặt lữ dương căn bản là nhận biết không ra những dược liệu này giữ linh chỉ cảm thấy mỗi một cái dược liệu đều tỏa ra cực kỳ nồng nặc mùi thuốc hiện nhiên dược linh rất lớn thu thập xong dược liệu, tô lam hướng lữ dương nói, trời đã sáng, ngươi chạy nhanh đi vu hàm thôn người phát hiện ngươi không ở, nhất định phải đi ra tìm ngươi cũng được cái kia cáo từ rồi lữ dương ấp lễ lúc này mới cầm đồ vật hướng về vu hàm thôn phương hướng cản một đêm này thời gian lữ dương tiếng trầm rão to không chỉ có tìm cái hộ pháp còn phải không ít yêu đan cùng dược liệu chuyện này làm sao nói cũng là một phen phát tài đại tỷ liền như thế để hắn đi rồi chưa tô tiểu tiểu nhìn lữ dương đi xa bóng người không khỏi lắc đầu thở dài một tiếng nho nhỏ Lẽ nào ngươi còn chưa rõ? Hắn sẽ trở về." Tô Lam cười khẽ. Chương 65, Luyện Đan, Trên. Trời đã sáng, lão thôn trưởng một nhà cũng đã lên, thế nhưng trở mãi không cảm giác được phòng trọ có động tĩnh, lão thôn trưởng liền dặn dò Vu đại trụ đi xem một chút. Vu đại trụ tiến vào phòng trọ, phát hiện Lữ Dương không ở, nhất thời kinh hãi đến biến sắc. Lão thôn trưởng cũng gấp, dặn dò ba cái tôn nhi đi tìm, một hồi lâu, Lữ Dương nâng một cái bình cùng một đại bao dược liệu trở về, lão thôn trưởng mới thở phào nhẹ nhõm, chỉ lo Lữ Dương mất tích. Lữ Dương tiến vào sân, Tướng một đại bao dược liệu mở ra, nhất thời những người kia tham, Linh Trì, Thủ ô, Hoàng Tinh chờ dược liệu lập tức bạo lộ ra. Lao thôn trưởng vô cùng kinh ngạc, đi tới nói, những thứ này đều là tốt nhất dược liệu a, Này một cây nhân sâm, có ít nhất 900 năm, này viên Hoàng Tinh, cũng có 800 năm, còn có cái này Thủ ô, phỏng trừng lại quá 100 năm sẽ thành tinh, ha ha, đồ tốt như thế, ngươi từ nơi nào làm ra. Trong ngọn núi thải, Lữ Dương nói, Đại Đông Sơn đúng là một tòa đại bảo khố, không cần nói những này tầm thường thảo dược chính là yêu quái cùng tinh linh cũng không ít, bất quá có thể gặp phải cũng cần cơ duyên. Ngươi có thể hái được những thứ đồ này, đủ thấy ngươi vận may vô cùng tốt. Lao thôn trưởng cười ha ha. Ra ra, tiểu giáo viên thế này sao lại là số may, mà là người mang tìm dược bí thuật đi. Phải biết chúng ta thôn xuất sắc nhất dược nông chỉ sợ cũng thải không tới niên đại như thế cao dược liệu. thí dụ như nhân sâm, vượt quá 600 năm, là có thể điếu mệnh ngồi sinh; vượt quá 900 năm, liền có thể làm cho người bình thường kéo dài tuổi thọ một cái giáp. Vu tiểu linh từ ngoài sân đi vào, một đôi mắt dệt qua lữ dương. Chăm chú vào một đống dược liệu trên. "Tiểu Linh, ngươi sẽ biện dược liệu." Lữ Dương vô cùng kinh ngạc. Vu Tiểu Linh gật gù, tự tin nói, "Đó là đương nhiên, ta Vu Hàm thôn có bao nhiêu dược đồng, ra ra chính là trong thôn tốt nhất dược đông, có thể biện đại Đông Sơn 3000 linh dược. Nguyên lai like, lão thôn trưởng còn có thể biện dược." Lữ Dương ánh mắt sáng choang, hướng lão thôn trưởng ấp lễ. Này không có gì hay kỳ quái, Vu Hàm thôn đời đời ở Đại Đông Sơn, ngự thú, viện dược đều là bình thường. Sau này ngươi thì sẽ biết, ta Vu Hàm thôn còn có những khác bản lĩnh." Lao thôn trưởng vùng vung tay Lão thôn trưởng xoay người tiến vào trong phòng, lấy ra một quyển ố vàng sách cổ, đưa cho Lữ Dương, cười nói: "Tiểu giáo viên cũng xem một chút đi, đây là ta Vu Hàm thôn các đời dược nông biên tu Vu Hàm bảo điển, ghi lại Đại Đông Sơn 7.20014, năm vị thuốc, trong đó linh dược thì có 3000 vị, đồng thời bảo điển còn ghi chép Đại Đông Sơn 1.200 dư linh thú, linh cầm cùng linh trùng." Lữ Dương tiếp nhận bảo điển, sâu sắc khí tuôn ra, bao vây lấy bảo điển, một hồi lâu, sâu sắc khí bám vào hết thể ân khư văn tự trên, ngưng kết thành sâu sắc văn tự, sau đó văn khí ngưng tụ văn tự bay lên từng cái thu vào thần đỉnh, đã hóa thành bảo điện gửi ở thần đỉnh bên trong. Lữ Dương tướng thư đệ còn lão thôn trưởng, lão thôn trưởng, này bảo điện có thể nói đại đồng sơn bách khoa toàn thư, đây chính là bảo vật vô giá Bảo vật vô giá không thể nói là, bất quá là một ít kiến thức cùng kinh nghiệm thôi, không đáng nhắc tới. Lao thôn trưởng vung vung tay. "Lão thôn trưởng, những dược liệu này bình thường cần nên xử lý như thế nào?" Lữ Dương thỉnh giáo. "Ngươi những dược liệu này vừa hái, chỉ cần dùng văn khí bao vây lấy, liền có thể duy trì mới mẹ dược hiệu, này so với hong khô dược liệu muốn được." Lữ Dương gật cú. Nghĩ thầm rồi mới hướng, văn khí ẩn chứa thiên địa núi sông khí, thai nghén cùng bảo tồn dược liệu là điều chắc chắn, lúc này ống tay háo vung lên, sâu sắc khí phát sinh, bao vây lấy dược liệu. Vu Tiểu Linh một đôi trong suốt con ngươi hâm mộ nhìn Lữ Dương, hắn cảm giác văn khí diệu dụng vô phương, này có thể so với nàng tu luyện ngự thú thần thông sản sinh bách linh chân khí kỳ diệu hơn rất nhiều. Nguyên Lai like, tiểu giáo viên đã trở về, làm hại ta cùng Ngọc Tú dễ tìm. Vu đại trụ cùng Vu Ngọc Tú lúc này mới bước vào sân, nhìn thấy Lữ Dương bình an vô sự, không khỏi thở phào nhẹ nhõm. Đa tạ đại Chủ huynh đệ cùng Ngọc Tú đại tỷ quan tâm, đều do ta đi ra ngoài thời điểm không có nói một tiếng, lần sau ta nhất định chú ý. vậy thì tốt, không phải chúng ta ngủ lo lắng, phải biết chúng ta vu hàm thôn phụ cận dãy núi cũng không có thiếu hung hiểm, tiểu giáo viên nếu là chạy loạn, vô cùng nguy hiểm. đặc biệt đêm hôm qua, bản xà cốc bên kia thiên lôi trơn trượt, nghe nói một cái xà yêu bị thiên lôi đánh chết rồi. Vu đại trụ đi tới, nhìn thấy một đống dược liệu, kinh ngạc nói, ai biết à? những này có thể đều là hiếm thấy linh dược, có cải tử hồi sinh công lao nha. đây là tiểu giáo viên, may mắn hái một ít. Lữ Dương cười. Tiểu giáo viên muốn dùng những dược liệu này tới làm cái gì? Vu Ngọc Tú Nghi hoặc, ta dự định luyện đan, chế tác một ít cố bản bồi nguyên, làm người chết sống lại linh đan. Lữ Dương tự tin nói, luyện đan, đó là cái gì? Lão thôn trưởng cùng Vu gia ba huynh muội nghi hoặc, lão thôn trưởng cũng không rõ lắm bạch, lắc đầu nói, dùng một ít linh dược dựa theo phương thuốc tử đánh nát, thêm một đoạn ngũ cốc phấn điều hòa, chế tác thành viên thuốc tử. Ta ngược lại thật ra nghe nói qua, nhưng ta còn chưa từng nghe qua luyện đan là chuyện gì xảy ra. Lữ Dương rõ ràng thế giới này không có luyện đan câu chuyện. Đại khu Hoàng triều lịch sử quá ngắn, tân khư Hoàng triều cũng không có ai luyện quá đan. Này luyện đan phòng trường ở Lữ Dương, nơi này vẫn là phần độc nhất. Bất quá Lữ Dương có thể không biết luyện đan, thế nhưng chưa từng ăn thịt heo tổng xem qua chưa chạy đi. Tây Du ký bên trong Thái thượng lão quân bắt quái lò luyện đan tuy nói là người bị đặt, thế nhưng làm một cái tương tự đều có thể đi. Lữ Dương cũng không mèo khen mèo dài đuôi, tướng luyện đan nguyên lý nói một lần, lão thôn trưởng rất là kinh ngạc, nói, tướng cây cỏ kim thạch đặt ở lô bên trong, dùng chân hỏa luyện đi tập chất lưu lại tinh hoa, hỗn hợp vận hóa thành viên thuốc, không có sai. Lão thôn trưởng có thể có phổ thông phương thuốc tử, chúng ta có thể mở lô luyện đan thử một chút xem. Lữ Dương chút thời gian trước cùng thi yêu tranh đấu sau khi, kỳ thực cũng đã bắt đầu sinh luyện đan ý nghĩ, bởi vì lúc đó mặc dù là Thọ Dương công chúa tựa hồ cũng không có khôi phục nguyên khí cùng đau số kỳ hiệu linh dược, nếu là lúc ấy có có thể cấp tốc khôi phục thương thế, thậm chí là khôi phục hạo nhiên chính khí linh dược, như vậy cũng không biết đánh đến như thế không thể, nguy hiểm như vậy. Thế giới này, tu hành luyện khí giả khắp nơi, núi hoang đầm lớn bên trong cả có yêu, tinh, quái, tiên không có lý do gì sinh ra không được nắm giữ kỳ diệu hiệu dụng linh đan cái kia lò luyện đan muốn hình dáng gì chúng ta cũng không có nhà Vu Ngọc Tú nói lập tức làm một cái đi mọi người đi vào nhà bên trong Lữ Dương lấy ra giấy trắng nghĩ một hồi vẽ một cái đơn giản lò luyện đan đem bên trong cấu tạo họa rõ ràng tiêu các loại đơn giản số liệu lần đầu dự đoán lò luyện đan kỳ thực không lớn chỉ có một cái cối xay to bằng cao bằng nửa người bên trong kết cấu thiết trí xào rượu đi tạm chất hệ thống cùng với đan tài khẩu nhập khí khổng lỗ thông hơi cùng gia đá khổng nắp lò cũng thiết trí thành có thể mở bất quá một nửa là khóa kiến không ra. Lão thôn trưởng cùng Vu gia ba huynh muội nhìn Lữ Dương thiết kế đồ, nhất thời không nói gì, này lò luyện đan kỳ thực vẫn là rất phức tạp xảo diệu, hơn nữa còn muốn cao bằng nửa người, này cùng bọn họ ban đầu ý nghĩ chênh lệch rất lớn, bất quá thiết kế cũng khá, lão thôn trưởng vạch ra mấy cái chi tiết sai lầm, cuối cùng tướng thiết kế đồ xác định được. Cần dùng cái gì vật liệu chế tác lò luyện đan? Lữ Dương đối với lò luyện đan chế tác vật liệu căn bản là không có cách có thể tưởng tượng, có không thể như loại này màu tím ngọc thạch như thế loại hỏa vật liệu. Lữ Dương lấy ra màu tím ngọc thạch, lão thôn trưởng xem thôi lắc đầu nói, này màu tím ngọc thạch hẳn là ngọc hoàng, một cái đại ngọc thạch mỏ quạng khả năng chỉ có thể dựng dục ra như vậy, một khối to bằng đầu nắm tay ngọc hoàng, vật này hiếm thấy cực kỳ, trong này hỏa diễm thật giống là thiên hỏa, không phải thế gian hỏa diễm, cho nên mới có thể vĩnh cửu không thôi, như vậy hỏa diễm có thể trở thành rất tốt lò lửa, bất quá này ngọc hoàng không thể dùng để luyện thành lò luyện đan, cái kia quá phung phí của trời rồi, nếu không dùng hỏa đồng đi, hay là luyện đan không cần cao như vậy nhiệt độ, hỏa đồng hẳn là đã đầy đủ rồi. Vu Ngọc Tú nói, dùng diễm đồng đi, vật kia so với hỏa đồng muốn thật gấp trăm lần chỉ có ở vạn năm không tôi núi lửa bên trong mới có thể tìm được. may là chúng ta thôn có thứ này. lão thôn trưởng ngón tay hậu viện một khối xích màu vàng đại thiên thạch, khối vận thạch này có tới hai người cao. nam, sáu người ôm hết, nặng đến vạn cân. lữ dương mồ hôi lạnh liền xuống đến rồi, lắc đầu nói, chúng ta có thể không có bản lãnh đem nó đúc thành lò luyện đan giáng dấp. không sợ, tiểu giáo viên liền nhìn thủ đoạn của ta đi. lão thôn trưởng cười ha ha, đưa tay nắm vào trong hư không một cái, thiên thạch lập tức bay lên, trôi nổi ở lão thôn trưởng trước mặt, xoay chầm chầm. một đạo nhàn nhạt, nhạt màu đỏ thắm linh quang bao quanh thiên thạch điều này hiển nhiên là Lão Thôn trưởng sức mạnh. Lão Thôn trưởng là địa tiên đạo nghiệp chứ. Lữ Dương cười nói, ngươi cũng biết ân cư hoàng triều đối với trong thiên địa vạn chúng sinh linh định ra tam tài đạo nghiệp nói. Lão Thôn trưởng vô cùng kinh ngạc, theo lý thuyết, cái này tam tài đạo nghiệp nói hẳn là ở đại khung hoàng triều không có người nói mới đúng, bởi vì đại khung hoàng triều không duyên dùng cách nói này, mà là dùng thái đạo thánh nhân thánh nhân đạo nghiệp nói, chia làm lập tâm, lập ngôn, lập mệnh, tông sư, thánh nhân năm cái lên cấp đạo nghiệp. Ha ha, ta nghe qua thiên địa nhân đạo nghiệp nói, mặc kệ như thế nào. Phỏng chừng cùng thánh nhân đạo nghiệp nói đại khái giống nhau. Lữ Dương nghĩ đến, lão thôn trưởng sức mạnh bây giờ hẳn là so với lão sư của mình Hoàng tông Hy lợi hại hơn, bằng không làm sao có thể bảo đảm Vu Hàm thôn an bình. Không có sai, là đại khái giống nhau. Lão thôn trưởng gật gù, bất quá hiện tại thánh đạo là chính thống, ta này địa tiên đạo nghiệp tu cương sát chi khí cùng hạo nhiên chính khí so với, khí tức không đủ hùng vị thuần khiết, ở thánh đạo bên trong người xem ra, chính là bàng môn ngoại đạo, vì lẽ đó ta mới nghĩ muốn ta này và cái tôn nhi tu tập chính thống văn khí. Lão thôn trưởng thực sự là để tâm lương khổ, Lữ Dương tính Lữ Dương ấp lễ, ha ha, các ngươi thánh đạo bên trong người lễ chính là nhiều, bất quá như vậy cũng được, nhiều quà thì không bị trách, ta liền yêu thích tiểu giáo viên có tri thức hiểu lễ nghĩa. Lao thôn trưởng vung vung tay, sau đó bàn tay ở thiên thạch trên nhẹ nhàng vỗ một cái, bao vây lấy thiên thạch màu đỏ thắm linh quang lập tức dầm một tiếng hóa thành lửa diễm, cả khối thiên thạch ở ngọn lửa hừng hực bên trong chậm rãi biến nhuễn, lạ như là đất dẻo cao su như thế, ở vô hình địa tiên lực lượng dưới, thiên thạch tạp chất bị luyện đi, còn lại một đoàn tinh hoa nhất, từ từ biến hình thành một vị lò luyện đan rắn rớp. Lữ Dương trợn to hai mắt. Lão thôn trưởng sức mạnh như vậy để hắn khẽ chấn động. Đối với tu luyện địa sắt cùng sao bắt đầu khí người tu hành lại nhiều hơn mấy phần nhận thức. Lão thôn trưởng sức mạnh như vậy, tựa hồ đã tu luyện sao bắt đầu cùng địa sắt lực lượng, phòng trường so với hoàng tông hi mạnh hơn. Giống như lão sư hoàng tông hi cũng là tu luyện địa sắt khí, có thể phi thiên lộ địa, cũng có thể tu luyện địa sắt thuật. Diệp túc hồng sư thì lại có thể luyện cửu thiên cương khí, sức mạnh càng mạnh hơn. Tiểu linh, các ngươi là cái gì đạo nghiệp? Ta là người tiên đạo nghiệp sơ kỳ, chúng ta hiện tại đều ở tu bách linh chân khí. Vu tiểu linh giơ tay chỉ tay. Một đạo chân khí màu trắng phun ra, hóa thành một chỉ bạch hổ, đột nhiên há mồm rít gào một tiếng. Người tiên đạo nghiệp, sơ kỳ là luyện thể cảm khí, trung kỳ thì lại luyện khí tu đan, hậu kỳ thành tựu viên mãn người tiên đan. Loại này tu hành pháp, thoát thai từ yêu linh, yêu tu luyện, cũng là tu một viên nội đan, luyện sát tu đan là đồng thời tiến hành, tu đến viên mãn, vượt qua thiên lôi kiếp thì lại có thể chuyển hóa nhân thân, thành tựu nhân tiên. Lấy nhân thân làm căn cơ, trung tu sắc khí, cương khí, cấp tốc thăng cấp điệu tiên, quá trình này, so với nhân loại từ nhân tiên đến địa tiên đoàn vô số lần. Lữ Dương nhìn một chút, này Vu Tiểu Linh chân khí tựa hồ nhỏ một chút, tựa hồ là kim canh thổ tính, cùng mình sâu sắc khí lượng gần như. Chương 66, luyện đan, hạ. Được rồi. Lao thôn thở dài một hơi, lò luyện đan rất nặng, rơi xuống trên đất, mặt đất hơi chấn động một chút. Lữ Dương sờ soạn một thoáng, phát hiện lò luyện đan cũng không phải rất nặng, giờ mới hiểu được Lao thôn trưởng Huyền công sức mạnh kỳ diệu cực kỳ, đã đem lò luyện đan trên nhiệt lượng mang đi. Tướng đan tài khẩu mở ra, Lữ Dương đi đến vừa nhìn đi, thình Linh phát hiện trong lò luyện đan đã lưu chuyển một đoạn xích ngọn lửa màu vàng nóng, ngọn lửa kia cũng không có đang thiêu đốt gỗ chỉ là thuần túy hỏa diễm, cũng không tắt. đây là ông nội ta thái dương chân hỏa. Vu Tiểu Linh liếc mắt nhìn, đung nhiên tỉnh nộ nói: này một đạo thái dương chân hỏa, có thể duy trì 3 năm không tắt. Lão thôn trưởng khẽ mỉm cười. thái dương chân hỏa, nguyên lai like, lão thôn trưởng tu luyện chính là ngọn lửa này, vậy thì thật là quá tốt rồi, dùng thái dương chân hỏa đến luyện đan, này phỏng trừng là nơi trần thế tốt nhất đan phát hỏa. Lữ Dương hơi kích động. nếu là như vậy, vậy liền bắt đầu luyện xem một chút đi. Vu Tiểu Linh hương phấn xoa xoa tay nhỏ. Lữ Dương cầm lấy một gốc cây hoàng tinh nói. Trước tiên dùng hoàng tinh thử nghiệm, ở phối vài loại dược liệu đi, thử luyện một luyện bồi nguyên đan. Tốt lắm, lại thêm phục linh, đảng sâm, tỉnh thần thảo phối thành đơn giản dưỡng khí bồi nguyên phương thuốc đi. Vu tiểu linh từ trong viện tìm một ít thảo dược, đưa cho Lữ Dương. Được rồi, trước tiên thử nghiệm đi. Lữ Dương tướng đan tài tuyển ra đến, phối thích hợp phân lượng, toàn bộ tập trung vào trong lò luyện đan, sau đó tướng đan tài khẩu đóng. Những dược liệu này, lấy một gốc cây 600 năm hoàng tinh làm chủ tài, còn lại một số phổ thông dược liệu phụ tá, có tới chừng 20 cân phân lượng. Đùng đùng đùng đùng vô số nổ tung âm thanh từ trong lò luyện đan truyền tới, lò luyện đan khẽ chấn động, phòng trưng là dược liệu đều bị thiêu thành cho tàn, hiện tại dược liệu sau khi dưới tinh khí rồi. Vu Tiểu Linh giơ tay, một đoàn chân khí tràn vào trong lò luyện đan, Vu Tiểu Linh lập tức cảm giác được lò luyện đan tình huống bên trong. Lữ Dương cũng là giơ tay vỗ một cái, một đạo sâu sắc khí tràn vào lò luyện đan, lò luyện đan tình huống bên trong cũng tặng lại đến thần thức trên, quả thật là trong lò luyện đan dược liệu toàn bộ bị Thái Dương chân hỏa thiêu thành cho tàn, một đoàn muôn màu muôn vẻ cây có tinh khí cùng Thái Dương tinh khí ở trong lò luyện đan mênh mông cuộn cuộn, gầm lên lưu chuyển Hiển nhiên bên trong lò luyện đan khí áp so với bên ngoài lớn hơn nhiều. Các loại thảo dược tinh khí chính đang dung hợp. Lữ Dương hài lòng gật gù, lò lửa đốt một canh giờ. Lữ Dương lần thứ hai tướng sâu sắc khí đưa vào lò luyện đan, phát hiện bên trong lò luyện đan chỉ còn dư lại một đoàn màu vàng nóng đan khí. Từ các loại cây cỏ tinh khí dung hợp thăng hoa thành đan khí, đây là một cái chất bay qua, đã không nhìn ra nguyên lai cây cỏ tinh khí là cái gì cái nào một ít. Nguyên lai Lữ Dương lôi một thoáng lò luyện đan phía dưới tạm chất lỗ nhỏ, nhất thời một luồng đốt thành cho bụi tạm chất bị thổi đi ra, nhàn nhạt mùi thuốc cũng theo tiết lộ một chút đi ra khiến người ta bỗng cảm thấy phân chấn, lữ dương liền vội vàng đem phía dưới tạp chất không đóng lại, như vậy mấy lần trong lò luyện đan tạp chất bị thanh trừ hết, chỉ còn dư lại thuần túy đan khí. Lò lửa muốn yếu bớt, hỏa lực kéo dài không dứt, ôn dưỡng đan dưỡng. Lữ Dương ở lò luyện đan trên bản một cái trang bị, trong lò luyện đan uốn ngục một tiếng, Thái Dương chân hỏa lập tức chìm xuống, hỏa lực yếu bớt, đan khí rốt cục đỉnh chỉ cuồng bạo sôi trào, cũng ở lò luyện đan phía trên ngưng tụ thành một đoàn, có thể làm cuối cùng ngưng đan rồi. Lữ Dương giương tay, một luồng sâu sắc khí trào ra. Có ngưng tụ hơn 1000 cái sâu sắc văn tự, những này văn tự là quang minh chính đại, đều là lữ dương bình thường dưỡng khí luyện tập thánh đạo văn tự, ẩn chứa có thuần khiết quang minh chính đại ý niệm. Muốn chính tâm thủ thần, không gì bằng bốn chữ này hữu hiệu nhất. Sâu sắc khí tràn vào lò luyện đan, rất nhanh hòa vào đan khí bên trong, ở lữ dương thần thức vi diệu điều khiển ở dưới, đan khí tản ra, chia làm 100 phần chia đều, đan khí bị phong bọc lại, hình thành từng viên một to bằng lòng nhãn viên thuốc. Như vậy lại ôn dưỡng thời gian đốt một nén hương, lư dương mở ra giai đan khẩu, lấy thần thức dẫn dắt viên thuốc bay ra, dòng dã 100 hạt viên thuốc bay ra. Từng viên một tròn vo no đủ, lộ ra ánh sáng vàng kim lộng lẫy cùng mùi thuốc. Lão thôn trưởng cùng vu ra ba huynh muội các nghiệp một hạt viên thuốc, nhìn thấy màu vàng nóng viên thuốc có ánh long lanh, mặt trên đến lưu chuyển từng cái từng cái bảy đặt màu vàng linh quang văn tự, những này văn tự có chính là chính, có chính là đại, có chính là quang, có chính là minh, những thứ này đều là lữ dương ngưng tụ sâu sắc văn tự, bị lo luyện đan luyện qua sau, từ màu nhũ bạch đã biến thành màu vàng, đã không có lữ dương cái tinh thần của người ta dấu ấn, chỉ còn giữ lại. Thuần túy văn tự ý niệm. Đây chính là luyện đan. Này viên thuốc thực sự là tinh xảo để đẽ Vũ gia ba huynh muội vui mừng không thôi. Lão thôn trưởng cũng nắm bắt một hạt viên thuốc, dùng cái mũi người thiếu, sau đó ném vào trong miệng, ủng hộ một tiếng nuốt vào trong bụng. Lão thôn trưởng nhắm mắt lại cảm thụ một lúc, mở mắt kinh ngạc nói: này viên thuốc quả nhiên là thứ tốt đây, ta rất rõ ràng cảm giác được trong đó dược hiệu. So với đơn thuần chấp nhất viên thuốc dược lực mạnh hơn gấp trăm lần, hơn nữa viên thuốc này còn có thể giúp người chính tâm thủ thần. Lữ Dương đối với Vu Tiểu Linh cười nói: cũng còn tốt, lần thứ nhất luyện đan, vẫn không tính là thất bại. Nếu Lão thôn trưởng hưởng qua không có vấn đề, cái kia tất cả mọi người thường một viên đi. Lữ Dương nắm một hạt viên thuốc nuốt vào trong bụng, tinh tế cảm thụ viên thuốc dược lực thẩm thấu toàn thân, một luồng tinh khí thần sông lên thần đỉnh, tướng thần đỉnh soi sáng, tinh khí thần trực tiếp truyền vào tâm quang, phun ra nuốt vào ra từng luồng từng luồng nắm giữ thuần khiết ánh sáng sâu sắc khí. Cũng không tệ lắm." Lữ Dương cười nói. "Thật sự thật là lợi hại." Tiểu Linh cảm thấy thần đỉnh quang minh một mảnh, thế nhưng thời gian duy trì không dài, rất nhanh sẽ ảm đạm xuống rồi." Vu Tiểu Linh thất lạc nói. "Đã không sai, Tiểu Linh, ngươi rất có tuyệt căn, thần đỉnh bên trong quang nếu như có thể hội tụ lên, chính là tâm quang, tâm quang năm chính." Soi sáng không thôi, văn khí tự sinh. Ta một hồi truyền cho các ngươi tổn thần mình tư phương pháp ba, dựa theo cái pháp môn này, có thể ngưng tụ tâm quang, sinh ra văn khí. Lữ Dương sở sở Vu tiểu linh đầu nhỏ. Quá tốt rồi. Vu gia ba huynh muội vui mừng. Lữ Dương tướng hết thảy viên thuốc đều thu hồi đến, dùng bình ngọc giả dạng làm vài phần, người người đều có một phần, Lữ Dương cầm 25 hạt, đầy đủ một bình nhỏ. Lao thôn trưởng, này luyện đan phương pháp ngài có thể xem qua, rõ ràng còn rất thô giáp, hơn nữa toa đan thuốc cũng phổ thông, có thể luyện ra như vậy viên thuốc đã không sai nếu như có thể thường thường luyện tổng kết ra một ít hiệu lực mạnh mẽ toa đan thuốc đó mới khánh hay cái này ta có thể hỗ trợ ta bây giờ đối với luyện đan cũng có hứng thú lao thôn trưởng đáp ứng đều đi vào trong phòng đi hôm nay đã là ngày thứ ba muộn nhất đã ăn cơm trưa ta liền muốn quay lại mặt lăng thư viện sơn bây giờ còn có thời gian ta dạy cho các ngươi tổn thần mình tư phương pháp có loại này viên thuốc đại khái một hai tháng các ngươi liền có thể ngưng tụ tâm quang sinh ra văn khí đến thời điểm các ngươi cũng có thể đi bạch long đàm thư viện vu gia ba huynh muội vô cùng kích động đi thư viện nhưng là tâm nguyện của bọn họ Tuy rằng ở tại Đại Đông Sơn bên trong có thể kế thừa đời đời kiếp kiếp tổ tiên phương thức sống, thế nhưng nơi nào nhớ tới trên bên ngoài hoa hoa đại thế giới trải qua đặc sắc. Bọn họ đi qua Lữ Khâu huyện, đi qua một lần mặt làng phủ, đối với thế giới phồn hoa đã sớm lòng sinh ngóng trông. Lần này nếu như có thể bước vào thánh đạo cánh cửa, dù như thế nào, nhất định phải đi ra Vu Hàm thôn, xông ra một phen không sai công danh. Lao thôn trưởng cũng là hết sức vui mừng, nghĩ thầm chung quy là không có nhìn lầm Lữ Dương, vì hắn tôn nhi môn tìm đến rồi như thế một cái tiên sinh, nếu như có thể để chính mình ba cái tôn nhi đi tới thánh đạo. Như vậy Vu Hàm Thôn coi như là phát dương công đại, phải hay không phải cho viên thuốc thủ cái tên đây? Vu Tiểu Linh quay đầu cười hỏi. Hừm, suýt chút nữa quên đặt tên, như vậy đi, liền đem Bồi Nguyên Chính Tâm Đan, loại đan dược này, có bồi nguyên dưỡng khí hiệu quả, hiệu quả cũng không tệ lắm, nếu là thường thường dùng, phòng trừng có thể tăng nhanh tu hành." Lữ Dương cười nói. Danh tự này được. Mọi người tiến vào trong phòng, Lữ Dương bắt đầu truyền thụ Tồn Thần Minh Tư phương pháp, cái pháp môn này rất huyền diệu, yêu cầu người quan chiếu thần đỉnh. Ý thức chiếu khắp thần đỉnh, thần thức hiện hiện, lâu dần Vạn thần quy tông, linh hồn liền ngừng tụ lại đến. Tại mọi thời khắc quan chiếu thần đỉnh, thống linh tự thân tất cả thần thức, chúa thể thân thể, tỏa sáng tất cả sức mạnh không thể tưởng tượng được. Đây chính là tôn thần minh tư muốn khai phá đạt đến mục tiêu. Chờ đến Vu gia ba huynh nội dần dần định tĩnh, quan chiếu thần đỉnh sau khi, Lữ Dương mới cùng Lão thôn trưởng đi tới trong viện. Lữ Dương nói, Lão thôn trưởng, ngươi tôn lò luyện đan liền lưu lại, ngươi bình thường cũng có thể chính mình luyện đan. Đại trụ bọn họ cũng còn cần đang dược, bất quá không có vật khí, bồi Nguyên chính tâm đan phòng trường luyện không ra, thế nhưng luyện một luyện bồi Nguyên đan vẫn là có thể. Ngươi quay lại mặt Lăng thư viện còn muốn luyện chế lò luyện đan. Như vậy đi, này đưa ngươi một đóa Thái Dương Chân Hỏa được rồi, vật này phòng trừng ở mặt Lăng phủ cũng có tìm. Lao thôn trưởng mở ra tay, một đóa màu vàng Thái Dương Chân Hỏa ở lòng bàn tay trên từ từ ngưng tụ lại đến, mãi đến tận đạt đến to bằng nắm tay, chân hỏa cố định xuống, lại như là một đóa hảm đạo. Chân hỏa thu lại lên, dương cùng ấm áp, Lữ Dương đem để vào bình sứ bên trong, nhien tay cẩn thận từng ly từng tí một thu vào trong bọc quần áo, sau khi trở về, hắn còn phải tốn chút thời gian mới có thể đem này nhiều Thái Dương Chân Hỏa luyện hóa như vậy hỏa diễm liền có thể tùy ý trưởng khống dùng làm lò lửa cũng vừa hay thích hợp như vậy đi lão thôn trưởng lần này ta muốn mang tiểu linh về mặt lăng tiểu linh có thể cùng muội muội ta lữ kiêm gia làm cái bạn bình thường ngoại trừ luyện đan ta còn có thể dạy nàng tu hành phòng trường nửa năm sau hai người bọn họ cũng có thể thi được thư viện trở thành thánh đạo đệ tử lữ dương nói cái kia hóa ra được lão thôn trưởng đại hỉ gật đầu liên tục tiểu linh từ nhỏ liền thông minh lanh lợi ở trong núi sát thực mai một nàng như vậy cũng được ngươi liền dẫn nàng đi mặt lăng bạch long đàm thư viện đi ha ha Bạch Long Đàm Thư Viện danh tiếng ta nhưng là nghe qua, có thể tiến vào thư viện, tương lai thì có tiền đồ rồi. Quá nửa canh giờ, Vu gia ba huynh nội dồn dập từ tổn thần minh tư huyền diệu cảnh giới bên trong tỉnh lại, bọn họ cảm giác tinh thần sảng khoái, thần đình bên trong thần thức ý niệm chính đang từ từ ngưng tụ. Cái gì? Tiểu Linh muốn đi theo Tiểu Giáo Viên đi Bạch Long Đàm Thư Viện. Vu Đại trụ cùng Ngọc Tú giật nảy cả mình, ước ao cực kỳ. Vu Tiểu Linh thì lại mặt mày hớn hở. Vu Tiểu Linh đã từng đi qua Mạt một lần, nơi đó phồn hoa cực độ, bây giờ có thể đi Mạt Lang Phụ Thư Viện, thực sự là phi thường thỏa mãn. Vô Tiểu Linh nơi nào còn có tâm tư ăn cơm, trực tiếp chạy đến gian phòng thu dọn bọc hành lý đi tới. Vu đại trụ rủ xuống đầu nói: "Tiểu giáo viên, ta cùng Ngọc Tú lúc nào cũng có thể đi thư viện." Lữ Dương suy nghĩ một chút, nói: "Đại khái hai, 3 tháng đi, có chúng ta luyện chế bồi nguyên chính tâm đan, đại gia lập tức liền có thể bước vào thánh đạo cánh cửa, lần sau thư viện chiêu thì tất cả mọi người có thể đi vào thư viện, như vậy đi, để cho an toàn, ta cho các ngươi thêm họa một bức giang sơn sâu sắc đồ, các ngươi rảnh rỗi nhiều quan sát, cũng có thể tăng nhanh chính tâm khí, nương tụ tâm quang, diễn sinh văn khí." Đã ăn cơm chưa? Lữ Dương bỏ ra một bức sơn hà đồ, viết trên chính khí ca, lúc này mới mang theo Vu Tiểu Linh ngồi trên linh thiếu đi tới săn bắn út, sau đó cưỡi ngựa về nhà. Thu thập sẵn sàng, cũng không ngừng lại, cáo từ cha mẹ, trực tiếp dẫn theo Lữ Kiêm ra cùng Vu Tiểu Linh rục ngựa trở về mặt Lăng phủ Bạch Long Đàm thư viện. Mặt Lăng phủ làm Hoang Châu phủ thành, nửa đêm trước đó, cửa thành không liên quan, đến mặt Lăng thư viện thời điểm, cũng sớm đã là 10 giờ tối. Chương 67, tiền lệ. Chạy về thư viện, đêm đã thật khuya. Xuyên qua tiểu đạo, hai bên rừng đảo cùng mai lâm u ám che lấp. Ở biệt viện trước dừng lại, Lữ Kiêm gia cùng Vu Tiểu Linh nhảy xuống ngựa đến. Vu Tiểu Linh nhìn biệt viện bên trong hai đóng phòng lỗ, kinh ngạc nói: tiên sinh, chính là chỗ này sao? Hừm, Kiêm gia, đi mang tủi phi mở ra. Không nên đánh thức lão sư cùng sư tỷ. Lữ Dương nhìn thấy biệt viện đóng kín cửa, trong đại sảnh trúc đang không có sáng lên, nghĩ đến mọi người đã nghỉ ngơi. Lữ Kiêm gia mở ra sân cửa sải, dẫn ngựa tiến vào trong viện, hướng về chuồng đi. Biệt viện tới gần nhà bếp một cái phòng sáng lên ánh đến. Vú em Ngô Thị trưởng trúc đăng khoác y đi ra. Hóa ra là Lữ công tử cùng Kiêm gia Tiểu Nương tử trở về rồi. Nô thị tiến lên đón, nhìn thấy Lữ Dương bên người Vu Tiểu Linh, kinh ngạc nói, vị này Tiểu Nương tử là? Ha ha, đây là ta một cái đệ tử ký danh, là Đại Đông Sơn người, gọi Vu Tiểu Linh. Lữ Dương khẽ cười, ai u, Lữ công tử dĩ nhiên cũng thu đệ tử. Nô thị vô cùng kinh ngạc. Vu Tiểu Linh không người tối chào, giòn tan nói, đại nương được, Vu Tiểu Linh có lễ rồi. Nô thị vội vã vung vung tay, không dám làm, không dám làm, ta chính là cái hạ nhân, Tiểu Nương tử không cần hành lễ. Nô thị tiến lên nắm chặt Vu Tiểu Linh tay nhỏ, đau lòng nói, nhìn, tay nhỏ đông. Mau vào ốc đi. Nghĩ đến lữ công tử cùng hai vị tiểu nương tử đều không có ăn cơm đi, ta này liền cho các ngươi làm điểm ăn kia. Không cần làm phiền, Về trên đường tới chúng ta đã dùng qua lương khô rồi. Lữ Kiêm gia tử chuồng vừa đi trở về cười nói. Vậy không được. Lương khô nơi nào có thể ăn được? Vừa vặn, ngày hôm nay còn có chút cơm nước, sủi cảo cũng còn có một chút. Ta nhiệt nóng lên, cho các ngươi bưng tới. Vũ Em Nô thị xoay người tiến vào nhà bếp thu xếp. Biệt viện phòng khách trúc đang sáng lên. Hoàng Đạo ẩn cùng Hoàng Ngất Tất đã cầm đèn đi ra, nhìn thấy Lữ Dương, đều là nở nụ cười. Hoàng Tất kêu lên. Hóa ra là sư huynh trở về, tất tất còn tưởng rằng sư huynh ngày hôm nay không trở lại đây. Ồ, vị này chính là ai nha? Ta tên Vu Tiểu Linh, là tiểu giáo viên đệ tử ký danh. Vu Tiểu Linh liền vội vàng hành lễ. Cái gì? Sư huynh dĩ nhiên thu rồi đệ tử, chuyện này. Nay tại sao có thể, vẫn không có báo cáo cha ta cha chứ? Hoàng Tất chợt to hai mắt. Đây, cái này, sau đó lại báo cáo lao sư đi. Lữ Dương cũng quên còn có như thế một cái then chốt, bất quá Vu Tiểu Linh chỉ là ký danh, vấn đề không nghiêm lớn. Mở ra thuần dương cư môn, tướng đồ vật để vào phòng ngủ, lữ kim gia đã lĩnh vu tiểu linh tiến vào biệt viện bên trong, hai người phòng trưởng muốn thụy một cái phòng, vũ em ngô thị rất mau đem cơm nóng nhiệt món ăn còn có một chút sủi cảo đoan đến thuần dương cư trong tính đường, hoàng gia tỷ muội cũng tới tham gia trò vui, hỏi dò lữ dương về nhà sự tình, an qua an kia, hoàng đạo ẩn nói, cha cũng còn chưa ngủ đây, hắn hoán ngươi qua, cũng được, đang muốn hướng về lão sư bẩm báo, lữ dương tiến vào biệt viện, chuyển qua phòng lớn, tiến vào thư phòng, khi thấy hoàng tông hy bán y ở án thư trước, hoàng tông hy mặc đồ trắng áo ngủ, người mặc một bộ màu vàng đất nho ý, ý. Trên tay niệp một viên bạch tử, chính nhìn chăm chú sách này án trên bàn cờ vây, đó là một ván chân lung. Đệ tử gặp lão sư, Lữ Dương tiến lên vài bước cấp lễ. Thuần Dương đến rồi, ngồi xuống nói chuyện. Hoàng Tông Hi mỉm cười, chỉ vào án trước một tấm bộ đoàn, ra hiệu Lữ Dương ngồi xuống, người sau đương nhiên sẽ không lập dị, khục chân ngồi xuống, chờ đợi Hoàng Tông Hi bảo cho biết. Về Lữ Khâu hiện ba ngày, ra bên trong cha mẹ khỏe không? Thác lão sư hường phúc, cũng còn tốt. Lữ Dương nói. Vậy thì tốt. Hoàng Tông Hi quan sát tỉ mỉ Lữ Dương, nhìn thấy lữ dương trong suốt hai con mắt nơi sâu xa mơ hồ hình chiếu một con rồng xà hình bóng lại nhìn thấy lữ dương trên mi tâm mơ hồ ấn một tia bóng tối dấu ấn không khỏi vi lấy làm kinh hãi nhưng nhìn đến lữ dương thần thức trong suốt hiện nhiên không phải là bị mông thần trí mới lại kiềm chế lại cũng là lữ dương vừa thu phục ứng thiên huyền dấu hiệu còn chưa kịp hoàn toàn thu lại cho nên mới ở hoàng tông Hy trước mặt bị ngay mặt nhìn ra một chút manh mối hoàng tông Hy trầm mặt một hồi chỉ thản nhiên nói sư phụ quan ngươi tinh khí thần càng sâu 3 ngày trước đó Sâu sắc khí tích lũy càng sâu sắc thêm hơn hậu, theo lý thuyết ngăn ngắn ngắn 3 ngày không nên có biến hóa lớn như vậy, phải hay không ngươi gặp phải cái gì chuyện lạ. Lữ Dương thán phục, mang tính lựa chọn mà đem đi tới Vu hàng thôn, chỉ điểm Vu gia ba huynh muội khai sáng, cũng lấy ngự thú thần thông bất ngờ thu rồi một cái ứng xà hộ pháp sự tình đơn giản nói một lần. Hoàng Tông Hi sau khi nghe xong, cười nói: "Thuần Dương, ngươi quả nhiên là số phận gia thân, ứng xà ta cũng đã từng nghe nói, đó là man hoang linh chủng, có thể trở thành hô mưa gọi gió yêu vận, nhưng đáng tiếc không có tránh thoát thiên kiếp trở thành nhân tiên, bất quá cũng được." vừa vận để ngươi thu phục rồi ta thánh đạo bên trong người không kiên kỵ ngự sử hộ pháp chứ lữ dương lo lắng nói cũng không kiên kỵ thậm chí một ít tông sư còn có thể ngự sử âm hồn tu âm binh hoàng tông hi giải thích một thoáng cho tới ngươi thu đệ tử ký danh chính là việc nhỏ sư phụ sẽ không can thiệp ngươi đã đưa nàng mang đến vậy trước tiên ở đi cùng với ở bên ngoài khác tìm nơi ở không bằng sẽ cùng kiêm ra ở đi nghĩ đến ngươi dẫn nàng lại đây là cũng là có dự định chứ chính là cái kia vu tiểu linh cũng coi như thông minh lanh lợi ta dự định kém nàng làm một ít sự thuận tiện vì nàng khai sáng tranh thủ lần tiếp theo thư viện kiểm tra thời điểm làm cho nàng tiến vào thư viện tu hành. "Hả? Vậy ngươi có nắm chắc không?" Hoàng Tông Hi cảm thấy bất ngờ, Lữ Dương cũng mới miễn cưỡng như thánh đạo cánh cửa, lại vẫn nên vì người khác khai sáng, không thể không nói hành vi như vậy rất kỳ lạ, phòng trừng toàn bộ đại cung hoàng triều, sẽ không lại có thêm như thế thích lên mặt dạy đời thánh đạo môn đồ. Chính là hưu giáo vô loại, đệ tử cũng là không có cách nào, vu hàm thôn vị trí hẻo lánh, nơi nào có tư thủ, đệ tử không thể làm gì khác hơn là cố hết sức, bất quá cũng còn tốt, vu gia ba huynh muội đều là đại nhân, trí tuệ cùng nông đồng không thể giống nhau. Chỉ cần tùy theo tài năng tới đâu mà dạy, lĩnh nhập môn cũng không khó." Lữ Dương cười. "Tùy theo tài năng tới đâu mà dạy? Ha ha, được, ngươi đã như vậy có lòng tin, sư phụ liền không bận tâm, dạ lấy thông, ngươi liền đi đi, tương lai thả trường. Hoàng Tông hi phất tay một cái. Lữ Dương lui ra thư phòng, trong tính đường đèn đuốc sáng choang, Hoàng đạo ổn đã thế Vu tiểu linh chuẩn bị kỹ càng chăn, hai người gặp Lữ Dương sau khi chuẩn bị nghỉ ngơi. Lữ Dương trở về thuần Dương cư, ở thư phòng điểm nổi lên Đăng, suy nghĩ một chút, lấy ra giấy trắng, vẽ một cái lò luyện đan thiết kế đồ đến. Tỉ mỉ cân nhắc lò luyện đan kết cấu sau khi phát hiện cũng không chỗ sơ suất, lúc này mới tướng thiết kế đồ thu cẩn thận. Bởi vì tự mình luyện quá bội nguyên chính tâm đan, lò luyện đan chỉ cần hơi thêm cải tiến một ít chi tiết nhỏ, bên trong tăng cường mấy cái dự tồn đan tải tiểu kho cùng cơ quan, còn lại cũng không có vấn đề lớn lo gì. Tiểu kho thiết lập tại bên trong lò luyện đan bộ, miệng cống do ngoại bộ cơ quan khống chế luyện đan thời điểm, trước đêm mang tài bố trí ở trong đó, đợi được mở lô thời điểm dựa theo không giống canh giờ cùng hỏa hầu mở ra bên trong miệng cống, tăng thêm đan tải. Đây là luyện đan một cái kỹ xảo phảm mãn không giống toa đàn thuốc không giống nhu cầu thiết kế thật bản vẽ lữ dương để bút hít sâu một hơi ở trên tờ giấy trắng dùng sâu sắc khí viết xuống đan đạo hai chữ viết xong hai chữ này lữ dương dừng lại suy nghĩ một chút lại để bút kế tục viết đan đạo có hai trong ngoài mà thôi nội đan chi đạo ân khư hoàng triều đã có luận thuật mà ở ngoài đan chi đạo thượng vô người biết thuần dương bất tài khi thuật ở ngoài đan chi đạo mở một mạch chi tiên nội đan chi đạo ở ân cư hoàng triều thời điểm thì có luận thuật bất quá cái kia không phải đạo gia kim đan đại đạo mà là yêu đan chi đạo Thánh ngạo bên trong người coi như là bảng môn tà đạo, xem thường vì đó. Tả tới đây, Lữ Dương định bút, xem lướt qua một lần, không khỏi tự giễu, này giữa những hàng chữ, cảm giác thấy hơi ngu cuồng, bất quá nếu viết, vậy thì không thay đổi, nếu là không cuồng một ít, dùng cái gì vì là thiếu niên. Lữ Dương cũng biết tính cách của chính mình, trong ngày thường tuy rằng phiên phiên có lễ, thế nhưng trong xương vẫn là rất ngạo, người khác bình thường đến lập mệnh đạo nghiệp, thậm chí là tông sư đạo nghiệp mới sẽ chính thức thư lập nói, thế nhưng Lữ Dương hiện tại miễn cưỡng bước vào thánh đạo ngưỡng cửa, thì có thư lập mở một mạch chi tiên tâm tư. Khí phách này nhìn khắp đại quang hoàng triều hơn 400 năm lịch sử, chưa bao giờ có chi, Lữ Dương ý niệm này cùng cử động, có thể nói gan to. Bằng trời, liền Lữ Dương tự mình nghĩ đến, hắn có tư cách này, làm người hai đời, này thấy biết không phải là bài biện, mau chóng tăng lên danh tiếng của mình, bất chính là vì chủ tính một ít một mình kinh thiên sự sao? Nếu sớm có dự định, Lữ Dương tự nhiên có cái này quyết đoán làm. Suy nghĩ một chút, Lữ Dương lần thứ hai hạ bút, viết: "Đạo trời là lấy chỗ thừa bù vào chỗ thiếu, người chi đạo, tuần không đủ mà phụng có thừa." Ở ngoài đan chi đạo, hợp thiên chi đạo vậy. Từ thiên địa vì là lô hệ, vạn vật vì là đồng âm dương vì là than hệ, tạo hóa vì là công, là cố bản linh độ vật đều có thể vì là đan tải, lò lửa bất luyện, thủ tinh khí, hợp luyện giả chi thần, bao hàm hóa thành đan, hoặc cải tử hoàn sinh, hoặc hồi nguyên tăng thọ, đến trường sinh, hoặc dưỡng thần trắng thần, lên cấp đạo nghiệp, có thể rồi. Viết xong 100 chữ quy tắc chung, sau đó tạ lò luyện đan thiên, đan tài thiên, tòa đan thuốc thiên, lò luyện đan thiên chính là lò luyện đan thiết kế đồ, luận thuật lò luyện đan công dụng. Đan tải thiên thì lại phân tích các loại cây cỏ linh căn, kim thạch thậm chí yêu quái tinh linh đổ vật làm đan tài khả năng phối hợp các loại sách thuốc, dẫn thuật trong đó diệu dụng, toa đan thuốc tiên chỉ viết một cái toa đan thuốc, chính là bồi nguyên chính tâm đan. như vậy, đan đạo kết cấu đã hoàn chỉnh, ngày sau chậm rãi luận chứng, bổ sung, ghi chép chính mình quá trình luyện đan, giảng giải các loại biện chứng phương pháp, lữ dương dự định tiêu tốn một thời gian hai năm, hoàn thiện này một quyển sách, sau đó khan lớn thiên lên dưới mở một mạch dẫn đường. đến thời điểm, nhưng là không phải thơ từ tiểu đạo có thể so với. lưu loát viết ngàn ngôn, lữ dương bút lông một cái, tự tự bay lên từng cái thu vào thần đỉnh, giấy trắng bên trên lại không có bất luận cái gì viết tung tích. Hẳn là có thể, chuyện này hiện nay còn không vội vàng được, chỉ có thể chậm rãi chủ tính rồi. Lữ Dương đứng lên đến, giãn gân cốt một cái, cảm giác tinh thần có chút để hoài, đi tới Hạo Nhiên Trinh, khí đồ cùng Ân Hoàng lãng Nguyệt đồ trước, quan sát một hồi, xoay người về phòng ngủ, khoanh chân tổn thần minh tư. Cũng không biết nấp trong Lữ Dương khí phủ bên trong ứng xà đã sớm kinh hại không thôi, hắn vừa nay có thể nhìn thấy Lữ Dương ở tả đan đạo, trong đó nội dung phát tiền nhân chưa phát, quả thực không thể tưởng tượng nổi. Ứng xà linh hồn vượt qua lôi kiếp, Hóa hình thành người, tuy rằng không có thân thể, thế nhưng mượn Lữ Dương cái này thân thể, tương tự có thể tu hành đạo nghiệp, như vậy một cái sống hơn năm lao yêu, kiến thức cùng ánh mắt có thể tưởng tượng được, hắn vừa nhìn đàn đạo nội dung, cũng đã kết luận đây là một bộ mở tiền lệ thuật. Không trách Thiên Hồ lĩnh cái kia cựu vi thiên hồ vừa ý tiểu tử này, nguyên lai tiểu tử này thật là có chân tài thực học, không phải cái kia hoa hoa tiêu căng, như vậy cũng được, nếu là tiền đồ vô lượng, được điều động trăm năm cũng là ca nguyện. Ứng xạ suy tư, ý niệm thu lại, kế tục thăm bản ở Lữ Dương khí trong phủ, một hồi lâu, Lữ Dương trong trong mắt bóng mở. Cùng với trên mi tâm bóng mở dần dần nhạt đi, không bao giờ tìm được nữa mảy may tung tích. Sách mới bảng ngày cuối cùng, đại lực cầu thu gom, cảm tạ. Chương 68, chỉ quý. Thứ 2, khẩn cầu vé mời. 3. Bạch Long Đàm thư viện tương lai, duyệt vi thư phòng. Trưởng ủy tiền dư dặn dò thủ hạ người giúp việc tướng tân đến một nhóm thư tịch dọn ra, đã sớm ở thư phòng trước chờ đám người nhất thời điên cuồng chen trúc tới. Những người này đại thể đều là thư đồng, đương nhiên còn có một chút không kịp đợi công tử. Con bà nó không nên che lấn, buồn công tử liền mua hai bản Người công tử này ta ca gọi Cao Thành, là Cao gia một tên con thứ. Hắn giơ cao một tay thông báo, giống to, dùng sức địa đẩy ra bốn phía để ép tới công tử cùng thư đồng. Cao Thành anh tuấn mặt vạn mèo, nghĩ thầm cùng hắn chen chút chung một chỗ đều là những người nào? Quý công tử có chi, thư đồng có chi, thậm chí ngay cả gã sai vật đều có, liền vị có thể trước một bước mua được hai bản thư, những người này đều nên lên rồi, liền ra mặt cũng không nên lên rồi. Một cái chen lên đến thư đồng cười nhạo nói, ta nói vị công tử này, ngài là quý giá thân thể, làm sao liền đến cùng chúng ta những này hạ nhân tranh đấu? Không phải là hai bản thư sao? để chúng ta mua cho đi. Cao Thành sắc mặt đỏ sẫm, tức giận đến run, mang to, thối lắm. Các ngươi những người này mua về còn không là phải cho chủ tử của các ngươi. Bổn công tử trực tiếp giết tới thư phòng mua thư có thể tại sao? Sách này đã liền bán hai nhóm, mới vừa phát ra, không tới nửa khắc đồng hồ liền bị cướp hết, không nữa thưởng phải chờ tới năm nào tháng nào. Hừ hừ, bổn công tử còn không tin ngày hôm nay không mua được. Dù sao cũng là công tử, khí chàng kinh người, mấy cái xô đẩy thư đồng của hắn bị hắn liền bắt mang đánh, dĩ nhiên để hắn đẩy ra thư phòng trước ngày những kia bị thôi đánh thư đồng giận mà không dám nói gì. trưởng quỹ nhìn thấy cao thành cười nói, mật nhọc vị công tử này, quyển sách trai, phong hoa tuyết nguyệt tập cùng trước nữ truyền chỉ có một ngàn bản, mỗi người hạn mua hai bản, ngươi nhưng là phải hai bản, đương nhiên muốn hai bản, buồn công tử đánh bạc ra mặt cùng những kia thư đồng gạ sai vật ở đây tranh mua, không phải vì này hai bản thư sao? con bản đó nếu như có thể thả ra mua, buồn công tử muốn mua nó một trăm bản, một ngàn bản, ta xem duyệt vi thư phòng làm được không chân chính, bán một nhóm mới một ngàn bản, có các ngươi như thế làm ăn sao? cao thành đoán giận. Trên tay đưa lên một cái xích đồng thông báo, vừa vận 20 viên có thể mua hai bản thư. Trưởng quỹ cười ha ha, tướng hai bản thư đưa tới, tiếp theo cười khổ nói, công tử có chỗ không biết, duyệt vi thư phòng kỳ thực đã đang toàn lực mở rộng in ấn, nhưng là xa xa cũng không đủ cầu, hơn nữa in ấn đi ra phần lớn đều sẽ để vân tế tàu cao tốc kịch liệt vận chuyển về cựu Châu các đại phủ thành, đặc biệt thần Châu Ngọc Kinh thành, lần này liền chia các 12.000 bản, mấy ngày trước, mặt lang phủ trang giấy giá cả tăng lên 2 phần 10, tư tin tức, ngày hôm qua Ngọc Kinh thành trang giấy, giá cả tăng vọt 3 phần 10. Phỏng chừng một trong vòng hai tháng, giá cả không hạ xuống được. Đây cũng là bởi vì mọi người viết tay truyền đọc duyên cớ, cho nên nói ta duyệt vi thư phòng mỗi trong chớp mắt đều ở lô vốn nhà. Lô vốn, thiệt thòi ngươi nói được. Cao Thành rất xem thường, hắn nghĩ lại vừa nghĩ, càng ngày càng khiếp sợ. Tiếp nhận hai bản thư, một quyển rõ ràng là Phong Hoa Tuyết Nguyệt Tập, một quyển là trước Lưu Truyền. Này hai bản thư, trước một quyển là tập thơ, ghi chép Phượng Nhi trên lầu Lữ Dương hết thảy thơ làm, hơn nữa còn tăng thêm Lữ Dương trước đó tả quá mấy bài thơ, có thể nói tuyệt sướng. Phong Hoa Tuyết Nguyệt Tập liền không nói. Tập thơ vẫn không có ra trước đó, mười mấy bài thơ ca cũng đã ở Bạch Long Đảm Thư Viện cùng mặt Lăng Phụ Phong truyền, trong lúc nhất thời khiến mặt Lăng chỉ quý. Không nghĩ tới truyền tới Thần Châu Ngọc Kinh Thành, cũng khiến Ngọc Kinh chỉ quý giá. Như vậy sức ảnh hưởng quả thực khiến người ta chấn động, đây chính là Đại Khung Hoàng Triều hơn trăm năm chưa từng xuất hiện chuyện lạ. Chỉ bằng cái này, Phong Hoa Tuyết Nguyệt Tập liền có thể nói kinh tài tác phẩm. Cho tới trước nữ truyền, Cao Thành Chỉ nghe nói là Lữ Dương chút một cái Trường Thiên thoại bản, có người nói và thơ, cầu hỉ thức tiên có quan hệ, giảng giải chính là hai cái tinh thần trích thế ghi lòng tác dạ ái tình cố sự chịu đến thọ dương công chúa khen ngợi, chỉ là quyển sách này đang không có khan phát trước đó ai cũng không có từng đọc hơn nữa trước nữ chuyển, cũng bình thường thoại bản không giống nó tương đối dài rào rạt mấy văn tự cùng phong hoa tuyết dạ tập so với nó không tốt lắm viết tay phong hoa tuyết dạ tập còn có thể sao cơ tới thế nhưng trước nữ chuyển, quá dài điều này sẽ đưa đến trước nữ truyền mặc dù ở thư viện cùng mặt lang phủ cũng là một lá thư khó cầu cao thành nuốt ve hai bản thư bìa ngoài thư bìa ngoài là ma rất thâm hậu cả quyển sách cảm giác phân lượng không nhẹ muốn so với những tờ bản viết tay mạnh gấp trăm lần. 20 xích đồng thông báo, mặc dù hơi nhỏ quý, thế nhưng hoàn toàn đáng giá. Cao Cô ý nghĩ, liền vội vàng đem liền quyển sách nhanh chóng bỏ vào trong lực, sợ bị người đo đi. Tránh ra, tránh ra. Cao Thành quay đầu nhìn lại, phát hiện mình đi vào bỏ ra không đi. Kính xin sau này muốn đi. Trong cửa hàng người giúp việc vội vã ra hiệu, Cao Thành lúc này mới chen chen, từ thư phòng đi cửa sau. Duyệt vi thư phòng trước thương trên đường, dòng người phun trào, lui tới xe ngựa đều bị ngăn chặn, đường phố căn bản là đi không thông. Lữ Dương đoàn người bị chặn ở thương nhai trước bán đoạn, chỉ có thể lung lay nhìn thương khúc giữa phố người chen người điên cuồng tình cảnh. Lữ Dương bên người, Lữ Kiêm gia cùng Vu Tiểu Linh người mặc thư đồng quần áo, chăm chú đi theo Lữ Dương bên người, Cố Phong, Du Minh, Lý Minh Nguyệt còn có Quách thành, cùng với thư đồng của bọn họ đều đi theo, có đồ lót chồm nhìn phía xa chen trúc cảnh tượng, trong lúc nhất thời nói không ra lời. "Tiên sinh, phía trước đây là làm sao? Thư viện đường phố thường ngày cũng là náo nhiệt như thế sao?" Vu Tiểu Linh vô cùng kinh ngạc, hắn vẫn là lần thứ nhất đến thư viện, cũng là lần thứ nhất theo Lữ Dương đến thư đường. Lên một buổi sáng bài tập buổi sớm, những thứ này đều là trước nay chưa từng có trải qua, mỗi thời mỗi khác, cũng làm cho nàng cảm thấy đặc biệt mới mẻ. Điều này làm cho nàng kiến thức mở ra. Là một cái như vậy sáng sớm, thông qua thư đường, nàng nhìn thấy các thư sinh là làm sao đọc sách, làm sao tu hành. Thông qua lữ kim ra, nàng còn nhận thức không ít thư đồng, đang tán gẫu bên trong nghe được không ít chuyện lý thú. Cũng không biết là làm sao, muốn ăn một bữa cơm trưa, còn không cho người toàn nguyện. Lữ Dương lắc đầu một cái. Du Minh biết chuyện gì xảy ra, hắn cầm trong tay một cái phong nha phiến, rất tiêu sái mà mở ra cười nói xem ra là nhà ta duyệt vi thư phòng chính đang bán nhóm thứ hai phong hoa tuyết nguyệt tập nghe nói lần này còn có thể bán trước nữ chuyển, vì lẽ đó mọi người đều ở mọi người đều ở tranh nhau tranh mua đây thế này thì quá mức rồi thư lúc nào không có bán hà tất đi cướp lữ dương vô cùng kinh ngạc du minh lắc đầu một cái nói huynh trưởng ngươi là không biết hiện tại ngươi ra này hai bản thư đã cung không đủ cầu ta nghe nói ở ngọc kinh hành ngươi phong hoa tuyết nguyệt tập đã ở trên chợ đen xảo cao gấp 10 lần lữ dương có chút lý giải đợi thêm mấy ngày thì thế nào không cần như thế tụ tập, ngươi xem một chút đem thương nhai đều ngăn chặn, ăn cơm cũng thành vấn đề. huynh trưởng đây là muốn kiếm một tiền, hà tất còn muốn cầu nhỏ. cố phong cười nói, dù ra cũng phải kiếm viên, ha ha, không có huynh trưởng trao quyền, này đại khung hoàng triều cựu châu cảnh nội chỉ có thể là duyệt vi thư phòng một nhà có thể khách bản, ngươi suy nghĩ một chút, này cựu châu cảnh nội nhân khẩu hơn một tỷ, cái này cần có bao nhiêu người mua? quách thành cùng lý minh nguyệt tính nhầm một lần, không khỏi trợn mắt ngáp ngủm. lữ dương cũng ý thức được mình có thể kiếm bao nhiêu tiền, cái kia không phải một cái cụ thể con số, thế nhưng có thể tưởng tượng vậy tuyệt đối là một cái con số trên trời đại khương hoàng triều là văn nhân hoàng triều người đọc sách giai tầng nằm ở xã hội mỗi cái giai tầng đỉnh cao đại khương hoàng triều vì là người đọc sách hoàn thiện các loại lợi cho bọn họ điều luật các loại quy tắc ngầm cũng lợi cho người đọc sách thí dụ như xuất bản điều luật đại khương hoàng triều nghiêm ngặt vì là bản quyền lập ra điều luật hoàn toàn bảo đảm tác giả cùng thư thương lợi ích có thể nói đại khương hoàng triều có công danh người đọc sách không có một cái là cùng đến đinh đương hưởng nếu là không có tiền có thể tiêu hao một ít văn khí chép sách lấy văn khí viết thư tịch thường thường so với ý nấn thư tịch cao mấy chục lần Nếu là một cái văn nhân có thể ra thư, chỉ cần đại được hơn nên, tuyệt đối có thể một đêm phát nhanh. Lữ Dương chính là như vậy, hắn hiện tại còn không biết chính mình sẽ kiếm bao nhiêu, chỉ biết từ nay về sau, tiền đối với hắn phòng trường chỉ là trong sổ sách trên con số mà đã xong. Chúc mừng Lữ Minh, thành tựu như vậy quả thực khiến người ta ước ao. Lý Minh nguyện tấp lễ, nàng hiện tại đã đối với Lữ Dương bội phục đến phục sắt đất, những ngày gần đây, nàng cũng dựa vào quan hệ, tìm người hỏi thăm Lữ Dương hết thảy thơ làm, thế nhưng chỉ sao chép đến hơn nữa, còn có gần một nửa tạm thời sao chép không tới bất quá có thể sao chép cũng đã dùng sâu sắc khí ngưng tụ, tồn tại thần đỉnh bên trong, có thể tại mọi thời khắc quan sát học tập. Thông qua quan sát học tập, nàng đối với thơ từ một đạo hiểu rõ tăng nhiều, cũng có thể thử viết ra một ít cao hơn bình thường trình độ tiểu thơ. Lữ Dương khiêm tốn vài câu, chỉ vào một bên một cái tiểu lâu nói, "Ngày hôm nay tâm tình không tệ, vừa vặn ta này đệ tử ký danh cũng là lần đầu tiên tới thư viện, vì lẽ đó bữa cơm này ta mời, đại gia cứ việc mở rộng cái bụng." "Ha ha, huynh trưởng, vậy thì từ chối thì bất kính rồi." Đoàn người lên tử lâu, chuyên môn điểm quý nhất mới, tràn đầy một bàn Gà vị thiết đáp, sơn chân hải vị cơ bản đầy đủ hết, 24 món ăn, cộng thêm 3 cái thang. Lại nói một cái chính đang trên tiểu lâu dùng cơm nho sư nhìn thấy lữ dương một nhóm, lắc đầu thở dài một tiếng, đối với bên người nho sư nói, ta thư viện gia vị thiếu niên này anh tài, ha ha, chỉ là tiếng tâm liền như thiên nga, một bước lên trời, chính đáp lại không lên tiếng thì thôi một tiếng hót lên làm kinh người câu châm luôn này, chỉ là người này thiếu niên thành danh, cũng không biết có thể hay không nắm giữ được thiếu niên thành danh các loại mê hoặc. Hoàng nho sư phòng chừng còn muốn nhọc lòng, phải biết thanh danh quá thịnh học sinh khúc chết cũng sẽ không nhỏ. Đại khung cựu châu mấy trăm thư viện, không thiếu anh tài, là lấy có thể đỗ trạng nguyên đều là số ít, đa số đều ở kịch liệt giao đấu bên trong thất bại hoàn toàn. Từ đây mẫn với mọi người rồi. Hy vọng này Lữ gia tử có thể tu hành đạo nghiệp thành công, chấn chỉnh lại Lữ gia thanh uy. Một tên nho sư cũng lắc đầu một cái, đoàn người rời đi. Đang dùng cơm Lữ Dương làm sao biết mấy người đối với chú ý của hắn cùng mong đợi. Lữ Dương khẩu vị lớn, lại dặn dò nhà bếp lên 10 cân thịt bò kho tường, hai muỗng móng heo. Lý Minh Nguyệt chủ tớ đã lâu đều không có ăn được như thế hoan, lần này là Lữ Dương mời khách. Nàng cung tư đồng quan nghiễn cũng không kịp nhớ hình tượng, dùng cả hai tay mở rộng quay hàm ăn nhiều một trận. Mọi người chính ăn được hoan, hàng hiên trên nói nhao nhao ồn ào một nhóm người đi tới, Lữ công tử ngay khi bên trong, mấy vị đại đông già, chúng ta cứ như thế trôi qua phải hay không quá thất lễ, nói thế nào cũng phải dưới kim thiếp, xin Lữ công tử đến mật lăng phụ rượu ngon nhất lâu, xin tốt nhất người trốn lầu xanh tiếp khách mới là. Ai nha, lão phu cũng muốn nha, nhưng là thì không ta chở, cái kia Lữ công tử mấy ngày đều không ở thư viện, chúng ta nhưng là không chờ được, còn thực rượu, sau đó nhất định phải xin, không chỉ muốn xin còn muốn dốc hết vốn liếng mới được đúng đúng đúng triệu đại đông gian nói cực kỳ chúng ta nếu là thất lễ trước đến thời điểm nhất định phải về tận lễ nghi dù ông chủ ngày hôm nay ngươi có thể muốn thay dẫn kiến dẫn kiến dễ bản dễ bản du mục trai âm thanh truyền đến sát theo đó du mục trai dẫn mười mấy cái trung niên người đi tới trong đó còn có hai cô gái xem dáng dấp trang phục đều là nho thường hàng ngũ du minh thấy nơi nào còn toa được vội vã nên đón chương 69, lò luyện đan lữ dương ý nghĩ bay lượn lập tức liền rõ ràng những người này ý đồ đến vừa nãy thoáng tính toán một chốc ra thư thị trường, lữ dương thực tại chấn kinh rồi một cái, nghi thầm lớn như vậy một cái bánh gà tổ, không thể đều do duyệt vi thư phòng đến ăn, bằng không một cái nho nhỏ duyệt vi thư phòng nhất định phải nghẹn không thể. mặc dù là duyệt vi thư phòng sau lưng có thọ dương công chúa trông nom cũng không được, dù sao thọ dương công chúa không phải tại mọi thời khắc đều bọc lại duyệt vi thư phòng toàn ra, vì lẽ đó thương mại hành vi vẫn là dựa theo luật lệ đi, lúc này mới thỏa đáng. hóa ra là thế thúc đến rồi, không biết có thể ăn cơm chưa, không bằng cùng nhau cùng chúng ta dùng nữa đi. lữ dương đứng lên đến thướng du mục trai mỉm cười hơi chắp tay không dám không dám du mục trai vội vã đáp lễ cười nói hiền chất à thế thúc cái rối lần này thực sự là thế thúc có việc cùng hiền chất thương lượng lời nói này thế thúc có chuyện gì mời nói đó là tiểu chất dựa thai lắng nghe lữ dương cười là như vậy hiền chất mới vừa từ lữ khâu trở về đại khái còn không quá rõ ràng hiện tại cái kia hai bản thư tình huống ai nha hiền chất đại tài nha phong hoa tuyết nguyệt tập có thể nói là ấn bao nhiêu bán bao nhiêu cũng không đủ cầu còn trước nữ truyền ngày hôm nay thủ phát xem tình hình cũng giống như vậy Tấn bao nhiêu bán bao nhiêu, chỉ hận ta duyệt vi thư phòng quy mô quá nhỏ, mặc dù là thợ thủ công môn tăng giờ làm việc cần lớn, cũng không thể thỏa mãn đại công chín cái. Đại châu hết thề thị trường một phần ngàn. Thế thúc ý tứ là, ai nha, duyệt vi thư phòng thỏa mãn không được cửu châu vạn ngàn người đọc sách nhu cầu, vì lẽ đó vì hiền chất lợi ích, ta là không dám qua loa, muốn vì là hiền chất dẫn kiến cửu châu cái khác phủ thành cùng cái khác đại thành kể chuyện thương, bọn họ muốn cùng hiền chất nói chuyện bản quyền cùng tiêu thụ quyền công việc, như vậy hiền chất mới có thể trong thời gian ngắn nhất tướng lợi ích mở rộng đến to lớn nhất vậy những thứ này là chắc chắn. lữ dương nhìn du mục trai phía sau một đám người, những người này đều hướng lữ dương ấp lễ, lộ ra hiếu hảo đủ cười. lữ dương tự nhiên không dám thất lễ, đáp lễ. du mục trai từng cái vì là lữ dương giới thiệu, sau đó để tiểu nhị sắp xếp một cái phòng riêng, mọi người ở phòng riêng từng cái ngồi xuống, lữ dương cười nói, các vị tiền bối muốn bản quyền cũng được, phần tử tiền cùng duyệt vi thư phòng như thế là có thể, bất quá nơi này đã hội tụ cửu châu kể chuyện thương, vì phòng ngừa ác ý cạnh tranh, đại gia thương lượng phân chia tiêu thụ khu vực, tốt nhất không nên vượt giới tiêu thụ, bảo đảm tự thân lợi ích. Cái tiêu ngọc kinh thành làm sao bây giờ? Một cái ngọc kinh thành lượng tiêu thụ so với được với một cái hoang châu, chớ nói chi là toàn bộ thần châu rồi. Du Mục Trai liền vội vàng nói, hắn bảo vệ hoàng châu tiêu thụ đã không sai, thế nhưng từ bỏ ngọc kinh thành tiêu thụ, vậy thì quá đáng tiếc rồi. Việc này tiểu chất cũng không hiểu lắm, liền không thêm tiền, chư vị tiền bối hiệp thương đến, đợi được thương lượng được rồi tạo một cái chương trình đi ra, tiểu chất đến thời điểm trao quyền là được rồi. Lữ Dương cười nói, tốt lắm, trước hết như vậy đi, hiền chất buổi chiều còn muốn dâng thư đường, không bằng như vậy đi mấy người chúng ta hai ngày nay liền định vị chương trình đi ra tối ngày mút lại xin hiền chất đến như ý lâu ăn tiệc làm sao? Du Mục Trai cười nói vậy cứ như thế đi. Lữ Dương cùng mọi người cáo tử. Du Mục Trai thỏa mãn cực kỳ, xoay người cùng bang này đồng hành thương lượng lên đều đạo đồng hành là hoàng gia. thế nhưng việt vi thư phòng thực sự là quá nhỏ. vạn bạn nuốt không nổi cái này đại khung hoàng triều thư tịch thị trường chỉ cần có thể bảo vệ hoàng châu cùng bộ phận ngọc kinh thành thư thị lợi ích liền cảm ơn trời đất. vạn bạn không dám quay dối đến người khác địa bàn, bằng không đáp tội người cũng quá hơn nhiều lại nói lữ dương cùng mọi người xuống từ lâu đoàn người dồn dập cáo từ chính là ăn uống no đủ lười biếng thời điểm lý minh nguyệt chủ tớ là muốn nghỉ ngơi đồng thời sắp xếp buổi trưa tu hành lữ dương chi mang theo kim gia cùng tiểu linh ở thương trên đường đi bộ đã ăn cơm trưa duyệt vi thư phòng trước sóng người đã tan đi hiển nhiên hết thể thư tịch đều bị tranh mua một hết rồi lữ công tử chờ một chút duyệt vi thư phòng trưởng quỹ từ thư phòng bên trong chạy chậm đi ra quay về lữ dương hơi hành lễ dư trưởng quỹ có chuyện gì không lữ dương vô cùng kinh ngạc ha ha là như vậy Đây là trai chủ dặn dò hạ xuống cho ngài đưa tới, phong hoa tuyết nguyệt tập cùng chức nữ truyền, đây là bị chai theo lệ cho tác giả đưa, kính xin lữ công tử nhận lấy. Tiền dư đưa tới hai bản thư, dùng màu trắng vải vóc bọc lại, lữ dương mở ra xem, là bao bọc phong hoa tuyết nguyện tập cùng chức nữ truyền, trong đó phong hoa tuyết nguyệt tập dĩ nhiên là dùng ẩn chứa sâu sắc khí mực nước viết, này không phải là ấn loát phẩm có thể so với. Dù trai chủ lưu tâm, ngươi thay ta cảm tạ hắn đi. Lữ dương theo tiền dư đi vào duyệt vi thư phòng, hướng muội muội lữ ngoắc ngoắc tay, lữ kim gia liền vội vàng đem một cái bao đưa tới. Lữ Dương mở ra bao vây, rút ra một quyển Tây sương ký, đưa cho Tiền đến Dư. Này bản Tây sương ký ngươi sau đó cầm cho trai chủ, để hắn lập tức chế tác một quyển. chuyên môn đưa đến thọ dương công chúa nơi đó. Công chúa điện hạ nhưng là phải xem. Tiền Dư vội vã cười nói, Lữ công tử xin yên tâm, ta biết phải làm sao. Công chúa điện hạ sự tuyệt đối ngộ không rồi. Vậy thì tốt, vừa vặn. buồn công tử muốn mua một ít sâu sắc thư tịch, có thể có thánh nhân kinh điển. Lữ Dương hỏi, có có, xin công tử đợi chút. Tiền Dư vội vã bắt chuyện tiểu nhi cầm hơn trăm bản bao bọc thư tịch lại đây. Mỗi một bản đều là nho dạ dùng sâu sắc khí tự mình viết thánh nhân kinh điển. Đại cung hoàng triều hơn 400 năm, sinh ra gần như trăm vị thánh nhân, mỗi một vị thánh nhân đều có không ít ra truyền kinh điển, trong đó lấy chín thánh kinh điển tối lưu truyền rộng rãi. Lữ kiểm gia cùng Vu Tiểu Linh tướng một quyển sách nắm ở trên tay, mở ra nhìn thấy thư tịch trên văn tự mỗi người sâu sắc, mơ hồ còn hiện ra linh quang, hiển nhiên đây là dùng thuần khiết sâu sắc khí viết, loại sách này tịch, giá cả so với y nấn thư tịch phải cao hơn nhiều. Những sách này tịch, bình thường rất nhiều học sinh đều đến mua, mục đích chính là tu luyện, mượn loại sách này sâu sắc khí tích lũy có thể nói là làm ít mà hiệu quả nhiều. đây chính là người có tiền cùng không tiền người tu hành khác nhau. người có tiền tu hành tài nguyên là tốt rồi, có thể mua tốt nhất thư tịch, có thể nắm lấy thật giấy và bút mực cùng thánh đạo pháp khí. không tiền chỉ có thể đàng hoàng chính mình tích lũy, hiệu quả đương nhiên so với có tiền kém một đoạn dài. lữ tài pháp địa, này một cái tài tự, xưa nay đều là không thể thiếu. công tử coi trọng cái nào cứ việc cầm đi chính là. thiên dư nhìn thấy lữ dương nhìn nhập thần, không khỏi nhắc nhở. vậy không được, làm việc phải có quy tắc. nếu là chỉ lấy một quyển hai bản. Buồn công tử đương nhiên sẽ không khách khí với ngươi, thế nhưng lần này buồn công tử phải đem này hơn trăm sâu sắc kinh điển đều mua lại, ngươi toán toán giới đi. Ha ha, duyệt vi thư phòng ra món nợ nhập món nợ, đều làm muốn rõ ràng. Tốt lắm, ta cho lữ công tử đánh bảy chết, đây là lão khách hàng cao nhất ưu đãi. Tiền dư đùng đùng đùng đùng tính toán đến, chỉ chốc lát sau, hơn trăm sách thư tịch tất cả đều toàn thanh thành. Có chút thư khá là quý, đánh gậy sau đó tổng cộng là 420 đồng bạc thông bảo, tương đương 42 ,2 bạc ròng. Tiền dư nói. Được rồi, lúc xế chiều tướng thư đưa đến ta thuần dương cư biết thuần dương cư đi ngay khi hoàng tông hy nho sư bệnh viện lữ dương dặn dò biết biết nhất định cho ngài làm thỏa đáng giao hàng xong xuôi lữ kim gia ôm trong ngực bao vây nô miệng đau lòng không nứt nguyên nhân là trong gói hàng bạc dòng lại ít đi bốn nếu là đặt ở trước đây đây chính là một số tiền lớn có thể làm cho trong nhà tiêu dùng mười mấy năm bây giờ là mua như thế một ít phá thư mắt cũng không chấp cái nào liền như thế tùy tùy tiện tiện tốn ra vu tiểu linh đối với giá hàng không rõ ràng lắm thế nhưng nàng cũng biết bốn bạc dòng là một số tiền lớn không khỏi liễu lười không nứt Vu Tiểu Linh vô vô Kim Gia vai, cười nói, Kim Gia muội muội, tiểu giáo viên hiện tại có thể không thiếu chút tiền này, không phải nói công chúa ban thưởng Thiên Kim cùng rất nhiều tài vật sao? Chính là lại mua so với này quý gấp trăm lần đồ vật, vậy cũng còn mua được. Lữ Kim Gia ngẫm lại cũng là, không khỏi thở phào, không ở xoan xuyết. Kim Gia, nhìn nguy điểm ấy tiền đồ, sau này nhà chúng ta có thể không thiếu tiền xài, không cần đáng tiếc, chính là trời sinh ta tài tất hữu dụng, Thiên Kim tản đi còn phục đến. Lữ Dương cũng nở nụ cười. Hai vị tiểu nương tử, Lữ công tử nói không sai, sau này Lữ công tử nhưng là người có tiền. Điểm ấy bạc vụt, như mối bỏ bể, không cần đau lòng. Dư trưởng quỹ cũng nở nụ cười, nhân ra mới không đau lòng. Lữ Kiêm gia ngứt ngứt. Đi ra thư phòng, Vu Tiểu Linh có chút nóng bỏng nói, "Tiểu giáo viên không phải nói muốn luyện đan sao, phải hay không hẳn là chuẩn bị một cái bếp lò cùng Linh dự đây?" Hừ. Lữ Dương nhẹ giọng nói, "Luyện đan chuyện này muốn bảo mật, ai cũng không cho nói đi ra ngoài, biết không?" Tại sao muốn bảo mật, hoàng gia tỷ tỷ cũng không thể nói sao? Lữ Kiêm gia hiếu kỳ. Có thể nói, "Ta sẽ căn dặn các nàng bảo mật." Lữ Dương mang theo hai người ở trên đường phố đi rồi một hồi tìm một gian đúc khí phượng trực tiếp tới cửa đi trưởng quỹ là một người trung niên đúc khí sư nhưng là một vị đại nho bình thường đại nho chỉ rèn đúc kiếm khí sợ cầm cùng trí biết thước lữ dương đưa ra lò luyện đan thiết kế đồ trưởng quỹ nhíu nhíu mày nhìn một chút bản vẽ sau đó lại hỏi dò một chút chi tiết nhỏ đợi được biết rõ lò luyện đan rèn đúc yêu cầu không khỏi lắc đầu vật này tương đối quái hơn nữa rất lớn kiện, dùng lại là cực mại hỏa vật liệu luyện tạo chỉ có chúng ta nhà xưởng đại nho cấp đúc khí sư mới có thể rèn đúc có thể rèn đúc là được bất quá phải nhanh một chút tốt nhất có thể ở trong vòng 3 ngày tạo được Nếu là như vậy, giá cả muốn hơi đắt, kể cả vật liệu, đại khái muốn 120 lạng bạc dòng trở lên, ngươi nhất định phải rèn đúc sao? Trưởng Quý nhìn thấy Lữ Dương do dự, vội vàng nói, nếu là đổi những tài liệu khác, giá cả liền tiện nghi rất nhiều. Vậy không được, nhất định phải cực lại hỏa, cứng gọi vật liệu, còn muốn dùng Hạo nhiên Chính khí tẩy luyện quá mới được, liền theo ngươi nói làm đi, 120 lạng liền 120 lạng, bất quá vật này muốn bảo mật, không thể tiết lộ ra ngoài. Tiết lộ sự tuyệt đối không thể, công tử xin thả 100 tâm, tiểu điếm có trăm năm danh dự, sẽ không đập phá chính mình bản hiệu. Trưởng Quỹ vội vã bảo đảm, hắn vừa mới còn đang suy nghĩ vật này là dùng làm gì, phòng trừng cũng sẽ không là dùng để nấu nước nhóm lửa, thế nhưng xưa nay chưa từng nghe nói có người muốn tạo hơn hai bạc dòng bếp lò. Phải biết, Lữ Dương yêu cầu vật liệu nhưng là chế tác kiếm khí vật liệu, giá cả không ít. Cho tới bếp lò công dụng, hiện tại hắn cũng không dám hỏi, khách mời làm riêng đồ vật, thường thường là có bảo mật yêu cầu, tuyệt đối không thể chuyển ra ngoài, vạn nhất truyền đi, người bị hại truy cứu lên, lao điếm bảng hiệu nhưng là đập phá. Còn cầu vẽ mời cùng thu gọn. Cảm tạ. Chương 70, Đan phòng. Thuận Dương cư ở ngoài, Lữ Dương đi qua dòng suối nhỏ, đi tới hạ du mấy trăm mét địa phương. Đây là một cái sườn núi khe núi, lâm một dòng sông nhỏ. Đây là Tiêu Thủy một cái nhánh sông, bốn phía cây cỏ um tùm, núi sông Tú lệ, mơ hồ có linh khí từ bên trong ngọn núi lơ đến, gặp phải sông nhỏ, ở khe núi bên trong hội tụ lắng động xuống. Nếu là phong thủy đại sư nhìn thấy, nhất định sẽ phán đoán đây là một chỗ linh khí rồi rào phong thủy cát địa. Lúc này khe núi đã bị ly ba vi lên, liên đối sườn núi hình thành một cái sườn trang, sườn núi cùng khe núi truyền đến tét to thanh bốn. 500 dân công cùng một ít thợ thủ công chính đang tu một tòa đàn phòng. Công trình không lớn, Lữ dương đưa tới người lại nhiều, mười trải qua mấy ngày, một tòa đơn giản đàn phòng đã xây dựng đến gần như, một người cao lò luyện đàn đã bị chứa ở rừng gỗ bên trong, vận đến bên trong đàn phòng. Lữ Dương thiết kế đàn phòng chỉ có một tầng cao, hình tròn, không đỉnh phảng phất đỉnh, bốn phía điêu khác, có quang minh từ bên ngoài chiếu xuống, đàn phòng vách tường đều là cửa phòng, có thể từng cái mở ra, hoàn toàn chính là một tòa tiểu mở rộng kiến trúc, như vậy kiến trúc thiết kế ở đại khung hoàng triều vẫn là duy nhất mười mấy cái khí lực đại dân công đồng tâm hiệp lực tướng đại dương gỗ nhất đến bên trong đan phòng gương, còn lại dân công thì lại ở dùng sơn dầu bốn phía môn hộ tiến hành cuối cùng kết thúc công tác, còn có mấy cái chính đang bên dòng suối nhỏ điều chỉnh thử tân lập hồng thủy xe, bảo đảm đường nước kéo lên trong suốt nước sông có thể cuồn cuộn không ngừng trải qua đan phòng. nhìn thấy lữ dương đến, vu tiểu linh hưng phấn đi tới, gửi tiểu giáo viên, này xây dựng tốc độ không thể chê, tiểu giáo viên thiết kế đan phòng quả thực thật xinh đẹp, chúng ta sau này liền phải ở chỗ này luyện đan sao? đương nhiên, chỉ là hướng về thư viện mua lại cái này sườn núi liền tốn không ít tiền. Thêm vào cái này Lâm Thụy Sơn trang xây dựng, tiêu tốn đã vượt qua Bắc Kim. Lữ Dương nhìn Vu Tiểu Linh một chút, nói: Dược liệu thu mua thế nào rồi? Một phần đã hướng về mặt lăng Phủ dược liệu thương đặt hàng, còn có một phần ta dự định dặn dò thôn chúng ta dược nông ở Đại Đông Sơn bên trong vật hái. Chỉ là vật hái còn không được, một ít dược còn muốn loại, rảnh rỗi ngươi trở lại, dặn dò Vu Hàm thôn người mở ra một ít vườn thuốc đi, chúng ta sẽ định kỳ hướng về bọn họ thu mua dược liệu, như vậy cũng có thể có một cái tiền thu. Lữ Dương mỉm cười, phụ trách xây dựng sơn trang chính là một người tên là Vương ở Điền Bao công đầu. Hắn nhìn thấy Lữ Dương lại đây thị sát, không khỏi mừng rỡ chạy chậm lại đây, cung tính nói: "Lữ công tử, công việc này vẫn tính thỏa mãn chứ?" Lữ Dương cười gật gù, "Phòng này không sai, vẫn tính thỏa mãn, sơn trang bên ngoài có ly ba vây nốt cũng không phải cái sự." Thẳng thắn dùng tảng đá sửa chữa lên, phòng ngừa những người khác tiến vào sơn trang. "Được rồi." Vương ở điền hương phấn cực kỳ, Lữ Dương ra tay xa hoa, nếu là lại tu tường đá, còn có thể nhiều kiếm một bút. Phòng ở sửa tốt không có, nếu là có thể, nơi này muốn đóng cửa rồi." Lữ Dương nói. "Đã có thể rồi." Vương ở Điền Xoay người hướng về dân công môn bắt chuyện vài tiếng, dặn dò thủ hạ nhanh chóng kết thúc. Chỉ chốc lát, dân công dồn dập thu dọn đồ đạc đi ra đan phòng. Này một tòa đan phòng xem như là làm xong. Lữ Dương dặn dò Vu Tiểu Linh tướng môn hộ đều đóng kỹ, sau đó trở về bên trong đan phòng ương vị trí, ngẩng đầu nhìn cao hơn một người đại dương gỗ, cũng chỉ một đâm, ba đạo màu sắc khác nhau tam hoàng tiếp kiếm khí bắn nhanh đi ra, đùng đùng đùng vài tiếng, dương gỗ nứt ra, tấm ván gỗ bốn phía mở ra, lộ ra bên trong lò luyện đan. Này một vị lò luyện đan dáng dấp cùng Vu Hàm thôn lò luyện đan có không ít không giống. Lò luyện đan càng tốt đẹp hơn viên, mặt ngoài là màu đồng xanh, nội bộ là màu vàng nóng, bỏ thêm một tầng cực kỳ mạnh hỏa kim tinh. Cũng thật là thật lò luyện đan đây. Vu Tiểu Linh vội vã mở ra lò luyện đan mấy cái to nhỏ khủng, coi tình huống bên trong. Chánh gia, ta hiện tại muốn thêm lò lửa. Lữ Dương con ngón tay búng một cái, một đóa màu vàng Thái Dương chân hỏa rơi vào bên trong lò luyện đan. Ào ào ào, bên trong lò luyện đan hoàn toàn sáng rực sáng lạ, Thái Dương chân hỏa ở bên trong lò luyện đan không ngừng tiêu đốt. Tiểu Linh, Dung Bách Linh chân khí khống chế nhìn, có thể hay không khống chế hỏa diễm cùng nhiệt độ to nhỏ. Lữ Dương dặn dò được Vu Tiểu Linh hai tay làm thủ hiệu, một luồng bách linh chân khí tràn vào lò luyện đan, Thái Dương chân hỏa bị bách linh chân khí bao quanh, ẩn nút ở lô bên trong khống ôn tổ hong trang bị bên trong, lô bên trong nhiệt độ bắt đầu biến hóa. Có thể, lô bên trong nhiệt độ có thể tùy tâm ý trưởng khống. Vu Tiểu Linh thỏa mãn cực kỳ. Này liên hay, hay thật luyện đan, đây là một cái tiền đồ quang minh nghề nghiệp, bất quá thánh đạo tu hành cũng không thể làm lỡ. Từ hôm nay trở đi, đan phòng này liền do ngươi chủ sự, ngươi có thể từ trong thôn triệu đến một ít người tin cần hỗ trợ, sẽ tới Thủy Sơn Trang làm tốt. Lữ Dương kích lệ. Những ngày gần đây, Lữ Dương dùng văn khí tu luyện Thái Dương Chân Hỏa, đã có thể tướng Thái Dương Chân Hỏa luyện đến thông linh, có này đó Thái Dương Chân Hỏa, lò luyện đan xem như là không có vấn đề. Thái Dương Chân Hỏa là Thái Dương Hỏa diễm tinh hoa, nắm giữ bá đạo năng lượng, có thể thiêu hủy rất nhiều thứ, cũng hàm chứa quần quần tạo hóa tức giận, dùng để luyện đan thích hợp nhất. Vu Tiểu Linh hương phấn xoa xoa tay nhỏ, tiểu giáo viên yên tâm đi, ta sẽ đem Lâm Thủy Sơn trang quản lý thật. Bất quá đan phòng nhưng là trọng địa, ta nghĩ để đại ca ta cùng tỷ tỷ cũng tới sơn trang, hy vọng có thể đạt được tiểu giáo viên cho phép. Có thể vậy hãy để cho đại trụ cùng ngọc tú bọn họ đến đây đi ngược lại còn muốn tìm trong thôn đến bảo vệ gái này sơn trang nếu là gia gia ngươi có thể tới nơi này làm một người quản gia vậy thì càng tốt rồi hay là ông nội ta có thể mỗi tháng đến một ít tháng ngày vu tiểu linh không xác định nói tốt lắm vậy ngươi phụ trách thuyết phục gia gia ngươi được rồi lữ dương cùng vu tiểu linh đi ra văn phòng hoàng đạo hổn cùng hoàng Ất tất đã đi vào lâm thụy sơn trang hai người nhìn mới tinh cổng tre một cái phiến đá lộ từ cổng tre vẫn kéo dài tới khe núi trung gian đó là một cái xây lên bìnhải trên bình đài là một đống bắt giác tròi nghỉ mát đỉnh đan phòng Vu Tiểu Linh hướng Hoàng gia tỷ muội ngoắc ngó tay sư tỷ cùng sư muội đến rồi Lữ Dương cười Hừm, sư đệ đây chính là ngươi Lâm Thủy Sơn Trang chỉ có này một đống kỳ quái phòng ở sao làm sao môn nhiều như vậy không phải dùng để trụ người chứ sư tỷ mắt sáng như nước đây là một gian đan phòng đan phòng nói như vậy sư đệ phải ở chỗ này luyện đan Hoàng Đạo Huyền hơi kinh ngạc hắn mấy ngày trước liền nghe Lữ Dương đã nói chuyện luyện đan còn hưởng qua một hạt bồi nguyên chính tâm đan cái kia tinh xảo viên thuốc có thể nói thần kỳ là đại khung hoàng triều trước hết thể vì là kỳ vận. đúng, sư tỷ nếu không muốn xem thử xem cái kia bồi nguyên chính tâm đan là làm sao luyện chế. Lữ Dương cười nói, rất tốt, chúng ta đều thật tò mò cái kia thần kỳ linh đan là làm sao luyện. Mọi người tiến vào đan phòng. Vu Tiểu Linh rất cơ linh, từ đan phòng địa trong kho mang tới một cái cái dương tới, mở ra cái dương, bên trong là một đại phân luyện chế bồi nguyên chính tâm đan vật liệu, tràn đầy một cái dương dược liệu, có tới nặng mấy chục cân. cũng không tệ lắm. Tiểu Linh cực khổ rồi. Lữ Dương cười, những ngày qua, hắn ngoại trừ bình thường việc học ở ngoài. Thời gian nhàn hạ đều dùng ở nghiên cứu toa đan thuốc trên. Thuần Dương ở giữa sách thuốc có ít nhất mấy chục bản, Lữ Dương cùng Vu Tiểu Linh đều tiến hành rồi nghiên cứu, cuối cùng tướng toa đan thuốc thay đổi, từ nguyên lai mấy vị thuốc tăng cường đến 13 vị thuốc, phân lượng cũng đều trải qua chính xác tính toán, thậm chí còn lén lút thỉnh giáo tinh thông thuốc dược sư, xác định phương thuốc ăn người không chết. Luyện Bồi Nguyên chính Tâm Đan cần nhiều như vậy dược liệu. Hoàng Ấn Tất Hiếu kỳ nói: "Bếp lò lớn, muốn luyện thật nhiều, tự nhiên dược liệu cũng phải đa tài hành, kỳ thực luyện đan vẫn là rất dễ dàng, chủ yếu nhất chính là phải có thích hợp toa đan thuốc." cùng với nắm giữ luyện đan công tử cùng hòa hậu nắm giữ những này liền có thể luyện ra đan đến đương nhiên một cái trên lò luyện đan tốt át không thể thiếu lữ dương vung một thoáng ống tay áo bên trong lò luyện đan thái dương chân hỏa nhất thời thu lại thành to bằng nắm tay một đóa nhiệt độ cũng thu lại lên vu tiểu linh nhanh nhẹn địa mở ra lò luyện đan cẩn thận từng ly từng tí một tướng dược liệu lần lượt đặt ở lô bên trong vài cái tiểu dược cách bên trong sau đó đóng lại ám cách sắp xếp gọn dược liệu vu tiểu linh tướng lò luyện đan nóc khép lại thiên sinh có thể rồi tốt lắm bắt đầu luyện đan rồi lữ dương vung lên ống tay áo Sâu sắc khí xuyên tấu qua lò luyện đan, khống chế lại toàn bộ bên trong lò luyện đan bộ cơ chế vận hành. Đầu tiên là bên trong lò luyện đan đặt một đại khối hoàng tinh tiểu ám cách mở ra, thái dương chân hỏa cháy hừng hực dưới, hoàng tinh hóa thành cho tàn. Một luồng dược khí xoay quanh ở trong lò luyện đan. Sắp theo đó từng cái từng cái tiểu ám cách trước sau mở ra, dược liệu bị thái dương chân hỏa đốt thành cho, dược khí trước sau kịch liệt tác dụng, chậm rãi dung hợp lại cùng nhau, hình thành một đoàn màu vàng nóng nồng nặc khí. Lữ Dương thần thức dưới, thái dương chân hỏa dần dần thu lại, lấy lửa nhỏ chậm rãi thai nén đan khí. Thái dương chân hỏa có tạo hóa tức giận thai nén đan khí vừa vẫn thích hợp lữ dương liên tục phất tay từng đạo từng đạo sâu sắc khí tràn vào trong lò luyện đan sâu sắc khí bên trong chất chứa vô số quang minh chính đại văn tự tất cả đều hòa vào đan khí ở bên trong lò luyện đan thai nén lên một lúc lâu bên trong lò luyện đan đan khí đã biến thành màu vàng nóng cùng màu nhũ bạch. phong lữ dương thần thức hơi động bên trong lò luyện đan đan khí nhất thời tản ra đều chia làm mấy trăm phần chia đều từng gãy ngưng tụ thành từng viên một linh đan có nhỏ trứng đầu ngón tay viên viên óng ánh long lanh tỏa ra kim quang đan hạt mặt ngoài còn có sâu sắc văn tự trôi nổi bơi lội khá là thần kỳ. 2 giờ hạ xuống, Lữ Dương sắc mặt đã hơi trắng bệnh, hóa ra là hao tổn không ít tinh khí thần. Chuẩn bị kỹ càng bình thuốc, ta muốn mở lô rồi. Lữ Dương dặn dò, Vu Tiểu Linh đã sớm cầm mấy cái thanh từ bình thuốc canh giữ ở bên cạnh. Lò luyện đan ra đan khổng mở ra, Lữ Dương tay mở dẫn, hơn 200 hạt vàng dược dỡ bồi nguyên chính tâm đan từ bên trong lò luyện đan phun ra ngoài, từng cái rơi xuống bình thuốc bên trong, liên tiếp dùng 4 cái bình thuốc tiết được, mãi đến tận bình thuốc đều đầy. Vu Tiểu Linh ở lò luyện đan ra thao trường làm một thoáng, phía dưới khóa chỉ mở ra, lôi ra một đống màu xám cho tàn. Cái kia đều là đan tài dư hôi. Ở trong quá trình luyện đan bị người vì là quét vào lỗ bên trong ám cách bên trong, không đến nỗi ảnh hưởng đan tức giận thuần túy tính. Hoàng Đạo ẩn cùng Hoàng Ngất ất các nắm bắt một hạt linh đan ở mũi ngọc tinh sảo trước mạnh mẽ gửi một cái, ngạc nhiên nói, cũng thật là bồi nguyên chính tâm đan, ta cảm giác dược hiệu so với trước phải mạnh mẽ hơn nhiều. Đây là đương nhiên, lần này toa đan thuốc đã thay đổi, đan dược lượng rất đủ, liền ngay cả luyện đan công nghệ đều cẩn thận hóa, dược hiệu đạt được trình độ lớn nhất phát huy cùng bảo đảm, vì lẽ đó dược hiệu đã cường rất nhiều. Đạo ẩn tỉ tỉ thường một hạt đi, nhìn hiệu quả. Vũ Tiểu Linh nói: Ta liền không đếm, không duyên cớ lãng phí đan dược. Bằng vào ta hiện tại đạo nghiệp, loại đan dược này hay là có thể điều trị thân thể, thế nhưng đối với tinh thần của ta tác dụng không lớn. Bất quá loại đan dược này phi thường thích hợp Tiểu Linh giai đoạn này học sinh sử dụng. Hoàng Đạo ẩn nói: cảm giác bồi nguyên chính tâm đan không chỉ thích hợp không có bước vào thánh đạo học sinh, còn thích hợp thể nhược quần áo học sinh dùng. Nói cách khác, bồi nguyên chính tâm đan đối với tu luyện sâu sắc khí học sinh cũng có hiệu quả bất phàm, chỉ ít bồi nguyên, chính tâm hiệu quả là chân thực. Này chính là tu luyện sâu sắc khí giai đoạn học sinh cần. An ngon. Hoàng Lật Tất có thể bất chấp tất cả, tướng ngồi nguyên chính tâm đan ném tới trong miệng, một cái nuốt xuống. Một luồng tinh khí từ trong bụng bắt đầu bay lên, tỏa ra đến toàn thân, thẩm thấu toàn thân, một luồng tinh khí thần dâng lên thần đỉnh, rót vào hạo nhiên trùng sáng, hạo nhiên trùng sáng mơ hồ lớn mạnh một chút xíu, tuy rằng không nổi bật, thế nhưng Hoàng Lật Tất vẫn là phát hiện hạo nhiên trinh khí lớn mạnh. Thế nào? Lữ Dương cười nói, thần đỉnh bên trong hiệu quả là có một chút, thế nhưng không lớn, bất quá thân thể khí huyết tựa hồ đạt được không ít cải thiện, ta cảm giác thân thể ung dung không ít, khí huyết cũng thông thuận có thêm. Hoàng Tất cười lên, cảm giác hết sức hài lòng. Hoàng đạo ẩn ngạc nhiên, không nghĩ tới này một lò nho nhỏ bồi nguyên chính tâm đan dược hiệu lớn như vậy. Sư đệ, này bồi nguyên chính tâm đan chuẩn bị cho ta mấy hạt đi, ta hoàng gia còn có mấy tiểu bối đại khái cần dùng." Hoàng đạo ẩn nói. "Được rồi, bất quá vật này không tốt truyền ra ngoài, cần bảo mật, nếu là người khác hỏi, liền nói là lão sư luyện chế là được, bằng không ta này lâm thủy sơn trang chỉ sợ phải gặp tắc." Lữ Dương dặn dò Vu Tiểu Linh tướng một bình lớn 70, 80 hạt bồi nguyên chính tâm đan phân cho Hoàng đạo ẩn. "Sư đệ yên tâm, ta biết nặng nhẹ." Hoàng đạo ẩn bảo đảm. Chương 71 Hoàng gia biệt viện, bên trong thư phòng, Lữ Dương ngồi ở trên bộ đoàn, lắng nghe Hoàng Tông Hi truyền thụ Sơn Hà Nạp Khí Pháp. Đây là một môn Thái Thiên Địa núi Non sông suối Chi Nguyên khí thổ nệ phàm môn. Nguyên bản ở tu hành tồn thần minh tư phương pháp sau, thư viện Đinh Chính Quy cũng có thể học được. Thế nhưng Lữ Dương đã không kịp đợi, yêu cầu Hoàng Tông Hi đi đầu truyền thụ. Ngược lại cũng không phải quá bí mật pháp môn. Trong thư viện, Đinh Chính Quy học sinh chỉ cần hơi có chút gia thế, đều sẽ sớm tu hành Sơn Hà Nạp Khí Pháp, vì là chính là nhanh chóng tiếp thu núi Non sông suối khí, có một cái cao khởi điểm. Nhưng có biết? Này sơn hà nạp khí pháp thích hợp nhất ở buổi sáng tu hành, bình thường thái dương sơ thăng thời điểm, âm dương trùng cùng, có thể hái được thiên địa khói tím mịt mờ, đây là đại địa sông ngoài bên trong thuần túy nhất nguyên khí, loại tử khí này thích hợp nhất luyện thành văn khí. Lữ Dương khẽ chấn động, này cùng đạo gia thổ nạp nguyên khí cũng không cái gì không giống. Xem ra tu hành bản chất không nằm ngoài luyện tinh khí thần má thôi. Biết được rồi, Lữ Dương trả lời. Nếu biết được, vậy thì mỗi ngày buổi sáng khi mặt trời lên nhất định phải đúng hạn lấy phương pháp này thổ nạp, trừ phi mưa gió mịt mù, bằng không không nên lười biếng. Vâng đệ tử sẽ kiên trì bền bỉ hoàng tông hí gật gù tương đương vui mừng hắn thả tay xuống bên trong một quyển thánh nhân điện tịch cười nói nghe nói ngươi mấy ngày nay mua không ít thánh nhân kinh điển có thể đều xem qua sao cũng đã xem qua hơn nữa đều ghi vào thần đình bên trong chỉ là thánh nhân lĩnh ngộ tinh thúy chỉ lý giải da long lữ dương nói lời đầu tiên kỷ từ từ suy nghĩ đi có một chút da long thu hoạch cũng được sau này tu nghiệp ta sẽ vì ngươi từng cái giảng giải không cần quá sốt ruột rồi, rồi đệ tử biết rồi thưa đệ sư phụ nhìn ngươi đều xem chính là những tia thánh nhân kinh điển Hoàng Tông Hi đầy hứng thú. Lữ Dương đứng dậy, không người sau khi vung lên ống tay áo, từng đạo từng đạo sâu sắc khí từ trong ống tay áo bay ra ngoài, treo ở thư phòng giữa không trung, ngưng tụ thành hoàn toàn mở mịt sâu sắc văn tự, tự tự dường như hạt gạo, chiếm đầy thư phòng toàn bộ không gian, cũng không biết có bao nhiêu sâu sắc khí ngưng tụ văn tự. Lữ Dương mấy ngày nay không chỉ là mua sâu sắc khí viết thánh nhân kinh điển, còn trắng trợn mua sách thuốc dược thư, chỉ cần một có thời gian rảnh, không phải đọc sách tu hành chính là nghiên cứu sách thuốc, dựa vào Lữ Dương tự thân căn cơ, sâu sắc khí tích lũy vô cùng nhanh chóng. Hoàng Tông Hi hít mắt quan sát sau khi gật đầu, hài lòng nói, đã rất tốt, ngươi ở sâu sắc khí tích lũy trên đã không kém hơn những kia con cháu thế gia, này ngăn ngắn thời gian, có thể tích lũy đến cái trình độ này đã hiên thấy, liền sâu sắc khí lượng tới nói, đã miễn cưỡng có thể trở thành thăng hoa cẩm tú khí cơ sở. Lão sư ý tứ là đệ tử có thể thăng hoa ra cẩm tú khí. Lữ Dương hơi chấn động một cái, nào có dễ dàng như vậy, từ sâu sắc khí thăng hoa thành cẩm tú khí, cần chính là biến hóa cùng nội tính, quá trình này ngươi muốn tinh tế linh hội, ta sẽ không cho ngươi quá nhiều chỉ điểm, nếu là liền cửa ải này đều không bước qua được. Sau này đạo nghiệp lên cấp tướng khó khăn tầng tầng. Nhìn thấy Lữ Dương không nói, Hoàng Tông Hi giải thích, thông thường mà nói, một ít thế ra bên trong người cũng là bởi vì quá mức cưng triều ra nở trong đệ, rất sớm tướng sâu sắc khí thăng hoa cẩm tú khí phương pháp truyền thụ, dẫn đến những này con cháu sau này ngộ tính không đủ, đây là phi thường chí mạng, hiện tại rất nhiều học trò nhỏ cẩm tú khí chỉ một hướng tạp, không đủ dạng cùng thuần túy, lấy như vậy tư chất cùng ngộ tính, trái lại liên lụy cẩm tú khí hướng về hạo nhiên chính khí lộ. Sát thời gian, đệ tử rõ ràng, cái này gọi là làm đốt cháy giai đoạn đệ tử vẫn là cho rằng đem cơ sở đánh vững chắc mới được. Hừm, nói không sai, văn khí tích lũy là cơ sở, thế nhưng đạo nghiệp lên cấp không nên thủ xảo cần thông qua tự thân lĩnh ngộ tự mình bộc phá, như vậy cơ sở mới sẽ kiên cố, mới sẽ không gì phá nổi. Lữ Dương phát tay, trôi nổi văn chương cùng sâu sắc khí thu lại nhập thần đỉnh. Tích lũy là không sai, thế nhưng hàng ma thủ đoạn cũng phải có, ngươi tẩy kiếm thuật cùng ngưng kiếm khí tu đến làm sao? Hoàng Tông hí hỏi. Vẫn còn được, xin lão sư chỉ điểm. Lữ Dương cũng chỉ một điểm, bạch. Thanh ba đạo kiếm khí bắn nhanh đi ra ở giữa không trung xoay quanh lên. Này ba đạo kiếm khí chính là Tam Hoàng kiếp Kiếm khí, ban đầu lúc tu luyện còn chỉ là một tia, hiện tại đã lớn mạnh ngàn lần, nương tụ thành một thành quân tử kiếm răng rớp, kiếm khí quy mô vẫn tính có thể. Hoàng Tông Hi không tỏ rõ ý kiến, gật gật đầu nói, cũng không tệ lắm, văn khí nếu là chuyển tu kiếm khí, cần dung hợp ngoại bộ nguyên khí, ta quan ngươi này ba đạo kiếm khí, một là thủy nguyên, sắc hắc một là một nguyên, sắc thanh một là mỹ kim, bạch đều tương đương thuần túy, nhiên ngươi trôi này cổ kiếm rất nhiều huyền cơ. Cổ kiếm nội hàm cất giấu nguyên khí khổng lồ, chỉ là không biết này kiếm tên gì. Có huyền cơ gì? Lữ Dương nắm quá bên người kiếm khí, đưa cho Hoàng Tông Hi. Hoàng Tông Hi tiếp nhận kiếm, hạo nhiên chính khí tràn vào, một hồi lâu, hắn mới lắc đầu nói, cũng thật là rất cổ quái, ta cũng không biết này kiếm là lai lịch ra sao, Ân Khư hoàng triều đổ vận, thời gian khoảng cách quá mức xa xôi, Ân Khư rất nhiều tu hành công pháp cũng đã thất truyền, hơn nữa vào lúc ấy võ đạo cường giả tu hành kiếm khí đại thể đều có đặc biệt bí pháp, sao không phải hiện tại người có thể lý giải. Hoàng Tông Hi tướng kiếm còn lại đây, nếu là trong lúc vô tình bị ngươi đoạt được, nói rõ kiếm này cùng ngươi hữu duyên, ngươi liền giữ tiếp kiếm tu hành đi. Phỏng chừng đợi được kiếm tâm hợp nhất thời điểm, thanh kiếm này huyền bí cũng là mở ra rồi. Vâng, đệ tử biết được rồi." Lữ Dương nói. "Tu hành trên sự tình nói tới chỗ này." Hoàng Tông Hy nhìn Lữ Dương một chút, nghĩ đến những chuyện khác, nói rằng, "Ngươi hiện tại đã liên tục ra vài tấu chương về thể tiểu thuyết, loại này thể tài tiểu thuyết ta cố ý nhìn một chút, không thể không nói, cũng thật là từ xưa tới nay chưa từng có ai như vậy ta quá, hơn nữa nội dung cũng được, ta nghe nói rất được người trẻ tuổi với đỡ." "Đúng, lão sư, hiện tại đệ tử tả tiểu thuyết tình thế một mảnh tốt đẹp, có thể nói mỗi một bản đều rất dễ bán." Hiện tại còn ở cung không đủ cầu giai đoạn, phòng trừng còn có 2 đến 3 tháng rễ bán kỳ, cái này trong lúc đều sẽ cùng không đủ cầu. Nói như vậy ngươi đã không thiếu tiền, như vậy cũng được, lữ tài pháp địa chính là tu hành nhất định phải điều kiện, muốn ở thánh đạo trên có rất cao thành tựu, mỗi một điều kiện đều át không thể thiếu, ngươi hiện tại có thể như vậy kiếm tiền, đã nói rõ ngươi về việc tu hành thiên phú vượt qua người ta một bậc, chỉ là tài dù sao cũng là ngoại vật, đầy đủ là được, không thể tướng quá nhiều tinh lực tiêu vào truy đuổi tiền tài bên trên, như vậy chỉ có thể lẫn lộn đầu đuôi, làm lỡ tu nghiệp. Đệ tử biết rồi, những kia tiểu thuyết đệ tử kỳ thực từ lúc nửa tháng trước liền làm được rồi, bất quá là tiêu tốn một hai buổi tối thời gian. Hừm, ngươi là tâm có khâu hắc, trong lòng lực tự có bao nhiêu tài tình, chính là bởi vì như vậy, sư phụ mới chịu căn dặn cho ngươi tu hành trên đường phải tận lực chuyên tâm, không thể xa vào ngoại vật. Ta nghe đạo ẩn nói mấy ngày nay ngươi ở phía trước diện xây dựng một cái lâm thủy sơ trang, vì là chính là luyện một loại gọi là bồi nguyên chính tâm đan viên thuốc. Hoàng Tông Hi trong tròng mắt mang theo một tia hiếu kỳ, một tia kinh dị. Chỉ vì luyện đan chưa từng có ở ân khư hoàng triều cùng đại cung hoàng triều từng xuất hiện, Lữ Dương luyện đan dược hiện nhiên có một loại nào đó thần kỳ công hiệu. Đang muốn cùng lão sư bẩm báo chuyện này đây. Lữ Dương cười, từ trong lòng lấy ra một cái to bằng bàn tay thanh bình ngọc, đưa lên trước nói, đây là 36 hạt bồi nguyên chính tâm đan, chính là ở Lâm thủy sơn trang đan phòng luyện chế, tính xin lão sư thưởng thức. Hoàng Tông Hi rút bình miệng nhì, đổ ra một hạt viên thuốc, nắm ở trên tay cười nói, chính là loại này viên thuốc, sư phụ đã thưởng thức qua, cũng hiểu rõ dược hiệu của hắn, loại này viên thuốc ngoại trừ điều trị khí huyết, dưỡng khí bồi nguyên ở ngoài Dỗ rượu vẫn là chính tâm công lao, bất quá muốn luyện chế như vậy đan dược, cần tiêu hao ngươi không ít văn khí chứ. Xắc thực như vậy, Lữ Dương gật đầu. Văn khí quý giá, tuyệt đối không thể như vậy lãng phí, ta thánh đạo bên trong người, hận không thể một kia một kia văn khí đều tích lũy lên, ngươi nhưng như vậy tiêu hao, làm sao làm cho? Hoàng Tông Hi dăn dạy một câu. Lão sư vô não, thánh đạo tu hành không ngoài lập tâm, lập luôn, lập mệnh, đệ tử chính đang chủ tính sáng tác một bộ, đan đạo, trình bày con đường luyện đan, mở một mạch chi luận, chuyện này làm sao nói cũng coi như là lập luôn đi. Lão sư mời xem vừa nhìn. Lữ Dương ống tay áo vung lên, một phần còn chưa hoàn thành, đan đạo bay ra, trôi nổi ở trước mặt, thẳng tắp sâu sắc, ngưng tụ không tan. Hoàng Tông Hi nhìn chăm chú nhìn lại, khi thấy ở ngoài đan chi đạo thượng vô người biết, Chuẩn Dương bất tài, khi thuật ở ngoài đan chi đạo, mở một mạch tiền lệ thì, thình lình chấn động, biểu hiện ngơ ngác. Đã sớm biết chính hắn một đệ tử bất phàm, thế nhưng tuyệt không nghĩ tới chính hắn một đệ tử sẽ có cao như vậy viễn tài tình cùng lớn lao khí phách. Mở một mạch tiền lệ. Này nên một tên tu sâu sắc khí học sinh hẳn là cân nhắc sự tình sao? Không phải, tuyệt đối không phải thánh đạo đạo nghiệp lập lòng đang trước lập luôn mới ở phía sau mặc dù là hắn cái này đạt lập mệnh đạo nghiệp đại nho cũng không thể lập thành một cái ra dáng luôn thậm chí thiếu có người có thể kinh thế chi thư lập kinh thế học thuyết tuyên dương chính mình ngôn luận hành thế chi giáo hóa thế nhưng lữ dương đã ở lập tâm đạo nghiệp tầng thứ nhất gia tu sâu sắc khí thời điểm cũng đã bắt đầu tay cầm thuận nỗ lực lập nói này đến tột cùng là thế đạo quá điên cuồng vẫn là lữ dương quá điên cuồng hoàng tông hi chấn kinh rồi hắn lần thứ nhất biết mình cái này đệ tử dĩ nhiên thần thông quảng đại như vậy đại đến có chút không biết trời cao đất rộng Không biết sợ hãi là vật gì. Một mực Lữ Dương thuật lập nói lĩnh vực, ở Đại Quang Hoàng Triều không thể nghi ngờ vẫn là trống giống, này khủng bố đến mức nào. Chân mắt ngoác mồm một lúc lâu, Hoàng Tông Hi mới thở dài một tiếng, nói, quả nhiên có thiên chất thiên bẩm, sinh nhi chi chi giả. Lão sư, này đàn đạo có thể có cái gì không thích hợp sao? Lữ Dương cười hỏi. Hoàng Tông Hi phất tay, không có bất kỳ không ổn nào. Được, rồi, ta thánh đạo bên trong người trọng yếu nhất không phải là lập nôn lập bệnh sao? Này đan đạo câu chuyện là đại sự, sư phụ to lớn ủng hộ người, ta con ngươi, đan đạo đã có giảng giáo không biết lúc nào có thể bổ sung hoàn thành. Nếu là có lão sư giúp đỡ, nhiều thì 2 3 năm, chậm thì 1 năm liền có thể hoàn thành." Lữ Dương tự tin nói, Hoàng Tông ế lặng, nghĩ thầm nhanh như vậy, thực sự là ngoài ý muốn nha, theo lý thuyết thánh đạo bên trong người, bất kể là tông sư vẫn là thánh nhân, có thể ở trong cuộc đời hoàn thành một cái vạn người xương đạo cũng bị tán đồng học thuyết, đại đăng quý, như Lữ Dương như vậy, lấy chỉ là học sinh chi tu nghiệp, há mồm liền nói 1 năm đến trong vòng 3 năm hoàn thành thư, mở một mạch tiền lệ, chuyện này quả thật trước nay chưa từng có, thậm chí là không tiền khoáng hậu. Mặc dù mình tu nghiệp đã đến ngàn cân treo sợi tóc, nhưng hay là muốn hỗ trợ. Hoàng Tông Hy trong nháy mắt liền hạ quyết tâm, Lữ Dương là chính mình thu vài tên trong các đệ tử tối có tư chất, thân là người sư, nếu là không to lớn chống đỡ, vậy cũng là tao phỉ nộ. huống chi lập môn việc, việc này lớn, không thể thiếu sẽ phân đến một ít công đức, nói không chừng đạo của chính mình nghiệp còn muốn lại đệ tử lực lượng. Chương 72, đánh cờ vây. Hoàng Tông Hy nhận lấy bồi nguyên chính tâm đan, căn dặn vài câu, để Lữ Dương lui ra. Lữ Dương quay lại thuần dương cư, mỗi mỗi Lữ Kiêm gia chính ngồi xếp bằng ở trên một chiếc bộ đoàn, nam tâm hướng lên trời. Hai mắt khép hờ, sắc mặt trang nghiêm trầm tĩnh, chính đang quan chiếu thần đình, ngược lại sau lưng tia sáng, Lữ Dương nhìn thấy mi tâm mơ hồ có một tia linh quang lộ ra. Hóa ra là ngưng tụ tâm quang, bước vào thánh đạo ngưỡng cửa rồi. Lữ Dương cảm thấy bất ngờ, không khỏi khẽ mỉm cười, tâm tình thật tốt. Một hồi lâu, Lữ Kiêm gia từ thần chiếu bên trong tỉnh lại, cảm giác toàn bộ thế giới rõ ràng rất nhiều, não hải một mảnh thanh minh, tựa hồ trở nên thông minh, trước đây không ít quên việc nhỏ đều có thể nhớ lại. Nhị ca, đây chính là nhập môn sao? Lữ Kiếm gia vừa mừng vừa sợ. Hừ, ngươi tả vài chữ xem một chút đi. Lữ Dương ngón tay án thư trên giấy và bút mực, Lữ Kiêm ra vội vã ma mở mặc điều, tráng đủ mực nước, ở trên tờ giấy trắng viết xuống một cái quan tự, ngòi bút mơ hồ có một tia nhàn nhạt sâu sắc khí chạy ra đến, lợn vào mực nước bên trong, trên giấy văn tự tỏa ra nhàn nhạt linh quang, ẩn hàm một luồng nhàn nhạt tinh khí thần, này cô tinh khí thần càng là cổ vũ quang ý nghĩa, cũng không tệ lắm, đây chính là sâu sắc khí. Lữ Dương gật gù, trong lòng khoái khỏa, bây giờ muội muội của mình cũng rốt cục muốn bước lên thánh đạo, này cùng chính mình khoảng thời gian này tới nay dốc lòng giáo dục không thể tách rời, nói như vậy chính mình cũng coi như là có vì người sư tiềm chất. Lữ Kiêm Gia hưng phấn đến khuôn mặt nhỏ đỏ chót, một đôi mắt bao hàm đầy nước mắt, Hiển nhiên là kích động học rồi. Lần sau thư viện khai giảng cũng có thể đi thi học, chúng ta lão Lữ gia chung quy là muốn ra hai vị người đọc sách rồi. Lữ Dương sờ sờ Kiêm Gia tóc, tâm trạng cao hứng. Nhị ca, ta muốn viết tin nói cho cha cùng nương Lữ Kiêm Gia không che giấu nổi hưng phấn tâm tình. Quả thật là như thế à? ở Đại Khương Hoàng Triều, bình thường nữ nhi của người ta bình thường đều là không có điều kiện đọc sách viết chữ, ngoại trừ giàu có nhà ở ngoài trở ngại nữ tử đi học còn có có nghĩa, đại quân hoàng triều cũng có nghiêm khắc phong kiến lệ giáo, như thế thờ phụng nữ tử không mới đó là đức mặt khác, rồi lại tôn sùng nắm giữ tài tình nữ tử, lữ công tử có thể ở, có tin đây, từ lữ khâu đưa tới, thuần dương cư truyền ra ngoài đến vụ em nô thị âm thanh, có tin, lữ dương xoay người ra ngoài, nhìn thấy nô thị chính mang theo một cái người đưa tin đứng ở trước cửa, ngài chính là lữ dương lữ công tử đi, nơi này có một phong thư, xin ngươi nhận thu, người đưa tin là một cái 17- 18 tuổi tiểu ca, một thân vải thu áo tang. Đầu đội đỉnh đầu người đưa tin mũ, đưa tới một phong thư. Lữ Dương thu rồi tin, nhìn thấy quả nhiên là cho mình, liền đóng dấu tin ấn thu rồi, tường giấy viết thư mở ra xem, khẽ nhíu mày. Nhị ca, là chuyện gì? Phải hay không cha mẹ gửi thư, ta nhìn một chút. Hút. Lữ Kim gia đoạt lấy giấy viết thư, phong thư này rõ ràng là để trong huyện học sinh trợ giúp viết, chữ viết ngay ngắn, bảo là muốn Lữ Dương quá chút thiên về Lữ Khâu tham gia mỗi năm một lần tế tổ. Tại sao lại là tế tổ? Lữ Kim gia bĩu môi, hàng năm cha cùng nhị ca cũng phải đi tế tổ, mỗi lần trở về đều mặt tối sầm lại khẳng định là trong tộc người không ưa nhà chúng ta, không nên nói bậy. Lữ Dương lập tức xệ mặt xuống. Ta mới không có nói quảng, nương đều nói cho ta, nói trong tộc mọi người không ưa cha, càng xem thường cha. Liên bởi vì nương là ngoại lai hộ, đều là bởi vì năm đó trang lịch trong tộc án bài của trưởng bối, không có cùng nữ nhân khác kết hôn. Lữ Kiêm ra quyền miệng. Lữ Dương hà to miệng, môi giật giật, không biết nói cái gì tốt, nghĩ thầm việc này muội muội dĩ nhiên biết rồi. Hừ, đừng tưởng rằng ta cái gì cũng không hiểu, kỳ thực ta thông minh đây, lần này nhị ca tiến vào thư viện vào học sự tình nhất định truyền tới trong tộc. Còn có nhà chúng ta hộ tịch đổi thành sĩ tịch sự tình, ta xem ai còn dám xem thường chúng ta. Việc này ngươi không cần phải để ý đến, ta cùng cha tự nhiên có tính toán." Lữ Dương phất tay một cái. "Ta làm sao liền đừng để ý đến? Lần sau thư viện thi học, ta cũng phải vào học, đến thời điểm cũng có thể chói lọi cửa nhà, nếu là trong tộc biết nhà chúng ta ra hai vị người đọc sách, còn không dọa sợ rồi. Được rồi, tế tổ sự tình không phần của ngươi, ngươi muốn quản cũng không còn được. Lại nói tế tổ sự tình, xác thực không có nữ nhân dụng cụ sao sự, đi vào tế tổ, đều là đại lao gia." còn có một đám bị ký thác kỳ vọng cao các thiếu niên nữ nhân đi tới cũng chỉ có thể ở bên ngoài xem cho vui vậy không được lần này tế tổ ta cũng phải trở lại nương nói rồi nàng cùng ta muốn đi thế cha chỗ dựa lữ kim ra xoay người chạy đi tả thư nhà trong thư nói tế tổ thời điểm đi chỗ dựa sự tình lữ dương không tỏ rõ ý kiến trước đây chính mình ở nhà đọc sách mặc kệ chuyện trong nhà hiện tại mặc kệ không xong rồi chính là gia gia có nỗi khó xử riêng trong tộc càng là như vậy tộc tộc đều gặp nạn làm sự của người lần này tế tổ cũng sẽ không được cái gì khí cũng không phải bị khinh bỉ ngược lại sẽ vì là trong nhà mặt dài mới là trải qua hai ngày, lữ dương đưa tay trên lương trúc cùng với bạch xa chuyện đưa đi duyệt vi thư phòng, sau đó nói ra mấy chục bản phong hoa tuyết nguyện tập trở lại thuần dương cư, hoàng tông hi phái hoàng Đạo vẩn đến đây triệu hoàn chính mình đi tự thoại, đi tới đường cư thư phòng, hoàng tông hi ra hiệu lữ dương an toàn, thuần dương, ngươi qua chút tiên trở lại tế tổ, ta cũng không có cái gì tốt biểu thị, nơi này có một đôi thanh ngọc như ý, ngươi mang về ở tổ từ chức cùng một cùng cũng biểu tỏ tâm ý. Hoàng Tông hy ngón tay án thư trên một đôi trắng đoan bên trong mang theo xanh biết phụ dung điều sức ngọc như ý dặn vài câu cảm ơn lão sư rồi Lữ Dương cũng không lập dị tướng như ý thu rồi này một đôi như ý phòng trường chỉ có đại phú đại quý nhân gia mới sẽ có không đơn thuần là chất liệu hiếm thấy càng hiếm thấy hơn chính là như ý thượng lưu chuyển một luồng hạo nhiên chính khí cùng mấy thiên thánh đạo văn trường mặc dù là không có truyền vào hạo nhiên chính khí tình cờ cũng có thể nhìn thấy như không ngờ diện trôi nổi lưu động linh quang cùng chữ viết nhưng còn có cái gì không có chuẩn bị sao không có rồi vậy trước tiên như vậy đi đuổi rồi lữ dương hoàng tông hi ra ngoài một người đi tới trong rừng đào ở một khối đại nham thạch trước dừng lại chỉ vì trên nham thạch ngồi hai vị chính đang đánh cờ nho giả một vị là thư viện hồng nho diệp túc một vị là sơn thủy đàn thanh đại thánh tây lục tường người sau nho ý cổ điển mặt trên mơ hồ có linh văn đần hiện trên đầu đái cao cửu sĩ quan tay áo bào rộng lớn hiện lộ hết cổ phong hai người chính chuyên chú nhìn trước người bàn cờ bàn cờ trên đối diện dịch một ván rượu kỳ diệp huynh cùng lục tiền bối quả nhiên ở đây hoàng tông hi ha ha cười nói tiến lên nhẹ nhàng gấp lễ khoảng trừng trái phải trong lúc rảnh rỗi vừa vặn cùng lục tiền bối ở này tấm lòng trong lúc đó tìm là thú diệp tú cười lục thương cũng là gật đầu cười nói thuần dương tiểu hữu làm cái này cờ vây hảo diệu vô cùng không biết hắn gần nhất khỏe tốt như vậy chút thiên không gặp hắn lại đây đánh cờ vây ta đệ tử kia việc học khẩn hơn nữa mấy ngày nay còn muốn hồi hương tế tổ nơi nào có cái gì nhàn hạ thoải mái theo ta chờ đánh cờ vây nếu là tiền bối coi nhát trí tìm văn bối cùng diệp huynh đánh cờ là tốt rồi không đúng vậy thuần dương tiểu hữu nhưng là ít có thiên tài việc học lại khẩn cũng không làm khó được hắn ta nghe nói hắn gần nhất ra mấy quyển thể trương hồi tiểu thuyết rất được hoan nghênh. lục thương khẽ ngẩng đầu, hắn trên một hồi dựa vào lữ dương trợ giúp một lần đột phá, liền với lên cấp 2 tầng đạo nghiệp, vào lúc này đều còn không thể có báo lại, chỉ vì lữ dương đạo nghiệp tu vi thực sự là quá thấp, làm cho lục thương không biết muốn làm sao báo lại lữ dương. nếu là giáo lữ dương mấy cái pháp thuật đi, đạo nghiệp quá thấp còn chưa đủ tư cách đưa mấy cái pháp bảo đi, đạo nghiệp quá thấp cũng không dùng được, vẫn cứ muốn đưa lấy sâu sắc khí tẩy luyện pháp bảo đi, lấy hắn một cái tông sư thân phận, hắn vẫn đúng là xem thường lấy ra tay, vì lẽ đó hắn chỉ có thể chờ đợi lợi được Lữ Dương đạo nghiệp cao một chút mới thật có báo lại Hoàng Tông Hi tựa hồ cũng biết Lục Thương vẫn đang chăm chú đệ tử của mình tâm trạng cũng có viên yên hướng về trong tay háo tìm tòi lấy ra hai bản viết tay thư tịch đưa tới ha ha liền biết ngươi hữu tâm rồi Lục Thương cười ha ha tiếp nhận sách vở một quyển là Bạch Sách truyện một quyển là Lương Trúc Diệp Túc cũng đoạt lấy một quyển cười nói chương này về thể tiểu thuyết ta cũng xem qua phía trước trước nữ truyền cùng Tây Sương ký bản Hồng Nho cũng là yêu thích vật này so với trên thị trường thoại bản thú vị Hoàng Tông Hi cười nói là có chút thú vị, hiện tại thể chương hồi tiểu thuyết rất dễ bán, ta nghe nói mỗi ra một quyển, đều sẽ rất nhanh ở Cửu Châu mỗi cái châu phủ nhỉ bán, hầu như là cùng không đủ cầu, thích nhất vẫn là những người trẻ tuổi kia, từng cái từng cái thành si thành cuồng. Này hai bản nhưng là viết tay, vẫn không có khác bạn, có thể chứng kiến vì là nhanh nhưng là dính ta quang. Biết, biết, không phải là thu rồi một cái đệ tử giỏi sao? Phòng chương này hai bản là nhà ngươi nha đầu sao xem đi, ngươi cũng không cảm thấy ngại cấp xem. Diệp Túc trêu chọc một tiếng, mở ra lương trúc xem ra. Lục Thương cũng là không thể chờ đợi được nữa trực tiếp tướng ván cờ lượng mở ra bạch xá chuyện xem lên một lúc lâu hai người xem xong trên tay một quyển tiểu thuyết lục thương buồn bã nói cũng thật là dám muốn dám tả liền như vậy tình tiết phỏng chừng những người trẻ tuổi kia yêu thích cực kỳ kha kha nói cái gì không nói yêu tiên ta xem càng là không nói người trẻ tuổi cũng là hiếu kỳ cùng yêu thích diệp túc cũng thở dài nói này một quyển lương trúc có thể nói kinh điển giảng chính là tài tử giai nhân cố sự tối trêu chọc lòng người chính là trúc anh đải nữ giả nam trang còn không bị người phát ra giác cuối cùng có tình người song song hóa địa mà đi toàn bộ cố sự tình tiết chập trùng thoải mái thực tại khiến người ta cảm khái lục thương cùng diệp túc trao đổi trên tay tiểu thuyết mãi đến tận hai bản đều xem xong hai người phảng phất uống rượu tiên nước thánh giống như vậy vô cùng thỏa mãn chương này về thể tiểu thuyết quả nhiên là tân thể tài thọ dương công chúa còn cố ý làm tự khởi sướng loại này thể tài nghĩ đến lấy một vị ban cho cung điện hoàng gia công chúa chi sức hiệu triệu thể trương hồi tiểu thuyết muốn hình thành thủy triều truyền bá ra không khó diệp túc chưa hết thòm thèm nói đã bắt đầu có lưu truyền rộng rãi thế càng về sau ảnh hưởng này lực sẽ càng lớn nghe nói thọ dương công chúa điện hạ ở ngọc kinh thành danh tiếng lại tăng thánh thượng càng ngày càng xem trọng vị công chúa này điện hạ rồi hoàng tông hi gật gù thuần dương tiểu hữu là có chút số phận đây là mượn công chúa điện hạ số mệnh quả thực là một tiếng hót lên làm kinh người một bước lên trời ta nghe nói lần này sở dĩ là thọ dương tên tiểu nha đầu kia đến hoang châu đến vào học đó là có cái khác dụng ý lục thương thản nhiên nói liếc hoàng tông hi cùng diệp túc một chút người sau vẻ mặt hơi đổi hoàng tông hi nghiêm nghị nói tiền bối chẳng lẽ nghe đồn là thật kim trên thật là có ý muốn kiếm chỉ nam hoàng đại khái đi Kim trên trăm lo việc nước nhiều năm, trong lòng luôn có một ít hùng tâm cùng tiếc nuối đi, bất quá ta xem việc này không có ba năm năm năm ấp ủ không làm nên chuyện. Lục Thương Tung nhiên cười. Hoàng Tông Hi suy tư, gật gù, tâm linh thần hội, không bàn lại luận quốc sự, chỉ nói nhàn hạ thoải mái. Chương 73, đại sự. Ánh nắng ban mai lần đầu xuất hiện, quang minh hùng vĩ, nam minh hổ phía tây quần sơn trên, Lữ Dương ngồi xếp bằng ở một khối sạch sẽ trên nham thạch, quay về bầu trời cùng mênh mang đại địa vận chuyển sơn hà nạp khí pháp, từng tia từng dòng khói tím mịt mở từ bốn phương tám hướng hội tụ đến, tự miệng mũi nhét vào trong cơ thể làm chủ thần đỉnh, chuyển hóa sâu sắc khí, tôn thần minh tư cùng sơn hà nạp khí pháp phối hợp lẫn nhau, quả nhiên tu hành hiệu quả càng cao hơn. Lữ Dương cảm giác những ngày qua hạ xuống, sâu sắc khí tích lũy lượng càng lớn hơn rất nhiều, thêm vào chính mình mỗi ngày sớm muộn dùng một viên bồi nguyên chính tâm đan, hiệu quả càng tốt hơn. Chiếu cái này xu thế xuống, tướng sâu sắc khí thăng hoa thành cẩm tú khí rất có khả năng. Phun ra nuốt vào chốc lát, ánh mặt trời dần thịnh, tử khí tiêu tan, hòa vào thiên địa núi sông, thoải mái vạn vật, vật. Lữ Dương ngừng thổ nạp, sờ tay vào ngực lấy ra một nhánh bút lông, dâm trào sâu sắc khí rót vào ngòi bút linh quang ẩn hiện, phang phất ngòi bút chám đủ no đủ màu nhũ bạch một nước. lữ dương tâm tình rất là vui sướng, nhìn bên ngông mặt hồ, để bút xoan xoan xoan giữa trời viết nước chảy mây trôi văn trường đến, chỉ thấy viết chữ như rồng bay phượng múa, tự tự cứng cắc mạnh mẽ. linh quang mơ hồ, tụ mà không tiêu tan. mặt trời đỏ sơ thăng, đạo đại quang hà xuất phục lưu, một tả đại dương tiềm long đằng nguyên, vẩy và móng tung bay ngũ hồ gầm cốc, bách thu chấn động hoàng chim thí dự, phong trần hấp trương, kỳ hoa sơ thai, ruột ruột hoàng hoàng tướng tài sắc, có làm mang thương, địa lý hoàng dù có thiên cổ, hoành, có bát hoàng tiền tựa như biển ngày sau còn dài. Ói ra một cái trong lòng khuấy động khí, thần thức khẽ nhúc đích, văn chương tự tự bay lên, từng cái từ đỉnh đầu huyệt bách hội trên vô hình đỉnh khiếu nhét vào, thẳng vào thần đỉnh biển ý thức. Lữ Dương đứng dậy, phát hiện bên người vây quanh vài con mai hoa lộc cũng không sợ, chính tỏ mò nhìn hắn, thậm chí có một con mai con, rỗi ra thiệt sau liếm liếm Lữ Dương mặt. Một bên trên nhang thạch, đứng vài con thanh tước, tất cả giải tán đi. Lữ Dương phát phát tay, mai hoa lộc vui mừng gọi vài tiếng, cùng thanh tước đi. Những ngày gần đây, Lữ Dương càng ngày càng lĩnh hội ngự thú thần thông diệu dụng. Môn thần thông này cũng là câu thông thiên địa tự nhiên một phần, dù sao Bách thú Bách cầm những này linh vật đều cùng thiên nhiên quan hệ mật thiết nhất. Lữ Dương dưới chân phát lực, triển khai lục địa để tung thuận, người dường như một cơn gió, hướng về bên dưới ngọn núi chạy gấp mà đi. Hoàng gia biệt viện, trong tính đường, Hoàng Tông Hi An tọa chủ tọa, Hoàng đạo ẩn cùng Hoàng Tất Tất thì lại đứng thẳng ở hai bên, hung hăng địa trừng mắt mắt, vô cùng không thích. Tới cửa bà mối tính đồ, nhân xương đội nhũ nào, ý tứ là một cái miệng lại như là thủ đoạn mềm dẻo, không biết tác hợp bao nhiêu đối với nam nữ, đương nhiên cũng hãm hại không ít người mới. Đồ bà mối lại nhại nói: Hoàng nho sư, Lục gia nhưng là rất có thành ý, này Lục hoàng hai nhà có thể nói là môn đăng hộ đối, kết thân lại không quá thích hợp, ngài cũng biết, Lục gia hạ mình tiểu công tử học thức cùng tài tình đều là cực cao, phối nhà các ngươi đạo hận tiểu nương tử có thể nói là ông trời tác hợp cho, nếu là Hoàng nho sư có ý định, ngày nào đó Lục gia sẽ phái đại lễ đến đây sinh ra Hoàng Tông Hi không tỏ rõ ý kiến, đứng ở bên cạnh Hoàng đạo hận tỷ muội trong lòng đã suất ruột, Hoàng ngất ngất đầu tiên là không nhị được, tiêu lên, bà mối tỷ tỷ ta là sẽ không đáp ứng gả cho Lục hạ mình cái kia công tử bột, người kia có cái gì tốt, tự đại côn một cái trong ngày thường tìm hoa với liễu trà trộn thanh lâu người như vậy làm sao có thể xứng với tỷ tỷ ta đồ bà muối liền vội vàng lắc đầu thoại cũng không thể nói như vậy lục gia hạo minh tiểu công tử cái này gọi là phong lưu phong khoáng. nam nhân mà nào có không đi khói hoa nơi điều này cũng không phải cái gì lỗi lớn đối với các ngươi người đọc sách tới nói vẫn là phong nhã việc ta nghe nói hạo minh tiểu công tử bạc may mắn tên ha ha đây chính là bản lĩnh hoàng gia tiểu nương tử ta đã nói với ngươi hạo minh tiểu công tử đối với ngươi nhưng là vô cùng ái mộ thêm vào như vậy ra thế như vậy tài tình đây chính là trăm phần trăm không hơn không kém lương vối. đang nói chuyện, lữ dương trở về, hắn ở ngoài sân liền nghe đến miệng rộng bà mối nói chuyện, trong lòng không khỏi hiếu kỳ, trực tiếp tiến vào phòng lớn, cũng không nói lời nào, hướng lao sư hoàng tông hi làm lễ, đứng ở một bên không nói lời nào. ai nha, vị này định là hoàng nho sư đệ tử chứ? đồ bà mối ánh mắt sáng ngời, vội vã tới vài bước, đối với lữ dương cười nói, lục gia hạ mình công tử ngươi nghe nói qua chứ? vậy cũng là thư viện tài học cao cấp nhất tu sinh, nghe nói rất nhanh sẽ có thể lên cấp tú tài, cũng đã gần tiểu nương tử có thể nói là thiên tứ lư vối. Ngươi nói đúng hay không?" Lữ Dương giả vừa ngây ngốc nói, "Lục gia công tử, ta không biết ta." Đồ bà mối đụng vào cái nhuận đình, tự giác mất mặt, tự giễu nói, "Không quen biết sao?" Ở trong thư viện hỏi thăm khẳng định liền có thể biết, "Lữ gia hạ minh tiểu công tử." Đồ bà mối đại đại khích lệ một phen, sau đó đối với Hoàng Tông Hi nói, "Hoàng nho sư, ngươi thấy thế nào? Lục gia thành ý rất lớn, Lục gia gia chủ nói rồi, nếu là Hoàng nho sư đồng ý, ngày mai liền xuống xính, lễ đơn đều nghĩ được rồi, người xem xem." Đồ bà mối từ trong lòng móc ra một tấm lễ đơn, muốn đưa cho Hoàng Tông Hi. Người sau vung vung tay, hắn cũng sẽ không nhìn cái gì lễ đơn, mà là quay đầu nhìn Hoàng Đạo ẩn một chút, phát hiện mình nữ nhi này không quá đồng ý, lúc này thở dài một tiếng, đồ bà mối, như vậy đi, người đi về trước, việc này không nóng nảy, quá đầu năm sau, Đạo ẩn kê lễ qua đi rồi hay nói. Nghe nói như thế, Hoàng Đạo ẩn rõ ràng thở vào nhẹ nhõm. Lần này đồ bà mối nhưng là sốt ruột, nàng ngày hôm nay nhưng là phí đi không ít miệng lưỡi, nếu là tay trắng trở về, bị coi khinh không phải. Như vậy trắng toát tiền thưởng nhưng là bị nhỡ. Hoàng Nho Sư, này có thể không tốt lại kéo nha. Đạo ẩn tiểu nương tử tài mạo gồm nhiều mặt, bây giờ đã qua 28 chi linh, hôn phối giữa lúc lúc đó, lại quá sang năm cân nhắc cũng đã hơi trễ, nói không chắc lục gia công tử không kịp đợi nha. Người xem này cố gắng một đoạn lương duyên, bỏ qua liền có thể tiếc. Được rồi được rồi, Đồ bà mối, người đi về trước, việc này không nóng nảy, liền như vậy rồi. Hoàng Nho sư vung vung tay, phái đồ bà mối đi. Đồ bà mối bất đắc dĩ, không thể làm gì khác hơn là quay lại, phút cuối cùng còn tàn nhẫn mà chừng lư dương cùng hoàng gia tỷ muội một chút, trong lòng chửi bới hoàng gia người từ trên xuống dưới không biết điều. ra cửa viện Đồ bà mối càng nghĩ càng là không tâm lòng, như vậy một việc nhân duyên, nguyên bản là có hy vọng, nhưng là không nghĩ tới hoàng gia dĩ nhiên không đáp ứng. Phi, đồ bà mối quay đầu nhìn biệt viện một chút, gắt một cái nước bọn, oán hận giấm hai lần chân, trở lại báo cáo kết quả đi tới. Bên trong phòng khách, Hoàng Tông Hy quay đầu nói, đạo ẩn, ngươi là nghĩ như thế nào, phải hay không không chú ý cái kia Lục Hạ Minh? Con gái tuổi vẫn còn hình, còn muốn ở phụ thân bên người nhiều bồi mấy năm, hơn nữa con gái tu nghiệp cũng đến chỗ mấu chốt, không thể là chuyện khác làm lỡ, hôn phối việc còn phải chấm rãi. Hoàng Đạo Vân nói, ất tất, ngươi là ý kiến gì? đương nhiên là không đồng ý. Vừa nãy ta không phải đã nói rồi sao? Cái kia Lục Hạo Minh không xứng với tỷ tỷ. Hoàng Tất bất mãn đều lên. Hoàng Tông Hi lập tức sệ mặt xuống, khiển trách, vô liêm sỉ thoại, Cái kia Lục Hạo Minh tuy rằng cũng có một chút không đủ, nhưng đều không phải lỗi lớn. Lục gia cùng nhà chúng ta cũng coi như thế giao, hôn phối cũng nói còn nghe được. Sau này tuyệt đối không thể ở trước mặt người nói như thế Lục gia. Để tránh khỏi gây nên không cần thiết ngăn cách. Hoàng Tất hàm răng cắn cắn môi, hoa nước địa điểm gần đầu. Thuần Dương đối với sư tỷ của ngươi chuyện đại sự cả đời thấy thế nào? Hoàng Tông Hi bỗng nhiên quay đầu hỏi. Lữ Dương vô cùng kinh ngạc, nghĩ thẩm chính mình là cái nào dễ, cái hành, nơi nào đến phiên chính hắn một đệ tử nho nhỏ phát biểu ý kiến. Bất quá nếu hỏi, ta cũng không sợ trả lời. Lúc này lắc đầu nói, cha mẹ chi mệnh ngôi trước nói như vậy, sư tỷ chuyện đại sự cả đời tự nhiên do lão sư làm chủ. Bất quá lấy đệ tử xem ra, nếu là chân chính là sư tỷ suy nghĩ, vẫn là trước hết nghe thủ sư tỷ ý kiến mới được. Lữ Dương nói tới đúng trọng tâm, bất quá ở Hoàng Tông Hi xem ra, nhưng khá là không hợp hắn ý chính là cha mẹ chi mệnh môi trước nói như vậy ở hôn nhân vấn đề này tử nữ không có quyền phát ngôn gì lữ dương cũng biết lễ giáo đáng sợ nó lại như là vô hình công siêng quấn vòng quanh đại khung hoàng triều tất cả mọi người một sức mạnh của cá nhân quá mức nhỏ bé phàm là nỗ lực vượt qua hoặc là lật đổ lễ giáo không thể nghi ngờ đều là cuồng bội đồ chung quy chịu đến toàn bộ xã hội mâu thuẫn cùng phong giết hoàng tông hy lắc đầu một cái phất tay việc này trước hết như vậy đều lui ra đi chờ đến lữ dương đám người lui ra phòng lớn hoàng tông hy trở lại thư phòng ở một cái trong ngăn kéo lấy ra một cái bức tranh triển khai Hóa ra là một bức nhân vật chân dung đồ, họa chính là Hoàng Tông Hi kết tóc chi thể, cũng chính là Hoàng Đạo ẩn mẫu thân. Hoàng Tông Hi nhìn chân dung, cũng không biết đang suy nghĩ gì, chỉ là này vừa nhìn chính là hơn nửa canh giờ, lại nói Lữ Dương đi ra biệt viện, Hoàng Đạo ẩn cùng Hoàng Nhất Tắc theo tới, Hoàng Đạo ẩn cảm kích nói, sư đệ, vừa nãy thực sự là cảm tạ ngươi ở cha ta trước mặt như vậy nói chuyện. Nơi nào cần phải tạ. Lữ Dương tung nhiên lợn nụ cười, không phải sư đệ nói hưu nói vượng, sư tỷ tính cách có lúc quá mức nhân hiếu, này không được, phải biết làm người có lúc hay là muốn ích kỷ một ít mới được thí dụ như nói liên quan đến tự thân chuyện đại sự cả đời, đó cũng không là đùa dỡn, cần được tìm cái tình đầu ý hợp. Nếu là cha mẹ sắp xếp không hợp chính mình ý, vậy thì hẳn là lớn tiếng mà nói không, mà không phải mình nhẫn nhịn cái gì cũng không nói, quay đầu lại chịu thiệt vẫn là chính mình. Sư tỷ nói, đúng không là đạo lý này. Hoàng đạo huyền cùng Hoàng Ất tất đã trợn mắt mắt mồm, loại này ngôn luận các nàng nơi nào nghe qua? Quả thực là quá tùy tiện, có sai lầm hiếu đạo. Sư đệ, ngươi là từ nơi nào học được mê sản? Từ xưa cha mẹ chi mệnh môi trước nói như vậy, hôn nhân đại sự, nơi nào đến phiên tử nữ môn phản đối? đây chính là làm trái với hiếu đạo, bất hiếu việc nếu là lan truyền ra ngoài, đó là cũng bị cách đi công danh a. Lữ Dương than vung tay, thản nhiên khẽ cười một tiếng, biết loại tư tưởng này đại khung hoàng triều người căn bản là không có cách lý giải, nói chung nhiều lời vô ích, xoay người trở về thuần dương cư. tỷ tỷ, ta cảm thấy sư minh nói có lý, sư minh chính là không sợ trời không sợ đất. Hoàng ngất ngất rơi lên quả đấm nhỏ cước cơ, cơ, đen lay lấy trong đôi mắt tất cả đều là ngôi sao nhỏ. Cơ miệng, hoàng đạo hửn quát một tiếng, này không phải là đùa dớn, hoàng triều điều luật không cho phép tà đạo nhân hiếu việc. Vạn không thể để cho hoàng Ất tết hồ đồ. Bất quá đối với lữ dương ngoài dự đoán mọi người quan niệm nàng vẫn mơ hồ tán động, chỉ là vạn vạn không thể nói ra miệng. Đô ba muối trở về lục gia bẩm báo, trong đó không thiếu thêm mắm dặm muối một phen. Lục gia nơi nào có thể không chú ý? Có người nói ngày đó lục gia gia chủ xuất hỏng rồi một vị tốt nhất đại bình sứ, phát ra thật lớn một trận tinh khí. Lục Hạo Minh nghe được hoàng gia khéo léo từ chối tin tức, nhất thời sắc mặt lúc xanh lúc trắng, lập tức lên cơn giận dự dưới, xin thể nói, hoàng gia láo thất phu, hoàng đạo ẩn tiểu thiên nhân, dĩ nhiên tổn hại ta lục hoàng hai nhà tình nghĩa từ chối này cuộc việc hôn nhân làm đục như thế ta lục hạo minh an có thể chịu đựng ngày khác không đem hoàng gia việc hôn nhân dạo hoàng ta lục hạo minh thể không là người trong cơn giận dữ lục hạo minh đá ngã lăn chính đang bưng trà tới thị tỷ ở mặt lang phủ to lớn nhất thanh lâu hồng tụ chiêu lang thang 3 ngày ba đêm cơ hồ đem thân thể đảo không lúc này mới phản ra chương 74, mươi toa đan thuốc lâm thủy sơn trang non xanh nước biếc sáng sớm thời khắc sương ngủ ba phủ đan phòng bốn phía màu nhũ bạch Thụy khí vân quanh có vẻ càng ngày càng không giống bình thường Ba con khiến người ta sinh ra sợ hãi rõ ràng hổ nằm ở bên trong trang bụi cỏ trên, chính đang nghỉ ngơi. Này không phải ba con phổ thông con gọng, mà là đã sinh trí tuệ, tu luyện hổ sát hổ yêu, chính là cái kia vu tiểu linh hộ pháp. Một con ba người cao vượn lớn cùng một con vừa đen vừa gầy hắc bì hoàng đại tiên ngồi ở đàn phòng bên trái, chính nhàn rỗi não nữa. Cách đó không xa trên dây núi, một con to lớn linh thiếu chính đứng ở trên nham thạch nhắm mắt dưỡng thần. Đàn phòng trái phải trước sau môn đều quan trọng, chỉ có phía trên khung đỉnh cửa sổ tất cả đều mở ra, nắng sớm từ bên ngoài chiếu xuống đến, một phần vừa vặn trên chiếc chiếu vào lò luyện đan trên. Lò luyện đan đã yên tĩnh lại, Tráng đêm luyện đan đã ở vào cuối cùng thai ngén giai đoạn, đan phòng bên trong, Lữ Dương, Lào thôn trưởng, Vũ gia ba huynh muội, Lữ Kim nhàn gia, Hoàng gia tỷ muội tụ hội, tất cả đều lộ ra vẻ mừng rỡ. Lào thôn trưởng cùng Vũ gia ba huynh muội mấy ngày trước cũng đã đến, còn mang đến mấy cái tuổi trẻ người đàng hoàng, cho Lữ Dương Lâm Thủy Sơn trang giữ nhà hộ viện, đồng thời vì là Lữ Dương chân chạy, xuất một chút lực. Tiểu giáo viên, nay một lò đan nhưng là dùng tới tốt hơn một chút gần ngàn năm linh dược, nếu là hiệu quả không tốt vậy coi như thiệt tỏi lớn. Vũ Ngọc Tú cau mày nói, Nàng kỳ thực phi thường đau lòng lần này luyện đan dùng linh dược, quả thực là phi thường xa xỉ. Hơn 1000 năm nhân sâm, gần ngàn năm linh chi cùng hoàng tinh cũng đã dùng tới, hơn nữa lượng cũng không ít, nếu là bán được mạt lăng phụ dược liệu thương nơi đó, có thể đổi người bình thường mấy đời cũng xài không hết bạc. Quan trọng hơn chính là, nay một lò đan còn bỏ thêm 10 viên yêu đan cùng ứng xả tinh huyết, cộng thêm hơn trăm điều thượng phẩm hạo nhiên chính khí mà điều, những này đan tài, từng cái ở trong lò luyện đan bị Thái Dương chân hỏa dung luyện. Lữ Dương lần này, nhưng là bỏ ra vừa lớn, muốn xem một chút lò luyện đan luyện đan thực hạn. Mở lô, Tiểu Linh bình thuốc chuẩn bị kỹ càng. Lữ Dương cười nói: "Được rồi, mở đi." Vu Tiểu Linh sớm đã đem một cái to bằng lòng bàn tay thanh thận bình nắm ở trong tay, này một chiếc lọ dùng hạo nhiên chính khí tẩy luyện quá, bên trong dùng ấm thiên thuật mở ra không gian, đựng nước, thịnh đan đều là điều chắc chắn. Lữ Dương mở ra ra đan khẩu, sâu sắc khí hơi xúc động, bên trong lò luyện đan khí áp là ngoại giới gấp trăm lần, từng viên một kim đan phụn ra, nếu không là Lữ Dương dùng sâu sắc khí khống chế lại, tất nhiên là luôn quống tay chân cục diện. Dù sao dùng Thái Dương chân hỏa luyện đan, hơn nữa là luyện trong đêm, nội bộ đan tải đã sớm phân giải ra, ở Thái Dương chân hỏa thiêu luyện dưới tăng ra, dung luyện cùng nhau, thăng hoa thành một luồng mênh mông cuồn cuồn cuồn đan khí. Đan khí ngưng tụ hạ xuống, ngưng tụ thành từng viên một đậu phọng trường hạt gạo viên thuốc, từng viên một tròn vo, toàn thân nóng ánh trong suốt, kim quang sáng lạ. Đây là Thái Dương chân hỏa màu sắc, hết thề đan tải tinh khi đã phân biệt không được, toàn bộ dung hợp đồng thời, thăng hoa thành màu vàng nóng đan khí, lộ ra vàng bạc sinh cơ. Phun ra ngoài viên thuốc dường như nước chảy, một phút sau khi phun xong, Lữ Dương đã đếm đếm, tổng cộng là 1,137 hạt, tất cả đều là kim quang sáng lạ. Như vậy luyện pháp. Một lò có thể đạt tới hơn 1000 hạt, đây là Lữ Dương cố ý khống chế, nếu là tướng viên thuốc luyện lớn, cố nhiên dược hiệu mạnh liệt, thế nhưng số lượng sẽ giảm nhiều, tướng viên thuốc làm tiểu, mấy hạt đồng thời dùng, dược lực tự nhiên tăng cường vài lần, còn dược hiệu, liền xem tình huống cụ thể mà định. Thu Cẩn Thận Đan, Vu Tiểu Linh ở mỗi người trên tay ngã mấy hạt, Lữ Dương nắm bắt một hạt viên thuốc, tỉ mỉ quan sát, phát hiện đan khí hiện màu vàng, tuyệt đối nhận biết không ra bên trong lấy cái gì dược liệu luyện chế, bởi vì hết thảy đan tại tinh khí cũng đã ở Thái Dương chân hỏa nung đốt bên dưới thăng hoa, hoàn toàn khác nhau duy nhất có thể cảm thụ chỉ có ba loại khí tức, một là hạo nhiên chính khí, một là thái dương chân hỏa khí, cuối cùng là sinh mệnh khí, vô cùng nồng nặng. ba loại khí tức từ đồng nhất loại đan khí bên trong tản mắt ra, có vẻ không hề tầm thường. vu tiểu linh mũi ngọc tinh xảo người một cái, ánh mắt sáng soang, cười nói, chỉ nghe một thoáng, toàn thân khoát khoái, thuốc này hiệu thật là lợi hại. lao thôn trưởng cùng hoàng đạo ẩn cũng cảm giác được viên thuốc cẩn chứa dược hiệu, không khỏi kinh dị. đại trụ, ngươi trước tiên phục một hạt thử xem. lao thôn trưởng chỉnh trọng nói, hắn hiện tại cũng hết sức tò mò viên thuốc có cái gì thần kỳ dược hiệu. một hạt quá hẹp hỏi, ta một cái thôn ba hạt. Vu đại trụ tay vừa nhấc, lòng bàn tay trên ba hạt viên thuốc lập tức thả vào trong miệng, ngục một tiếng nuốt vào trong bụng. Có phản ứng rồi. Vũ đại trụ chân khí xoắn một cái, ba hạt viên thuốc mở tung, đan khí bốc lên tỏa ra, cấp tốc dâng trào toàn thân, cuối cùng một luồng hạo nhiên chính khí sông lên tinh phủ, quá các loại khiếu huyệt, ngại vào thần đỉnh. Dầm. Vũ đại trụ thần đỉnh linh quang soi sáng, hết thảy thần thức ở hạo nhiên chính khí bao phủ dưới, toàn đều tụ chung một chỗ, hình thành một đoàn màu vàng linh quang. Đoàn kia linh quang cũng không ổn định, dần dần tỏa ra mở pha loan tới trình độ nhất định, hóa thành màu nhũ bạch sâu sắc khí, mắt thấy này một đoàn sâu sắc khí vẫn chưa ổn định, liền muốn tản ra phát huy, Vu đại trụ vội vã hét lớn một tiếng, ngồi xếp bằng xuống, tổn thân minh tư, hết thệ tinh khí thần soi sáng thần đỉnh, phát tán ra sâu sắc khí lúc này mới ngăn lại tiêu tan thế, dần dần ngưng tụ thành một đoàn, ổn định lại, tồn tại với thần đỉnh trung ương, không lại tiêu tan yếu bớt. Vu đại trụ lúc này mới thở phào nhẹ nhõm, đồng thời thần thức quan chiếu toàn thân, phát hiện một thân bách linh chân khí đã bị đan khí cọ rửa, sản sinh ra biến hóa, toàn bộ đã biến thành nhận chứa chính tâm thần thức sâu sắc khí. Lữ Kiêm Gia nhìn thấy Vu Đại trụ Mi Tâm mơ hồ lộ ra sâu sắc ánh sáng, trên người cũng lộ ra sâu sắc khí, không khỏi kinh ngạc. Đại Chủ ca đây là tu thành lập tâm đạo nghiệp tầng thứ nhất. Lữ Dương cũng lấy làm kinh hãi. Vu Đại Chủ nguyên bản tu luyện chính là bách linh chân khí, dựa theo đạo nghiệp tới nói cũng là cùng lập tâm đạo nghiệp tầng thứ nhất đồng nhất cấp độ. Lần này biến hóa kỳ thực là cọ dựa bách linh chân khí thuộc tính, khiến cho phù hợp văn khí phạm chủ. Văn khí kỳ thực là lòng dạ sinh, tâm quan luyện, người đọc sách, dưỡng chính là này một luồng kỳ diệu khí, ảo diệu nơi không thể giải thích. lao thôn trưởng kích động. Hắn tạp ba tạp ba mấy lần, nhấc theo yên cột mạnh mẽ giật hai cái, cuống họng có chút khàn khàn. Ngọc Tú, Tiểu Linh, các ngươi cũng đều phục đàn nhìn một chút, có phải là thật hay không liền như thế thần? Vũ Ngọc Tú lượng hai hạt, nuốt vào trong bụng, Vũ Tiểu Linh do dự một chút, lượng một hạt, nuốt vào. Sắc mặt hai người hường hào, phảng phất tinh khí thần lớn mạnh gấp 10 lần, đợi được hai người ngồi xếp bằng xuống, dựa theo lư dương truyền tụ nó thân minh tư phương pháp bắt đầu quan chiếu thần đỉnh, trên người hai người bách linh chân khí khí tức bắt đầu chậm rãi biến hóa, mãi đến tận mi tâm mơ hồ lộ ra sâu sắc ánh sáng. Trên người Lỗ Chân lông cũng tỏa ra sâu sắc khí tức. Được được được, linh đan này dược hiệu cũng thật là không thể tưởng tượng nổi, không chỉ là tẩy tùy phát cốt, còn có thể tẩy luyện tinh thần, trợ người thông đồng, ngưng tụ tâm quang, đi vào thánh đạo cánh cửa. Ta này ba cái tôn nhi muốn tiền đồ rồi. Lao thôn trưởng kèm nén không được nữa vui sướng trong lòng, hắn gây nên các loại, không đều là muốn để vu gia ba huynh muội đi tới thánh đạo chi đồ sao? Lữ Dương cùng Hoàng đạo vận đã sắc mặt trắng bệch, hai người nhìn nhau, quả nhiên thấy trong mắt đối phương một tia sợ hãi, không phải vui sướng, mà là sợ hãi. Lão thôn trưởng nhìn thấy Lữ Dương vẻ mặt nghiêm túc, hơi sưng sờ. Làm sao? Có cái gì không thỏa đáng sao? Lữ Dương gật cù, vẻ mặt có vẻ hơi dữ tợn, nói: Một hạt đan liền có thể làm cho một vị học sinh bước vào thánh đạo cánh cửa, này đã động thánh đạo căn bản. Nếu là để người ta biết, chúng ta chỉ sợ chết không có chỗ chôn. Lão thôn trưởng cũng cảnh giác lại đây, mồ hôi lạnh lập tức liền xuống đến rồi. Thu hồi đến, tướng linh đan hết thảy thu hồi lại, một hạt cũng không cho lưu. Lão thôn trưởng vội vã khiến người ta tướng linh đan hết thảy thu vào thanh thận bình bên trong, giao cho Lữ Dương. Vật này tuy rằng thần kỳ. Thế nhưng hiện nay nó liền là kẻ gây họa, ngàn vạn muốn chết tử bao bọc lên, đợi đến lúc thời cơ chín mùi mới có thể lấy ra, bằng không thật liền mạng nhỏ khó bảo toàn. Văn Bối biết rồi, thời cơ không tới, chắc chắn sẽ không cử động nữa nó. Lữ Dương gật gù, tướng Thanh thận bình cất vào trong lực. Lữ Dương cũng biết lợi hại, thử nghi thiên hạ học sinh nhiều như cá giết sang sông, thế nhưng có thể trở thành thánh đạo đệ tử chỉ là một phần nhỏ, hơn nữa này một phần nhỏ hiện nay đều không chế ở đại cung hoàng triều các đại gia đình giàu có cùng thư hương thế gia bên trong, hàn môn có rất ít cái kia tài lực ra thánh đạo đệ tử nếu là một hạt linh đan là có thể tướng một cái học sinh tạo nên thành thánh đạo đệ tử cái kia đến liên lụy đến bao lớn lợi ích có thể nói như vậy một loại linh đan một khi xuất hiện đủ để thay đổi toàn bộ đại khung hoàng triều tất cả hiện trạng phỏng chừng có thể làm cho đại khung hoàng triều thế chân vạc cựu châu cùng với cựu châu ở ngoài mênh mông sơn hải thậm chí thống nhất này một phương sơn hải thế giới duy thánh đạo độc tôn nếu là không có một điểm lực tự bảo vệ nắm giữ như vậy một cái thần khí cái kia không thể nghi ngờ là mang ngọc mắt tội mặc dù là thọ dương công chúa chỉ sợ cũng che chở không được như vậy chỉ có hai con đường lựa chọn một cái chính là chết không có chỗ trôn, một cái chính là vô tư kính dâng. Lữ Dương tuyệt đối không phải đại trái gỗ, đương nhiên sẽ không làm chuyện như vậy, vì lẽ đó chỉ có thể trước tiên tuyết tận dấu. Sau này luyện đan, trước tiên nghiên cứu một ít dưỡng sinh, bồi nguyên, chữa thương, giải độc công hiệu linh đan đi. Loại kia lẫn vào văn khí đan dược là cấm kỵ, vẫn là trước tiên chậm một chút. Nếu là để người ta biết loại kia trợ người ngưng tụ tâm quang đan dược, tất nhiên sẽ khiến cho bao phủ cửu châu sóng lớn minh ông, các hung khó liệu, hoàng Đạo vẫn cũng tương thông, vội vã kiến nghị lên, luyện đan vẫn là có thể kế tục luyện thế nhưng không nên luyện trợ người ngưng tụ tâm quang linh đan quá mức nguy hiểm lao thôn trưởng gật gù mặt đen lại nói chuyện này hôm nay muốn quên mất sau này không cần nói nhắc lên chính là muốn cũng không nên nghĩ nhưng có biết rồi biết được rồi mấy lần tiểu tử sắc mặt trắng xanh vội vàng gật đầu tất cả mọi người đều cơ linh cực độ biết trong đó lợi hại kiên quyết sẽ không nói ra đi như vậy đi tiểu linh lại phối chút dược liệu luyện một lò chuyên môn chữa thương tiểu hoàn đan mỗi người phát một bình lữ dương nói không thể để cho đại gia tay không trở lại nhất định phải dùng một ít linh đan ngăn chặn tất cả mọi người miệng Vũ Tiểu Linh gần vội vã đi điều phối dược liệu, chuẩn bị luyện đan. Lúc này không cần Lữ Dương ra tay, bản thân nàng liền cũng có thể luyện chế tiểu Hoàn đan. Lữ Dương chuyển ra đan phòng, đi tới bờ sông nhỏ trên đứng nghiêm bất động, thần thức đã chìm vào thần đỉnh, lại một lần nữa quan sát đan đạo. Nay một bộ còn chưa hoàn thành thuật ở Lữ Dương trong mắt, phân lượng nặng bận lần. Thân thức dưới sự không chế, Lữ Dương bắt đầu ở đan đạo bên trong ngưng tụ từng cái từng cái sâu sắc văn tự, những này văn tự tạo thành chính là vừa nãy luyện linh đan toa đan thuốc. Lữ Dương đem mệnh danh là Thánh đạo trúc cơ đan. Bây giờ đan đạo. Toa đan thuốc thiên bên trong đã chính thức tỉ mỉ ghi chép 11 cái toa đan thuốc, đều là tương đối dễ dàng tìm tòi ra đến linh đan, đương nhiên, những này toa đan thuốc vẫn chưa hết đẹp, cần tiến một bước nghiên cứu hoàn thiện. 11 cái toa đan thuốc, cái thứ nhất đổi Nguyên chính tâm đan, thứ hai Lục cấp đan, dùng ngũ cốc luyện chế, nương tụ ngũ cốc tinh hoa. Người thứ ba ngưng khí đan, thứ tư an thần đan, thứ năm thanh độc đan, thứ sáu tiểu hoàn đan, cái thứ bảy đại hoàn đan. Sau hai cái đều là chữa thương linh dược. Thứ tám cái địa hoàng đan, có thể điều trị thân thể, thậm chí bổ thận trắng dương. Cái này linh đan có thể nói là nam nhân phúc công. Thứ 9 cái tẩy tùy đan, thứ 10 cái tráng cốt đan, cường tráng khí huyết cùng gân cốt, là võ giả cùng suy yếu thể chất giả phúc công. Thứ 11 cái là thánh đạo trúc cơ đan. Nay 11 cái toa đan thuốc, một khi hiểu được luyện đan cơ chế, nắm giữ chính xác đan tải cùng lò luyện đan, là có thể luyện ra linh đan đến, khác biệt chỉ ở dược hiệu cao thấp mà thôi. Thí dụ như đan ngồi lửa loại, cây cỏ loại dược liệu niên hạn chờ chút nhân tố, thường thường có thể quyết định linh đan dược hiệu. Nhiều lần xem kỹ, Đan đạo, Lữ Dương thở dài, nhìn lại Lâm thủy Sơn Trang, trong lòng lập đã quyết định Này Lâm Thủy Sơn Trang sau này đều cần biết điều, cái kia một đống đan phòng, dù như thế nào cũng không thể để người ngoài tiến vào. Câu thu gom. Chương 75, Thứ quan, trên. Sẽ thấy Lâm Thủy Sơn Trang tầm quan trọng, lão thôn trưởng quyết định tạm thời không trở về Vu Hàm thôn, hắn muốn đích thân tọa chấn Lâm Thủy Sơn Trang, tăng mạnh Lâm Thủy Sơn Trang an toàn. Vu gia ba huynh muội cũng có thể lưu lại, bọn họ dự định đọc bách quyển sách, cùng đi Lữ Kiêm gia đồng thời chuẩn bị một lần thư viện thi học, xin thể muốn thi vào thư viện, trở thành thân có công danh thánh đạo đệ tử. Lữ thị tộc nhân tế tổ tháng ngày tiến gần. Lữ Dương hướng về thư viện giám thị tố cáo giả, chuẩn bị trở về Lữ Khâu huyện. Một ngựa ngựa trắng đi tới thuần Dương cư trước, Vũ Lâm thị vệ tung người xuống ngựa, hướng chính đang kinh hoàng nô thị chắp chắp tay, nói: "Ta là Thọ Dương công chúa điện hạ thị vệ cho toàn, Lữ Dương Lữ công tử có thể ở đây." Ở, ở, đại nhân xin chờ, dân phụ này liền đi thông báo hắn." Nô thị vội vã tiến vào thuần Dương cư. Lữ Dương chính đang thu dọn thư cảo, nhìn thấy nô thị đi vào, nói: "Có thể có chuyện gì không?" "Công chúa điện hạ thị vệ ngay khi bên ngoài, nói là điện hạ muốn triệu kiến ngài." Nô thị vội vã bẩm báo há vậy thì thật là tốt trở lại tế tổ trước đó ta cũng vừa hay muốn nhìn một lần công chúa điện hạ nói đến cũng đã nhiều ngày không thấy lữ dương cười đi ra thuần dương cư vũ lâm thị vệ trương toàn đang cùng hoàng đạo vẩn hàn nguyên nhìn thấy lữ dương đi ra vũ lâm thị vệ chào đón ấp lê nói lữ công tử ty chức trương toàn là thọ dương công chúa điện hạ vũ lâm thị vệ điện hạ sai phái ty chức lại đây mời ngài đi gặp quá ha ha trương thị vệ ta đã thấy người lần trước đối phó thi yêu người phi thường vũ dũng lữ dương kính nể cực kỳ lữ dương trịnh trọng đáp lễ lữ công tử quá khen rồi Ta là một giới vũ phu, chỉ biết tận trách mà thôi." Trương Toàn khiêm tốn đến ôm một cái quyển. Trương thị vệ không cần quá khiêm tốn, nói vậy Trương thị vệ cũng biết, Lữ Dương là hàn môn xuất thân, may mắn được Hoàng Tông Hi nho sư thu nhận môn hạ, lại đến công chúa điện hạ thưởng thức, bằng không vẫn là ở nông thôn một thằng lưu lang. Lữ Dương cùng Trương Toàn hàn huyên vài câu, rồi hướng hoàng đạo vẫn xa xa ấp lễ, lúc này mới dắt ngựa, hộ tống Trương thị vệ nhanh chóng đi. May là Lữ công tử còn chưa đi, bằng không liền không đổi kịp, công chúa điện hạ lúc này chính đang minh nguyệt lâu. Trương Toàn gới ở liệt lập tức, hướng Lữ Dương cười. "Đúng đấy, Trương Thị vệ cản đến sảo, nếu là chậm nữa một ít, ta liền đánh mã hồi hương đi tới. Lữ Dương cười, hắn có thể cảm giác được trương tất cả đều mình đã hảo cảm tăng nhiều, nguyên nhân khả năng là chính mình thanh danh vang, rồi hơn nữa vừa nãy đối với hắn rất là lễ ngộ, cho nên mới có như vậy hảo cảm. Minh Nguyệt lâu Lữ Dương đã tới một lần, an vị rơi vào Nam Minh Vên Hồ, quanh thân phong cảnh vô cùng tốt, ven hồ dương liễu trong yên, liêm mạc không trùng mấy, nếu là ở mưa bụi thời tiết, phong cảnh càng cao hơn. Minh Nguyệt lâu là thọ Dương công chúa ở Bạch Long đàng thư viện hành cung dừng chân, nguyên bản không gọi Minh Nguyệt lâu, chỉ vì Lữ Dương làm. Xuân Giang hoa đêm trăng, sau khi Thọ Dương công chúa ái cực kỳ bài thơ này, mới đem này một đống lâu đổi thành Minh Nguyệt lâu. Trong ngoài không ít vũ lâm thị vệ thủ vệ Minh Nguyệt lâu, nhìn thấy Lữ Dương hộ tống trương toàn đến, đều lộ ra tương đương thần sắc hâm mộ. Lữ Dương rõ ràng cảm giác được bọn thị vệ đối xử ánh mắt của mình có khác không? Giống đối xử chính mình cũng biến thành tương đương khách khí. Phòng chừng là khoảng thời gian này, chính mình thanh danh vang dội, sắc thực nội lên không thể đo đến tác dụng. Lữ Dương không biết danh tiếng của mình ở mặt Lang phủ đến trình độ nào, chỉ mơ hồ nghe nói nhân khí cực cao, thanh danh cực thịnh hầu như là cho tới lão ông, cho tới hai đồng, phàm nước giếng ẩm nơi đều biết kỳ tên trình độ. Lữ Dương không biết chính là thủ vệ thọ Dương công chúa bọn thị vệ đều là tin tức cực linh thông người, bọn họ đã biết Lữ Dương danh tiếng không gần như chỉ ở mặt Lang phủ cử tịnh, còn khắp đại khuôn hoàng triều chín cái đại châu, thậm chí cũng sớm đã chuyển vào Ngọc Kinh Thành. Cái kia một quyển Phong Hoa Tuyết Nguyệt tập đã sớm chuyển tới mỗi cái vương tôn quý tộc, công hầu quý tộc án thư trên, nghe nói đương kim thánh thượng ban đầu thu được thời điểm liên tiếp tốt hơn một chút tiên, tay không thích quyển, thậm chí là nghỉ ngơi, đều sẽ chi đặt ở đầu giường, để có thể lúc nào cũng quan sát một quyển tập thơ có thể làm đến mức độ như thế, khai quốc tới nay, ngoại trừ to nhỏ kinh thi ở ngoài, vật gì khác nó vật. liên quan này, phong hoa tuyết người tập danh nhân hiệu ứng, lữ dương viết nhiều tấu chương về thể tiểu thuyết cũng chịu đến chưa từng có vây đỡ. đặc biệt những kia vẫn còn ảo tưởng cùng hoài xuân giai đoạn thiếu niên, các thiếu nữ còn có một đám bọn, các thanh niên đều đặc biệt nóng lòng với lữ dương viết thể chương hồi tiểu thuyết. lữ dương tả tiểu thuyết không một đều có bọn họ đáy lòng nơi sâu xa to lớn nhất ảo tưởng, hoặc tài tử gia nhân phong tao xái khốc, hoặc yêu nữ hoặc bị người quỷ tình duyên. Những này có thể đều là thế tục cấm kỵ, bình thường đó là thoại bản nơi nào có như vậy miêu tả. Lữ Dương thực sự là viết một ít đại nho môn xem thường với tả đồ vật, những tiêu đại nho môn cũng sẽ không đi tả những tiêu thẻ nhạt tài tử gia nhân cùng yêu nghiệt người quỷ. Chính là càng là cấm kỵ, càng là vì là chính thống xem thường, càng là gây nên quảng đại thanh thiếu niên người đọc sách vây đỡ, này có nhiệt tình bộc phát ra, quả thực liền dường như núi lửa phun trào, đã xảy ra là không thể ngăn cản. Một ít mắt lạnh nhìn nhau đại nho hoặc là xem thường, hoặc là khiếp sợ, thế nhưng vẫn không có một vị đại nho chân chính nhảy ra bắt bỏ lữ dương thể trương hồi tiểu thuyết đại đàm bảng môn tà đạo chỉ vì này dính đến thọ dương công chúa cùng với đại khung cửu châu các kẻ chuyên thường đại nho sinh thiết thân lợi ích huống chi tất cả mọi người đều nghe nói lữ dương tả hết thể thể trương hồi tiểu thuyết đều sẽ ngay đầu tiên đưa vào ngọc kinh thành tử cấm thành vì là bên trong hoàng cung công chúa hoàng tử hoàng hậu tần phi yêu thích thánh thượng đối với này không có tỏ bất kỳ thái độ gì các đại thần đối với này cũng thờ ơ không động lòng tựa hồ như vậy việc nhỏ không quan hệ bọn họ đau khổ ở minh nguyệt lâu bên trong đại sảnh thừa quan nghi chính cười híp mắt đứng chắp tay cũng không biết phải hay không đang đợi lữ dương. bất kể như thế nào, lữ dương đều cảm giác thụ sủng lực kinh. thượng quan đại nhân, nhiều ngày không gặp, ngài vẫn là giống như quá khứ, phong thái như trước kia. lữ dương cười, ấp lễ. ha ha, không dám làm, bản chờ chiếu chính là điện hạ bên người một giới tiểu quan, thậm chí còn không sánh được điện hạ đối với người coi trọng. thượng quan nghi khẽ mỉm cười, giữa hai lông mày hình như có một tia kiên kỵ. thượng quan đại nhân, ngài lời nói này, ngài đây là muốn chết giết ta cái này thảo dân a? lữ dương cười khổ, người nào không biết, đại nhân ngài là điện hạ bên người thiếp thân người. Không giống với cái khác, Lữ Dương mặc dù là lại đến điện hạ coi trọng, nơi nào cùng được với đại nhân vạn nhất. Coi như ngươi sẽ nói, thôi, bản chờ chiếu cũng không náo ngươi, hôm nay công chúa điện hạ triệu kiến ngươi, mà lại đi theo ta đi, không thể để điện hạ chờ trực rồi. Thượng quan Nghi vung lên ống tay áo, ý cười ngâm ngâm mà dẫn dắt Lữ Dương đi tới chết cầu thang, thẳng tới lầu 2. Lữ Dương chỉ một thoáng mở mang tầm mắt, cái tia thượng quan Nghi nhưng là công chúa bên người thiếp thân người, lúc trước công chúa đang tuyển chọn chờ chiếu thời điểm, phàm là tài tình không tốt, tướng mạo không tốt giả giống nhau là tuyển. Này Thượng Quan Nghi có thể trở thành Thọ Dương công chúa thiếp thân nữ quan, tướng mạo tự nhiên là vạn người chi tuyển. Không nói ra rẻ trắng nón, nhỏ như mỡ đông, khuôn mặt đoan trang đẹp đẽ, chính là vóc người cũng là cao cấp nhất được, Lữ Dương ngoan ngoãn đi theo sau đó, tự nhiên nhìn thấy Thượng Quan Nghi bước liên tục nhẹ lay động, một bước vẫy một cái đi tới cầu thang tiểu nữ nhân tư thái, coi là thật là bước liên tục nhẹ lay động, như liễu rủ trong gió, nhất cử nhất động, đều là tự nhiên mà thành, đoạt người nhãn cầu. Lữ Dương một đôi mắt chăm chú vào Thượng Quan Nghi bắp đùi thon dài cùng với quan bào dưới mơ hồ hiện ra tươi đẹp cái mông trên trong lòng trà trà tán thưởng như vậy đẹp không sao tả xiết cảnh tượng thậm chí ở kiếp trước chính mình cũng không có hưởng thụ qua a thực sự là may mắn thượng quan nghi tựa hồ cảm nhận được lữ dương sáng quắc ánh mắt cả người run rẩy một thoáng vội vã bước nhanh dưới chân một điểm người đã phiêu đi lên lầu nàng là không có lý do gì cởi trách lữ dương dù sao cũng là người đàn ông phỏng chừng đều sẽ như vậy ai bảo chính mình nhất thời thất sắc dĩ nhiên để lại cái khiến người ta chiếm tiện nghi cơ hội lữ dương tự nhiên không dám trêu não thượng quan nghi nữ nhân này tính tình tự nhiên cao ngạo mình tuyệt đối không trêu chọc nổi đi tới lầu hai một cái phòng nhỏ trước thượng quan nghi dừng lại xoay người nhàn nhạt nói ngươi ở chỗ này chờ nhất đẳng tha cho ta thông báo vâng vậy thì phiền phức thượng quan đại nhân rồi lữ dương ấp lễ làm đủ lễ nghi đại khương hoàng triều lễ nghi truyền quốc chính là lễ nhiều người quái hắn cũng biết vừa nay chính mình đường đột có chút nộ giận nữ nhân này thượng quan nghi không chút nào dừng lại đẩy ra khép hờ môn đi rồi tiến vào một lúc mơ hồ truyền đến xin chỉ thị điện hạ lữ công tử đã đến chính đang bên ngoài hậu phải hay không muốn truyền thấy hưng truyền cho hắn vào đi Thọ Dương công chúa thanh âm thản nhiên truyền tới, Lữ Dương vội vã thu dọn hiểu rõ một thoáng trên người nho y y, này một thân nho y y, hôm qua mới đi đính làm, tốn không ít bạc, dùng chính là thượng đẳng mạt ma thải tia thủ công theo chế, toàn thân dùng sâu sắc khí tẩy luyện quá, tuyệt đối là mặt lăng quý phụ chờ nho y y, bình thường chỉ có gia đình giàu có mới có thể mặc nổi. Lữ công tử, vào đi, điện hạ truyền cho ngươi rồi. Thượng quan nghi nửa người từ trong môn phái dò ra đến, đối với Lữ Dương dặn dò một câu, người lại rụt trở về. Lữ Dương vội vã đẩy cửa mà vào, chỉ thấy toàn bộ phòng nhỏ tương đương rộng rãi, khoảng chừng 50 60 mét vuông, bố trí vô cùng nhà trí, bình phong, án thư, sở cầm, ẩn kỳ, thư họa giấy và bút mực mọi thứ đầy đủ hết, thậm chí trên tường quân tử chi kiếm, truy nguyên chi cung, trí biết chi thước, phong lưu chi phiến đều là tinh phẩm. một tấm ngàn năm gỗ tử đàn án thư trước, thọ dương công chúa cầm trong tay một quyển sách, thân thể tự nhiên địa hơi chết phục, chính đang xem. lữ dương hơi nhìn tới, thấy thọ dương công chúa trên người mặc một bộ màu đen thêu kim phượng hoàng nho y y, trên đầu mang huyền sắc đánh diện cao quan, đánh trên mặt tú màu đỏ thâm vân vân, khí chất ung dung hoa quý, không thể nói biểu. Lữ Dương nhất thời trong lòng dùng mình. Đại cung lấy tùy đức lập quốc, màu đen mới là đế vương vẻ, chỉ có hoàng thất quý tộc mới có thể trên người mặc quần áo đen, quần áo đen phối hợp màu vàng hoặc là màu đỏ thắm têu đồ án, tự có một luồng quý khí lưu chuyển, vô cùng bắt mắt cùng chói mắt. Lữ Dương hiền đệ, mời ngồi đi. Thọ Dương công chúa ngẩng đầu, cười chỉ chỉ cái ghế một bên. Không dám. Lữ Dương nghe được Thọ Dương công chúa như vậy xưng hô chính mình, không khỏi thụ sủng nhược kinh, nhưng vẫn là đứng, không phải nói công chúa khách khí một thoáng hắn coi như thật, ở đại cung hoàng triều, đặc biệt bình dân cùng hoàng gia mãi mãi cũng là phải có tôn thi điện hạ gọi đến lữ dương không biết có dặn dò gì lữ dương cười liếc mắt một cái điện hạ trong tay đang xem thư tịch cũng còn tốt đó là chính mình tả bạch xà chuyện thọ dương công chúa để quyển sách xuống cảm khái cực kỳ ngươi tả thể trương hồi tiểu thuyết bản điện đều nhìn hơn nữa đều rất yêu thích ta nghe nói liền này mấy quyển tiểu thuyết người trẻ tuổi đều phi thường yêu thích nhiệt tiêu trình độ không thua gì phong hoa tuyết nguyện tập đó là trong cung tần phi cung nữ cũng đều ở xem đây điện hạ yêu thích là tốt rồi sau đó lữ dương sẽ định kỳ tả một ít nói cho điện hạ phái giết thời gian Vậy thì tốt. Thọ Dương công chúa nghĩ tới đây thứ gọi Lữ Dương đến mục đích, không khỏi hỏi dò, nghe nói Lữ Khâu huyện Lữ thị bộ tộc tế tổ sự tình, Lữ Hiền Đệ sẽ hồi hương tế tổ chứ? A đúng, Lữ Dương lập tức liền phải về Lữ Khâu. Lữ Dương không biết vì lẽ đó, hơi nghi hoặc một chút. Chương 76, Thứ quan hạ. Có từng dẫn theo tân tiểu thuyết. Thọ Dương công chúa hỏi dò, làm đến vội vàng, tiểu thuyết nhưng không có mang, bất quá ta chỗ này có một bình đồ vật, muốn hiến cho điện hạ. Lữ Dương từ trong lòng lấy ra một cái bình ngọc, đưa tới. Thọ Dương công chúa và Thượng Quan nghi đều lộ ra vẻ nghi hoặc. Thượng Quan nghi nắm quá bình ngọc, mở ra bình miệng nhì, nhìn thấy trong bình có tốt hơn một chút vàng rực rỡ viên thuốc. Một luồng dâng trào hơi thở sự sống cùng Thái Dương chân hỏa khí tức tản mắt ra. Thượng Quan nghi hít sâu một hơi, thân thể thông thái, toàn thân lỗi chân lông thư giãn, thoải mái rất. Đây chính là rất kỳ lạ viên thuốc ca. Thượng Quan nghi liền vội vàng đem chiếc lọ đưa cho công chúa. Thọ Dương công chúa cũng là vô cùng kinh ngạc, đầu tiên là hút khẩu đặt khí, sau đó cẩn thận từng ly từng tí một đổ ra một hạt xem xét tỉ mỉ. Này một hạt viên thuốc chỉ có nhỏ trường đầu ngón tay. Kim quang sáng lạ, tỏa ra thuần khiết thái dương chân hỏa khí tức cùng dâng trào hơi thở sự sống. Đây là vật gì? Bản điện làm sao cảm giác được dâng trào sinh mệnh khí cùng thái dương chân hỏa khí tức? Thọ Dương công chúa tuy rằng kiến thức bao rộng, thế nhưng từ trước tới nay chưa từng gặp qua có thể tỏa ra linh quang viên thuốc, rất hiển nhiên, Lữ Dương dâng lên đến viên thuốc đã không phải thứ đơn giản, mà là nắm giữ công hiệu thần kỳ viên thuốc. Lấy nàng kiến thức, cũng xem không hiểu những loại vàng rực rỡ viên thuốc là lấy cái gì chế tác, chỉ biết viên thuốc này khẳng định dùng thái dương chân hỏa luyện quá, còn những vật khác thì lại một chút cũng nhìn không ra. Thái Dương chân hỏa Đó là hồng nho trở lên tu vi mới có thủ đoạn, chẳng lẽ viên thuốc này là hồng nho luyện chế? Điện hạ, đây là một loại linh đan, gọi là Tiểu Hoàn đan, công năng cứu sống, phi thường linh nghiệm, chỉ vì lần trước điện hạ ở đối phó thi yêu thời điểm bị thương, thế nhưng cũng không hề đặc biệt thấy hiệu quả linh dược trị liệu, vì lẽ đó ta liền để một vị ẩn cư tiền bối chế tác loại này chữa thương linh đan. Còn có như vậy linh đan? Thọ Dương công chúa con ngươi sáng choang, đánh giá linh đan, vô cùng kinh ngạc, đây là lấy cái gì chế tác, làm sao chế tác? Cái này ta cũng không biết, cái kia ẩn cư tiền bối không nói. Được rồi, để bản thi điện tử một lần. Thọ Dương Công chúa đưa tay trên Tiểu Hoàn đan hàm đến miệng bên trong, uốn gục một tiếng nuốt vào bụng. Một bên thượng quan nghi lo lắng nói: không có độc chớ. Điện hạ là Thiên Kim thân thể, nếu là có độc, này tội lỗi có thể lớn hơn. Sẽ không có độc, ta đã dùng quá, hiệu quả rất tốt, mặc dù là không có thương, Tiểu Hoàn đan cũng có thể cố bản bồi nguyên, điều trị thân thể, thậm chí còn có thể dưỡng nhan. Lữ Dương cũng không hề nói dối, cố bản bồi nguyên chỉ là Tiểu Hoàn đan phụ ra công hiệu, dưỡng nhan càng là trò trẻ con, bởi vì cố bản bồi nguyên sau khi dung nhan tự nhiên có chuyển biến tốt. Cha chà. thực là không tội, bản điện còn chưa từng có dùng quá như vậy linh đan, công hiệu quả thực có thể sánh ngang nhau các loại đại tư đại bộ dược thang. Thọ Dương công chúa tấm tắc lấy làm kỳ lạ, Tiểu Hoàn Đan tiến vào bụng, đan khí chậm rãi tăng ra, thoải mái thân thể, nàng trước đó đánh thi yêu còn có một chút ám thương không có toàn được, hiện tại bị Tiểu Hoàn Đan đan khí vọt một cái, trong cơ thể ám thương lập tức hóa đi, thân thể khỏi hẳn, mềm mại không ít. Như vậy công hiệu, sắp thực so với bên trong hoàng cung một ít bí mật cất giấu phương thuốc tử luyện đại bổ dược thang. Hoàng cung đại bổ dược thang chế tác dường rà, em sa tích tập ăn một hạt linh đan làm đến đơn giản thuận tiện. nếu là chiến thi yêu thời điểm có thể đúng lúc dùng, nơi nào còn sợ cái kia yêu tả. thọ dương công chúa ánh mắt sáng ngời, lập tức rõ ràng tiểu hoàn đan ý nghĩa trọng đại. điện hạ yêu thích là tốt rồi, lữ dương cũng là vui mừng. hừm, không biết ngươi có còn hay không tiểu hoàn đan, này một bình mới có hai mươi mấy hạt, thiếu một điểm, không đủ dùng nha. thọ dương công chúa hỏi dò. linh đan còn có, nhưng còn cần vị tiền bối kia luyện chế mới được, bất quá tiểu hoàn đan luyện chế không dễ. như vậy đi, nếu điện hạ hữu dụng. Có thể mỗi tháng cho điện hạ tiến vào hiến một ít đến, chỉ là có một điều kiện, hy vọng điện hạ trước tiên không nên tướng linh đan sự tình lan truyền ra ngoài, chính mình dùng là tốt rồi. Cái này xin yên tâm, nếu muốn bảo mật, vậy thì bảo mật được rồi." Thọ Dương công chúa đồng ý, một bên thượng quan nghi niệm mấy lần tiểu hoàn đan tên, trong lòng hơi động, nghi hoặc, linh đan này nếu gọi tiểu hoàn đan, phải hay không còn có đại hoàn đan đây? Thọ Dương công chúa cũng là bỗng nhiên tình ngộ, đúng đấy, có tiểu hoàn đan, cũng có thể có đại hoàn đan chứ? Là có đại hoàn đan, chỉ là công hiệu càng mạnh hơn tôi, phòng trường có thể làm người chết sống lại. Điếu mệnh hồi sinh đi." Lữ Dương nhìn thượng quan nghi một chút, nghĩ thầm nữ nhân này, cũng thật là, có thể làm người chết sống lại, còn có như vậy công hiệu. "Lữ Dương hiền đệ, ngươi mau mau nghĩ biện pháp cho bản điện làm chút đến, có như vậy linh đan, chẳng khác gì là có thêm mấy cái mệnh a." Thọ Dương công chúa nghĩ lại vừa nghĩ, lập tức giơ giơ ống tay áo, túc nói, "Lữ Dương hiến vật quý có công, mà lại tiến lên nghe phong." "A Lữ Dương ở." Lữ Dương cũng hơi sợ hết hồn, vội vã một chân quỳ xuống, nghĩ thầm muốn nghe phong, lẽ nào điện hạ phải cho chính mình tư quan? Lữ Dương tài tình mà lại tiến vào bảo có công, bản điện đặc tứ như thọ dương điện chờ chiếu chức vụ, quan cùng chính cự phẩm. Thọ Dương công chúa tuyên bố. Lữ Dương trợn mắt ngước muồm, quay đầu nhìn một chút thượng quan nghi, phát hiện nàng cũng không cố ý ở ngoài, nhất thời biết Thọ Dương công chúa cho mình tứ quan không phải tâm huyết dâng trào, mà là sớm có dự định. Tại điện hạ. Lữ Dương vui mừng khôn xiết, Thọ Dương điện là hoàng đế ban cho cho công chúa điện hạ cung điện, nắm giữ hoàng đế ngự tứ cung điện, cái kia thì tương đương với có tước vị ở ngoài địa vị, có thể tự xưng bản điện, người ngoài cũng phải tôn xưng điện hạ. Ở đại cung hoàng triều hiện nay, hoàng tử cùng hoàng nữ bên trong, có thể bị ngự tứ cung điện không vượt quá chín vị, Thọ Dương công chúa có thể thu được ngự tứ Thọ Dương điện, có thể thấy được địa vị đáng tôn sủng, đồng thời khá được đường kim thánh thượng coi trọng. Thọ Dương điện chờ chiếu, cũng chính là Thọ Dương công chúa bên người chờ chiếu, quan cùng chính tự phẩm, quan chức cấp bậc kém một chút, xa xa đuổi không được từ lục phẩm quan hàm thượng quan nghi, thế nhưng đã vô cùng tốt. Lữ Dương tâm niệm mấy chuyển, ngay lập tức sẽ rõ ràng lần này Thọ Dương công chúa triệu kiến mình dụng ý thực sự, điện hạ tứ chính mình viên chức, là phải đem chính mình nhét vào dưới chướng càng là thừa dịp lần này lữ dương hồi hương tế tổ cơ hội tứ quan đây là thiên đại ân ngộ nha. ở lữ dương xem ra tự mình ôm lên bắt đuổi có núi dựa lớn hơn nữa có này chính cựu phẩm quan hàm hồi hương tế tổ cũng coi như là áo gấm về nhà trói lọi cửa nhà rồi thọ dương công chúa như vậy hướng về lữ dương lấy lòng đơn giản chính là coi trọng lữ dương không thể không nói chính là bởi vì lữ dương quan hệ thọ dương công chúa hiện tại danh vọng ở ngọc kinh thành tăng mạnh danh tiếng che lại hết thể hoàng tử hoàng nữ rất đã chiếm được kim trên nhiều phiên thủy tuân cùng cổ vũ đương kim hoàng thượng ngự cực thiên hạ vẫn là vô cùng chú trọng dòng dõi tài năng có thể, Thọ Dương công chúa mới tới Hoang Châu, liền đào móc ra không ít nhân tài, tướng danh tiếng đánh tới Cựu Châu các nơi, này một chiêu có thể nói là đẹp đẽ cực điểm, Tòng Quên Mưu cùng dùng người phương diện trên xem, Thọ Dương công chúa thu được đánh giá đề cao thật lớn, thậm chí che lại thái tử cùng mấy vị hoàng tử. Chính vì như thế, mới có lần này triệu kiến, Thọ Dương công chúa tâm tình tự nhiên tốt đẹp, nàng cười ha ha, "Đứng lên đi, để thượng quan trở chiếu chuẩn bị cho ngươi quan tốt bảo cùng quan lớn, khanh nếu là hồi hương tế tổ, cũng có thể phong quang một cái rồi." Lữ Dương tự nhiên cảm kích không tên, nghị thần nguyên lai thọ dương công chúa đã sớm thay mình nghĩ kỹ thượng quan chờ chiếu bắt chuyện một tiếng phía dưới tỷ nữ đã lấy một cái khay tới mặt trên trần phóng một bộ đầy đủ cựu phẩm trở chiếu quan bảo bao quát bảo ngoa quan đai lưng còn có ngà voi chế tác hứng hút quan bảo màu lót là sâm màu xanh mặt trên treo không ít đồ án cùng thánh đạo văn tự quan bảo mơ hồ hàm chứa uy nghiêm khí tức hơi thở kia là tính thực chất tuyệt không là ảo giác lữ dương không cần suy nghĩ cũng đã biết quan bảo tất nhiên là dùng văn khí tẩy luyện quá liền dường như thánh đạo rất nhiều pháp khí như thế nắm giữ đặc biệt diệu dụng hiển nhiên quan bảo diệu dụng không chỉ có thể hộ thể, còn có uy hiếp lực lượng. Ngoại trừ quan bảo ở ngoài, khay trên còn có một cái ngà voi lớn hốt, toàn thân trắng đoán, bẹp như một cái thước đo. Ngoài ra, còn có một viên khéo léo tinh xảo màu xanh ngọc ấn. Đây là quan ấn, mặt trên có khắc thọ dương điện chính cựu phẩm trợ chiếu tám cái quan tự. Thọ dương điện chính cựu phẩm cho chiếu, tuy rằng không phải huyện lệnh, phụ doãn như vậy thực quyền chính quan chức vị chính, chỉ là hư quyền chức vụ, nhưng tốt xấu đã vào quan chức hệ thống, địa vị đã cùng huyện lệnh bên người chủ bạc nhất trí. Huyện lệnh bên người chủ bạc có thể hô mưa gọi gió thế nhưng thọ dương công chúa bên người chờ chiếu kỳ thực cũng không kém tiền đồ muốn xa xa cao hơn chủ bạc bởi vì công chúa điện hạ là có thể nối thẳng thiên nghe, chưa chừng lúc nào một cái tiếng cử liền có thể rưỡi phóng tới phía dưới làm quan một đời tạo phúc một phương nếu là có thể thay như vậy bất kỳ một vị huyện lệnh chủ bạc đều 100 đồng ý từ bỏ chủ bạc vị trí trở thành thọ dương công chúa chờ chiếu lữ dương cũng biết mình triệt triệt để để địa kiếm được ngày sau thăng chức rất nhanh lại không phải vọng tưởng nhìn tuổi trẻ đẹp đẽ tỷ nữ đưa ra quan bảo lữ dương hít một hơi thật sâu đè nén xuống chính mình nội tâm kích động cẩn thận từng ly từng tí một cầm lấy khéo léo linh lung màu xanh ngọc ấn ngọc ấn bên trong dũng động một luồng thánh đạo khí lữ dương vẫn là lần thứ nhất trực tiếp như vậy cảm xúc đến cái gọi là thánh đạo khí đó là một loại so với hạo nhiên chính khí càng thêm huyền diệu khí tức trực tiếp do tông sư dùng hạo nhiên chính khí muôn vàng thử thách thăng hoa mà thành đại khuôn quan lớn mỗi một phe đều ẩn chứa có một loại đặc thù thánh đạo khí đó là kết hợp thiên hạ bách tính thiên hạ nỗi nhớ nhà ý chí ngưng tụ mà thành màu sắc hiện màu vàng chính là đại địa màu sắc có người vị chi vì là quan khí quan khí không phải hư nguyễn ở phía thế giới này mà là chân thực tồn tại ở đại khương văn nhân chúa tể hoàng triều bên trong cho tới hoàng đế cho tới bách quan đầu tiên đều nếu như nho giả vì lẽ đó này quan khí dễ cái vẫn là một loại văn khí chỉ là loại này văn khí khá là đặc thù cùng những khắc văn khí tuyệt nhiên không giống cũng cùng cái khác thánh đạo khí tuyệt nhiên không giống nó phản ứng chính là một cái lục tự hạo nhiên chính khi cùng trong thiên địa vinh lục kết hợp quan khí liền sản sinh màu xanh ngọc ấn vừa đến tay trong chớp mắt lữ dương cảm nhận được chính là tôn đình quan lục hai người này từ ngữ ngọc ấn bên trong chất chứa thánh đạo khí tràn ngập khổng lồ như vậy ý chí ngọc ấn tựa hồ có tầng tầng ấn, bên trong thánh đạo khí chỉ có thể từng tia từng dòng tỏa ra có thể thoải mái tự thân cũng sẽ không bị thừa thải lấy ra dẫn đến hao tổn như thế nào lữ chờ chiếu từ hôm nay trở đi ngươi cũng coi như là thu được viên trước ở chúng ta hoàng triều có viên trước cũng không viên trước khác nhau to lớn là người bình thường không thể nào tưởng tượng được cái này sau này ngươi sẽ ở hàng ngày bên trong tự nhiên hiểu rõ đến thượng quan nghi cười ha ha vì là lữ dương giải thích quan bảo cùng chờ chiếu lê nghi lữ dương từng cái thủ giáo nghe xong lúc này mới thở phào nhẹ nhõm không thể không nói Tiểu chiếu cái này trước quan sát thực rất nhàn tản, lại như Lữ Dương chính, cựu phẩm chờ chiếu, chỉ cần Thọ Dương công chúa Triệu Kiến thời điểm mới tới gặp quá là được, còn nói như thượng quan nghi như vậy từ lục phẩm chờ chiếu, đó là phần lớn thời gian đều muốn ở công chúa điện hạ trước mặt hầu hạ, đương nhiên được nơi không ít, quyền lực tự nhiên cũng rất lớn. Chương 77, phản ra. Từ Thọ Dương công chúa nơi này thu được chính cựu phẩm viên chức tuyệt đối là một lần niềm vui bất ngờ, đặc biệt ở Lữ Dương hồi hương muốn tham gia tế tổ chức đương khẩu. từ Minh Nguyệt lâu đi ra, Lữ Dương đi theo phía sau Chu toàn, Trương thị vệ trong tay nâng quan bảo cùng to lớn một mặt vẻ hâm mộ, cái khác Vũ Lâm thị vệ nhìn thấy cái này tình hình, ánh mắt càng ngày càng nhiều hơn không ít tôn kính. Màu xanh quan bảo, vậy ít nhất là cựu phẩm quan hàm. Trương thị vệ, làm phiền ngươi đưa ta sẽ thuần dương cư rồi." Lữ Dương khẽ mỉm cười. Đây là ti chức phận sự sự. Trương toàn kính cẩn, Lữ Dương hiền lành lịch sự khiêm tốn, thái độ làm cho hắn lòng sinh xúc động. Tuy rằng Vũ Lâm thị vệ cũng là viên chức, có từ cựu phẩm quan hàm, nhưng người còn phải xem tiềm lực cùng tiền đồ. Có lúc người và người thực sự là không thể so sánh, ở Trương toàn nghĩ đến, Lữ Dương chính là thanh danh vang dội thời điểm. Tiền đồ vừa mới bắt đầu, này chính, cựu phẩm viên trước tuyệt đối còn là một khởi điểm, sau này có thể lớn bao nhiêu tạo hóa, hắn cũng không dám kinh thường. Trương toàn gọi xe ngựa, lần này không phải nguyên lai like xe ngựa, mà là hai ngồi xe ngựa, dựa theo chức quan, chính cựu phẩm trở lên là có thể hưởng thụ xong ngồi xe ngựa. Bình thường bình dân chỉ có thể hưởng thụ đơn ngồi xe ngựa, nếu là phú quý thế gia, đúng là có thể quên cái từ cựu phẩm nhàn tản đại phu quan hàm, cũng có thể hưởng thụ hai thừa vinh quang và vui sướng. Lữ Dương ngồi trên song ngồi xe ngựa, cảm giác rất khác nhau, xe ngựa vô cùng xa hoa, một đường rêu rao tiến vào thư viện dọc theo nam minh quanh hồ quan đạo mà đi qua đường hẻm ở hoàng gia biệt viện trước dừng lại lữ kim gia nhảm chán ngồi ở thuần dương cư trên bậc thang tới lui một đôi còn ở phát dục chân ngắn nhi nhìn thấy xe ngựa dừng lại cái kia hai con trắng như tuyết không chút thì vết bi em đút hầu như làm cho nàng chừng lớn hai mắt Vũ em nô thị cũng là bị hai ngồi xe ngựa kinh sợ đó là như hoàng nho sư như vậy có viên chức người mới có thể cưới đương nhiên hoàng nho sư bình thường không toạ như vậy xe ngựa như vậy trong xe ngựa người đã đáng giá suy nghĩ nô thị vội vội vàng vàng chào đón cung kính mà đứng ở một bên chờ đợi trong xe ngựa người hạ xuống. A, hóa ra là lữ công tử. Nô thị há hốc mồm, chỉ thấy lữ dương cười tủm tìm kéo dài thùng xe môn nhẹ xuống. phía sau còn theo một vị trước kia gặp vũ lâm thị vệ. thị vệ kia hoàn toàn không trọng yếu, trọng yếu chính là thị vệ trên tay nâng một bộ đầy đủ màu xanh quan bảo. này quan bảo, vũ em nô thị sướng sốt một chút, màu xanh quan bảo nhưng là dưới tam phẩm quan chức xuyên. nàng đột nhiên ý thức được lữ dương phong quan, lập tức vỗ một cái bắt đuổi. ai nha, hóa ra là công chúa điện hạ cho lữ công tử từ quan. đúng đấy, may mắn được điện hạ thưởng thức ban cho cái thọ dương điện trở chiếu chính cựu phẩm viết chức. Lữ Dương gật cụ, cũng cảm thấy thế sự vô thường, trong lòng khá là cảm khái. Ai nha, nhị ca làm quan. Lữ Kiếm gia chạy tới, Thiếu Kỳ nhìn chằm chằm Trương thị vệ nâng quan bảo cùng quan ấn hung hang địa quan sát, thế nhưng nàng không dám dùng tay đi mò, chỉ lo phạm vào kiêm kỵ, mấy ngày nay nàng theo Lữ Dương làm thư đồng, cả ngày cùng những kia gia đình giàu có thư đồng ở chung, tầm mắt mở ra, quy củ hiểu được không ít, làm việc cũng cẩn thận không ít. Lữ Dương nhìn thấy muội muội như vậy không kiềm chế nổi mồ dạng cười nói, Kiếm gia, đây là ngươi nhị ca ta quan bảo muốn sờ ngươi liền sờ đi, sau này nếu là không có cần phải, ta cũng sẽ không lấy ra khoe khoang. Thừa cơ hội này, ngươi cũng nhìn. tốt lắm, cái kia kim gia sờ sờ. Lữ kim gia tăng lên đánh bạo tử, tay nhỏ ở sâm màu xanh quan bảo trên nhẹ nhàng xoa xoa, nhất thời thoải mái gọi dậy đến. nhị ca, ta cảm giác được quan bảo trên cũng có thật mạnh văn khí. đây là đương nhiên. Lữ Dương cười. Trương Toàn cũng nở nụ cười. Kim gia tiểu nương tử, Lữ công tử bây giờ là trợ chiếu, tương lai tiền đồ không thể đo lường. này quan bảo, ngươi trước hết thế ca ca người cầm đi. Trương Toàn đem thay đặt ở Lữ kim gia trên tay đơn giản chỉ là một bộ quan bảo, không phải rất nặng. Lữ Kiêm Gia vui mừng cực kỳ, hai tay cầm thay, trong trong mắt tất cả đều là ngôi sao nhỏ. Trước đây không cần nói viên trước, chính là công danh cũng thật không dám nghĩ, hiện tại được rồi, chính mình nhị ca hiện tại chẳng những có công danh, còn có viên trước. Lữ công tử, nếu đưa đến nơi này, ti trước trở về đi phục mệnh rồi. Trương Toàn ôm quyền nói rằng, cũng được, Trương Thị vệ, người hãy đi về trước đi, lần sau có cơ hội chúng ta nâng cốc nói chuyện vui vẻ. Lữ Dương Hàn Huyên vài câu, nhìn theo Trương Toàn cùng xe ngựa rời đi. Vũ em. Lão sư có thể có ở đây không? Lữ Dương quay đầu mỉm cười, chỉ thấy Ngô Thị sờ sờ Lữ Kiêm ra tay nhỏ, nhìn màu xanh quan bảo sưng sờ. Ở, ở, Hoàng nho sư biết công tử ngày hôm nay phải đi về, nhưng là vừa bị công chúa điện hạ chiêu đi, là lấy vẫn ở thư phòng chờ công tử đây. Lữ Dương gật đầu, sửa sang lại nho y để, để muội muội theo, đi vào Hoàng Tông Hi thư phòng. Hoàng Tông Hi đang nghiên cứu một tấm kỳ phổ, nhìn thấy Lữ Dương đi vào, nhíu chặt lông mày nhất thời tàng ra, lộ ra một nụ cười. Xin chào lão sư. Lữ Dương không dám thất lễ. Hừm, ngồi xuống nói chuyện. Hoàng Tông hí cười, ống tay áo phất một cái, một cái bồ đoàn rơi xuống án thư trước. Lữ Dương ấp lễ, ngồi xuống. Lão sư, lần này công chúa kêu gọi, đế tứ một cái thọ Dương điện chờ chiếu chính cựu phẩm chức quan. Lữ Dương tướng lần này vận may nói một lần. Hoàng Tông Hy lộ ra vẻ kinh ngạc, tung nhiên nói, vào lúc này tứ ngươi viên trước, ha ha, có thể thấy được điện hạ cũng thật là coi trọng ngươi, như vậy cũng được, hiện tại ngươi thanh danh vang, rồi, có viên trước, có thể miễn đi rất nhiều phiền phức không tất yếu. Đại Quang Hoàng Triều Hoàng Quyền Chí Thượng, quan liêu hệ thống thực hành chính là loại ba tỉnh lục bộ chế, quan chức nhận lệnh, kiểm tra. Lên chức đều có do lại bộ trưởng quản, đương nhiên còn có ngoại lệ. thí dụ như hoàng triều vương công cùng với hoàng tử, hoàng nữ chợ đều trưởng quản có mấy cái tứ người quan hàm tiêu chuẩn, những này tiêu chuẩn đã sớm ở lại bộ lập hồ sơ. thí dụ như nói, ngày hôm nay lữ dương đến tứ viên trước, thọ dương công chúa sẽ sai người thông qua vân tiên tự phát vân tiên báo bị lại bộ hoàn thành bình thường thủ tụ. cái gọi là vân tiên, trên thực tế cùng lá bùa đưa thư gần như chính là thánh đạo quan trong môn phái cấp tốc nhất thông tin phương thức, nó lấy thánh đạo phép thuật làm trụ cột, có thể mang đặc biệt tin tức tạ ở đặc thù giấy viết thư bên trên dây lắc bên trong làn truyền hướng về Cựu Châu các đại thử nhà. Lữ Dương có thể đến tứ viên trước, trên thực tế được cho được rồi lại vận, dù sao cơ hội như vậy cũng không nhiều, mặc dù là thọ dương công chúa như vậy thiên gia kiểu nữ, trong tay một bên phòng trừng cũng chỉ có 3 đến 4 cái viên chức tiêu chuẩn. Hóa ra là sư đệ thu được viên chức, cũng thực không tồi đây. Hoàng đạo ẩn nắm hoàng ngất đất tay đi vào, hai người nhìn thấy kiêm gia trên tay nâng quan bảo cùng quan ấn, lộ ra vẻ kinh ngạc. Hoàng ngất đất thì lại vô cùng ước ao, một đôi trong suốt thủy linh con mắt nhìn quan bảo cùng quan ấn, tới liền đem quan ấn chộp vào trong tay thưởng thức, lộ ra vẻ hâm mộ. Sư Minh, ngươi này quan ấn cho ta chơi đùa mấy ngày mãi, Hoàng Tất Tất khẩn cầu. Vậy không được, vạn nhất làm mất đi làm sao bây giờ? Lữ Dương gật đầu, Hoàng Tông Hi cũng là sệ mặt xuống, dọa đến Hoàng Tất Tất dù lập cập. Tất Tất, không thể hồ đồ, này quan ấn cũng là có thể tùy tiện thưởng thức. Hoàng Đạo hửng quát lớn một tiếng. Thư viện nhiều học sinh như vậy, có thể đến tư viên trước học sinh hầu như không có. đương nhiên, Hoàng Triều quản hạt bên dưới hơn trăm thư viện, những kia nho sư tất cả đều là có viên chức. này viên chức là do bộ lễ đề cử, lại bộ kiểm tra, hết thảy thư viện nho sư đều là do bộ lễ trực tiếp quản hạt, tương đương với cục giáo dục, bộ lễ phòng trừng cũng kiêm chức bộ giáo dục trọng trách, các đại thư viện nho sư cũng là quan lại biên chế, địa vị cao thượng. Toàn hoàng triều cửu châu người đọc sách thiên thiên vạn vạn, thế nhưng có viên chức rất ít, ở đọc nho sinh bên trong nắm giữ viên chức giả càng ít, vì lẽ đó nảy viên chức đối với người đọc sách tới nói vẫn là rất hiếm có, yêu thích cũng khó trách hoàng ất tất như vậy ước cao. Thuần Dương, nếu muốn hồi hương tế tổ, vậy thì đi sớm về sớm đi. Hoàng Tông Hi căn dặn vài câu, lúc này mới để Lữ Dương ra ngoài. Trong sân, một chiếc xe ngựa ngừng. Màu đen đại liệt mã thở hổn hển, phía sau bên trong đùm xe chất lên thành đống một cái đại dương gỗ. Lữ Dương tướng đồ vật chuẩn bị thỏa đáng, lúc này mới từ biệt mọi người, để phu xe đánh xe đi tới Lữ Khâu. Bởi vì Lữ Dương đạt được viên chức duyên cớ, Lữ Kiêm gia vẫn giữ phấn, ở trên xe ngựa vẫn nói chuyện, đợi được xe ngựa đến Lữ Khâu, nàng mới dừng lại thỏa trà. Đây là Lữ Kiêm gia đi xa nhà sau khi lần thứ nhất về Lữ Khâu, tâm tình tự nhiên rất phức tạp, kiến thức mặt lang phủ nơi Phồn Hoa, Lữ Khâu huyện chính là một cái phổ thông huyện thành nhỏ, cùng mạn phủ Phồn Hoa không so được, bất quá thắng ở thân thiết quen thuộc. Xe ngựa ở Lữ gia trong viện dừng lại, chính đang trong phòng nói chuyện người nhà dồn dập đi ra, nhìn thấy xe ngựa lập tức cao hứng chào đón. Lữ Kiêm gia hoan hô một tiếng khiêu xuống xe ngựa, đông nhiên vô cùng kinh ngạc, đều, đại tỷ, hóa ra là đại tỷ về nhà, quá tốt rồi. Lữ Kiêm gia nói nhỏ tới một cái 24-25 tuổi trên người cô gái, cô gái này xuyên một thân một mạc xiêm y, cười ha hả ôm lấy Lữ Kiêm gia, hỏi han lên. Lữ Dương cũng xuống xe, cười nói, nguyên lai thực sự là đại tỷ. Nhị đệ trở về, cực khổ rồi. Lữ bẹo tấm cười, chào đón phía sau một người tuổi còn trẻ hán tử cũng chào đón, cười ha hà nói nhị đệ chuyện của ngươi bọn ta đều nghe cha mẹ nói rồi ghê bá ma lão lư gia lúc này nhưng là thể diện rồi ha ha là thể diện anh rể lần này mang theo đại tỷ trở về nhất định nhiều ở ít ngày lữ dương hàn huyên vài câu lúc này mới chuyển hướng lữ khai thái cùng lữ dương thị tán gấu lên lữ dương quay đầu tướng đại dương gỗ chuyển xuống đến nhấc vào trong nhà mọi người lúc này mới vào nhà con trai của ta ngươi này dương gỗ bên trong làm món đồ gì làm sao nặng như vậy lữ dương thị hiếu kỳ nghĩ thầm sẽ không lại là kim ngân chứ? kim ra, mở ra đi. lữ dương cười. được rồi. lữ kim ra hô to một tiếng, mở ra dương gỗ. mọi người vội vã thân cái cổ nhìn lại, chỉ thấy kim lắc lắc, ngân lắc lắc ánh sáng lập tức lượm mù mắt. đại dương gỗ bên trong rõ ràng là bán chồng vàng dòng cùng bạc dòng, ngoài ra, còn chỉnh tề bày đặt một cái khay, mặt trên là một bộ đầy đủ màu xanh nho ý nghĩa, theo vàng bạc giao nhau đồ án cùng thánh đạo văn tự. lữ khai thái lập tức hút vào ngụm khí lạnh, hắn đẩy ra mọi người, đi tới trước mặt đến, sắc mặt lộ ra vẻ kinh hãi. này xem y không phải quan bảo sao? Lữ Dương Thị lúc này mới tỉnh ngộ lại, vỗ đùi vui mừng tiêu lên. Ai nha, này không phải huyện lệnh đại nhân xuyên đại lao gia quan bảo sao? Làm sao sẽ ở cái này đại dương gỗ bên trong? Lẽ nào là con trai của ta chức vị? Lữ Dương ha ha cười nói, mẫu thân nói không sai, nhi tử ta bị công chúa điện hạ ban cho thọ dương điện trở chiếu chức vụ, hiện tại là chính cựu phẩm biên chức rồi. Lời này vừa ra, tất cả mọi người đều trợn mắt ngoạm mủn. Lữ Kiêm gia đại tỷ Lữ Bèo tấm càng là không dám tin tưởng, nàng mới xuất giá mấy năm, đệ đệ của mình liền trở nên có tiến bộ như vậy. Chương 78 tế tổ. Lữ Dương tỷ tỷ cùng anh rể lần này bởi vì Lữ Thị bộ tộc tế tổ liền thưa dịp thời cơ trở về vấn an nhị lao, không nghĩ tới nhìn thấy Lữ Dương quan bảo, bọn họ cũng bị chấn động rồi, con mắt cơ hồ bị lượm ngủ. Con trai của ta, ngươi nói cái kia cái gì chờ chiếu là cái cái gì quan, có thể so với huyện thái gia quan đại. Lữ Dương thị cười ha ha, lôi kéo Lữ Dương tay hỏi dò. Dưới cái nhìn của nàng, trước mắt này quan bảo cùng huyện thái gia xuyên đều là một cái răng dấp, chỉ ít màu sắc trên là như thế, đều là sâm màu xanh. Những người khác cũng là một mặt mơ hồ, không hiểu chờ chiếu là cái gì quan. Lữ kiêm gia cấp trả lời: "Nương, cái này ta biết, Thọ Dương điện trở chiếu là Thọ Dương công chúa bên người quan nhi, chủ yếu là vì là công chúa làm việc quan, chính tự phẩm, không sánh được huyện thái gia, huyện chúng ta thái gia là chính thất phẩm con nhi." Lữ Dương thị phẫn nộ nói: "Cũng đối với à, ta đây là bị hồ đồ rồi, có thể có cái viên chức cũng đã cảm ơn trời đất, làm sao còn hy vọng so với huyện thái gia đến, đến rồi." Dương nhi đã không sai, công chúa bên người quan, dù sao cũng tốt hơn trong huyện chủ bạc. Mặc dù là huyện chúng ta mấy vị nhà giàu lao ra cũng đều không cái viên trước đây chúng ta lão lữ ra xem như là khổ tận cam lai rồi lữ khai thái trong lòng sáng sủa, bất kể là thế đạo gì chỗ dựa trọng yếu nhất bằng trên núi dựa lớn chính là một cái kẻ ngu si bảo vệ không cho phép cũng có thể thăng chức rất nhanh con trai của chính mình có thể trở thành công chúa bên người con nhi tương lai tiền đồ không nhỏ năm nay thực sự là quá thư thái phản phất thời cơ đến vận chuyển không chỉ lữ dương lệ đại nho sư phụ còn thi được thư viện quan trọng hơn chính là leo lên thọ giường công chúa này một cây đại thụ còn phải ban cho chính cửu phẩm viễn trước lần này phong quang ngày mai tế tổ còn kiêng kỵ cái gì ăn cơm tối xong, người một nhà hoan vui mừng hỉ tự thoại đến nửa đêm. Hôm sau trời vừa sáng, trời còn chưa sáng, người một nhà liền lên chuẩn bị gà vịt hết đáp, tam sinh tế phẩm đều đặt tới trên xe bò, để tá điền vội vàng xe. Lữ Dương cha mẹ còn có Lữ Kiêm ra tọa lên xe ngựa, Lữ Dương cùng với tỷ tỷ anh rể cưỡi lên mã, đi tới Lữ Thị bộ tộc tổ tử. Lữ Thị bộ tộc là tiền triều đệ nhất đại tộc, nguyên bản bàng chi cùng nhân khẩu rất nhiều, thế nhưng đến hôm nay, vật đổi sao rời, ở đại khuông cảnh nội đại khái cũng chỉ còn xuất lại Lữ Khâu này một chỗ Lữ Thị tộc nhân, còn lại cũng đã tán đến Nam Man nơi. Lữ thị Tế tổ nghi thức là một việc lớn, xưa nay có Lữ thị An, Lữ Khâu An lời giải thích, có thể thấy được Lữ thị tộc nhân ở Lữ Khâu huyện địa vị. Lữ thị tổ từ tọa lạc ở Thanh Nguyên Cương trên, là một đống vượt quá 800 năm cũ kỹ lao từ đường, trải qua nhiều lần sửa chữa, bây giờ đã tăng thêm quảng trường cùng tường đây, toàn bộ tổ từ diện tích mấy chục mẫu, ngược lại cũng rộng rãi. Thanh Nguyên Cương phía dưới là trên Lữ Tập, dọc theo thủy dương dòng sông đi xuống bảy, tám dặm địa, chính là dưới Lữ Tập, trên dưới Lữ Tập hợp lên chính là Lữ thị tộc nhân thế cư nơi. Lữ Dương một nhóm, xe bò, xe ngựa, vật cưới đi tới thanh nguyên cương giới chân thời điểm ở sáng sớm sương mù bên trong có thể nhìn thấy không ít lục tục từ bốn phương tám hướng mà đến lữ thị tộc nhân đại thể đều là mang nhà mang người có cưới cao đầu đại mã có thừa dịp xe ngựa có đi bộ bảy tám người một nhà gồng đánh hoặc là vội vàng xe bò so với tập hợp còn náo nhiệt lữ dương hàng năm cũng sẽ cùng phụ thân lữ khai thái đến đây tổ từ tế tổ chính mình liền ở tại dưới lữ tập 4, năm dãm địa phương bình thường tế tổ chỉ có hai cha con đến đây nữ tác chuẩn mực đạo đức phụ nữ nhân gia cho dù đến cũng chỉ có thể đứng ở tổ từ bên ngoài quan sát Lữ Dương tới ở đại liệt lập tức, nhìn Thanh Nguyên Cương trên Lữ thị đại Từ đường, trong lòng sinh ra khác cảm khái. Đoàn người dọc theo đại lộ thẳng tới Thanh Nguyên Cương, ở từ đường đại viện trước dừng lại, đại viện trước đã tụ tập hơn 1000 tộc nhân, hơn nữa còn có càng nhiều Lữ thị tộc nhân từ bốn phương tám hướng chạy tới. Lữ Dương cha mẹ xuống xe ngựa, một ít đứng ở ngoài sân tộc nhân dồn dập quay đầu lại, nhìn thấy là Lữ Dương một nhà, dồn dập nói nhỏ lên. Đó là dưới Lữ tập ở ngoài Lữ Khai Thái gia tiểu tử, nghe nói lại đại nho sư phụ, thi được Bạch Long Đàm thư viện. Chúng ta Lữ Khâu Lữ thị bộ tộc bây giờ xa suốt không ít. Hai năm qua thành công tiến vào thư viện học sinh đến tới đếm lui chỉ có hai mươi mấy. Nghe nói tất cả đều là bảng chi con cháu, tộc trưởng này một nhánh đáng thương cực kỳ. Bây giờ khai sáng hải đồng có ba cái, nhưng lại không có một người có thể dựa vào tiến vào chúng ta mặt lang phụ bạch long đám thư viện. Nghe nói chính chi này một đời mấy đứa trẻ tất cả đều vô dụng. Lão đại năm trước lệ một vị đại nho sư phụ, nhưng đáng tiếc là nhét vào một số lớn bạc cùng ngân tình, nghe nói đến nay vẫn không có trở thành tú tài. Không đúng vậy, nghe nói tiểu tử kia năm nay đã chuyển tới trạch châu thương hải kiếm viện tu hành đây, phòng trường có hy vọng đột phá đạo nghiệp. Lữ Dương thần thức này bén, có thể biện nghe không ý thoại, Trạch Châu Thương Hải kiếm viện kỳ thực là không lên quy mô thư viện, còn kém rất rất xa mặt Lăng Phụ Bạch Long Đàm thư viện. Nghe nói nên thư viện lấy tu hành thánh đạo đạo nghiệp làm chủ, dựa vào sáng nghệ bên trong kiếm thuật bồi dưỡng chuyên nhất hình nhân tài. Trạch Châu có bao nhiêu loại sách này viện, cầm viện, trí biệt viện, phiến viện chờ chút, thư viện bên trong học sinh cùng một màu lựa chọn thư viện am hiểu nhất tài nghệ. Nay khá giống đại học tổng hợp cùng chuyên khoa học viện, hai người định vị không giống. Dương Nhi lên đồ vật đến. Lữ Khai Thái dặn dò một tiếng. Lữ Dương vội vã từ trên xe ngựa mang tới một cái dương gỗ nhỏ hạ xuống. Mà Lữ Khai Thái thì lại cùng đại con rể từ trên xe bỏ mang tới Tam Sinh tế phẩm hạ xuống. Lần này Lữ Khai Thái chuẩn bị rất đủ, Tam Sinh thì quả, như thế không thiếu, tướng đồ vật nhất tiến vào từ đường đại viện, liền nhìn thấy từ đường trước hành liệt 3 tầng tế đàn, lui tới người làm môn chính bưng ngâng lên một chút lại nâng lên một chút tế phẩm bày ra ở trên tế đàn. Từ đường rộng rãi trên quảng trường, đứng hơn trăm trên người mặc cẩm bào người, trong đó không ít là nho giả, lao tóc trắng xóa, thiếu chỉ có 7, tuổi, đa số nhưng là thành trắng niên. Lữ Dương phóng tầm mắt nhìn, phát hiện này hơn trăm người đều là người mang văn khí nho giả, có thắt lưng gấm cao quan, tay áo bảo khoan hoan, chính túm năm tụm ba tụ tập cùng một chỗ nói chuyện. Lữ Dương lâm liệt, những người này đều là bổn tộc ở Lữ Khâu nho giả, đạo nghiệp cao thấp không giống nhau, bất quá cao nhất bất quá hồng nho, này hơn trăm nho giả, nghiêm nhiên đã là Lữ Khâu Lữ thị dòng họ bên trong người cao quý nhất, cũng là bổn tộc trụ cột. Cùng Lữ Dương như thế, quảng trường bốn phía không ít Lữ thị tộc nhân tất cả đều dùng ánh mắt ngước nhìn này quần nho giả, ở trong mắt bọn họ, bổn tộc người đọc sách không thể nghi ngờ là bổn tộc người kiêu ngạo vị trí tất cả danh dự đều quy về những người này mỗi một năm cũng chỉ có ở tế tổ ngày đó mới có thể nhìn thấy bủn tộc hết thể nho giả tụ hội tổ tử bên kia ha ha năm nay tế tổ tựa hồ tế phẩm càng nhiều rồi lữ khai thái cười nhìn một đoàn tộc nhân xuống lại án trước này không ít tộc nhân chính đang nâng tế phẩm đăng ký tạo sách hy vọng chính mình tế phẩm có thể hiện đặt ở tầng thứ nhất trên tế đàn cần tướng tế phẩm đặt ở trên tế đàn lại đây đăng ký một cái chính đang đăng ký tộc nhân thét to một tiếng sau đó gọi lữ khai thái tiến lên vây xem đăng ký các tộc nhân rồn dập tránh ra một con đường đồng thời cùng lữ khai thái chào hỏi. ở lữ khâu huyện này mảnh đất nhỏ, lữ thị tộc nhân ai cũng biết được ai, cái nào một nhà có cái gì rõ thổi cỏ lây, bảo quản mấy ngày thời gian liền chuyển khắp toàn bộ lữ thị bộ tộc. mở thái, nhà ngươi tiểu tử không được hiểu rõ, nghe nói lệ đại nho sư phụ còn thi được bạch long đàm thư viện, thật cho chúng ta lữ thị bộ tộc mặt dài rồi. vị này chính là nhà ngươi tiểu tử đi, lớn rồi, một không chú ý cũng không nhận ra rồi. nghe nói huyện thái gia tự mình đưa ngươi ra quê quán đội thành sĩ tịch, có hay không việc này nha? mọi người dồn dập hỏi dò. có, có. Huyền Thái gia còn đưa không ít bạc dòng lại đây, ha ha, đây chính là ta tiểu tử kia, Lệ Hoàng tông Hi đại nho sư phụ, bây giờ đã ở thư viện tu hành, nếu không là tế tổ chỉ sợ trả về không đến. Lữ Khai Thái trên mặt quả thực hồi hộp, không ngừng hướng thân thích các tộc nhân đáp lễ, như vậy cũng có vinh yên thời khắc đời này vẫn là đầu một lần a. Dĩ vãng đến đây tế tổ, cả nhà bọn họ có thể đều là lạnh thanh không có bao nhiêu người quan tâm, hiện tại không, giống, trong tộc huynh trưởng, Đường Đệ môn dồn dập tới hỏi dò cùng chúc mừng, từng cái từng cái ước ao có phải hay không, quả thực hận không thể lư dương đó là con trai của bọn họ. Lữ Dương tự nhiên nhận ra một ít tộc nhân, đại thể đều là thuốc bá đồng lứa người, còn có một chút tộc huynh, tộc đệ. Bất quá bọn hắn hiện tại cũng không dám dễ dàng cùng Lữ Dương chào hỏi, bởi vì Lữ Dương thân phận bây giờ không giống, đó là có công danh người đọc sách, cùng chân đất tử tự nhiên không bình thường. Lữ Dương từ khi theo cha thân Lữ khai thái tu gần khư luyện huyết sau khi, thân thể hoàn thiện, khí chất đại biến. Hơn nữa tu hành thánh đạo sau khi, khí chất biến đổi lại biến, làm cho Lữ Dương cả người hoàn toàn khác với người bình thường. Lữ Dương làm cho người ta cảm giác là nhất cử nhất động khí độ cần nhiên. Thân thể cùng giữa hai lông mày lại có một luồng xuất trần tiêu sái khí biểu lộ, mặc trên người một bộ khéo léo tốt nhất cầm sắc nho ý, ý hề. bên hông phải một thanh sâm thanh kiếm khí, quý khí một cách tự nhiên ngưng tụ thể hiện đi ra. Thậm chí, lữ dương đến tứ viên trước sau khi, cử động cùng thần thái trong lúc đó, có thêm một cỗ uy thế, loại này bất phàm khí độ tuyệt đối bất chi bất giác liền có thể cảm hóa cùng làm kinh sợ người bình thường. Đăng ký tế phẩm chính là Lữ Khâu Lữ thị chính chi một cái quan sự, cũng là lữ gia tộc người, tuổi hơn 30 tuổi, vô cùng phúc hậu, đầu đội đỉnh đầu viên triển bố mũ, trên tay nắm một nhánh bút lông sói nhìn lữ dương cùng lữ khai thái một chút lộ ra một tia vô cùng kinh ngạc hóa ra là mở thái huynh trưởng nói vậy đây chính là ta cái tiên lệ hoàng nho sư sư phụ chất nhi chứ quản sự cười nói lữ dương khẽ mỉm cười giơ tay bình ấp tiểu chất đó là lữ dương gặp tộc thuốc không dám không dám chất nhi hiện tại đã là thân có công danh nho sinh tương lai trước trình vi lớn không cần hành lễ rồi quản sự là một cái linh lung tám diện người lập tức tướng con mắt nhìn về phía lữ dương trong tay dương gỗ lữ khai thái tướng tam sinh thì quả ba chân thác buồn đưa lên trước cười nói Trước khi danh tam sinh thị quả đi, cũng được. Mở thái huynh trưởng đồ vật, ta sẽ dặn dò người phía dưới thế ngươi tìm cái vị trí thật tốt cung phụng tổ tiên. Vậy thì đa tạ rồi. Lữ Khai Thái thỏa mãn cực kỳ, quản sự khẽ gật đầu, tự mình để bút đăng ký tốt. Dương Nhi, mở ra đi. Hy vọng lần này mang đến đồ vật có thể đặt tầng thứ nhất tế đàn cung phụng tiên tổ. Lữ Khai Thái cảm khái một phen, dặn dò Lữ Dương mở ra Dương gỗ. Được rồi. Lữ Dương trịnh trọng tướng Dương gỗ mở ra, nhất thời một chùm thanh bên trong mang bạch linh quang sông thẳng đi ra, tất cả mọi người đều kinh hô một tiếng con mắt gần như bị linh quang lượng ngủ. Alya, thứ tốt ta, dĩ nhiên là ẩn chứa linh văn ngọc như ý, hơn nữa còn là một đôi. Quản sự cha cha tán thưởng, hắn sáng sớm liền bắt đầu vì là các tộc nhân đăng ký tế tự hải kèm, thế nhưng cho tới bây giờ vẫn không có cái kia một người lấy ra như vậy linh quang phi phàm đồ vật. Thanh ngọc như ý cái trước cái ngón nút to nhỏ linh văn không khô chạy xoay tròn, mơ hồ có thể tự mình thu lấy linh khí trong trời đất, màu trắng xanh linh quang trào ra, ở như ý bốn phía hình thành một tầng hào quang, tường thụ cực điểm. Không đơn thuần là vây xem các tộc nhân kinh sợ, chính là ở từ đường trước nói chuyện hơn trăm nho giả cũng sử sốt, bọn họ đồng thời xẹt qua một ý nghĩ, là ai đem người bảo thượng phẩm thánh đạo pháp khí cho mang đến tế tự. Chương 79, tế tổ, 2. Đồ ngạch vàng dòng một đôi. Người bảo thượng phẩm thanh ngọc như ý một đôi. Ngự cung Đông Hải đại trân châu một đấu. Ngự cung Dương Chi Ly văn ngọc bích một đôi. Sâu sắc, phong hoa tuyết nguyệt tập, một quyển. Quản sự một bên ghi chép, mỗi ghi chép một chuyện vật, cũng cao hơn thanh gọi một lần, dù sao cũng là vật quý giá, dựa theo thông lệ đó là muốn hô đi ra, để hết thảy lữ thị tộc nhân đều biết đến. Vậy xem các tộc nhân có ít nhất hơn trăm, bọn họ kinh ngạc đến mê mẩn, một hồi lâu cùng nhau rối loạn lên, có người đã ước ao đến không được, thực sự là quá bà bối, cái tuyết như ý quả thực có thể làm chuyến gia bảo, còn có cái tia đại chân châu, từng viên một dường như to bằng long nhãn, viên viên tròn vo, vẫn là ngự cung cống phẩm. Này cống phẩm là từ đâu tới đây nha, cha cha, bình thường muốn gặp một viên cống phẩm cấp đông hải đại chân châu cũng khó khăn. cái kia phong hoa tuyết nguyệt tập là sách gì, nhưng là vị nào đại nho hoặc là tông sư thuật, làm sao chưa từng nghe tới à? Kha kha, đại gia tất cả đều kiến thức nông cạn. Chẳng phải biết ngày đó Thái đạo trên tòa thành miếu, ta Lữ thị con cháu ở công chúa điện hạ trước mặt bảy bộ thành thơ. Hơn nữa vượng nghi trên lầu, vẫn là ta Lữ gia con cháu múa bút phú thơ, dẫn tới Sơn thủy Đan thanh đại thánh tay lục thương lục tông sư ra tay vẽ tranh, thành tựu một đoạn thư họa song tuyệt giai thoại. Đột nhiên cao giọng nói chuyện chính là một người trẻ tuổi, hắn cầm trong tay một thanh phong nhã phiến, đùng một cái một tiếng mở ra, đẩy ra rồi mọi người, thong dong đi tới Lữ Dương bên người, ấp lễ cười nói: hiền đệ, ta là Lữ Tuân Phong, năm nay 26 tuổi, trên Lữ tập đông đầu câu chính là Ngô gia, tính ra ta vẫn là hiện anh họ." Lữ Thuần Phong. Lữ Dương ánh mắt hơi sáng ngời, danh tự này đúng là như sấm bên hai. này Lữ Thuần Phong là bổn tộc bên trong liền độc với Bạch Long Đàm thư viện tộc huynh, chỉ là thường ngày chỉ học tu thân, cũng không có khả năng nhìn thấy. Lữ Dương gặp huynh trưởng. Lữ Dương vội vã ấp lễ. Ha ha, hiền đệ không cần khách khí, hiền đệ tên Vi huynh ở thư viện đã như sấm bên tai, chỉ là hiền đệ ít giao du với bên ngoài, Vi huynh cũng không tốt đường đột bái phỏng, hôm nay tế tổ, có thể gặp lại, thực là chuyện may mắn. Lữ Thuần Phong liếc mắt nhìn Lữ Dương mang đến tế tự bảo vật, hâm mộ nói: đều nói hiền đệ đến công chúa điện hạ trọng thường nghĩ đến là thật sự ha ha nữ cung đông hải đại chân châu cùng dương chi Ly văn ngọc bích cũng có thể luyện chế pháp khí thượng giai vật liệu nghĩ đến cũng chỉ có công chúa mới sẽ rộng lượng như vậy ban xuống này chính là thọ dương công chúa điện hạ ban tặng lữ dương cười quay đầu nhìn về phía quản sự những thứ đồ này đều có thể cung phụng ở tầng thứ nhất trên tế đàn đi đặc biệt này một quyển phong hoa tuyết nguyệt tập như ý chân châu ngọc bích cũng có thể thế nhưng này một quyển sách quản sự tương đương làm khó dễ ở hắn nghĩ đến đây chỉ là một quyển phổ thông tập thơ cũng là quản sự kiến thức nông cạn, tuy rằng đã sớm nghe được lữ khai thái con trai lữ dương ở mặt lăng cùng thư viện các loại sự tích, có thể nói truyền kỳ, thế nhưng bởi vì quá mức truyền kỳ, thật là nhiều người đều cười cho qua chuyện, cho rằng đây là nghe sai đồn bệnh, hoặc là khuyết đại sự thực. vị này quản sự cũng là như thế, hắn cũng không biết này bản tập thơ là lữ dương ghi lại, nếu là tướng không quan hệ đồ vật đặt ở từ đường tầng thứ nhất trên tế đàn, nhất định phải bị mắng tử không thể. nhìn thấy quản sự không có đáp ứng, lữ dương nhíu nhíu mày, lữ thuần phong vội vã dũng cảm đứng ra, ngũ thúc, đây chính là ngại không đúng, những vật khác có thể không tha đi tới. Thế nhưng này một quyển tập thơ, nhưng nhất định phải phóng tới tầng thứ nhất trên tế đàn, cũng làm cho chúng ta lựa ra tổ tông môn đều nhìn, ta Lữ thị bộ tộc cũng có trẻ tuổi tuấn ngạn có thể viết ra ai cũng khoái, có thể so với thi thánh thơ đến, này có thể so với bất kỳ châu báu ngọc khí càng đáng giá tổ tông môn minh dám. A Thuần Phong hiện chất này bản tập thơ là ta Lữ thị con cháu ra. Mặt trên thơ ai cũng khoái, còn có thể so với thánh nhân thơ, cái này không thể nào đi, ta tuy rằng kiến thức nông cạn, thế nhưng từ chưa từng nghe nói a. Lữ Thuần Phong sắc mặt đỏ, run tay, này tập thơ tác giả chính là Lữ Dương hiện đệ mặt trên thơ tuy rằng không dám nói vượt qua thánh nhân, thế nhưng ai cũng khoái, nhưng là sự thực. Bởi vì này bản tập thơ bây giờ đã ở hoàng triều cựu châu các đại phủ thành mở bán, toàn độ nguyện tới nay đều cùng không đủ cầu, có thể mua được người không phải số may, chính là có quyền thế giả. Ha ha, tiểu chất nguyên bản cũng muốn mua một quyển, nhưng đáng tiếc để thư đồng đi xếp hàng, lăng là không mua được. Bất quá cũng có tốt, ta phụ trực tiếp từ duyệt vi thư phòng mua được một quyển, ta phụ đọc thôi liền tán trong đó bài thơ trình độ đã vượt qua thánh nhân thơ, như vậy tiểu chất mới có thể chứng kiến trong đó thơ phong thái. Lữ Thuần Phong nói tới Lữ Dương Tạ thơ kèm nén không được nữa kích động, phản phất lữ dương tả thơ so với hắn chính mình tả còn muốn cho hắn cảm thấy vinh quang, ống tay hào vung lên, dầm, Xích màu da cam lục màu xanh tử, thất sắc cầm tú khí tuân ra, ẩn chứa trong đó từng trường từng trường thơ từ văn chương, mỗi một cái văn tự đều cầm tú sáng lạn, vây xem lữ thị tộc nhân lần thứ hai rối loạn lên, những kia không có tu luyện ra văn khí người bình thường một mặt ước ao cùng tính nghệ mà nhìn về phía lữ thuần phong, đây chính là người đọc sách cùng không phải người đọc sách khác nhau, người đọc sách nắm giữ văn khí, có thể thể hiện ra người khác không thể triển khai đại khí tượng, người bình thường cái gì đều không biết. Cái kia quản sự mở ra phong hoa tuyết nguyệt tập cuối cùng một tờ, này một tờ chính là một thủ, xuân giang hoa đêm trăng, hắn rất nhanh sẽ nhìn thấy lư thuần phong cẩm tú khí bên trong chói mắt nhất, độ dài dài nhất chính là trang này bài thơ. Như vậy, quản sự đã tin hơn nữa. Chuyện gì xảy ra, từ đường trước đó, không nên quá mức ồn ào. Một cái âm thanh uy nghiêm truyền đến, gây rối lập tức dẹp loạn, tất cả mọi người đều tránh ra một lối. Chỉ thấy một cái màu vàng nho y người trung niên đi tới, đầu người này đái màu đỏ thấm cao quan, bên hông quải một thanh sạc sỡ sắc quân tử kiếm, gò má gầy gò, hai mắt lấp lánh có thần khí độ bất phàm phía sau hắn còn theo hơn 10 người nho giả này chính là trước đó ở trên quảng trường nói chuyện một ít trong tộc nho giả hóa ra là tam thúc công thuần phong có lễ lữ thuần phong ấp lễ lại hướng về tam thúc công phía sau chư vị nho giả ấp lễ lữ dương hơi dùng mình những này có thể đều là trong tộc nho giả là trong tộc trụ cột toàn bộ lữ khâu lữ thị bộ tộc chính là dựa vào những người này mới nâng lên là lấy ở trong tộc nho giả địa vị tối cao lữ khai thái nhẹ nhàng lôi một thoáng lữ dương vào áo nhọn giọng nói vị này chính là tương đối gần nhà chúng ta vị tam thúc này công nếu là Lữ Khai Thái nhớ không lầm hẳn là tương đối gần chính mình này một nhánh hay là trên mấy mấy đời chính mình ông cố hẳn là cùng vị Tam thúc này công bậc cha chú là đồng bào cùng một mẹ Tam thúc công sự tình là như vậy Lữ Thuần Phong cười tướng sự tình đơn giản nói một lần Lữ Thanh Nguyên nhìn về phía Lữ Dương ánh mắt đều không giống nhau hắn là Lữ Thị Dòng họ trưởng lão một trong ở phía dưới Phú Dương huyện Định Cư còn mở ra một gian tư thủ ở Phú Dương huyện Danh Vọng không sai hắn mấy ngày trước cũng thông qua quan hệ bắt được bây giờ phổ biến một thời Phong Hoa Tuyết giả thợ ngươi chính là cái kia bảy bộ thành thơ Lữ Dương. Lữ Thanh Nguyên mỉm cười hỏi nói: Hừm, tôn điệt chính là Lữ Dương. Lữ Dương cười: Thơ ấp lễ, còn bảy bộ thành thơ, đó là nhập học chuyện lúc trước. Ha ha, rất tốt, ngươi cho chúng ta Lữ Khâu, Lữ Thị bộ tộc mạn dài này một quyển, phong hoa tuyết nguyện tập, ta cũng dựa vào quan hệ mua được, mặt trên thơ làm không tầm thường. Ta Lữ Thị bộ tộc có thể xuất hiện như ngươi vậy một vị tài thơ cao tuyển giả, quả thực là trói lọi ta Lữ Thị dòng họ tổ tử, vì lẽ đó. Lữ Thanh Nguyên quay đầu nhìn về phía cái kia vì là trong tộc quản sự, cái kia quản sự làm sao không biết? Vội vã nói: Ta biết rồi đồ vật đều sẽ cung trên tầng thứ nhất tế đàn để chúng ta tổ tông đều nhìn. Lữ Thanh Nguyên lắc đầu, hai con mắt bắn ra lệ mang, cao giọng túc nói, như vậy còn không được, những vật khác cung ở tầng thứ nhất tế đàn cũng là tôi, thế nhưng này bản tọt thơ, ngươi dặn dò người đưa nó cung ở tầng thứ nhất tế đàn trung gian vị trí, ta muốn cho hết thể Lữ thị tộc nhân đều rõ ràng, ta Lữ thị bộ tộc cũng có tài tỉnh quan ép thiên hạ tuổi trẻ tuấn ngạo. Là là là, lập tức đi làm, quản sự nơi nào còn dám lắm miệng, với tay kêu lên một cái thân tín, tướng Lữ Dương mang đến đồ vật sắp xếp thỏa đáng. Lữ Khai Thái nhìn thấy chính mình đồ vật quả nhiên đều cùng ở tầng thứ nhất trên tế đàn, trong lòng cảm thấy trước nay chưa từng có thỏa mãn, mũi tựa hồ chua xót, một cái đại lao già, đột nhiên muốn gào gào khóc lớn lên. Không dễ dàng à, chính mình này một đời liền như thế nửa đời lại đây, bao nhiêu lần tế tổ, đều là ngước nhìn người khác tôn thờ cho tổ tông đồ vật muốn so với chính mình được, hiện tại được rồi, chính mình cuối cùng cũng coi như là lấy ra một chút đầy đủ lượng ngủ rất nhiều người con mắt thứ tốt, này có thể đều là chính mình bồi dưỡng một người vì là thánh đạo con trai của đệ tử có quan hệ. Lữ Khai Thái gia thực sự là ghê gớm nuôi một cái có tiến bộ như vậy như tử. Sau này nhà bọn họ có thể muốn triệt để thể diện, nghe nói đã là sĩ tịch, vẫn là buồn huyện huyện thái gia tự mình làm, ha ha, thể diện rồi. Không phải là bạo phát hộ sao? Quá mấy năm, con của chúng ta cũng thi đậu chúng ta mặt lang phủ Bạch Long đàm thư viện, cũng gọi là trong tộc người nhìn một cái, cái gì là dạy con có cách. Lữ Khai Thái nghe những câu nói này, trong lòng cao hứng cực kỳ, bất kể là chân thành ước ao, vẫn là chua xót điệu tán dương cùng trào phúng, đều đủ để chứng minh một chuyện, đó chính là hắn này nhà bốn người triệt để nghe tên trong thôn, nếu là lấy lớn về mới sẽ không có người để ý tới nhà bọn họ chết sống. Ha ha, ta nói cha, như thế nào, phong quang chứ? Lữ Dương cười ha ha, theo Lữ Khai Thái đi ra từ đường. Là phong quang rồi. Lữ Khai Thái từ khi bước vào này từ đường bắt đầu, nụ cười trên mặt sẽ không có đỉnh chỉ quá. Này có thể không đơn thuần là phong quang đơn giản như vậy, hắn cả đời này, khát vọng nhất không phải mua điển trí địa, cũng không phải kiến ốc tu phần, mà là thể diện với trong thôn, vinh quang với trong tộc. Cái này so với bất kỳ lợi ích thực tế cùng hư vinh quan trọng hơn, càng có thể an ủi lòng người. Lữ Khâu Lữ Thị là một cái đại tộc thế cư lữ khâu nơi đã từng từng có tối quá khứ huy hoàng, tuy rằng từ lâu xa sút thế nhưng tổ tiên vinh quang chính mình những hậu nhân này không dám quên. Mỗi một lần tế tổ, hắn nhìn phía từ đường đông đảo bài vị mặt trên, từng cái từng cái đã từng kinh sợ thiên hạ tổ tiên tục danh, đều cảm giác tự thân chi nhỏ bé thấp kém, cảm giác như vậy khiến người ta không thể làm gì. Phỏng chừng năm nay, cảm giác như vậy sẽ có cải thiện. Lữ khai thái vỗ vỗ lữ dương vai, vui mừng cực kỳ. Hôm nay tới đến hơi sớm, còn có khoảng một canh giờ, chính thức tế tổ mới sẽ bắt đầu, tế tổ nghi thức vẫn sẽ kéo dài đến sau giờ ngọ. Đến thời điểm tất cả mọi người mới sẽ tản đi. Thế nào rồi, đồ vật có thể mang lên tế đàn chứ? Lữ Dương Thị lôi kéo Lữ Kiêm ra tay nhỏ tiến lên đón, phía sau Lữ Bèo Tấm cùng con rể Vương Hồng cũng theo tới, trên mặt toát ra cực kỳ chờ đợi. An tâm, lần này đồ vật đều mang lên tế đàn, ha ha, Dương Nhi Thư càng là đặt tới tầng thứ nhất tế đàn bắt mắt vị trí, không dễ dàng, lần này tổ tông môn khẳng định nhìn thấy rồi. Lữ Khai Thái cười to, không nói ra được niềm vui của Vũ. Cái kia hóa ra được. Lữ Dương Thị cười ha ha, hắn biết gì vãng Lữ Khai Thái đến đây tế tổ. Bình thường tế phẩm đều chỉ có thể đặt tại tế đàn ở ngoài, hàng năm như vậy, này có thể để cả nhà bọn họ thương tâm. Hiện tại ra một vị người đọc sách, mắt thấy địa vị liền không giống nhau, như thế nghĩ đến, chính mình Trượng phu có thể đọc xúc nhi tử đọc sách tập văn, có thể nói là anh minh đến cực điểm. Chương 80, Tử, trên. Gia nhân ở từ đường ở ngoài nhiệt nhiệt nháo nháo điện nói chuyện, thỉnh thoảng phát sinh sảng khoái tiếng cười lớn, phụ cận tộc nhân nhìn một trận ước ao cùng đố kỵ. Lữ Dương thừa dịp chính thức tế tổ còn có một chút thời gian, hắn xoay người thản nhiên đi tới từ đường tường ngoài một bên khác, đứng ở thanh nguyên cương trên. Có thể rõ ràng phóng tầm mắt tới phía dưới thôn trang. Núi Dương Diện, trên lưu tập còn bao phủ ở nhàn nhã xương trắng bên trong, đây là một cái chỉnh tề yên tĩnh thôn trang, phòng cốc sân chẳng chít có hương thú phân bố ở ruộng đồng trong lúc đó, vô cùng an lành. Trên lưu tập là một cái đại thôn trang, toàn thôn mấy trăm hộ, tất cả đều là họ Lữ, còn có Vương, Đường, Dương Tam tính hộ gia đình, này ba tính ban đầu cũng là Lữ thị bộ tộc ngoại thích, bởi vì một ít nguyên nhân, di chuyển lại đây, sau đó ngay khi đồng thời sinh sôi sinh lợi, hình thành hiện tại thôn xóm cách cục. Trên lữ tập to lớn nhất một hộ chính là Lữ thị chính chi. Bây giờ Lữ thị bộ tộc tộc trưởng Lữ Nguyên Mông một nhà, Lữ Nguyên Mông chính là chính chi thứ 46 đại tử tôn. Bây giờ ở trên Lữ tập trong ngoài phần lớn đất ruộng cùng vùng rừng núi đều là nhà bọn họ, có thể nói là phú quý thị tộc nhà. Tìm tới rồi. Hắn ở chỗ này. Tiếng kinh hô bị sau lưng truyền đến, Lữ Dương vô cùng kinh ngạc, quay đầu nhìn lại, chỉ thấy mấy người đi tới, dẫn đầu một nam tử, 20 tuổi trên dưới, màu trắng cao quan, một thân màu trắng nho y y, ấy, cầm trong tay một thanh màu bạch kim quân tử kiếm, trên mặt ngược lại cũng sạch sẽ, thế nhưng trên trán có một đạo dài nửa tóc vết tích. Phía sau nam tử Tiền hô hậu ủng, theo bốn năm người, trong đó hai cái thiên kiểu bá mị tiểu bá mỹ tiểu nương tử, dáng dấp tương đương tiêu chí, đã kê lễ buộc lên tóc ai, song song theo sát nam tử, phản phất trong bóng tối tranh giành tình nhân. Ngươi chính là cái kia bảy bộ thành thơ lữ dương. Nam tử con mắt hơi nheo lại, biểu hiện lãnh nạo, tựa hồ đối với ai cũng xem thường. Hai con mắt sâu thẳm, lộ ra một điểm ánh sáng xanh lục, lại như là một cái hung lệ yêu nghiệt. Lữ Dương cao mày, chính mình tựa hồ cũng chưa quen thuộc người này. Ngươi người cầm, chúng ta kiếm anh công tử gọi ngươi, ngươi dám không nên. Bên người nam tử xinh đẹp tiểu nương tử chào phúng lên. Đôi mắt kia trên dưới đánh giá Lữ Dương, lộ ra từng tia một căm ghét tâm tình. Kiếm Anh, Lữ Kiếm Anh, này không phải Lữ Thị tộc trưởng Lữ Nguyên Mông con thứ ba sao? Lữ Kiếm Anh danh tự này nhưng là như sống bên hay? Chỉ vì người này là Lữ Thị bộ tộc bên trong tiểu ác bá, nghe nói độc ác cực kỳ, không ít người gia bị này tiểu ác bá làm cho cửa nát nhà tan. Công tử, người này không phải người biết chính là người cầm, lại không đáp ứng chúng ta. Ta nghe nói cái kia Lữ Dương có can đảm sông tới công chúa, ở điện hạ trước mặt bảy bộ thành thơ, tuyệt đối không thể là người này. Một cái khác tiểu nương tử nói, công tử sẽ không sai, người này chính là cái kia họ lữ, tiểu nhân, nhỏ bé nhìn ra rõ rõ rằng rằng, một cái gian nô tiến đến nam tử bên thai nói rồi vài câu, nam tử gật gù, lộ ra một tia tức giận, cười gằn, họ lữ, nếu gian nô của ta nhận ra ngươi, vậy thì là ngươi, khà khà, một mình ngươi bảng chi thấp kém tiểu tử, ai cho là gan, dám ở từ đường trước khoe con tới, ngươi cho chúng ta lữ thị đều là hương ba lão, không từng va chạm xã hội sao? lữ dương nhìn kỹ này lữ kiếm anh, sắc mặt bình tĩnh đến đáng sợ, phản phất trước mắt lữ kiếm anh chỉ là vẫn nho nhỏ run rẩy, không quan hệ đau khổ. Lữ Dương thái độ như vậy không thể nghi ngờ để Lữ Kiếm Anh cực kỳ khó chịu. Hắn biết miệng cười gằn, vì lẽ đó, không để cho ta phí lời nhiều như vậy. Nếu là thứ thời, liền ngoan ngoãn đem cái kia như ý, chân châu cùng ngọc bích giao ra đây. Nhưng thứ đó cũng là một mình ngươi nhỏ nhỏ bảng chi con cháu có thể nắm sao? Ha ha, ta đạo là vì cái gì? Nguyên lai like đi là vì cái kia mấy thứ bảo vật. Nói như vậy huynh đài thật là có tiền đồ. Lữ Kiếm Anh đúng thế. Ta nghe qua danh tự này, nghe nói cái này Lữ Kiếm Anh là tộc trưởng Lữ Nguyên Mông con bất hiếu. Nói như vậy, ngươi chính là cái kia con bất hiếu. Ha ha. Ngươi đến đây vơ vét đồ vật, không biết cha ngươi có biết? Lữ Dương trên mặt trở nên lạnh lùng, một đôi mắt hơi nheo lại, ánh mắt bén nhọn lộ ra, chăm chú vào Lữ Kiếm Anh trên mặt. Lữ Dương cả đời này, thận nhất cùng xem thường nhất chính là Lữ Kiếm Anh người như thế, dựa vào trưởng bối trong nhà quyền thế, làm mưa làm gió, cố tình làm bậy. Lữ Kiếm Anh phảng phất bị dâm đuôi tự, sắc mặt giữ tợn, gầm nhẹ nói, ngươi cái thẳng con hoang dám uy hiếp bổn công tử. Nói cho ngươi, mặc dù là mang gia cha ta đến, cũng cứu không được ngươi. Miệng khô tịnh, ai đưa cho ngươi cậu đảm, dám như vậy nói năng lố mãng. Lữ Dương cười lạnh ngươi, một mình ngươi nho nhỏ con cháu chi nhánh, đừng tưởng rằng lệ một cái chó má đại nho sư phụ, liền dây gớm. Ta chính chi đệ tử đối với các ngươi bảng chi tới nói chính là tiên, ngươi chính là một đống cướp chó. Ngươi ngày hôm nay dám đối với ta cái này chính cái giá tôn bất kính, ta liền thay ta cha giáo huấn ngươi, để ngươi biết cái gì là tiên, cái gì là địa. Lữ kiếm anh cũng không rút kiếm ra khỏi vỏ, trực tiếp cầm kiếm hướng lữ dương tinh phủ đâm tới. Này tinh phủ cũng chính là cái gọi là dưới đan điện, là người tàng tình chi phủ, cũng nhưng là hội tụ nguyên khí. Nếu là cái này khiếu phủ bị đâm thương, người sẽ nguyên khí đại thương rất có thể tinh khí rách nát trở thành phế nhân, thật can đảm. Lữ Dương giận dữ, cũng không rút kiếm, cũng chỉ một đâm, điểm ở kéo tới vỏ kiếm mũi nhọn trên. xì xì. một đạo hắc thanh bạch ba màu cuốn quanh Tam Hoàng Kiếp Kiếm khí đột nhiên lao ra, trực xuyên thấu qua vỏ kiếm, đánh út về phía tay của đối phương trưởng. không được, đây là kiếm khí. Lữ Kiếm Anh cũng không phải tay chói gà không chặt vô dụng, hắn lập tức điều động trên người sâu sắc khí, Rót vào vỏ kiếm, cùng Lữ Dương Tam Hoàng Kiếp Kiếm khí anh địa đối kháng lên. Lữ Kiếm Anh bình thường có thể vang vang bất ý, coi trời bằng vùng kỳ thực là ỷ vào chính mình tiến vào lập tâm đạo nghiệp tầng thứ nhất quan hệ. Nhắc tới cũng là có chút mất mặt, Lữ Kiếm Anh nguyên bản lúc nhỏ gần cốt cùng ngộ tính cũng không tệ, may mắn để hắn ngưng tụ tâm quang, ra sâu sắc khí, bước vào thánh đạo cánh cửa, nhưng đáng tiếc cái này vô dụng đổ vật, tự ý vì không nổi, thiên hạ mình ta vô địch. Thi vào Bạch Long Đàm thư viện sau khi, ngày ngày vui lùa, sống ngủ niên hoa, chỉ cần có nhàn sẽ trà trộn khói hoa nơi, đem nguyên bản một cái cố gắng thân thể làm đủ tinh khí thần không ăn thua dưới, liền với 5 năm đều không có đột phá lập tâm đạo nghiệp tầng thứ hai, cho tới bây giờ đã 19 tiếp cận 20 tuổi, còn ở lập tâm đạo nghiệp tầng thứ nhất khổ sở ngao, căn bản cũng không có đột phá dấu hiệu. Hắn liền như thế ở đỉnh khoa lăn lộn dòng dã 5 năm, mắt nhìn bên cạnh cùng trường từng cái từng cái lên cấp đạo nghiệp, tăng lên trên đến bính chính quy, tăng lên nữa đến đặc khoa, giác khoa, thậm chí là tốt nghiệp, hắn còn dậm chân tại chỗ, dần dần mà trở thành bạch long đàm thư viện trò cười một trong, hắn vẫn không cảm giác được é e lệ. Chính là một người như vậy, ỷ vào người đọc sách đặc quyền, trở lại trong thôn liền bắt nạt đàn ông chọc nghẹo đàn bà, cố tình làm vậy, tuy rằng mất mặt, thế nhưng tốt xấu cũng là người đọc sách tổng mạnh hơn người bình thường. ầm ầm ầm. Một thanh màu bạch kim quân tử kiếm, liên đối vỏ kiếm tỏa ra từng làn từng làn sóng khí, vỏ kiếm một nửa là hắc, thanh, bạch ba màu kiếm khí tràng ra, một nửa là màu xanh pha tạp vào từng tia từng dòng thiện kiếm khí màu đen tràng ra. Này thanh bên trong mang đen kiếm khí chính là lưỡi kiếm anh kiếm khí, gọi là thanh hoa kiếm khí, hiện nhiên huyễn tạp không thể tả, xen lẫn thiện màu đen hơi nước. Trái lại lưỡi dương tam hoàng kiếp kiếm khí, ba màu kiếm khí phân biệt rõ ràng, mỗi một sắc đều thuần túy như lưu ly, lộ ra trong suốt sáng sủa linh quang, hơn nữa ác liệt cực kỳ. Nếu không là Lữ Kiếm Anh nghỉ vào tích lũy 5 năm sâu sắc khí chống đỡ, Lữ Kiếm Anh cũng sớm đã tan tác. Ta nói huynh trưởng, làm sao liền hùng bao? Tích lũy 5 năm sâu sắc khí chính là trình độ như thế này sao? Quá khiến người ta thất vọng. Kha kha, nếu là bại bởi ta cái này, nhập học mới không tới 2 tháng học sinh, lan truyền ra ngoài huynh trưởng tất sẽ trở thành cười to chuôi, đến thời điểm phòng trưởng tộc trưởng sẽ được không được đả kích, trực tiếp đánh gãy chân của ngươi. Lữ Dương mới đầu cười. Ngươi, ngươi. Lữ Kiếm Anh sắc mặt do đỏ chót trở nên trắng xám cuồn cuộn mồ hôi hột từ trên trán lăn xuống đến Siêu ý nhất thời ướt đẫm, một đôi chân đột nhiên du lên, hiển nhiên đã không chống đỡ được. Theo lữ kiếm anh hai cái tiểu nương tử cùng ba cái gia nô nhất thời làm cho khiếp sợ, thánh đạo đệ tử đánh nhau, vậy cũng là động vật khí. So với năm khí thuật, hiện tại chính mình công tử kiếm thuật hơn lữ dương. Hai cái tiểu nương tử liếc mắt nhìn nhau, đang muốn âm thanh kêu to, cách đó không xa một người đàn ông trung niên đã bước nhanh chạy vội tới. Dừng tay, cao giọng gào to, một đạo sâm kiếm khí màu xanh đột nhiên mà tới, đùng đùng một tiếng, kiếm khi đánh vào màu bạch kim quân tử kiếm trên, cả thanh kiếm lập tức tuột tay bay ra, chênh chết xuyên đến bùn đất trên xuống mồ ba phần vẫn lay động cung đứt lữ kiếm anh đã lùi về sau ba bước cả người vừa giận vừa sợ sau khi mới lộ ra được cứu trợ vẻ mặt lữ dương thu tay lại chỉ chắp tay đứng thẳng cũng không truy cứu nữa tạm thời không nhìn ra là nộ là hám người trung niên đi tới lữ kiếm anh trước mặt nhìn đối phương một chút như thế nào không có sao chứ không sao rồi lữ kiếm anh lắc đầu một cái sắc mặt tái nhợt rốt cục khôi phục một tia hường hào, nghĩ đến mới vừa rồi bị làm cho liền thoại đều không nói ra được con uống lữ kiếm anh trong lòng thản cực nhị thúc cái này bàng chi tiểu tử dám bất kính với ta Ngươi sắp tàn phế rồi hắn, ta muốn hai tay hắn hai chân đều tàn phế, còn muốn hắn quỳ gối trước mặt ta cầu xin tha thứ, sám hối. Lữ kiếm anh dường như giã thú bị thương giống như gầm nhẹ, sắc mặt hiện ra sâm đoán lệ khí. Hả? chuyện gì thế này? Trung niên nho giả sệ mặt xuống, một đôi mắt tập trung lữ dương, hiện nhiên là lên vị chất nhi đòi lẽ phải. Vạn bối lữ dương, tiền bối là ai? Xin chỉ thị dưới. Lữ dương giơ tay bình áp, một đôi mắt lạnh lùng đánh giá đối phương. Cái gì? Ngươi chính là lữ khai thái nhi tử lữ dương? Trung niên nho giả nhất thời không thích. Lữ Dương như vậy hành lễ đối với hắn không đủ tôn trọng, cái kia một đôi lánh khóc ánh mắt càng làm cho hắn cực không thoải mái. Ở này Lữ Thị Tộc Điện, xưa nay còn không có người nào người dám dùng như vậy bất kính ánh mắt đánh giá hắn, chưa từng có. Người hãy nghe cho kỹ, ta là Kiếm Anh nhị thúc, Lữ Thiên Hùng. Lữ Thiên Hùng lạnh lùng nhìn, đè xuống trong lòng căm ghét, bất quá muốn hắn ra tay đối phó một cái tu sâu sắc khí hậu bối, hắn còn kéo không xuống cái này mặt. Lữ Dương nở nụ cười, hắn nhìn thấu đối phương điểm này, Dương Dương tự đắc, không chút nào làm phòng bị. Cái này tình hình rơi xuống Lữ Thiên Hùng trong mắt. Hắn liền càng ngày càng đối với Lữ Dương tự tin dáng dấp lòng sinh tức giận. Nghe nói nhà ngươi lần này tế tổ cung phụ một đôi người bảo thượng phẩm thanh ngọc Như Ý. "Đúng, là là tốt rồi, đợi được tế tự qua đi, ngươi đem cái kia một đôi thanh ngọc Như Ý lưu lại, ta dòng họ chính chi trong các đệ tử có người cần vật này." Lữ Thiên Hùng từ tổ nói, trong giọng nói lộ ra một luồng không cho phụ quyết thái độ. Chương 81, Tạ tử. hạ. Lữ Dương đầu tiên là trầm tĩnh địa nhìn chằm chằm Lữ Thiên Hùng mặt, tựa hồ là muốn xem thanh mặt của hắn có cỡ nào vô liêm sỉ. Một lát, Lữ Dương mới phát hiện đối phương cũng là người gia mặt không quan hệ độ dài chỉ liên quan đến tâm tâm vô liêm sỉ thì lại gia mặt dài người đây là ý gì chẳng lẽ không muốn đáp ứng lữ thiên hùng không chờ được đến lữ dương trả lời không khỏi biến sắc ha ha lữ dương cũng sẽ không bận tâm mặt mũi gì lắc đầu quả quyết nói nói đúng nhà ta sẽ không đáp ứng ta sẽ không đáp ứng cha ta ta mẫu cũng sẽ không đáp ứng dựa theo quy củ phạm tế tổ tế phẩm có thể theo đệ nguyên chủ tâm ý lưu lại hoặc là thu hồi dòng họ không thể can thiệp người lữ thiên hùng tức giận đến không nhẹ lữ dương đây là kiên quyết từ chối à Một cái con cháu chi nhanh dám không nhìn chính mình. Mặc dù đối với trờ tế tổ tế phẩm, vẫn thì có quy củ, tế phẩm cuối cùng lưu lại vẫn là thu hồi, tuần hoàn nguyên chủ ý nguyện, dòng họ không thể can thiệp, thế nhưng qua nhiều năm như thế, dòng họ chính chi vinh mặt hất hàm sai khiến quen lên rồi, muốn cái gì tế phẩm, đánh ám chỉ hoặc là dặn dò một tiếng, cái kia ra dám không ở lại. Thế nhưng nữ Dương căn bản mặc kệ này một bộ, giơ tay chắp tay, cũng không nói lời nào, không thèm để ý người trước mắt này, xoay người rời đi, coi là thật là tự nhiên tiêu xái. An dám như thế, này thật là dòng họ chi tắc tự vậy. Lữ Thiên hùng gương mặt bị lúc xanh lúc trắng, một hồi lâu, hắn mới phun ra một ngụm trọc khí, tàn nhẫn mà nhìn chằm chằm Lữ Dương bóng lưng, lộ ra rất thù hận ánh mắt, phảng phất Lữ Dương phất hắn bộ mặt, hắn muốn sinh ăn nhục mới có thể giải hận. Nhi thuốc, như vậy tặc tử nên giết, hừ hừ, một cái bảng chi tiểu tử, cũng dám như thế đối bản công tử. Lữ Kiếm Anh tập hợp tới, mạnh mẽ chửi đối Lữ, hồn nhiên không có ý thức được, trước mắt Nhi thuốc cũng là cái bảng chi, cũng không phải là con trai trưởng cháu ruột dòng họ chính chi. Chất Nhi nói đúng lắm, như vậy tặc tử không giết không đủ để chính tông tộc kỳ cương, Chất Nhi yên tâm đi. Việc này nhị thúc ghi vào trong lòng, tìm cái thời cơ, nhất định phải cái kia tặc tử lột một lớp da không thể. Lữ Thiên Hùng con ngươi lộ ra một kia sát cơ, này sát cơ là đối với Lữ Dương mà phát, cũng là đối với bên người Lữ Kiếm Anh mà phát, chỉ tiếc Lữ Kiếm Anh này gỗ mục cũng không hề chú ý tới, như vậy làm phiền nhị thúc rồi. Lữ Kiếm Anh vội và ấp lễ, trên mặt đắc ý, trong lòng oán khí tựa hồ giảm xuống chút. Hừng, trước hết như vậy đi, lập tức liền muốn chính thức tế tổ, không thể lại treo chọc sự cố, bằng không đại ca trên mặt cũng khó nhìn. Lữ Thiên Hùng dặn dò vài câu, lúc này mới vung phất ống tay áo đi rồi. Công tử này sắc mặt quay lại che lấp, âm thầm chửi bới một tiếng, tiến lên vài bước, nắm chặt bán cắm trên mặt đất bội kiếm, hơi rút lên, đùng đùng đùng đùng. Hát thanh bạch ba màu tam hoàng kiếp kiếm khí từ trên vỏ kiếm tản mắt ra, toàn bộ vỏ kiếm rồn dập tan vỡ nổ tung, hóa thành một từng sợi kim khí cùng mảnh vỡ, rơi xuống một chỗ. Này kiếm khí, tại sao lại như vậy? Lữ kiếm anh ngơ ngác nắm mất vỏ kiếm bội kiếm, không nhịn được run lập cập, trên tay cùng trên mặt, các hiện ra một đạo tiểu vết máu, hiển nhiên là để phá nát vỏ kiếm mảnh vỡ hoa tổn thương. Chết tiệt! Bàng chi thẳng nhái danh, mà lại chờ. Lữ kiếm anh trong lòng hoàn toàn lạnh lẽo, đối với vết thương còn không tự biết, chỉ là sưng sờ ở chỗ ấy. Một trận hiệu quan vân gió thổi qua, lương dĩ nhiên bị mồ hôi lạnh ướt nhẹ một mảnh. Lữ Dương bước nhanh trở lại từ đường đại viện trước, người một nhà còn ở tràn đầy phấn khởi điệu nói chuyện, một ít tộc nhân đến đây tán gẫu, Lữ Dương thị rất nhanh sẽ phát dương phong cách, cùng tất cả mọi người hòa mình. Tán gẫu đề tài đều là Lữ Dương, nói Lữ Dương làm sao bái sư đại nho, làm sao bảy bộ thành thơ, làm sao thi được thư viện, như thế nào ở Vượng nghi trên lầu phú thơ, người nhà quê không cái gì tiêu khiển, liền hái tán gẫu, như Lữ Dương thị nguyên bản cũng không có như thế hay nói chỉ là ở ở nông thôn địa phương ngốc lâu nếu là muốn cùng hàng xóm tương an, tán gẫu là duy nhất pháp bảo vì lẽ đó lâu dần liền nuôi thành câu chuyện tử lữ dương là lĩnh hội không tới mẹ mình loại tâm tình này lữ dương tiền đồ trực tiếp để lữ dương thị ở trước mặt người đều là cười ha ha vô cùng tự tin phảng phất thiên hạ đều là thuộc về nàng mỗi khi tộc nhân ánh mắt âm mộ nhìn về phía nàng thời điểm lữ dương thị liền cực kỳ thỏa mãn thậm chí một ít tộc nhân đấu kỵ thời điểm lữ dương thị ngoại trừ thầm mắng vài câu trong lòng trái lại càng thêm sảng khoái bởi vì bị người ghét thị mới sống được càng thêm vào hơn tư có vị. Lữ Dương đi tới, xa xa liền nhìn thấy mẹ mình kéo qua một người tuổi còn trẻ thiếu phụ. Tán Gâu nói: Ta nói đại muội tử, ngươi đại khái còn không nhận ra ta đứa con trai kia chứ? Bây giờ ta đứa con trai kia 16 tuổi, đã lạy Hoàng Tông Hi Đại nho sư phụ, cả ngày ở Bạch Long Đàm thư viện tu hành, khá đến thọ Dương Công chúa điện hạ thưởng thức. Ngươi xem, con trai ta là không phải tiền đồ vô lượng, chỉ là đáng tiếc rồi, ta lão Lữ gia trước đây khá là cùng, hàng xóm quê nữa không lọt mắt ta, nhưng là hiện tại không giống, ta tìm tư vì ta nhi thu xếp một môn thật việc hôn nhân xem đại muội tử dài đến đẹp đẽ, không biết có thể nhận ra tướng mạo xuất chúng tiểu nương tử, cho ta nhi giới thiệu một chút. Lữ Dương lập tức tê cả da đầu, thầm đến hoảng, Lữ Dương nơi nào còn dám tiến lên, vội vã dừng lại bộ, quay về phụ thân Lữ Khai Thái vây tay. Lữ Khai Thái nhìn chính mình bà nương một chút, cười khổ một tiếng, bất đắc dĩ lắc đầu một cái. Lữ Khai Thái đi tới Lữ Dương bên người, bất mãn mà lẩm bẩm, này bà nương, hiện tại có chút tiền nhà hàn dối, cũng muốn tìm con ron dâu, nàng cũng không muốn vừa nghĩ, con trai ta là thân phận gì? Sao có thể để ý ở nông thôn những kia không có tri thức hiểu lễ nghĩa nữ tử muốn tìm làm sao cũng đến tìm cái ra dáng, lại như Hoàng Nho sư hai cái con gái, Lữ Dương cười khổ, việc này còn sớm, Hải Nhi bây giờ chính là tu nghiệp lúc nấu chốt, không thể để cho Tư tình nhìn nữ làm lỡ, chờ thêm hai năm, Hải Nhi bẩm báo Lão sư, vẫn tóc cùng quan sau khi, lại cân nhắc chuyện đại sự cả đời, việc này vẫn là cha cùng nương nói rõ ràng đi, không nên để nương khắp nơi treo chọc đường khuê nữ của người ta, đỡ phải Hải Nhi làm lỡ nhân gia trung thân. Được rồi, việc này ta sẽ cùng mẹ ngươi nói, khả, khả mẹ ngươi làn nên an phận một ít rồi. Lữ Khai Thái gật đầu liên tục, nghĩ thầm nếu Lữ Dương đã có dự định cũng được, vậy cứ như thế đi. Chính mình hài Nhi bây giờ thanh minh dần lên cao, trải qua hai năm, không biết còn có thể có cái gì tạo hóa. Đến vào lúc ấy, phỏng trừng muốn kết hôn mặt làng phủ thế tộc đại gia khuê nữ cũng không phải là không thể được. Nghĩ tới đây, Lữ Khai Thái trong lòng liền bắt đầu linh hoạt, nơi nào còn không tôn trọng Lữ Dương ý kiến? Muốn chính hắn nói, hắn cũng là ý này, cũng là chính mình bà nương này điểm kiến thức quá ngắn, không có gì tiếng nói chung. Tế tổ một hồi muốn chính thức bắt đầu rồi. Nhà chúng ta còn chưa từng có ở chính thức tế tổ thời điểm hộ tống buồn tộc nho giả đồng thời ở trong từ đường tế bái chứ. Lữ Dương nhìn phía phụ thân, hơi thở dài, chắp tay thất vọng. Lữ Khai Thái cũng là vẻ mặt trầm u, Lát đầu là chưa từng có chính thức tế tổ, chỉ có trong tộc thân phận địa vị khá cao tộc nhân mới có thể tiến vào từ đường, chúng ta vị ti ngôn kinh, nơi nào có tư cách ở mỗi năm một lần chính thức tế tổ đại điện thượng vị liệt ở trước. Có thể ở từ đường trong sân túi chào đã không sai rồi. Đi thôi, năm nay nhà chúng ta không giống nhau, cha cùng ta có tư cách đứng hàng với trong từ đường. Lữ Dương tràn ngập tự tin địa cười, đi vào từ đường đại viện môn, hướng về từ đường đi. Lữ Khai Thái hơi sững sờ, môi giật giật, không nói ra lời, thế nhưng nhất hầu nuốt một thoáng ngụm nước, nghĩ đến Lữ Dương trên người chính cựu phẩm viên trước, mừng rỡ trong lòng, vội vàng đuổi theo, nghĩ thầm, không sai à, nếu là cựu phẩm viên chức còn chưa đủ lấy đứng hàng với trong từ đường cùng trong tộc nho giả đồng thời tế bái tổ tiên, ai còn có tư cách. Canh gác từ đường chính là dòng họ chính chi hai cái người làm, bọn họ đưa tay ngăn cản Lữ Dương, nhìn Lữ Dương cùng chạy tới Lữ Khai Thái một chút, lộ ra một tia vẻ mâng mỏi, khinh bị nói Ngày hôm nay là tế tổ ngày, tế tổ trước đó, từ đường là trọng địa, người không liên quan không được đi vào. Ta là Lữ Dương, hãy cùng tộc trưởng nói, ta muốn gặp hắn. Lữ Dương mỉm cười, một đôi mắt hơi nheo lại, lộ ra một luồng ác liệt ánh sáng, nhìn thẳng hai cái gian nô con mắt. Hai cái người làm không nhịn được run lợ cập, không tự chủ sợ sệt Lữ Dương ánh mắt cùng Lữ Dương để lộ ra đến nghiêm khắc khí tức, loại khí tức này chỉ có ở trong tộc nho giả trên người phát hiện qua. Người làm chần chờ một thoáng, có một cái thấp giọng nói, vậy phải làm sao bây giờ, người không liên quan là không tốt cái này canh giờ tiến vào từ đường. Nếu là tộc trưởng lao ra truy cứu hạ xuống, tiểu nhân, nhỏ bé có thể chịu không nổi. Dông dài cái gì, chỉ để ý bẩm báo chính là, chịu tội đam không tới trên người của các người, trái lại hỏng việc không báo mới là tội lỗi lớn, nhanh. Lữ Dương khét quát một tiếng, dùng tới nghiêm khắc ngữ khí, hai cái người làm cũng không dám nữa làm chủ, một người trong đó mau mau xoay người vào từ đường. Tộc trưởng lao ra, một vị tự xưng Lữ Dương thiếu niên tộc nhân chính đang từ đường ở ngoài, nói là có việc cầu kiến. Người làm đàng hoàng bẩm báo tộc trưởng. Tộc trưởng Lữ Nguyên Mông chính đang từ đường Thiên Điện Trung Hòa trong tộc mấy cái tuổi trẻ tài cao thiếu niên tự thoại, không muốn bị đánh gãy, khẽ to mày. Lữ Dương, đây là trong tộc tiên thiếu niên nào, chính mình chưa từng nghe nói, nghĩ đến hẳn là bảng chi bên trong cái nào không biết trời cao đất rộng con cháu. Một niệm đến đây, Lữ Nguyên Mông lập tức nói, thứ hỗn trướng, lập tức liền muốn bắt đầu tế tự điện lễ, cái này đương khẩu còn thấy cái gì thấy, trước tiên nổ ra đi, chờ thêm tế tổ đại điện sau khi lại nói. Phải, người làm lo sợ tắt mét mặt mày, vội vã đi ra. Đối với Lữ Dương nói, tộc trưởng lao ra nổi giận để tiểu nhân, nhỏ bé anh các ngươi đi. Làm sao bây giờ, tộc trưởng chỉ sợ không muốn gặp. Lữ Khai Thái lắc đầu một cái, trong lòng hơi có chút thất vọng. Lữ Dương tâm trạng cười lạnh một tiếng, suy tư mấy hơi thở, trong con ngươi lộ ra một tia lánh khốc kỳ quang, trong lòng đã có lập kế hoạch. Lại đi thông báo, liền nói Lữ Dương cầu kiến tộc trưởng, có chuyện quan trọng thương lượng, nhanh đi. Lữ Dương khẽ quát một tiếng, trên người khí thế hơi cất cao, hại đến trước người hai cái nô bộc run lập cập. Cũng không trách Lữ Dương khí thế đủ, thực sự là bởi vì Lữ Dương gần nhất sâu sắc khí tăng trưởng quá nhanh. Tu luyện tam hoàng tiếp kiếm khí lại không phải chuyện nhỏ, này một không chú ý, văn khí cùng kiếm khí sẽ tiết lộ ra ngoài, đầy đủ chấn động sát người bình thường. Tộc trưởng lão gia, không tốt, thiếu niên kia còn không chịu đi, lăng là để tiểu nhân, nhỏ bé đến đây bẩm báo, nói là nhất định phải thấy tộc trưởng lão gia, có chuyện quan trọng thương lượng. Người làm hai con không có kết quả tốt, đơn giản giả vờ vẻ mặt dáng vẻ khổ sở, gần như vẻ mặt đưa đám, trước tiên bảo đảm chính mình khỏi bị trừng phạt mới tốt. Chuyện gì xảy ra? Lữ Nguyên Mông sệ mặt xuống, trên mặt lộ ra lạnh lùng khí thế. Phu thân, còn có thể là chuyện gì xảy ra? Tám phần 10 là cái nào mắt không mở bảng chi tiểu bối, không biết trời cao đất rộng, muốn tiến vào từ đường chứ, đợi ta đi đổi rồi hắn, kha kha, ta liền không tin, ở này mảnh đất nhỏ trên, còn có ai dám qué rối hay sao? Một cái 19 tuổi công tử từ trên ghế đứng lên, một mặt lạnh lùng, người này không phải người khác, chính là Lữ Nguyên Mông đệ tứ tử, tên là Lữ Tuấn Anh, là Lữ Dương bại tướng dưới tay Lữ Kiếm anh em ruột. Chương 82, làm có dễ. Thứ hai, cần cầu thu gom cùng bé mời, cảm tạ. 6. Lữ Tuấn Anh 3 năm trước tu thành lập tâm đạo nghiệp tầng thứ nhất, ba năm qua cùng hắn tam ca lư kiếm anh như thế, còn không tu thành cẩm thủ khí. vì miễn với bị cùng trường chế nhạo, hắn đã sớm về nhà nửa năm. phụ trưởng bối chi mệnh cưới vợ tạo tử. mặc dù gần nhất từng nghe quá lữ dương tên, cũng là đảo mắt tử vong. là lấy toàn bộ thiên thính bên trong, nhưng lại không có một người nhớ tới lữ dương nhân vật này. cũng có trách lữ dương thanh danh ban rội thời gian quá ngắn, cũng là ngăn ngắn mấy tháng. lữ thị tộc địa lại khá là đóng kín, là lấy danh tiếng cùng sự tích còn lan truyền không tới. mặc dù truyền tới chút, đại đa số người tổng cho rằng là nói ngua, nghe sai đồn bệnh, sau đó liền đã quên chỉ có số ít tin tức linh thông tục nhân cảm thấy kỳ lạ mới trở lại điều tra chứng thực người còn lại cũng là làm một người chuyện cười tới nghe cũng không coi là việc to tác cũng được Tuấn Anh đi thôi một hồi tế tổ bắt đầu có thể có đến bận điệu rồi Lữ Nguyên Mông vung một thoáng ống tay áo Lữ Tuấn Anh đạt được mệnh lệnh cười lạnh đi ra từ đường đến nhưng thấy Lữ Dương Chính đứng chắp tay con mắt khép hở, tựa hồ đang đánh giá từ đường lại tự ở kiên trì chờ đợi là ai muốn thấy cha ta Lữ Tuấn Anh tướng đầu ngưỡng đến thật cao một đôi mắt dài đến trên đỉnh đầu trong giọng nói hàm chứa một loại cao cao tại thượng ý vị Lữ Dương hơi mở mắt, nhìn đối phương một chút, không khỏi cười sang sảng một tiếng. Tốt xấu có cái có thể nói chuyện đi ra, cũng được. Ta lặp lại lần nữa, ta là Lữ Dương, hiện tại cầu kiến bổn tộc tộc trưởng. Vị này hẳn là tứ công tử đi, không biết có thể hay không lần thứ hai thay bẩm báo một lần. Ngươi là thứ gì, gặp lại cha ta liền có thể thấy sao? Chỉ là bàng chi con cháu, cút đi, cha ta không dèn phản ứng ngươi. Nếu là không nữa lan, bổn thiếu gia không ngại động thủ xua đuổi, đến lúc đó chính là mất hết thể diện, đừng trách bổn thiếu gia ngôn chi không dự. Lữ Tuấn Anh nắm chặt bên hông mang theo quân tử kiếm. Trên mặt lộ ra sắc mặt giận dữ, hiển nhiên là tướng Lữ Dương cùng Lữ Khai Thái phụ tử đều cho rằng run dế bình thường tiểu nhân vật. Lữ Khai Thái sắc mặt trắng bệnh, nghĩ đến chính mình sẽ ăn như vậy bế một canh, trong lòng giận dữ và xấu hổ có thể tưởng tượng được. Ha ha, được được được. Lữ Dương giận dữ cười, thực sự là tốt, ba cầu vừa thấy mà không thể được, vốn là muốn muốn lấy lễ cầu kiến, không nghĩ tới càng đều trở thành tức chó không bằng. Ha ha, ở chính mình từ đường trước, muốn gặp buồn tộc tộc trưởng một mặt càng so với ý kiến hoàng tử công chúa còn có hơn, nghĩ đến tộc trưởng tất là nhật dị hoàn cơ dĩ nhiên xem thường với thấy buồn tộc con cháu cũng được hắn không tới gặp ta vậy ta liền tự mình đi thấy hắn cũng giống như vậy lữ dương cười lạnh một tiếng ánh mắt lộ ra lệ mang người đã bước nhanh chân nhấc chân vượt qua từ đường ngưỡng cửa liền muốn tiến vào từ đường cửa lớn thật can đảm dám ở này ngang ngược xem ta không phế bỏ ngươi lữ tuấn anh tựa hồ ước gì lữ dương xông vào nứt miệng nhếch răng cười lớn nhấc lên trong tay bội kiếm cũng cùng hắn cái kia tam ca lữ kiếm anh như thế xem thường ra khỏi vỏ trực tiếp nhấc lên đâm về lữ dương xương sườn cùng bụng dưới dám cùng ta động thủ lữ dương cười gằn không cần treo ở bên hông kiếm khí, Lữ ra tam công tử cùng tứ công tử là cái cái gì trình độ hắn đã trong lòng nắm chắc, muốn hắn sử dụng kiếm, này hai khối gỗ mục đều còn chưa xứng. Cũng chỉ một đống, trực tiếp điểm ở kiếm của đối phương sao trên, hắc, thanh, bạch ba màu kiếm khí bắn ra đến, kiếm khí màu sắc rõ ràng, thuần túy như lưu ly, tỏa ra cường quang, tuy rằng lượng không phải tuyệt mạnh, thế nhưng chất lại hết sức thuần túy, hơn nữa thượng thừa. Tam hoàng kiếp kiếm khí biết bao bá đạo, chỉ kiếm chạm nhau một chốc cái kia, kiếm khí nhảy vào vỏ kiếm, chế tạo vỏ kiếm kim thiết nhất thời bị kiếm khí xung vỡ, lại như là một đoạn gỗ mục bị nan vạn kim thép xuyên thấu giống như vậy, đùng đùng đùng đùng. Như bẻ cánh khô, không phải muôn vàng thử thách vỏ kiếm không chịu nổi tam hoàng kiếp kiếm khí cương cường, dường như bụi giống như phá nát ra. Lữ Tuấn Anh kêu thảm một tiếng, đột nhiên bay ngược, nện ở trên cửa chính, bàng lang một tiếng, cửa gỗ nứt ra, Lữ Tuấn Anh hai tay máu me đồng địa, phốc một tiếng, đột nhiên phun ra một ngụm máu tươi đến, sắc mặt trong phút chốc dường như giấy vàng. Người này cùng đổ, an dám đối bản công tử đạo tụ. Lữ Tuấn Anh vừa giận vừa sợ, hắn quả thực không thể tin được, ở hắn nghĩ đến Hắn cái này dòng họ chính chi công tử đối với bảng chi tới nói chính là thiên bảng chi là địa địa nào dám chống đối ông trời nếu là địa nên ngoan ngoãn nằm ở thiên dưới ngoan ngoãn tiếp thu lôi đỉnh mưa móc từ lữ tuấn anh đi ra mãi cho đến đột nhiên xung đột cũng bất quá thời gian nói mấy câu nâng kiếm một đống thời gian càng là ngắn ngủi bất quá một cái hô hấp cương phu vẹn vẹn chỉ là một chiêu kiếm chỉ một đống đục vào lữ tuấn anh đã quăng bay ra đi đập hư cửa lớn bị thương phun máu biến cố đột nhiên xuất hiện dọa sợ một bên hai cái thủ vệ tôi tớ liền ngay cả lữ khai thái cũng sợ hết hồn hắn nguyên bản là có chút bận tâm. Nhưng là vừa nhìn thấy Lữ Dương không chút do dự, vô cùng quả quyết khí phách, hắn liền không lên tiếng. Lữ Khai Thái chỉ là mắt lạnh nhìn, trong lòng của hắn tin tưởng, con trai của chính mình như thế làm, nhất định có đạo lý cùng đúng mực, dù sao cũng là người đọc sách, thông minh cực kỳ, chắc chắn sẽ không làm đến cuối cùng thu thập không được mức độ. Từ đường đại viện trên quảng trường, tất cả mọi người đều bị biến cố đột nhiên xuất hiện đã kinh động, các tộc nhân dồn dập đưa mắt phóng lại đây, những kia tụ tập cùng một chỗ nói chuyện buồn tộc nho giả môn, còn có những kia bận bịu bận bịu, chính đang bày ra cống phẩm người là môn, tất cả đều đưa mắt đầu đến từ đường ngưỡng cửa trước. Lữ Tuấn Anh thổ huyết, huyết quang cùng tinh lực làm bận thần thánh từ đường. Phạm La là, là thấy cảnh này người đều thất kinh, bộ tộc hơn trăm danh nho giả so với người bình thường muốn chấn định rất nhiều. Dù sao cũng là người mang đạo nghiệp giả, cũng sẽ không bị nho nhỏ tranh đấu đảo loạn tâm tính. Doa sợ người làm đã sớm chạy vào thiên tính khóc tang, không tốt. Tộc trưởng lão gia tứ công tử bị cái kia trong tộc thiếu niên đả thương, lão gia mau đi xem một chút đi. Là ai gan to như vậy? Lữ Nguyên Mông giật nảy cả mình, lập tức giận dữ, đến tận cùng là người nào dám ở từ đường trước đọ võ, còn đả thương con trai của chính mình thực sự là cả gan làm loạn, lữ nguyên mông mấy cái nhi tử cùng nho giả cũng chấn kinh rồi, bọn họ dồn dập đứng dậy, đi tới từ đường trước đại môn, nhưng thấy một thiếu niên tự nhiên hào phóng, đứng chắp tay, bên hông treo lơ lửng một thanh sâm màu xanh nhân chiều cổ kiếm, trên đầu chỉ đáy một chương thanh sắc khăn bồng, hiện nhiên không có cùng quan. người làm đã ngâm dậy lữ tuấn anh, người sau khá là chật vật, trên mặt tái nhợt, một đôi mắt gắt gao tập trung thiếu niên, nghiến răng nghiến lợi, lộ ra hoán độc vẻ mặt, hai tay dọn, nhỏ máu, vẫn run rẩy không ngoại vi từ đường trước, hết thảy tộc nhân đều vây quanh. Không biết là xem trò vui vẫn là xem sức khỉ, cũng không lên trước, chỉ là tiếng người bên não, nghị luận sôi nổi, toàn bộ trong từ đường ở ngoài gây rối không nớt, thậm chí đã lan đến gần đại viện ở ngoài. Tuấn Anh Ta Nhi, như thế nào, tổn thương nơi nào? Lữ Nguyên Mông sầm mặt lại, Hải Nhi không có chuyện gì, phụ thân mời xem, đây chính là tổn thương Hải Nhi tật tử, tính xin phụ thân hạ lệnh, tướng tật tử bắt, lây chính tộc uy. Lữ Tuấn Anh vội vã bẩm báo, Lữ Dương sắc mặt lạnh lùng, khà khà cười gằn, tứ công tử, này giữa ban ngày, sáng sủa tánh hôn, ngươi miệng có thể muốn cô khô tỉnh, không nên đổi trắng thay đen. Ngậm máu phun người, ngươi thật tặc tử. Lữ Tuấn Anh giận dữ mà cười, này là từ đường trọng địa, ngươi dám động binh đao, tổn thương bổn công tử, ngươi còn không biết đã phạm vào ngập trời tội lớn. Cha cha, tứ công tử, thuốc này có thể ăn bậy, không thể nói lung tung được. ở đây động binh đao chỉ có ngươi một người, bản thân cũng không dùng động tới bất kỳ binh đao. Kha kha, Lữ thị từ đường là bổn tộc thần thánh trọng địa, tứ công tử công nhiên ở từ đường trước động đao binh kiếm khí, dĩ nhiên xúc phạm tộc quy, người đến a, còn không tương. cái này coi rẻ tổ tông đồ vật bát, lây chính tộc quy. Lữ Dương nói xong lời cuối cùng, dĩ nhiên hồng thanh hô quát, nhanh mồm nhanh miệng, vô cùng giở miệng. Lữ Nguyên Mông tiến lên một bước, ngăn trở sắc mặt đỏ chót Lữ Tuấn Anh, lạnh lùng nói: "Ngươi là nhà ai con cháu?" Lữ Dương lúc này mới nhìn về phía Lữ Nguyên Mông, hơi ấp lễ, cười nói: "Ta là Lữ Dương, ta phụ Lữ Khai Thái đó là." Lữ Khai Thái? Hóa ra là này tặc tử. Lữ Nguyên Mông khẽ mắt hơi nhảy một cái, danh tự này để hắn căm ghét, nhớ lúc đầu mình muốn tướng bà con xa bà con khuê nữ gả cho cho hắn, thế nhưng càng tao kiên quyết từ chối. Sau đó Lữ Khai Thái này tặc tử không nói một tiếng cưới huyện hương ở ngoài một dương tính nữ tử làm vợ, để hắn rất mất mặt. hai nhà mối thủ liền từ khi đó kết làm rồi. không trách, chính mình xem thiếu niên này liền không lớn vừa mắt, hóa ra là cái kia vừa thối vừa cứng tập tử con trai. lữ nguyên mông trong lòng nhất thời sáng tỏ, này lữ khai thái phụ tử ngày hôm nay là hướng về phía hắn đến a. nhớ lúc đầu lữ khai thái không nghe lời của mình, sau khi bị trục xuất trên lữ tập này tập tử chỉ có lưu lạc với dưới lữ tập ở ngoài, vợ chồng hai người với thủy dương bờ sông sửa chữa cái phòng nhỏ ở lại, thường ngày lấy săn thú mà sống. tiểu hài xuất thế dân trường trong tộc lại đứt đoạn mất tử nhập tộc học tỉnh cầu không từng muốn tử đúng là vẫn may lại đại nho sư phụ còn thi vào bạch long đàm thư viện vì lẽ đó hai cha con họ đối với mình có oán hận làm khó dễ đến rồi nha lữ nguyên mông trong lòng một muốn thanh hắn cùng lữ khai thái một nhà ân oán trong tộc người cái nào không biết cái nào không hiểu chỉ là thường ngày cũng không dám nói thôi lữ nguyên mông thường ngày muôn bản tính toán tất cả chủ tính tự cho là người người giống như hắn khắp nơi tính toán không ngờ rằng quá lữ dương một nhà căn bản cũng không có tìm tới đến ra sức đánh lữ nguyên mông nhi tự ý nghĩ Lữ Dương phụ tử kỳ thực chính là muốn tìm Lữ Nguyên Mông, yêu cầu ở tế tổ đại điện thời điểm ở trong từ đường có hàng đơn vị trí, có thể cùng rất nhiều trong tộc nho giả đồng thời xem lễ bái tổ thôi. Làm sao Lữ Nguyên Mông một nhà lấy dòng họ chính chi tự xưng, cao cao tại thượng quen rồi, không chỉ ba cầu không gặp, trái lại còn muốn ác luôn xua đuổi. Có đạo là là có thể nhẫn thục không thể nhẫn, Lữ Dương lúc này mới làm có dễ, không ngờ rằng trái lại để Lữ Nguyên Mông láo thất phu này suy nghĩ lung tung một phen. Bất kể nói thế nào, chính mình là dòng họ con trai trưởng cháu ruột, mà cái kia tử chính là bằng chi. Bảng chi như thế nào đi nữa cùng chính chi đấu, đều sẽ không có quả ngon ăn. Lữ Nguyên Mông trong lòng cười gắn, quát hỏi, nếu là Lữ khai thái con trai, cái kia ngược lại cũng đúng là ta Lữ thị con cháu, cũng được, ngươi vì sao phải ở từ đường trước gây sự. Tộc trưởng lời ấy sai rồi, cũng không Lữ Dương ở gây sự, mà là tứ công tử ở gây sự, Lữ Dương ở trước cửa lấy lễ cầu kiến tộc trưởng vậy mà khắp nơi có người cản trở, ba cầu không có kết quả, này từ đường là ta Lữ thị chi từ đường, mà độc không phải một nhà chi từ đường, tứ công tử như vậy thô Nghiệm Nhiên đã đem nơi đây xem là chính mình chi tư địa, càng ở này từ đường tiền để kiếm xua đổi đệ tử trong tộc, đây là cỡ nào ác liệt hành vi. Nghĩ đến này không phải tộc trưởng thụ ý đi, nếu là chỉ khùng muốn lệnh leo hết thệ tộc nhân hướng về tộc Tri Tâm, này há có thể là ta thụ ý? Lữ Nguyên Mông trầm giọng nói, phía trong lòng tức giận, hét một nói, từ đường thần thánh gây ra tranh đấu, song phương đều có trách nhiệm, trong tộc hình đường trưởng lao ở đâu, trước đem hai người đều bắt, chờ các trưởng lao muôn sau khi thường nghị làm tiếp xử trí. Chương 83 Tộc phạt. đã. Lữ Dương quay đầu tập trung Lữ Nguyên ông trầm rãi nói: Lữ Dương ba thỉnh cầu thấy tộc trưởng, người làm môn cùng tứ công tử mọi cách cản trở, bây giờ vừa biết không phải tộc trưởng thụ ý, vậy cũng tốt, vẫn là trước tiên nói chính sự quan trọng hơn, ta cùng cha ta thương lượng, quyết định hướng về tộc trưởng xin chỉ thị. Một hồi tế tổ đại điện bắt đầu, ta hai cha con muốn chư vị với từ đường bên trong, xem lễ bái tổ, tính xin tộc trưởng chấp thuận. Toàn bộ trong từ đường ở ngoài ô lên, ở chính thức tế tổ đại điện thời điểm, đứng hàng ở trong từ đường xem lễ bái tổ, cái này cũng là tầm thường bảng chi tộc nhân có thể sao? tất cả mọi người kinh ngạc thốt lên lên. dựa vào cái gì? một mình người nho nhỏ bảng chi con cháu. dựa vào cái gì đứng hàng từ đường bên trong? lữ tuấn anh quả thực khí phong, đứng ra hét lớn một tiếng, một đôi mắt sung huyết đỏ đậm, dường như muốn phun ra lửa. lữ dương cười ha ha, đối với như vậy phẫn hận làm như không thấy, mà là ống tay áo vung lên, dầm một tiếng, màu nhũ bạch sâu sắc khí trào ra, treo ở đỉnh đầu giữa không trung, sâu sắc khí bên trong, mười mấy thiên thơ văn sâu sắc phát quang, tự tự ngưng tụ không tan, phù với trong hư không. chỉ bằng cái này, lữ dương chính là thánh đạo đệ tử, dựa theo trong tập quy củ hẳn là có tư cách ở tế tổ đại điện thượng vị liệt từ đường bên trong xem lễ bái tổ. Ta phụ tự nhiên do ta đưa vào từ đường, vì lẽ đó cũng có thể tại vị liệt với từ đường bên trong. Lữ Dương cười vang, trong từ đường ở ngoài mấy trăm tộc nhân, còn có ngoài đại viện quan sát mấy ngàn tộc nhân đã xô chào. Lữ Nguyên Mông sắc mặt tâm trầm, hắn hận cực kỳ Lữ Dương đã ý, cười lạnh một tiếng, túc nói, Lữ Dương, ngươi cùng như phụ muốn ở tế tổ đại điện trung vị liệt từ đường bên trong, vẫn cần ta cùng mấy vị trưởng lão ngôn thỏa thuận qua đi mới sẽ quyết định. Bất quá ngươi ở từ đường trước gây sự, đã làm trái với tộc quy nhất định phải trừng phạt, đến a, trong tộc chấp pháp, tướng Lữ Dương Bát, trước tiên quất 30, lại bản cái khác. Rõ ràng là tứ công tử động kiếm khí, tộc trưởng không thể nhất bên trọng nhất bên hình, vẫn là tướng tứ công tử cũng bát, quất 30, bằng không Lữ Dương không dám tiếp nhận trách phạt. Lữ Dương cười lên, đây là công nhiên cười nhạo Lữ Nguyên Mông che chở người tử, chấp pháp bất công. Lữ Nguyên Mông trên mặt lúc xanh lúc trắng, một lúc lâu, cắn răng một cái, kiên quyết phát tay, trong tộc chấp pháp, trước tiên đem cái kiếm lịch tử cẩm tiên 30. Dứt tiếng, nhóm lớn nho giả bên trong đi ra một người, người này màu trắng nhoi i. Tay áo lớn cao quan, quốc tự mặt to, ước chừng 60 tuổi, râu ngắn xám trắng, chính là Lư thị bộ tộc đương nhiệm hình đường trưởng lão. "Thứ công tử, đắc tội rồi." Hình đường trưởng lão ống tay áo vung lên, phía sau hắn hai cái đại hán lập tức phi bước lên trước, tướng kinh hại đến biến sắc Lư Tuấn Anh hai tay giá trụ, đang ở một cái trên băng ghế. "Cha, không thể như vậy à, ta là theo ý của ngài, tướng Lư Dương, cái kia tặc tử hành đi, ngài làm sao có thể khiến người ta đánh ta?" "Ta không phục, chết cũng không phục a." Lý Tuấn Anh rủa kêu to lên, ngay ở trước mặt đông đảo có máu mặt tộc nhân trước mặt, rất giống cái vô dụng đồ vật. Lữ Nguyên Mông thể diện đánh đánh, hận không thể quất chết cái này không giữ mồm giữ miệng lịch tử. Trong lòng của hắn hối hận, sớm không côn đồng bồi dưỡng, hiện tại làm cho cái này lịch tử ở trướng mục quý quý bên dưới há mồm phun tung tóe. Lịch tử cất miệng, là ta để ngươi động đao kiếm sao? Từ đường trước động đao kiếm, khiến huyết quang mạo phạm tổ tông, băng vào này sẽ không đánh nhầm rồi ngươi. Lữ Nguyên Mông tức giận đến thổi mép trừng mắt, cũng là Lữ Nguyên Mông muốn dựng nên chính mình đại công vô tư hình tượng, căn bản liền không dám giữ gìn Lữ Tuấn Anh, đáng thương Lý Tuấn Anh bị làm đông cát. Hình đường trưởng lão khả khả cười gằn, "Tứ công tử, ngươi xúc phạm ta quy, hình phạt gia thân là khẳng định, bất quá ngươi cũng không nên lo lắng, 30 roi, đánh không chết người, sau đó nằm cái 10 ngày nửa tháng là tốt rồi. Đừng lúc ních, thành thật một chút, nằm xong rồi." Đùng đùng, đùng đùng đùng. Cũng không bái quần, đại hán cầm trong tay roi, mạnh mẽ đánh ở Lữ Tuấn Anh cái mông trên, đau đến người công tử này ca kêu cha gọi mẹ điệu kêu la, bởi vì quá đau, Lữ Tuấn Anh mấy lần từ trên băng ghế vươn mình rơi xuống, lại bị giá trở lại kế tục quất. Hết thể Lữ thị tộc nhân vẻ mặt đặc sắc cực kỳ, Bàng Chi bên trong người đại thể cười trên sự đau khổ của người khác, rất nhiều người đều ước gì đánh chết chính chi bên trong người, quét quét qua chính chi bộ mặt, tỏa một tỏa chính chi hung hăng kiêu ngạo. Nguyên lai Bàng Chi cùng Chính Chi Mâu Thuẫn chính là dòng họ đệ nhất đại mâu thuẫn, xưa nay đều là khó có thể điều hòa, ở Lữ Khâu Lữ thị bộ tộc bên trong, Bàng Chi cùng Chính Chi Mâu Thuẫn vẫn như cũ kịch liệt. Dòng họ Chính Chi là trên danh nghĩa chính thống, con trai trưởng cháu ruột, huyết thống thuần chính nhất, hưởng thụ Bàng Chi cung phụng cùng tôn sủng, ba chiếm trong tộc tốt nhất tài nguyên, nắm trong tộc to lớn nhất quyền bính. Mấy trăm năm qua, lữ thị dòng họ chính chi tiêu ngạo quá tiêu ngạo. thí dụ như hiện tại tộc trưởng lữ nguyên mông mấy cái nhi tử, một cái so với một cái vô dụng, thế nhưng một cái so với một cái hung hăng, thường ngày bắt nạt đàn ông chồng gheo đàn bà, bắt nạt bằng chi, này đều là tầm thường sự, chỉ là sợ hãi với chính chi vì thế. rất nhiều tộc nhân giận mà không dám nói gì. lữ dương lần này độ công kích đả kích, quả thật làm cho rất nhiều người trong lòng sảng khoái, trong đó bao quát không ít nho giả cùng bốn tộc trưởng lao, hình đường trưởng lao chính là một người trong số đó, hắn là bảng chi bên trong tối quyền cao chức trọng, trưởng quản hình Phạn cùng tộc trưởng Lữ Nguyên Mông trong ngày thường là diện cùng tâm không hợp, có bao nhiêu câu tâm đấu rất việc. Hình đường trưởng lão tự nhiên là mừng rỡ đả kích tộc trưởng, tức bộ mặt, liền ra tay liền tàn nhẫn điểm, đùng đùng đùng đại tiên đánh ở Lữ Tuấn Anh cái mông trên, bực này liền gián tiếp đánh ở Lữ Nguyên Mông trên mặt, hai đến Lữ Nguyên Mông mấy cái nhi tử cùng con gái sắc mặt trắng bệch, trong ngày thường bọn họ là cỡ nào hung hăng, cỡ nào ngạo mạn, hiện tại từng cái từng cái đã biến thành ngoan bảo bảo, không dám lên tiếng. Bao nhiêu trong lòng người hồi hộp, chỉ là trong lòng thâu nhạc sự tình, dễ dàng sẽ không hiển lộ ở đại gia trên mặt. Đảo mắt đánh 30 roi. Lữ Tuấn Anh cái mông đã đâm máu, quần đều bị roi đánh nát, cùng huyết nhục sen lẫn trong đồng thời, nhìn thấy mà giật mình, mà người cũng đã bất tỉnh đi. Tộc trưởng, 30 roi đã đánh xong." Hình đương trưởng lão đại công vô tư nói rằng. Lữ Nguyên Mông trên mặt đánh đánh, bất đắc dĩ phất tay một cái, mấy cái người làm liền vội vàng đem tứ công tử nâng dậy, ba chân bốn cẳng nhấc hướng về từ đường đại viện bên cạnh ra nhà. Vây lên đến người dồn dập tự giác tránh ra một lối, nhìn theo thằng xui xẻo này bị người làm liệu đi, đáng thương à, người quá kiêu ngạo, là sẽ gặp báo ứng, cái kia Lữ Tuấn Anh chính là tấm gương. Ngoài đại viện tộc nhân cũng đều tụ tập cùng một chỗ, nhìn từ đường trước náo nhiệt, Lữ Dương Thị đám người đã lo lắng và phần, thế nhưng không có được đồng ý, các nàng không tốt tiến vào đại viện. Cũng không biết thế nào rồi, ai nha, con trai của ta lại gặp rắc rối rồi. Người tộc trưởng này ra nhưng là dễ trêu sao. Những năm này chúng ta nhưng là bị nhà bọn họ hại thảm, cái này giáo hấn còn chưa đủ, này hai cha con lại vẫn không phục, còn muốn đi với bọn hắn ra hò hét, phải làm sao mới ở đây, sau này còn không biết cũng bị nhân ra khiến cái gì phôi. Lữ Dương Thị sắc mặt trắng bệnh. Nàng nhưng là biết tộc trưởng một nhà đều là một bụng ý nghĩ xấu thứ hôn trướng, những năm trước đây Nhi Tử không có thể đi trong tộc đến trưởng, cũng là bởi vì Lữ Nguyên Mông sau lưng kiến thôi. "Nương, không nên hốt hoảng, nhà chúng ta lúc này không giống ngày xưa, sẽ không có chuyện gì." Lữ Kiêm Gia an ủi, khuôn mặt nhỏ cũng có chút tái nhợt, hiển nhiên nàng cũng là rất lo lắng. Đến thiên hắn, hành hình đi." Lữ Nguyên Mông nhìn Lữ Dương một chút, trong ánh mắt lộ ra ung um tùm sự thù hận, hắn phát hiện vừa nãy Lữ Dương như xem hầu như thế nhìn Lữ Tuấn Anh bị đánh, trong lòng lửa giận bốc lên, thế nhưng bị vướng bởi mặt của mọi người hắn cũng không tốt có động tác gì. Hiện tại được rồi, hết thể đều muốn công bằng, con trai của chính mình đánh cũng đánh, hiện tại cũng nên đến phiên Lữ Khai thái cái kia tặc tử nhi tử. Tốt lắm. Hình Đường trưởng lão gật gù, quay đầu đối với Lữ Dương nói, "Lữ Dương, chịu tội của ngươi cũng cùng tứ công tử như thế, đều là ở từ đường trước gây sự, hiện tại ngoan ngoãn nằm vật xuống trên băng ghế, đánh xong 30 roi, việc này cho dù quá rồi." Lữ Dương lắc đầu một cái, cười nói, "Hình Đường trưởng lão, việc này Lữ Dương đã sớm nói, đều là tứ công tử động đến đao kiếm, bản thân chỉ là tự vệ, đúng là bất đắc dĩ." Chỉ là không ngờ được cái kia tứ công tử như vậy không khỏi đánh, ngay cả ta một cái kiếm khí cũng không ngăn nổi. Ha ha, tương tự đều là tu sâu sắc khí, tứ công tử sửa chữa 3, 4 năm, bản thân chỉ sửa chữa mấy tháng. Theo lý thuyết là ta bị tứ công tử đánh thổ huyết mới đúng, hiện tại làm sao ngược lại? Yêu ghét tặc, đó là ta tứ ca nhường ngươi, vì lẽ đó hạ thủ lưu tình, mà ngươi không để ý liêm sỉ, dĩ nhiên trong bóng tối đánh lén, ngươi chính là bọn tộc bại hoại. Một cái chưa cập kê thiếu nữ mặc áo vàng nhảy ra ngoài, một mặt toán giận địa chỉ vào Lữ Dương Bác bỏ lên, người này không phải người khác chính là lữ Tuấn Anh muội muội lữ Liên Dung. Nàng cung Lữ Tuấn Anh là sinh đôi huynh muội, sinh đôi huynh trưởng bị đánh cho thảm như vậy, nàng đau lòng không đứt, đồng thời cũng đối với Lữ Dương hận thấu xương, nàng tuy rằng bình thường cũng không quá nhìn ra tay sừng sỏ bên trong mấy vị huynh trưởng diễn xuất, thế nhưng tử không nói phụ quá, các huynh trưởng khuyết điểm cũng không phải nàng có thể nói. Trái lại các huynh trưởng bộ mặt, nàng cái này là muội muội liều mạng cũng phải giữ gìn, đây mới là hiếu đạo, mới là anh chị em trong lúc đó hòa thuận chi đạo, bằng không hưởng làm người tử. Lữ Dương sắc mặt nụ cười thu lại, lạnh lùng nhìn về phía Lữ Dung. Vẫn là câu nói kia, dược có thể ăn bậy, lời không thể nói lung tung, xem ra nhà các ngươi đã có ngậm máu phun người truyền thống, như thế nào, cho rằng cao giọng thì có lý đúng không, nếu là như vậy, lao tử còn cao hơn người thanh. Hừ hừ, dám nói xấu ta đánh lén tứ công tử, ngươi con mắt kia nhìn thấy, nếu không nhìn thấy, liền không nên nói bậy nói bạ loạn thả trò thí. Ngươi! Lữ huyền dung trên mặt lại thanh lại hồng, hận không thể xông lên cho Lữ Dương mấy cái bàn thai mạnh. Được rồi, còn không được hình. Lữ nguyên mông hét lớn một tiếng, thực sự là quá nổi nóng Hình đường trưởng lão cũng biết Lữ Dương sẽ không chính mình bắt đến trên băng ghế, hắn giơ tay vung lên. Bên người hai tên đại hán hét vang một tiếng, phi bước lên trước, ý đồ giá trụ Lữ Dương, lại như bọn họ lúc trước giá trụ Lữ Tuấn Anh như thế. Lữ Dương nơi nào cho phép người khác gần người, giơ tay cũng chỉ một đống. Tam Hoàng Kiếp kiếm khí bắn nhanh ra, ở hai tên đại hán trước người đã qua, kiếm khí xì xì xì vài tiếng, trên đất quét ra ba đạo khe. Đại viện quảng trường là dùng gạch đá phô địa, hiện tại bị kiếm khí quét ra khe đến, vết cắt bằng thẳng, không chút nào hư hao gạch những nơi khác, càng không có một khối quay đầu vỡ tan có thể thấy được kiếm kia khí cỡ nào ác liệt nhanh chóng hai tên đại hán trước người siêm ý cũng bị cắt rời vài đạo lỗ hổng kiếm khí suýt chút nữa cắt ra trước ngực da rẻ, làm cho toàn thân bọn họ lông tơ nổ tung mồ hôi lạnh hạ xuống bước chân cũng dừng lại lui về hai bước ngươi dám cãi lời tộc phạt. hình đường trưởng lão cùng tộc trưởng lữ nguyên ngông đồng thời hét lớn một tiếng trận tròn đôi mắt quá bất ngờ cũng quá lớn mật lữ khâu lữ thị bộ tộc mấy trăm năm qua chưa từng có mấy người có can đảm phản kháng tộc phạn phạm là là phản kháng tên đều sẽ bị thanh trừ ra giá phả toàn bộ đại viện hết thề tộc nhân đều gây rối. Tất cả mọi người đều không thể tin được một cái nho nhỏ bảng chi con cháu có lớn như vậy khí phách, có căn đảm phản kháng tộc phạt. Quá hiếm có rồi. Còn câu vé mời. Chương 84, không hình. Phản kháng tộc phạt. Lữ Dương cười gằn, giơ tay đưa ngón trỏ ra, ở trước mặt mọi người khẽ run nói, không nên bản thân luôn chi không dự, 30 rồi, này một cái tộc phạt vốn là thêm không tới trên người ta, tại sao phản kháng câu chuyện? Ta muốn cách người ra giá phả. Tộc trưởng Lữ Nguyên Mông giận dữ, căn bản không nghe Lữ Dương nói cái gì phí lời. Lữ Dương, phản kháng tộc phạt, là cũng bị trục xuất gia phả. Ngươi cũng không nên sầm bậy, gieo vạ người nhà của ngươi." Hình Dương trưởng lão cũng lớn tiếng kêu lên, hắn hiện tại đã tức đến nổ phổi, có chút chỉ tiết mài sắt không nên kim dáng vẻ. Lữ Dương bảy bộ thành thơ cùng Phượng Nghi Lâu phú thơ sự tình hắn đều biết, còn biết Thọ Dương công chúa ban thưởng Lữ Dương tài vật, thậm chí nghe nói Lữ Dương tả mấy quyển thể chương hồi tiểu thuyết dễ bán toàn bộ hoàng triều Cựu Châu các đại phủ thành. Đây chính là chuyện không bình thường a, Lữ Khâu Lữ thị bộ tộc có thể xuất hiện như vậy một vị tuấn tài có thể nói 400 năm đến gần như không tồn tại. Như vậy một cái nho sinh, tiền đồ cỡ nào rộng lớn, nếu là bị dịch ra, ra phả, vậy người này liền phá hủy không giống nhau không trở vây xem bùn tộc nho giả môn có kịch liệt phản ứng lữ dương đã bắt đầu mở ra trên người mình nho y ề ngoài thân nho y là mặt lăng phụ thợ may điếm hoa giá cao mua được bây giờ cởi ra tiện tay ném lên mặt đất lộ ra màu trắng sạch sẽ bên trong sấn này bên trong sấn lại như là một thân áo ngủ, trên y cùng quần đều là màu trắng tương đối rộng rãi lữ dương quay đầu nhìn về phía cha của mình lữ khai thái trên tay đã nâng một cái tháp bùn tới tháp buồn trên tre kín một khối màu xanh tơ lụa tất cả mọi người không hiểu lữ dương phải làm gì Rất nhiều người thì lại lấy vì là Lữ Dương đây là muốn bỏ đi đắt giá xiêm y, chuẩn bị chính mình bắt đến trên băng ghế, tiếp thu tội phạt. Trong ngay mắt, hình đường trưởng lao sắc mặt cũng hòa hoán một thoáng, thật sự cho rằng Lữ Dương muốn tiếp thu hình phạt. "Hừ, bàng chi ta tử, coi như ngươi thức thời vụ, dám phản kháng tộc phạt, muốn là sống được thiếu kiên nhẫn." Linh bộ tộc trưởng mấy cái bàng chi tộc nhân dồn dập hô quát lên. "Ta đã nói qua, tộc phạt thêm không tới trên người ta." Lữ Dương khỏe miệng vung lên, cười nhìn về phía bọn họ, trong con ngươi toát ra thương hại thần quang. "Cái gì? Nay tộc tử không phải muốn phục hình phạt?" Hắn đây là muốn làm gì? Trong tộc phần lớn nho giả đã rõ ràng, Lữ Dương cũng không hề dự định phục với tộc phạt, mà là muốn làm những chuyện khác. Đáng ghét, này đây tiện bảng chi thật tử, hắn đây là có chỗ rửa gì sao? Lữ Nguyên Mông mí mắt hơi nhảy một cái, trong lòng sinh ra bất an. Đem ta quan bảo mặc vào, ha ha, liền để bọn họ đều nhìn, chúng ta lão Lữ gia huy phong. Lữ Dương quay về phụ thân Lữ Khai Thái cười. Được, là muốn huy phong huy phong rồi. Lữ Khai Thái gỡ bộ thanh chủ, nhất thời một bộ đầy đủ màu xanh cẩm tú quan bảo rơi vào tất cả mọi người thị giác bên trong trong nháy mắt sung kích hết thể vây xem tộc nhân đó là cái gì la quan bảo trời ạ đó là chính cựu phẩm quan bảo không sai không sai huyện chúng ta huyện thái gia xuyên cũng là một thân sâm màu xanh quan bảo cùng cái này gần như nói như vậy lữ khai thái gia tiểu tử đã là viên chức toàn bộ lữ thị trong từ đường ở ngoài lần thứ hai tiếng người huyên náo lữ khâu lữ thị bộ tộc gần trăm năm qua càng ngày càng suy nhược trong tộc nho giả có thể ra cái đại nho hoặc là ra một vị quan hân gia thực sự là quá khó khăn đại khương hoàng triều ba tỉnh lục bộ cựu phẩm Quan gia những kia bình thường vinh vang đắc ý quan sai cũng không tính quan những người kia đủ không được quan chính là chính cựu phẩm có hơn không đủ tư cách cấp bậc chính cựu phẩm liền không giống đã là hoàng triều chính thức quan chức hệ thống là ít nhất quan nhân sưng cựu phẩm quan cấp dịu tuy rằng nhỏ nhất thế nhưng tốt xấu cũng là cái quan được hưởng hoàng triều quan chức đặc quyền không phải những kia không phải viên chức giả có thể so sánh với lữ dương liền như thế ở tộc nhân trước mặt tướng chọn bộ quan bảo từng cái xuyên đeo ở trên người bảo ngoa quan đai lưng mặc lên người cả người lập tức tinh khí thần đủ một luồng thánh đạo khí mơ hồ ở quan bảo thượng lưu truyền làm cho lữ dương khí chất biến đổi trở nên thần thánh uy nghiêm lên lâm liệt không thể xâm phạm lữ dương vẻ mặt trở nên lãnh khốc, hắn cầm lấy ngã voi chế tác hướng hốt đánh giá hết thể tộc nhân một chút lạnh lùng cười nói được rồi chư vị trong tộc trưởng bối huynh đệ đại gia nói vậy cũng nhìn thấy là chuyện gì xảy ra không có sai lữ dương đã bị thọ dương công chúa tứ quan thọ dương điện chờ chiếu hàm lĩnh chính cựu phẩm quan trước rào lại là rối loạn tương mừng tiếng người lần thứ hai ồn ào càng nhiều tộc nhân nhìn về phía lữ dương ánh mắt cũng đã thay đổi hoặc là khiếp sợ hoặc là kính nể, hoặc là ưa cao, nhưng là đố kỵ, hoặc là càng ngày càng tức hận. Lữ Dương tướng những này tất cả đều không nhìn chi, quay đầu tập trung Lữ Nguyên Mông khiếp sợ mặt, lần thứ hai cười lạnh nói, còn muốn muốn đối bản cung hành tộc phạt cử đến, kha kha, bản quan đúng là muốn nhìn một chút, ai dám coi trời bằng vùng, đối với chính cựu phẩm quan lão gia gia hình, bản quan liền thiên không tin, coi đời này còn có không sợ xét nhà, không sợ đâm phối, không sợ chuyển rời 7000 dặm một người, nếu là có, bản quan quyết nghị tắt thành cho hắn, để hắn có cơ hội cả. Đợi ở 7000 dặm ở ngoài Hàn Linh tháp bái vỏ cây gầm rau dại. Lữ Dương lời này đọc các ga, Hàn Minh đó là tội ác tẩy trời trọng tội dòng người thả địa phương, vô cùng nghèo khổ, thân thể khỏe mạnh năm người, thường thường ở nơi đó gắng không nổi ba năm, thực sự là nghèo khổ quá mức, được không được loại này tội. Là lấy Lữ Dương rất tiếng, các tộc nhân hoàn toàn biến sắc. Thí dụ như những Tiêu gia Nô cùng phổ thông Lữ Thị các tộc nhân, trong đầu không khỏi nghĩ tượng xuất thiên bên trong phong tuyết Gobi, đao phong rốt sương, khuyết ý thiếu thực, còn muốn phục nặng nhất, coi trọng nhất lao dịch tình cảnh, không khỏi run cầm cập một thoáng, sát mặt xòe địa trắng bệnh. Mặc dù trong tộc no giả, cũng là nghe ngóng phát tưởng bọn họ nhìn về phía một thân quan bảo mặc chỉnh tề lưa dương trong đầu hầu như là cũng trong lúc đó xẹt qua một ý nghĩ hình không thượng quan thân hình không thượng quan thân đây chính là đại khung hoàng triều đạo thứ nhất kim khoa pháp lệnh đại khung hoàng triều là quan văn trì thiên hạ nắm giữ to lớn nhất đặc quyền giai cấp chính là quan đầu tiên quan nhất định là nho công danh thêm thượng quan thân đây chính là quan đại khung hoàng triều chi tri quan đại khung thiên thiên vạn vạn nho giả bọn họ theo đuổi đơn giản là thư lập nói hoặc là thống trị thiên hạ đương nhiên hai người này theo đuổi đều là một cái cao xa mục tiêu vậy thì là đăng lâm thánh đạo. Thành tựu thánh nhân, Hà Nông Phi Thăng, lập bất hủ chi mệnh, truyền bất diệt tên.